Chương 222: bia lỗ đạn. Cố Sát cùng Trần Nghi đơn giản trao đổi rồi sau một hồi, Trần Nghi nắm kia mấy bội linh dược rời đi, cũng không lâu lắm, liền trở lại, nói: "Cố tiên bối, ngài tổng cộng 4 cây thành phẩm linh dược, 3 cây bán thành phẩm linh dược, trải qua phòng đấu giá chúng ta giám định sư đánh giá, cung cấp tham khảo giá cả 98.0000 mai đe dai nguyên thạch, nếu như ngài nguyện ý trực tiếp bán, chúng ta nguyện ý cho giá cả 100.000 nguyên thạch, nếu như ngài là muốn tiến hành đấu giá, chúng ta đem thu nửa thành đấu giá chi phí, tiền bối ngài nếu như không cần dùng gấp tiền, ta ngược lại thật ra đề nghị có thể đấu giá, có thể sẽ trễ mãi một đoạn thời gian." Nhưng mà, ngài sẽ được lợi nhuận sẽ lớp 10 tới 2 chục ngàn khoảng đó Nguyên Thạch. Không cần, Cố Sắt quát tay nói, trực tiếp bán. Được. Trần Nghi lúc này liền lấy ra một mai không gian giới chỉ đưa cho Cố sát nói, "Cố tiền bối, trong này đó là 100 ngàn mai đê giai Nguyên Thạch, ngài mời kiểm tra thực hư." Cố sát nhận lấy không gian giới chỉ, tùy tiện kiểm tra một hồi liền thu hồi tâm thần, hỏi ta muốn hỏi ý kiến một chút chuyện. Tiền bối mời nói. Trần Nghi nói, "Có hiện ở bản đồ thế giới sao?" Cố sát hỏi. Trần Nghi lắc đầu nói, "Xin lỗi, tiền bối, bây giờ đại thiên thế giới mới vừa dung hợp không lâu." trước mắt còn không có lưu truyền ra bản đồ thế giới, bất quá, mặc dù là cựu phương địa tiên giới dung hợp, nhưng các giới địa giới căn bản không có ảnh hưởng quá lớn, chúng ta này phương địa tiên giới, ngân cũng ngay tại lúc này bắt thương khu vực, vốn là bản đồ là có thể dùng. Cố Sát có chút nhíu mày, ngược lại có chút kinh hỉ, không nghĩ tới đây đã là thuộc về Bắc Thương vực. Thái âm tộc đó là ở Bắc Thương khu vực nhất phương tên là Nguyệt Châu địa giới bên trong. Bác Thương khu vực bản đồ bao nhiêu nguyên thạch một tấm, cho ta lấy một tấm." Cố Sát nói. Tiền Bối nói đùa, Trần Nghi trực tiếp từ trong không gian giới chỉ tay lấy ra bản đồ đưa cho Cố Sát, nói, "Vật này không bao nhiêu tiền." tiền bố yêu cầu, cầm đi đó là. Cố Sát cũng không khách khí, lúc này liền mở bản đồ nghiên cứu, không thể không nói, này bác Thương khu vực là thực sự đại, vẻn vẹn chỉ là bây giờ Cố Sát vị trí vân phủ, dĩ nhiên cũng làm so với lúc trước địa cầu thất đại châu bất kỳ một châu diện tích đều lớn hơn, mà một cái hồng châu cũng đã có thể so với địa cầu. Mà một cái bác Thương khu vực, tương tự với hồng châu như vậy châu thì có lớn lớn nhỏ nhỏ gần trăm cái, đại đến quá mức. Về phần hồng châu đến một châu, trung gian cách mười mấy châu cơ ngực. Cố Sát nhìn đến vẻ mặt mộc mực, hắn phải đi ngược châu, cần phải hao phí thời gian chỉ sợ là có hơi lâu rồi. Nhìn một lúc lâu sau đó, Cố sát thu hồi bản đồ, nhìn về Trần Nghi, hỏi: "Đúng rồi, ngoài ra lại muốn hỏi thăm ngươi một chuyện, các ngươi phòng đấu giá, có trường sinh dược sao?" Trần Nghi bật cười, nói: "Tiền bối nói đùa, trường sinh dược há là tùy tùy tiện tiện là có thể có, cho dù là Vân phủ mấy nhà chân tiên đạo thống, cũng không thể nắm giữ trường sinh dược." Nói tới chỗ này, Trần Nghi dừng lại trong chốc lát, nói: "Bất quá, chỗ này của ta ngược lại là biết rõ một cái liên quan tới trường sinh dược tin tức, là một gốc xích giao đẳng đầu mối." Con mắt của Cố Sát sáng lên, ngay xích giao đúng lúc là trang phạm cho hắn toa thuốc bên trong cần mới bội trưởng sinh dược một trong, hắn lúc này liền nói: "Tin tức này ta mua." bao nhiêu Nguyên Thạch. Trần Nghi khẽ lắc đầu nói, không cần Nguyên Thạch, Vạn Bối miễn phí tặng tin tức này. Cố Sát đồng tử hơi co lại, hắn có thể không tin tưởng thực sự có người hào phóng như vậy, đưa tiền cũng không muốn. Trần Nghi chậm rãi nói, tiền đối hẳn không phải Vân phủ nhân, cho nên, biết rõ, liên quan tới xích giao đằng đầu mối tin tức, ở Vân phủ không tính là rất lớn bí mật, biết rõ không ít người, lấy tiền bối thân phận, muốn muốn biết là rất dễ dàng, cho nên, Vạn Bối không dám thu tiền bối chi phí. Cố sát tỏ ý Trần Nghi nói một chút. Trần Nghi uống nước, nói, Vân phủ có một vị cảnh đại năng tu sĩ, người ta gọi là Tử Hỏa tiên nhân, là một vị luyện đan sư. Mặc dù là tạm nhân, nhưng là, con đường của hắn cực kỳ rộng lớn, bởi vì là Luyện Đan Sư mà, gần đó là Vân Phụ Tam Đại Chân Tiên Đạo thống đối với hắn cũng rất là tôn kính. Này xích giao đàng đầu mối, liên tại vị này tử họa tiên nhân trong tay, cũng là chính bản thân hắn thả ra, nói đúng không luận là bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể đặt thành hắn yêu cầu, hắn liền đem xích giao đàng đầu mối nói cho đối phương biết, bất quá, đến khi hắn rốt cuộc là yêu cầu gì liền không biết, dù sao cũng Tam Đại Chân Tiên Đạo thống người đi cũng không có thể đặt thành yêu cầu, mấy năm nay lục tục cũng có rất nhiều người đi gặp tự họa tiên nhân muốn có được xích giao đầu mối cũng thất bại, tiền bối nếu như có tâm, ngược lại là có thể đi thử một chút. Cố Sát gật đầu một cái, nói, vậy thì phiền phái báo cho biết một chút vị này tự hỏa tiên nhân vị trí. Đông Thành, tên Hà Sơn. Cố Sát từ phòng đấu giá đi ra lúc, đã đổi một bộ quần áo, hắn trực tiếp hướng Đông Thành phương hướng đi. Liền khi đi ngang qua một đầu dài đường phố lúc, đột nhiên nghe được một trận huyên náo tiếng, một đám người một đàn chạy tới đứng xem, trực tiếp đem đường cho chặn lại nước chảy không đọt. Cố Sát nhìn tới, bị vây xem là một nam một nữ. Kia nữ tử người mặc màu xanh nhạt quần áo đem kia lung linh hấp dẫn thân thể mềm mại bọc tinh tế, đây đặn vóc người cực khiến người tâm động, tóc dài xóa thủy tới tiêu đồn, tướng mạo phi thường tính xảo, là một cái khó gặp giai nhân tuyệt sắc. Mà nam tử kia chính là quần áo hoa quý, một bộ thế gia công tử ca bộ dáng, đi theo phía sau một đoàn hộ vệ, thực lực cũng không yếu, nhiều cái đều là độ hải cảnh tu sĩ, còn có hai cái thiên thần cảnh tu sĩ, chính trận cái kia nữ tử. Kia trong tay nam tử bưng một cái ngọc hạt, mang theo lấy lòng nụ cười, nói, "Nhan nhi, đây là ta tốn tốt đại công phu mới lấy được một cái cực phẩm pháp khí, ngươi hãy thu mà." Kia nữ tử nhướng mày một cái, nói, Sở Đại thiếu, xin ngươi tự trọng, ta đã nói rồi, giữa chúng ta không thể nào, ngươi đừng lại chỗ này của ta hưởng phí tâm tư. Nhan Nhi, cha mẹ ngươi đều đồng ý chúng ta hôn sự nam tử kia bắt đầu quấn quýt chặt lấy mà bắt đầu. Cố Sát nhìn một hồi, cảm thấy không thú vị, chính là một cái liếm cầu biểu lộ chuyện, thấy cũng nhiều. Bên cạnh rất nhiều người cũng nghị luận. Cố Sát nghe trong chốc lát, đại khái giải rồi chuyện đã xảy ra. Cái kia nam, lại là Vân Phụ Tam Đại Chân Tiên Đạo thống một trong Sở gia đại thiếu gia, tên là Sở Thiên kỷ, mà cái kia nữ là địa phương một cái tiểu gia tộc đại tiểu thư, tên là Từ Khinh An. Sở thiên kỳ tình cờ đơn giản từ khinh nhan sau đó, kinh vi thiên nhân, liền bắt đầu rồi cạn tàu giả máng, cũng không biết do đến sở thiên kỷ nghĩ như thế nào, bằng vào nhà hắn thế, hoàn toàn có thể mấy câu nói sẽ để cho từ ra đem từ khinh nhan đưa đến hắn trên giường, nhưng hắn hết lần này tới lần khác nhất định phải nghĩ đủ phương cách theo đuổi. Mà cái kia từ khinh nhan cũng liền có chút ý tứ, một mực căn cứ không đáp ứng không cự tuyệt thái độ, sở thiên kỳ đưa tới đồ vật, tất cả đều nhận lấy, cùng sở thiên kỷ cũng rất thân cận, nhưng chính là không đáp ứng sở thiên kỷ. bất quá Đoạn thời gian trước cũng không biết rõ làm sao chuyện, từ Khinh Nhan đột nhiên thay đổi ngày xưa tác phòng, trực tiếp rõ ràng cự tuyệt Sở Thiên Kỳ, cũng sẽ không thu Sở Thiên Kỳ đồ, đủ loại né tránh Sở Thiên Kỳ, nhưng Sở Thiên Kỳ phí dجه phụ thân, đổi tận cùng không ngừng, thiên tiên khắp nơi ngăn từ Khinh Nhan. Đơn giản mà nói chính là một cái lục trà đột nhiên lạnh lùng, mà Liếm cầu lại không chịu buông khí cố sự. Đối với loại chuyện này, Cố Sát không cần đoán cũng biết rõ tại sao Từ Khinh Nhan sẽ có lớn như vậy biến hóa, đơn giản một loại khả năng, đó chính là Từ Khinh Nhan tìm tới Như Ý Lang Quân rồi, sợ làm cho hiểu lầm, cho nên đá một cái bay ra ngoài lưới cẩu, chỉ đơn giản như vậy. Đối với loại chuyện này, Cố Sát không có hứng thú nhìn, lúc này liền chuẩn bị đường vòng rời đi. Nhưng mà, ngay tại Cố Sát xoay người lúc, cái kia Tử Khinh Nhan đột nhiên lớn tiếng nói, "Sở Thiên Kỳ, ngươi có thể hay không đừng nữa con ta, ta đã có người yêu." "Là ai?" Sắc mặt của Sở Thiên Kỳ âm trầm nói. Mới vừa xoay người Cố Sát đột nhiên có loại dự cảm không tốt, đúng như dự đoán, dự cảm trở thành sự thật, cái kia Tử Khinh Nhan lại hướng hắn chỉ sang, lớn tiếng nói, "Chính là hắn." Chương 223, Ngu Xuân. Theo Tử Khinh Nhan ngón tay phương hướng, tất cả mọi người đều nhìn sang. Trong nháy mắt để cho người Sở Hữu đều thật kinh. Ngay sau đó liền nghị luận ẩn Mỹ bất luận là Từ Khinh Nhan hay lại là Sở Thiên Kỳ, ở Vân Thành trung danh tiếng đều không nhỏ, Từ Khinh Nhan là Vân Thành nổi danh đỉnh cấp bị nữ, mà Sở Thiên Kỳ danh tiếng lớn hơn, Vân Thành đệ nhất hoàn cô, bây giờ cũng có đệ nhất liếm cầu tên. Cho nên, nhằm vào Từ Khinh Nhan cùng Sở Thiên Kỳ giữa ân ân oán oán, biết rõ rất nhiều người, cũng là trên phố trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện, mà trong khoảng thời gian này, cũng lưu truyền Từ Khinh Nhan gặp thích nhân, cho nên mới thay đổi ngày xưa câu đến thái độ của Sở Thiên Kỳ, chẳng qua là vẫn không có lấy được câu trả lời chính xác. Mà bây giờ, Từ Khinh Nhan ở trước mặt mọi người, công khai thừa nhận nàng có yêu mến nhân Hơn nữa liền trực tiếp ở hiện trường chỉ đi ra, trong nháy mắt liền đem hiện trường không khí điểm dậy rồi, chỉ là đáng tiếc, cái thế giới này không lưu hành ký giả truyền thông, nếu không, sợ rằng trong nháy mắt này, Cố Sát thì phải bị một đoàn phóng viên bao vây. Cố Sát cũng là vẻ mặt mộc mạc, hắn thật không nghĩ tới nhìn náo nhiệt sẽ thấy trên người mình, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Cái kia Từ Khinh Nhan tu vi cũng không tệ, đã là mệnh luân cảnh vực chủ tu sĩ, nhanh chóng liền chạy tới trước mặt Cố Sát, thấp giọng nói, "Vị công tử này, giúp ta một tay, ta sẽ ký ở tâm lý." Dứt lời, Từ Khinh Nhan cũng không để ý Cố Sát có đồng ý hay không, trực tiếp đứng ở bên cạnh Cố Sát. Hướng sở Thiên kỳ hô lớn, sở thiếu ra, ngài đã thấy, ta là thật có người yêu, làm phiền ngài sau này không muốn dây dưa nữa ta, ta không nghĩ đưa tới không cần thiết hiểu lầm. Sở Thiên kỳ sắc mặt tâm trầm lên cơn giận dữ, mặc dù hắn là liếm cầu, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được khoảng thời gian này từ khinh nhan đối thái độ của hắn biến hóa, bên người lũ chó săn cũng đều có nhắc nhở hắn, hoài nghi từ khinh nhan là tìm đến thế người. Nhưng hắn không có vấn đề, hắn tin tưởng hắn có thể đả động từ khinh nhan, hắn cũng nhận định từ khinh nhan nhất định sẽ trở thành hắn nhân, có yêu mến nhân cũng không có vấn đề, hắn không tin tưởng ở nơi này Vân Thành có ai dám với hắn cấp nữ nhân. Cho nên, hắn trong tối cũng đang điều tra từ khinh nhan thích người nam nhân kia là ai, hắn là chuẩn bị chỉ cần một tìm tới liền trực tiếp giết chết, hắn không cho phép bất luận kẻ nào chấm mút từ khinh an, chỉ là nam nhân kia ẩn giấu rất sâu, hắn vẫn luôn không có tìm được, lại bởi vì lo lắng mất thể diện, cho nên cũng không có giống chống thua chương. Nhưng hắn không nghĩ tới, Từ khinh nhan lại sẽ ở trước mặt mọi người thừa nhận có yêu mến nhân, càng là trực tiếp đem người kia ở hiện trường chỉ ra. Nhất thời, trong lòng hắn liền xông ra một cổ sát ý, bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng lúc, lại thấy cô sát đột nhiên một cái tát quất vào từ khinh nhan trên mặt. Ba một cái bạt thai vang rồi. Kinh chủ hiện trường người sở hữu, ai cũng không nghĩ tới Cố Sát sẽ đối với Từ Khinh Nhan một cái như vậy tiên kiệu bạch mỹ đại mỹ nữ động thủ, hay lại là bạc thai đánh mặt, kia chuẩn bị nói chuyện sở thiên kỳ đều ngừng ra. Từ Khinh Nhan lảo đảo một cái thiếu chút nữa mới ngã xuống đất, bờ mặt khó tin nhìn Cố Sát, lắp bắp nói, "Ngươi, ngươi?" Cố Sát cho mày, nhìn về Từ Khinh Nhan, lạnh lùng nói, "Ngươi liền nói ngươi mẹ hắn có phải hay không là có bệnh." Từ Khinh Nhan trên mặt xuất hiện một cái thông hồng thủ lớn, hai mắt ngấn lệ mưng lùng, nói, "Ngươi, ngươi làm sao có thể đánh ta?" Cố Sát nở nụ cười gằn, nói, nói, "Nói thật Muốn không phải bây giờ lão tử không muốn gây phiền quá chuyện vừa mới liền một cái tắt trực tiếp quất chết người một cái ngu ngốc đồ chơi mẹ hắn người có phải hay không là có bệnh người nha cự tuyệt liếm cầu người liền cự tuyệt chứ đem lão tử kéo ra làm gì cái kia ai sợ thiên kỳ đúng không người không biết rõ hắn bối cảnh gì sao người mẹ hắn kéo ta làm bia đỡ đạn sau chuyện này phủi mông một cái liền đi vậy ta thì sao vô duyên vô cớ là thêm một tên địch người mẹ nó tới phụ trách sao. Thảo chỉ một thoáng hiện trường nhân cũng kịp phản ứng thì ra cốsắt cũng không phải từ khinhăn chân chính ý trung nhân chỉ là bị kéo tới làm bia đỡ đạn trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều thấp dọng nghị luận, này Từ Khinh Nhan tâm tư có chút gác được à. Đúng vậy, Sở Thiên Kỳ là người nào, vẫn thành ai không biết rõ, Từ Khinh Nhan chuyện mình, phóng một người đi đường đi ra tội Sở Thiên Kỳ, tâm thật độc. Một tác này rút ra thật tốt. Cơ hội là đồng loạt ủng hộ Cố Sát. Bởi vì Cố Sát nói chuyện rất có đạo lý, nếu như Cố Sát thật từ Khinh Nhan ý trung nhân, lại lưỡng tỉnh tỉnh việt, Từ Khinh Nhan làm như vậy đâu rồi, ngược lại không vấn đề gì quá lớn, dù sao, nếu như lưỡng tỉnh tỉnh duyệt, làm một nam nhân, giúp mình đối tượng tự tuyệt liễm, cầu cái dày, hợp tình hợp lý, thậm chí cùng cái kia liễm cầu kết thủ cũng đều nói được. Nhưng mà, người xa lạ cũng không giống nhau, ngươi chuyển mình, để cho một người xa lạ để mạng lại cho ngươi làm cho ngươi, còn chưa trải qua người khác đồng ý dưới tình huống tự tiện chủ trương, này nói một câu lòng dạ rắn rết cũng không có đáng. Từ Khinh Nhang nghe chung quanh những người đó nghị luận, nhìn ánh mắt của Cố Sắt tràn đầy hận ý, Cố Sắt chẳng những ngay trước mọi người đánh nàng, chà hủy diệt nàng danh tiếng, sau này truyền đi, sợ rằng thế nhân cũng sẽ nói nàng là lòng dạ rắn giết rồi. Nàng lúc này giận dữ nói, ta đang đấu giá đi bán kiếm ngươi, tiện tay là có thể ném ra một đại bao linh dược, thân phận của ngươi khẳng định không đơn giản, phải dùng tới sợ sợ tiên kỳ sao? Đối với ngươi mà nói, chính là một cái chuyện nhỏ mà thôi, sẽ để cho ngươi giúp cái chuyện nhỏ mà thôi, về phần ngươi sao? Ta không phải đã nói rồi sao, ta sẽ ký ngươi tỉnh, ngươi người này thế nào như vậy tiểu nội tâm, ngươi. Ba Cố sát lại tiến lên trở tay một bạt thai quất vào từ khinh nhan một bên khác trên mặt, trực tiếp đem từ khinh nhan tắt lăn trên mặt đất, tức giận nói, mẹ, chính là tiện. Dừng tay. Ngay vào lúc này, kia Sở Thiên Kỳ hét lớn một tiếng quát tới, đem Tử khinh nhan đỡ lên, hướng về phía Cố sát giận dữ hét, ngươi có phải hay không là muốn chết, lại dám đối nhan nhi đạo thủ, lập tức cho nhan nhi nói xin lỗi. Trong lúc nhất thời, hiện trường tất cả mọi người đều sợ ngây người, mỗi một người đều khó tin nhìn Sở Thiên Kỳ, cũng không biết rõ làm như thế nào biểu đạt lúc này nội tâm hết ý kiến. Đều như vậy, nay Sở Thiên Kỳ lại còn đang suy nghĩ liếm từ Khinh An. "Nhan Nhi, Sở Thiên Kỳ ôn nhu nói, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi, ngươi không thích ta không có vấn đề, nhưng là, ta thích ngươi, ai dám khi dễ ngươi, ta sẽ để hắn chết không có chỗ chôn." Theo Sở Thiên Kỳ nói xong, hắn một đám hộ vệ liền hướng Cố Sát bao vây. Cố Sát không còn gì để nói, đã hoàn toàn không có kiên nhẫn, tức giận nói, "Ta sai lầm rồi, thật sai lầm rồi." Sở Thiên kỳ tức giận nói: "Ngươi đã biết lỗi rồi, liền lập tức quỳ xuống nói xin lỗi cho ta, nếu như ngươi cầu năn nhi tha thứ, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng." Không, Cố Sát hít sâu một hơi, nói: "Ta sai lầm, gặp phải ngu xuẩn, sẽ không hẳn là bước bước, trực tiếp mẹ nó toàn bộ chết chết, sẽ không như vậy hết ý kiến." Tiếng nói vừa dứt, Cố Sát đột nhiên tiến lên một bước, trên người bộc phát ra một đạo bảng bạo quý ác, một cái tay lộ ra, trong nháy mắt bóp vỡ một đoàn vây lại tu sĩ, huyết thủy đầy trời bay múa. Buồn hết. Chương 224: Thần Vương Đường Sơn ung công cốt sát một trưởng trực tiếp đập vụn rồi một đoàn tu sĩ, phảng phất từng đạo thiên lôi nổ vang, đại địa ở hơi run rẩy, toàn bộ trường nay cũng rung chuyển lên, gần đó là Sở Thiên Kỳ hai vị kia thiên thần cảnh tu sĩ cũng cũng không có chút nào lực phản kháng liền nổ. Máu tươi văng đến Sở Thiên Kỳ cùng Từ Khinh Nhan trên mặt, hai người đều bị một màn chớp mắt dọa cho bối rối, xung quanh những thứ kia vây xem quần chúng cũng đều bị dọa sợ đến tử tán. Giờ khắc này, Cố Sát giống như tôn ma vương một dạng uy áp thả ra, thiên địa này đều rung động nhân trào, đáng sợ dò người. Sở cùng Từ Khinh cũng mặt bọn họ bị Cố tập trung Cả người cũng run rẩy, mặc dù Sở Thiên Hưng Kỳ bối cảnh cứng cỏi lắm, nhưng là liền chỉ là một dựa vào tài Nguyên Trùng Chất vực chủ, căn bản là cái gối dê hoa, mà mặc dù từ khinh nhan tốt một chút, nhưng là cũng chỉ là mạnh hơn Sở Thiên Hưng Kỳ một tí tẹo như thế, đối mặt đến, Cố Sát Diáp liên động đạn một chút đều làm không được đến. "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" Sở Thiên Kỳ lắp bắp nói, "Ta, ta nhưng là Sở gia đại thiếu gia, ta gia tộc chân tiên có chừng mấy vị, ngươi Ngùng ngốc." Cố Sát mắng một tiếng, trực tiếp lộ ra tay, một đạo lực lượng vô hình trong nháy mắt giữ lại Sở Thiên Kỳ cổ họng. Ở Sở Thiên Kỳ Kinh Hoàng bên trong, vang một tiếng, cổ họng nổ tung, đầu cũng đi theo nổ tung, óc vỡ toang. Huồng phí hoa hốc vang đến từ kinh nhan trên mặt, nàng trên mặt tái nhợt tràn đầy kinh hoàng, hoa dung thất sắc, thân thể trong nháy mắt sủi lơ ngồi trên đất, cả người đều run rẩy. Giờ khắc này, nàng biết rõ, chính mình trêu chọc đến không nên trêu chọc người rồi, nàng muốn cầu xin tha thứ, nhưng là, môi có chút giật giật, lại căn bản không phát ra được thanh âm nào. Cố sát đối cái này, dáng dấp xác thực rất nữ nhân xinh đẹp không có hảo cảm chút nào, lúc này liền trực tiếp trực tiếp bóp Đột nhiên, ngay vào lúc này, Cố Sát cảm giác một vệ sắc cơ, một mũi tên ở trong hư không hoạt động, phanh một tiếng, không gian pha thoái, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Cố Sát, bộc phát ra năng lượng kinh khủng, phản vật biện khơi gầm thét, muốn xuyên thủng Cố Sát thân thể, này cảnh tượng dị thường kinh người. Cố Sát nhướng mày một cái, giơ tay lên nắm mũi tên kia tên, nhẹ nhàng bóp một cái, mũi tên trong nháy mắt nổ mạnh, kinh khủng kia cảnh tượng trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, này hư không nổ tung, một đạo ngông lung bóng người xuất hiện, chảy xôi vô tận huy hoàng, giống như là một tôn chí tôn một loại rường sứng trên thế gian, để cho người ta không nhịn được nghi quỳ xuống đầu, phi thường bá khí là một cái trong tay một cái thần cung thanh niên, mặc một bộ áo giáp màu bạc, phù văn ẩn hiện, cường đại khí phách gần như muốn ẩn vào trong hư vô, quỷ dị cực kỳ kinh khủng. Làm người thanh niên kia vừa xuất hiện, tên liệt ngồi dưới đất tràn đầy tuyệt vọng con mắt của Từ Khinh Nhan sáng lên, vui vẻ nói, "Tang ca." Giờ khắc này, Từ Khinh Nhan sợ hãi quét một cái sạch, nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, vẫn không quên chỉnh sửa một chút dung nhan, nhanh chóng chạy đến kia ngân giáp thanh niên bên người, một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng, lại mang theo mấy phần tiểu nữ thùng, rất rõ ràng, cũng chính là Từ Khinh Nhan cái kia ý trung nhân. Làm cái này thanh niên vừa xuất hiện, liền đưa tới một mảnh xuân sao. Xa xa những thứ kia vây xem các tu sĩ cũng khiếp sợ không thôi. Cố sát hai thính mắt tinh, nghe được những người đó nghị luận, chuẩn bị biết này ngân giáp thanh niên thân phận, chính là Vân Thành Tam Đại Chân Tiên Đạo thống một trong đường gia thiên tiêu số một Đường Sơn, bởi vì trong tộc xếp hạng thứ ba, thế nhân cũng xưng Đường Tam Ất, cũng là Vân phủ cương vực công nhận trẻ tuổi người mạnh nhất. Đường Sơn rất ôn nhu đối từ Khinh Nhan tới một cái vỗ đầu sát, ôn nhu nói, ngươi này nha đầu, ta không phải đã nói với ngươi mà, chờ ta xuất quan, ta sẽ tự xử lý sự thiên kỳ dây dựa sự tình của ngươi, ngươi làm sao lại không nghe đâu rồi, gây ra hôm nay này đường tử chuyện. Tử Khinh Nhan rất là thẹn thùng nói: Nhân gia này không phải là không muốn cho Tam ca ngươi thêm phiền phức mà, cho nên mới muốn tự mình giải quyết. Biết rõ ngươi thân thiện, Đường Sơn ôn nhu nói, sau này, nhưng không cho như vậy, ngươi chỉ cần ai đi à, những chuyện khác cũng có ta đây. Ân ân, Tam ca ngươi thật tốt." Thứ khinh nhan khôn khéo nói. Đường Sơn này mới chậm rãi nhìn về Cố Sát, chắp tay nói, vị bằng hữu này, bổn tọa Đường ra Đường Sơn, ngươi cùng Nhan Nhi giữa đều là một ít hiểu lầm, xem ở ta mặt mũi, như vậy bỏ qua, như thế nào?" Cố Sát cũng bị chọc phát giận, nhìn Đường Sơn nói, ngươi mẹ nó mặt thế nào lớn như vậy chứ? Tiện nhân kia muốn lừa bịp từ ta? nguyên nhân liền là muốn cho ngươi giảm bất phiền toái đi, ngươi mẹ nó sớm không ra vạn không ra, hết lần này tới lần khác chờ ta giết sợ thiên kỳ tên ngu số kia, thay ngươi giải quyết tình địch sau đó ngươi liền đi ra, vừa ra tới, trước cho ta một mũi tên, sau đó tới một câu hiệu lầm, ngươi mẹ nó. Cố Sát nợn nụ cười gắn, chỉ chỉ Đường Sơn cùng Từ Khinh An, nói, hai người các ngươi thật đúng là. Kỳ nữ phối cầu tiên trường địa Cửu. Cố Sát là thực sự bị chán ghét, hắn đã sớm phát giác cái kia Đường Sơn tránh trong bóng tối rồi, vừa mới bắt đầu Cố Sát còn tưởng rằng là Sở Thiên Ngũ Kỳ hộ vệ, nhưng khi hắn bóp chết Sở Thiên Ngũ Kỳ đối phương đều không xuất thủ, tâm lý liền sinh ra nghi ngờ. Cho đến này đường Sơn Hiển Thân sau đó, Cố Sát mới tính hiểu rõ, kia nha là Sở Thiên Kỳ tình địch, nhưng là hẳn là cố kỳ thân phận của Sở Thiên Kỳ, cho nên, một mực không dám đối Sở Thiên Ngũ Kỳ lập thủ, sẽ chờ Cố Sát động thủ giết chết Sở Thiên Kỳ, sau đó nhảy ra anh hùng cứu mỹ nhân, một bộ hiên ngang lấm liệt dáng vẻ, vừa ôm mỹ nhân về, lại giải quyết tình địch, cuối cùng, liền Cố Sát trên lưng Sở gia thủ. Bị cố sát điểm phá tâm tư, Đường Sơn sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi, trên người bộc phát ra một vệt bảng bạc quý áp, kia một đôi con mắt trong nháy mắt biến thành tử sắc, vô cùng thâm thúy, chính giữa cảnh tượng rất kinh người, trong tay kia cây cùng tên biến mất, hiện ra một cái tam sao kích, có một viên lại một ngôi sao chuyển động, có hỗn độn khí tràn ngập, phảng phất ở khai thiên, vốn là, ta đọc ở cái hiểu lầm này là do Nhan Nhi đưa tới, không tính truy cứu người đánh Nhan Nhi. Sự tình, có thể ngươi lại bản lộng thị phi, lần nữa làm nhục người yêu của ta, ngươi đã có lý do đáng chết. Trên bầu trời một đạo thật lớn điện đường ngang, chấn động nửa bầu trời. Mà đó lại là Đường Sơn trên Tam Xoa kích bộ phát ra năng lượng vô cùng đáng sợ, uy áp kinh thế, hắn cặp mắt bộ phát ra hào quang màu tím, một đôi tay trở nên trắng bóc như ngọc, một thân tu vi đã là thiên thần đỉnh phong. Một bên Tử Khinh Nhan nhìn bá khí vô cùng Đường Sơn, mắt bốc lên tinh tinh, vô cùng sùng bái. Đi chết. Đường Sơn giống lớn một tiếng, sách Tam Xoa kích liền đánh tới Cố Sát, chỉ một thoáng, dây đặc lam sắc lôi điện đầy trời bay múa, còn rất nhiều tiềm điện từ dưới đất tóe ra, trực tiếp hướng Cố Sát bao vây quần quanh. Dao động đại đạo trỗi lên, thiên địa ùng vô tận lôi chi hoa ở trên vòm trời nở rộ. Đó chính là Đường Tam thiếu thực lực sao? Hắn chính là có thần vốn tên, ý tứ chính là thiên thần cảnh trung hắn là tuyệt đối vô giả, gần đó là một loại chân tiên hắn đều có lực đánh một trận. Chỉ là đáng tiếc người tuổi trẻ kia rồi, không giải thích được gặp vô vọng hai hương. Liên nghị luận ầm ĩ bên trong, một đạo nổ vang rung trời bùng nổ, cố sát một quyền đập về phía đầy trời lôi đỉnh, sau đó, kèm theo hét thảm một tiếng, Đường Sơn bay rớt ra ngoài, trên đất đập ra một cái sâu sắc. Chương 225, Tử Hỏa Thiên Nhân. Âm một tiếng vang thật lớn, Đường Sơn đập xuống đất, bay đầy trời thạch thué, đại địa nứt ra từng đảo kẽ hở, Đường Sơn từ trong phế tích bò dậy, ho ra đầy máu, mặt mó. Bởi vì hắn tam xoa kích đã bể nát, một cái bàn tay bị một quyền làm vỡ nát, hắn thật là khó có thể tưởng tượng, hắn có thể như vậy thất lợi. Cố sát nhanh chóng tiến lên, quyền phong như thác nước, nên kích hướng khó khăn làm đứng vững Đường Sơn, đạo âm ầm ẩm, năng lượng kinh khủng cũng bao phủ, giam Cầm ở trong đó. Đường Sơn hù dọa kinh hoàng tất tố, đột nhiên một cái kéo qua cách đó không xa Từ Khinh Nhan, ở Từ Khinh Nhan khiếp sợ trong ánh mắt, trực tiếp liền Từ Khinh Nhan ném về phía Cố Sát. Ta sẽ báo thủ cho ngươi. Đường Sơn hô, hô to một tiếng, xoay người chạy. A không được. Từ Khinh Nhan bị dọa sợ đến mặt cũng biến hình, điên cuồng gào khét, sắc mặt trắng bệch. Sau đó liền bị Cố Sát một quyền đánh thành huyết vụ. Mà Đường Sơn chính là hóa thành một vệ sáng phóng lên cao, nhanh chóng chạy trốn. Thử. Cố Sát hừ lạnh một tiếng, dùng sức dậm chân một cái, trên đất dâm ra một đạo hố sâu phóng lên cao, một trường lộ ra, thời gian năng lực bùng nổ, trong nháy mắt đó, liền đem Đường Sơn chúng quanh tốc độ thời gian trôi qua thấp xuống mấy trăm lần. Mà Đường Sơn căn bản không ý thức được tình huống gì, đột nhiên liền phát hiện Cố Sát lại xuất hiện ở trước mặt hắn, kinh hoàng hô lớn, các hạ, giữa chúng ta không có kẻ thù, ngươi cụ mày đi. Cố Sát một quyền đập ra, không trung nổ tung, kim sắc quyền ý như thác, một quyền liền đập Đường Sơn đầu. Ầm một tiếng vang thật lớn, Đường Sơn đầu trong nháy mắt nổ mạnh, óc máu tươi văng khắp nơi, thi thể không đầu giống như rượu đứt dây hướng mặt đất đập tới, ầm một tiếng, trên đất đập ra một cái hô sâu. Cố Sát nhanh chóng đắp xuống, đem Đường Sơn cùng Sở Thiên Kỳ không gian giới chỉ lấy đi, sau đó ngay tại vô số tu sĩ kinh hoàng trong ánh mắt tiêu sái rời đi, rất nhanh thì biến mất ở rồi đầu đường. Chỉ một thoáng, này mấy cái trên đường chính dạy đặc tu sĩ tất cả đều như ong vỡ tổ trốn, bọn họ cũng biết rõ, thời tiết muốn thay đổi, Đường Sơn chết, Sở Thiên Kỳ chết, hai người này ở Đường Sơn cùng Sở gia bên trong kia đều là đại nhân vật, lại bị nhân ngoài đường phố đánh chết bất luận là vì gia tộc mặt mũi trả là đơn thuần bởi vì này hai nhân thân phận, Sở ra cùng Đường ra cũng không thể từ bỏ ý đồ, một trận đại phong bạo tuyệt đối sẽ giáng hay. Những thứ kêu các tu sĩ vốn là cũng chỉ là nhìn một trận náo nhiệt, hiện tại cũng sợ hai dẫn lửa tiêu thân, đều nhanh nhanh rời đi rồi. Mà đang ở Cố Sát sau khi rời khỏi không lâu, rất nhiều cường đại tu sĩ hạ xuống nơi đây, có Đường gia cao thủ, cũng có Sở ra cao thủ, còn rất nhiều trong thành thế lực lớn tu sĩ đều dối rít chạy tới kiểm tra tình huống, trong lúc nhất thời, Vân thành hỗn loạn, một trận báo táp gần sắp đến. Bất quá, lúc này Cố Sát lại căn bản không để ý những chuyện kia, theo bản đồ chỉ dẫn, Đi tới đông thành trên một ngọn núi lớn, chính là tử hòa tiên nhân chỗ Tê Hà Sơn. vẫn thành rất lớn, mặc dù chỉ là một tòa thành, lại túi qua thiên sơn và thủy, phi thường mê ngông, tương tự với Tê Hà Sơn như vậy dãy núi rất nhiều. Này Tê Hà Sơn cao vút trong mây, mây mù lượt quanh, tràn đầy thần bí đạo ẩn, dưới núi có rất nhiều người ở hướng trên núi đi, là đủ loại tu sĩ, có nhân tộc, có yêu tộc, có phổ thông tán tu, cũng có đại tộc quý nhân. Bất quá, những người này thái độ cũng phi thường cung kính, tất cả đều là đi bộ lên núi Bởi vì Tê Hà trên núi ở Tử Hỏa Tiên Nhân ở Vân phủ nơi rất có danh vọng, mặc dù hắn chỉ là ở Tê Hà trên núi thành lập một tòa tiểu lạc quan, so với rất nhiều thế lực lớn đều có danh. Bởi vì hắn không chỉ có tu vi đã đạt đến Ngụy Tiên cảnh, nửa chân đạp đến vào Chân Tiên, hắn còn là một vị phi thường nổi danh luyện đan sư, Liên Vân trong phủ chỉ có Tam gia nắm giữ Chân Tiên đại năng đạo thống cũng đối với hắn dùng lễ có thừa, bởi vì gần đó là Chư Tiên, đều cần tìm Tử Hỏa Tiên Nhân hỗ trợ luyện đan, về phần còn lại mấy cái bên kia đạo thống liền càng không cần phải nói, vì có thể có được Tự Hỏa Tiên Nhân đang dưỡng, là lâu dài cũng phái người tới tận Cố Sát không có hưng thú học những thứ kia tu sĩ làm cái gì kính trọng thái độ, hắn là trực tiếp liền bay lên Tê Hà Sơn, đưa tới rất nhiều người chú ý làm Cố Sát bay đến Tê Hà Sơn đạo quan trên lúc, trong đạo quan có chút tự hỏa tiên nhân đệ tử chú ý tới, từng cái giận tí mặt, nhanh chóng đạp bay kiếm phi nhập không trung quá to, người tới người nào, lại dám xông vào Tê Hà Sơn đi xuống. Trong tầng mây, chuyển tới một giọng nói, phảng phất thiên lôi cuồn cuộn, như sơn nhạc sụp đổ, như biển lớn ngập trời, thanh thế kinh người, uy áp kinh khủng, trực tiếp dao động những T. Hà đó sơn đệ tử rối rít rơi xuống đất, có càng là không đứng được trực tiếp mới ngã xuống đất. Một màn này không chỉ có đem tên Hà Sơn những đệ tử kia kinh trụ, những thứ kia trước tới viếng thăm các tu sĩ cũng đều quá sợ hãi, bởi vì vừa mới bay ra ngoài mấy cái tên Hà Sơn đệ tử có hai vị là nổi tiếng bên ngoài Thiên Thần tu sĩ, lại bị nhân một lời a lui. Không đợi những người đó suy đoán, Cố Sát trực tiếp từ trên trời hạ xuống, nhanh chóng rơi vào Tê Hà Sơn trong đà quan, cất cao giọng nói, tử họa ở chỗ nào? Này một giọng nói, dao động sở Hữu tu sĩ hai lô hai cũng vang lên ồ ngọng, ngọng, nguyên động, tiêu, không đang lay động. Một ít Hà Sơn đệ tử muốn rời, có thể vừa nhìn thấy Cố Sát kiêng tư thái cùng uy cũng đứng tại chỗ không dám động đạn. Đang lúc này, lão quan sâu bên trong đột nhiên chuyển tới một đạo thanh âm dàn mua, mời khách quý vào nội viện một tự. Nghe vậy Cố Sát, trực tiếp theo giọng nói kia đuổi theo, trong nháy mắt liền biến mất. Làm Cố Sát vừa biến mất, đạo quan tiền viện bên trong những thứ kia tu sĩ đều cảm giác được một trận dễ dàng, rất nhiều người càng là từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, trong mắt cũng tràn đầy khiếp sợ. Mà lúc này Cố Sát đã đến một tòa cổ phát trong tiểu viện, mới vừa vào đi vào sân nhỏ, Cố Sát liền ngửi thấy đậm đà thơm tho xông vào mũi, phía trước giống như là linh khí hải dương, thần hà phi múa, tinh khí cuộn nhiều vô cùng linh dược, sáng loá. Tuy hoàn quế tán, này, lại là một mảnh linh dược điện. Cả người trường bào màu xám lão giả đang ở bên trong rộm xử lý những linh dược kia, lão giả này đó là Tử Hỏa Tiên nhân. Cố Sát nhìn một cái Tử Hỏa Tiên nhân, nhướng mày một cái, mặc dù này linh khí tràn ngập, vẫn như trước không cách nào che giấu tia trên người lão giả dày đặc tử khí, hiện nhiên là đại hạn buông xuống, thậm chí là đã đến tọ nguyên hết đầu, chẳng qua là dùng những phương pháp khác ở gắng gượng. Các hạ, là vì trường sinh dược mà đến đây đi. Tử Hỏa Tiên nhân thả tay xuống bên trong công cụ, chậm rãi xoay người nhìn về phía Cố Sát, người có cũng còng lưng lưng ngủ. Cố Sát gật đầu một cái, nói: "Nghe Tử Hỏa Tiên Nhân có xích giao đàng đầu mối, chuyên tới để hỏi thăm một chút, có điều kiện gì cứ việc nói." Tử Hỏa quan sát một chút Cố Sát, nói: "Ngươi nếu tới tìm ta, ứng nên biết rõ, muốn dựa dẫm vào ta lấy được xích dao đàng đầu mối, là có một vài điều kiện, nếu như không đạt tới yêu cầu, gần đó là các hạ giết lão hủ, lão hủ cũng sẽ không nói." "Điều kiện gì?" Cố Sát hỏi. Tử Hỏa chậm rãi nói: "Số 1, bất mãn 30 tuổi, thứ 2, ít nhất tiên thần tu vi, thứ 3, ba, lấy nụ thân gánh vác ta một đạo pháp trận trấn giờ." Chương 226: Thiên Vương mộ phần Cố sát như mày, nói, cũng chỉ có này tam điều kiện. Tử hỏa tiên nhân gật đầu nói, ừ. Cố sát nghi ngờ nói, có thể thế nào ta nghe nói ngươi điều kiện thật quá tà dị, có đủ loại khảo nghiệm, phi thường dùng già, rất nhiều tu sĩ liền điều kiện đều không chuẩn bị rõ ràng liền không giải thích được bị loại bỏ rồi. Tử hỏa tiên nhân ra mặt có chút có gắp, rất là bất đắc dĩ nhìn cố sát, nói, nếu như ngươi không có triển lộ tu vi, ngươi cũng sẽ thể nghiệm một phen những thứ kia dường già khảo nghiệm. Cố sát nghi ngờ. Xem người hạ thức ăn đĩa Còn lại mấy cái bên kia tu sĩ tới thăm ta trải qua những thứ kia kỳ quái khảo nghiệm, liền thuần túy là ta vì nâng cao bức cách của mình chuẩn bị, ta ngược lại thật ra cũng muốn cho ngươi tới một bộ những thứ kia kỳ quái khảo nghiệm, tỉ như thành ý khảo nghiệm, cho ngươi ở cửa đừng cái 10 ngày bán nguyệt mới tiếp kiến ngươi, ngươi biết làm sao? Không biết." Cố Săn nói. "Vậy không phải, từ Hỏa Tiên nhân nói, giả bộ cao thâm mặt chắc không có vấn đề, nhưng là, giả bộ sai đối tượng sẽ rất xấu hổ, ngươi vừa mới ở bên ngoài sơn môn đã triển hiện thực lực cường đại, nếu như ta còn tới một bộ kia, trực tiếp nghiêng đầu rời đi là tính khí của ngươi được, nhưng là, nếu như ngươi là tính khí nóng nảy, chạy vào đánh ta một trận, hoặc là trực tiếp cho ta tới hai đao, ta không phải đem mình cho giả bộ đã chết rồi sao?" Hách Cố sát thấp giọng nói, "Ngươi rất có bức số." Tử Hỏa Tiên nhân kiêu ngạo nói, "Không phải ta thủ như bức, ta tu vi chỉ có Ngụy Tiên cảnh, hay lại là luyện đan sư, sức chiến đấu cũng không mạnh, lại có thể một người gan nan ổn ổn sống đến thọ nguyên hết đầu, dầu cạn đèn tắt, giữa cho tới bây giờ không phải chém chém giết giết, mà là ta có bức số, chưa bao giờ trêu chọc không chọc nổi nhân, ta kêu một đời bạn cũ rất nhiều, so với ta có tiên phú tu sĩ cũng rất nhiều, nhưng ta là sống được dài nhất, lúc còn trẻ cừu nhân đều bị ta từng có từng. Bước nấu chết rồi." Sau đó ta đi bọn họ mộ phần bên trên đi tiểu, bọn họ khả năng ở một ít thời khắc thắng, nhưng tổng thể mà nói, ta tuyệt đối không thua. Cố Sát, hắn cảm giác có cái máng điểm, nhưng lại không khỏi cảm thấy rất có đạo lý. Nhưng là, bây giờ ngươi thật giống như thật cao điều à, lại dám công khai ngươi có trường sinh dược đầu mối, có chút không phù hợp ngươi phương thức xử sự, sự đi." Từ Hỏa Tiên Nhân lắc đầu nói, "Đây là ta cả đời duy nhất một lần nói phách lối làm việc nhi, bởi vì ta sắp chết rồi, ngươi mới có thể cảm thụ được, ta bây giờ tử khí ngập, không bao lâu xuống khỏe, cho nên mới dám liệu một phen, cho dù thua, bất quá thì ít sống 3 năm rưỡi, thua thiệt không lớn." Nếu như thắng, vậy có thể lại sống thêm mấy ngàn năm, kiếm lợi lớn." Cố Sát trầm giọng nói, nguyên ngược lại là thật phối hợp. Tử Hỏa Tiên Nhân chậm rãi từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái thủy tinh cầu, là một cái lưu ảnh pháp khí, hình chiếu ra một đoạn hình ảnh, chính là Cố Sát ở Vân Thành Trung Đại Phát thần uy video. Tử Hỏa Tiên Nhân nói, bởi vì ta biết rõ ngươi không phải là một tính khí tốt nhân cho nên, hai chúng ta trao đổi, cũng chỉ có thể là ta làm cái kia tính khí tốt nhân. "Cố Sát," Tử Hỏa Tiên Nhân nói, "ngươi đang ở đây Vân Thành động tính rất lớn, bây giờ, sợ rằng đã truyền khắp Vân Thành rồi." Cố Sát chậm rãi gật đầu một cái, nói Ngươi đã, đã biết rõ chuyện của ta rồi, ta đây cũng không nói nhảm, ta yêu cầu ngươi cho ta xích giao đàng đầu mối." Từ Hỏa Tiên Nhân nói, "Ta tình huống ta cũng nói, ta sắp chết rồi, nhưng ta muốn tiếp tục sống, mà xích giao đẳng là ta cuối cùng hy vọng, cho nên, ngươi được trước đặt thành ta tam điều kiện rồi ta mới sẽ đem hết thể đều nói cho ngươi biết, dĩ nhiên, ngươi có thể đủ dễ dàng liền ép Đường Sơn, ta khẳng định không phải đối thủ của ngươi, ngươi muốn đánh tử ta ta cũng không có cách nào, nhưng ta có thể không nói lời nào." Cố Sát gật đầu một cái, nói, "Có thể, hy vọng ta có thể đạt thành ngươi điều kiện, vậy rằng này, ngươi tốt mà ta cũng tốt, nếu như đạt đến cũng được." Đó cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhìn một chút là ngươi mạnh miệng hay là ta nắm đâm cưng gián. Tử Hỏa Tiên nhân ra mặt hung hăng có quát, nói: "Ngươi cũng không che giấu che giấu sao? Ngươi đây hoàn toàn chính là thổ phỉ suy luận. Ta vốn chính là thổ phỉ." Tử Hỏa Tiên nhân trầm mặc một lúc lâu, nói: "Tam điều kiện, tu vi điều kiện không nói, ngươi nhất định là thỏa mãn, còn lại chính là tuổi tác điều kiện và điều kiện thân thể rồi." Vừa nói, Tử Hỏa Tiên nhân lại lấy ra một khối đồng ấn, nói: "Đây là đo cốt linh pháp khí." Cố Sát trực tiếp giơ tay lên thả lên. 20 không tới. Tử Hỏa Tiên nhân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc hỏi ngươi là tới từ phương nào trưởng sinh đạo thống tiên tiêu chứ? Cố Sát không có trả lời. Tử Hỏa Tiên Nhân cũng không hỏi thêm nữa, nhẹ nhàng vung tay lên, dựa điển bên cạnh một tòa xương mù lượn lờ trong đại viện xuất hiện một tòa pháp trận, theo Tử Hỏa Tiên Nhân một đạo pháp quyết đánh ra, tòa kêu pháp trận trong nháy mắt bắt đầu vận chuyển, phù văn tràn ngập, năng lượng rương trào. Đây là một tòa rất phổ thông luyện thể pháp trận, Tử Hỏa Tiên Nhân nói, rất nhiều tông môn vì chui luyện đệ tử biết sử dụng này trận, chỉ cần dùng tới pháp này pháp trận uy áp nửa giờ là được rồi. Cố Sát đồng tử hơi co lại, Lúc này liền mở ra biết trước tương lai năng lực, thông qua tương lai trí nhớ, có thể xác định này pháp trận không có gạt. Lúc này, Cố Sát trực tiếp đi vào pháp trận, lúc này, một đạo áp lực khủng lồ chợt hạ xuống, có chút tương tự với ban đầu ở Côn Lôn Sơn ngũ trang quan hạ thông thiên thế, cũng là loại này đối nục thân tràn đầy chật ép. Chỉ bất quá, pháp trận này đi áp, xa xa so với không được ban đầu Côn Lôn Sơn cái loại này áp lực, đối với Cố Sát nhục thân mà nói, điểm này áp lực hoàn toàn cũng giống như không có. Hắn đứng ở trong pháp trận có chút buồn chán, nói, được rồi, đồ chơi này đối với ta không có cái gì áp lực, ta trực tiếp trước thời hạn kết thúc đi. Rút lời, Cố Sát trực tiếp một quyền đập ra, hắn vẫn không có động dùng pháp lực, chính là đơn giản một quyền. Âm một tiếng vang thật lớn, tòa này pháp trận trực tiếp liền bị đánh bể, đầy trời tràn ngập phù văn trong nháy mắt liền tiêu tán, dâng trào hỗn loạn năng lượng phảng phất vỡ đê nước sông phát triển mạnh mẽ. Khóe miệng của Tử Hỏa Tiên Nhân hung hăng co quắp. Cố Sát chậm rãi đi tới, nói: "Thông qua chứ?" Tử Hỏa Tiên Nhân ngượng ngùng nói: "Thông qua." Cố Sát nói: "Vậy thì nói một chút xích giao đằng sự đi." Tử Hỏa Tiên Nhân đưa tay tỏ ý Cố Sát ngồi xuống, sau đó lại là Cố rót một chén trà, nói: "Thực ra, xích giao liền trong tay ta." Cố Sát không nói gì, Hắn biết rõ này Tử Hỏa Tiên nhân nhất định là có điều kiện trao đổi. Tử Hỏa Tiên nhân tiếp tục nói, ta vốn là ở 3 năm trước đây chết rồi, nhưng ta dùng phương pháp đặc thù cho ta kéo dài tánh mạng một đoạn thời gian, một mực ở tìm một cái nục thân rất mạnh mẽ trẻ tuổi tiên tiêu, dẫn ta tiến vào Tiên Vương mộ phần bí cảnh, ngươi biết rõ Tiên Vương mộ phần sao? Cố Sát lắc đầu. Tử Hỏa Tiên nhân nói, này Tiên Vương mộ phần coi như là Hồng Châu lớn nhất mấy cái bí cảnh một trong, mỗi 3 năm sẽ mở ra một lần, bên trong có rất nhiều cơ duyên, rất nhiều tu sĩ cũng sẽ chen chúc tới, ta đây đủ cơ xích giao đẳng chính là từ bên trong đạt được, nhưng là, trưởng sinh dược không cứu được ta có thể cứu được ta độ vật, nhưng lại ở một cái ta không vào được địa phương, đây chính là ta tại sao phải thiết trí ba người kia khảo nghiệm điều kiện nguyên nhân. Buồn chương hết. Chương 227, Quỷ dị tử hỏa tiên nhân. Tiên vương trong mộ có một chỗ, tên là Niết Bàn Chỉ, tin đồn chính là tiên vương tinh huyết biến thành, nam dự hóa thứ tầm thường thành thần kỳ công hiệu, có thể tẩy tinh phạt thủy, trọng tố nhục thân chi thần diệu. Tử hỏa tiên nhân nói, nhưng là, Niết Bàn Chỉ có một cái hạn chế, đó chính là chỉ có thể là bất mãn 30 tuổi đi đến tiên thần tu vi trẻ tuổi thiên mới có thể tiến vào. Cố Sát trầm nói, cho nên, ngươi muốn ta mang ngươi tiến vào này Chỉ. Đúng, Tử Hỏa Tiên Nhân gật đầu nói, thế nào mang? Cố xác hỏi. Tử Hỏa Tiên Nhân nói, ta mấy năm này dùng rất nhiều linh dược là ta tự mình luyện chế một cái phó thân thể, mà chính ta cái này thân thể đã chết, chẳng qua là ta dùng bí thuật gắng gượng mà thôi. Thời điểm ngươi đến dùng không gian giới chỉ đem ta thân thân thể mang theo, ta là trừ bây giờ ta này không lành lặn được thân, lấy linh hồn thể phương thức ghé vào ngươi trên người tiến vào niết bàn chỉ, đây chính là vì cái gì ta muốn khảo nghiệm nục thân nguyên nhân. Bởi vì niết bàn chỉ ngoại có hạn chế, là có thể xét đến ta linh hồn thể, nếu như nhục thân không đủ cường đại, cũng không có biện pháp tiếp nhận được cấm chế bài xích, cũng liền không cách nào đem ta mang vào rồi." Cố Sắt chợt nói, thì ra là như vậy. Tử Hỏa Tiên nhân nói, đây chính là ta giao dịch điều kiện, chỉ cần ngươi đồng ý, ta liền có thể đem xích giao đẳng cho ngươi. Dĩ nhiên đồng ý." Cố Sắt nói. Tử Hỏa Tiên nhân vui vẻ nói, vậy thì việc này không nên chậm trễ, ngươi đang ở đây vân thành gây ra lớn như vậy động tĩnh, sợ rằng không được bao lâu, đường ra cùng sở ra sẽ tới tìm ngươi trả thù rồi, chúng ta thời gian không nhiều, lập tức hành động." Làm gì?" Cố Sắt hỏi. Tử Hỏa Tiên nhân nói, ngươi ngồi là được vừa nói, Tử Hỏa Tiên Nhân liền tay kết pháp quyết, chỉ một thoáng, hơn 10 đạo năng lượng kéo dài thẳng tắp trong hư không, trung quanh màu xám mù mịt, mang theo một loại tối tăm áo nghĩa, trong nháy mắt hóa thành một đạo thật lớn pháp trận bao phủ ở cố sắt cùng Tử Hỏa Tiên Nhân. Dây đắp phù văn phun trào đi ra, Tử Hỏa Tiên Nhân quanh thân có đủ loại bảo quang lượn lờ, thân thể không ngừng sáng lên, chậm rãi, một cái bóng mở liền từ hắn lục thân bên trong bay ra, là linh hồn thể, năng lượng trận chứa, linh hồn như ẩn như hiện, tiểu Hữu, tâm thần. Tử Hỏa Nhân linh hồn phát ra âm thanh, ta lập tức tiến vào ngươi hải. Một khắc kia, lấy Tử Hỏa Tiên Nhân làm trung tâm, mấy chục nhánh phụ vặn móc lên, không gian có chút chấn động, rồi sau đó tất cả đều nổi lên, hắn lao xuống về phía trước đi, hóa thành một luồng khói mù liền sông về Cố Sát thứ hải. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp tiếp xúc được Cố Sát thời điểm, hắn đột nhiên thấy khóe miệng của Cố Sát buộc vòng quanh một vệt cười trào phúng sắc mặt, nhất thời, Tử Hỏa Tiên Nhân liền ý thức được có cái gì không đúng, còn không chờ hắn phản ứng kịp, trên người Cố Sát đột nhiên bộc phát ra một vạch kíquang, toàn bộ thân hình cũng trong nháy mắt hóa thành một tòa tiểu kim nhân, với một tiếng vang thật lớn, Tử Hỏa Tiên Nhân linh hồn đụng vào Cố Sát trên thân thể, bộc phát ra một trận kim qua. Tiếng, Tử Hỏa Tiên Nhân linh hồn thể thiếu chút nữa trực tiếp liền tan thành mấy khói, bị năng lượng thật lớn đánh vào té bay ra ngoài, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "Tiểu Hữu, ngươi làm cái gì vậy? Không có cái nào không thành, ngươi muốn đổi ý?" Cố Sát trầm rãi đứng vậy, giang tay ra trường, nói: "Này không rất rõ ràng sao? Ta rõ ràng có thể trực tiếp cướp đi đồ vật của ngươi, tại sao còn muốn giúp cho ngươi một tay?" Cố Sát vừa nói, liền trực tiếp đem Tử Hỏa Tiên Nhân nhục thân bên trên không gian giới chỉ cho lấy xuống, nói: "Nếu như ngươi trong không gian giới chỉ không có, ta đây liền đem ngươi cái này xem đào sâu ba thước, chung quy có thể tìm được, đúng không?" Bây giờ Tử Hỏa Tiên Nhân thật sự là đã là linh hồn thể rồi, bằng không, thật một cái lao huyết phun ra ngoài, vội vàng nói: "Tiểu Hữu, ngươi làm sao có thể như vậy?" "Ngươi, ta trước cũng đã nói a, ta là thổ phỉ." Cố Sát ổn định nói: "Tử Hỏa Tiên Nhân, Tiểu Hữu, Tiểu Hữu, chúng ta có thể tốt dễ thương lượng, ngoại trừ xích giao đẳng, ta chả biết rõ còn lại trường sinh dược đồng mối, không chỉ có như thế, ta còn có đỉnh cấp tiên đan." Ngay vào lúc này, Tử Hỏa Tiên Nhân linh hồn đột nhiên há miệng kêu một tiếng, một con hỏa hùng chim từ miệng trung bay ra, mang theo đỏ ngầu lý hỏa, hướng Cố Sát tiêu hủy đi qua. Cố Sát hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên lộ ra tay, lòng bàn tay sáng lên, nở rộ tia sáng chói mắt, càng phát ra trong suốt, rồi sau đó to lớn trưởng ấn nổ bắn ra, trong nháy mắt đem đầu kia hỏa hồng chim lông cho đánh nát, sau đó hóa thành nhất phương bàn tay to lớn, trực tiếp đem Tử Hỏa Tiên Nhân linh hồn thể cho cầm trong tay. Tử Hỏa Tiên Nhân quá sợ hãi, Hoàng hốt vội nói: "Tiểu Hữu, chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, ngươi tội gì đuổi tận giết tuyệt? Không phải ngươi trước muốn đoạt xá ta sao?" Cố Sắt lạnh lùng nói. Tử Hỏa Tiên Nhân nghênh kinh ngạc nói: "Ngươi, ngươi làm sao thấy được? Bởi vì ngươi quá yếu." Cố Sắt nói, làm một luyện đàn sư Mạnh nhất liền là linh hồn, có thể ngươi này linh hồn lại yếu đến đáng thương. Hoành cố Sát bản tay nắm chặt, Tử Hỏa Tiên nhân này một đạo linh hồn thể trong nháy mắt thành bột nước. Ngay vào lúc này, trong đại viện truyền tới một đạo rất là trẻ tuổi thanh âm, không nghĩ tới lại ở trên mặt này tính sai, ta vốn là suy nghĩ linh hồn thể yếu một chút, không, có linh hồn ngươi cường đại, đối với ngươi không tạo được uy hiếp, ngươi là có thể bung lòng cảnh giác, không nghĩ tới ngược lại là một điểm này để cho ta bại lộ. Cố Sát xoay người, liền thấy một cái bộ dáng bất quá 20 tuổi thanh niên. Nhưng là, người này dung mạo mặc dù coi như trẻ tuổi, nhưng giơ tay nhấc chân giữa thần thái lại phi thường lão khí. Tiểu Hiếu, vô cùng cẩn thận a. Người trẻ tuổi kia tán dương, cố sát trong mắt toát ra một luồng kim quang, lúc này liền xem thấu người trẻ tuổi kia nhục thân, thẳng tới linh hồn, mà linh hồn tiện là Tử Hỏa Tiên Nhân linh hồn. Cố sát đồng tử co giật lại, đột nhiên một quyền đập ra, quyền mang độ tiên, hỗn loạn không gian, phát ra độ rung trời, này phiến hư không không ngừng hạ xuống kim quang, kịch liệt rung động, trực tiếp một quyền liền đem Tử Hỏa Tiên Nhân cái này nhục thân cùng linh hồn trực tiếp đập tan thành mấy khối. Nhưng mà, cách đó không xa lại lại xuất hiện một đạo thân ảnh, đây là một cái cũng rất trẻ tuổi thân thể, bên trong linh hồn vẫn như cũ Tử Hỏa Tiên Nhân, hắn cười tủm tỉm nói: Tiểu Hữu, cần gì phải táo bạo như vậy đây? Cố Sát đồng tử hơi co lại, nói, ta rất ngạc nhiên, ngươi rốt cuộc đem ngươi linh hồn tu luyện ra bao nhiêu phân thân? Ta đây liền không biết, lúc này, lại có một Tử Hỏa Tiên nhân xuất hiện, vẫn là một cụ vô cùng trẻ tuổi thân thể, xuất hiện sau lưng Cố Sát, nói, mấy năm nay, tới bao nhiêu hợp cách thanh niên tu tiệt, ta liền tu luyện bao nhiêu cụ phân thân, bất quá, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp giống như Tiểu Hữu ngươi như vậy hoàn mỹ nhập thân. Từ ngươi vào thành bắt đầu, ta thì nhìn chúng rồi thân, cố ý sắp xếp người đưa ngươi chỉ dẫn đến nơi này của ta, tâm lý có thể cảm hứng. Ta thật lo lắng ngươi không đến, như vậy hoàn mỹ nhập thân, chỉ cần có này một cụ, ta liền lại cũng không cần luyện chế còn lại thân thể rồi, như vậy hoàn mỹ nhập thân, hợp với ta đây hoàn mỹ linh hồn, thành thánh tắc tổ trong tầm tay. Cố sát khẽ cười một cái, nói: "Nghe nói qua hồng liên nghiệp hòa sao? Nhà ta lần này rồi nạn lụt cùng gió lớn, loạn hàng bè, lại bị cúp điện, nửa đêm mới dùng điện thoại di động con ngựa điểm này tự, thiếu chương một, phía sau có thể bổ tận lực bổ, hôm nay liền hai chương này." Chương 228, đại chiến. Hai vị tử hỏa tiên nhân phân thân đều ngẩn ra, làm một luyện đan sư, hỏi hắn gọn lửa vấn đề, vậy dĩ nhiên là chuyên nghiệp bước khẩu. Cho nên, hắn không khả năng không biết rõ Hồng Liên Nghiệp Hỏa, đặc biệt là loại này chư thiên vạn giới đều là thuộc về cao cấp nhất chân hỏa, tự nhiên hiểu rõ vô cùng. Cho nên, khi hắn nghe được Cố Sát nói ra Hồng Liên Nghiệp Hỏa 4 chữ lúc, trong lòng nhất thời cả kinh, dâng lên một cổ dự cảm không tốt. Bởi vì hắn nơi dựa dẫm là linh hồn, hắn cường đại nhất cũng là linh hồn lực lượng, hắn lấy Ngụy Tiên tu vi, một người có thể ở vân thành cùng Tam Đại Chân Tiên đạo thống ngồi ngang hàng, đó là hắn quỷ dị linh hồn năng lực, một loại chân tiên bốn ngũ giai đại năng cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Nhưng là, linh hồn chi đạo, tháng ở quỷ vực nhiều thay đổi có thể chỗ thiếu hụt cũng hết sức rõ ràng, một khi đụng phải khắc tinh, vậy thì hoàn toàn không có bất kỳ lực phản kháng. Mà trừ thiên vạn giới chung, đối linh hồn có đủ nhất khắc chế độ vật, hồng liên nghiệp hỏa cái này chân hỏa, tuyệt đối có thể đứng vào trước người. Cho nên, nghe tôi Cố Sát nói ra hồng liên nghiệp hỏa lúc, Tử Hỏa Tiên Nhân sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cả kinh nói, ngươi có ý gì? Ngươi? Cố Sát khẽ cười một cái, đột nhiên giang tay ra, chỉ một thoáng, trong không khí tràn ra một đạo kinh khủng nhiệt độ cao, càng ngày càng nồng đậm, trong thiên địa này có từng tia từng sợi thần bí lực chảy xuôi tới, đó là một loại kỳ diệu năng lượng đưa lại, kéo theo mảnh thiên địa này Một đóa đỏ như màu máu hoa sen, đột nhiên xuất hiện ở cố sắt trong tay, trong nháy mắt nở rộ, trong nháy mắt đó, một đạo thật lớn hoa sen hư ảnh, phản phất một ngọn núi lớn một loại ở Tê Hà Sơn trong đạo quan nở rộ. Đi, cố sát ném ra hoa sen, một tiếng vang trầm thấp, hoa sen trong nháy mắt phân tán, giống như kia phun ra núi lửa như vậy, ầm ầm nổ tung mở ra, một mảnh phiến thật lớn liên hoa hoa muối trong nháy mắt chia ra, phảng phất cuồng phong quét sạch một mảnh đảo lâm, vô cùng vô tận hoa đảo ngập cả tòa T. Hà Sơn đỉnh núi. Mỗi một cánh hoa đều tràn đầy quỷ dị dâng trào lực hỏa diễm, trong nháy mắt nổ tung, cường hỏa liệt lãng thành rung động như vậy bốn phía tán. Sau đó nặng nề kích động, vẻ này cùng mảnh lực trùng kích, khiến cho được cả tòa Tê Hà Sơn kịch liệt chấn động. Chỉ một thoáng, Hồng Liên Nghiệp Hỏa đem mảnh không gian này bao phủ. Những tử hỏa tiên nhân đó phân thân cũng kinh hoàng vạn trạng muốn ngăn cản, nhưng mà, bọn họ chỉ cần vừa tiếp xúc với Hồng Liên Nghiệp Hỏa năng lượng, linh hồn trong nháy mắt sẽ bị thiêu hủy. Ngoanh nghánh chỉ một thoáng, tòa này trong đạo quan, khắp nơi đều thiêu đốt lên rồi ngọn lửa hùng cực. Theo đến lực hỏa diễm hướng bốn phương hướng đi, trong quan xuất hiện trên đạo bóng người, tất cả đều như ong vỡ tổ hướng bốn phương tám hướng chạy tục rất nhiều cũng không kịp né tránh bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu hủy. Trong nháy mắt liền đem linh hồn tiêu hủy hầu như không còn, chỉ lưu lại một bộ nhục thân như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Này trên trăm đạo bóng người, lại tất cả đều là Tử Hỏa Tiên Nhân phân thân, bao gồm trước Cố Sắt ở bên ngoài trạm mặt những Tê Hà đó sơn đệ tử, lại tất cả đều là do Tử Hỏa Tiên Nhân một người trang trí. Cố Sắt trong tay ngưng tụ ra một đóa đóa hồng liên nghiệp hỏa hướng bốn phương tám hướng ném ra ngoài, giống như bắt đầu rơi xuống đỏ như màu máu hình hoa sen mưa to, đem chọn tọa đạo quan cũng cho bao phủ. Cố trong lòng cũng có chút thán phục lại Tử Hỏa Tiên Nhân thủ đoạn, lại đem linh hồn tu luyện đến tình trạng như thế. Có thể chia ra nhiều như vậy phân thân, này muốn không phải đụng phải Hồng Liên Nghiệp Hỏa, thật đúng là không giết được người này, căn bản là không có cách phong tỏa tự Hỏa Tiên Nhân linh hồn chủ thể. Bất quá, Cố Sát ngược lại cũng không lo lắng, đơn giản chính là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Hắn phóng lên cao, vận chuyển một thân tu vi, nương tụ ra một đóa thật lớn Hồng Liên Nghiệp Hỏa, chỉ một thoáng, này phiến trong hư không vang lên từng đạo cánh hoa nở rộ thanh âm, đỏ như màu máu thác nước chiếu nghiêng xuống, tí tách hạ xuống, sang chói bùng nổ. Cũng trong lúc đó, Cố Sát nhanh chóng liều chết xung phong, phất một tiếng, gần như chỉ ở này vừa tiếp xúc giàn. Tại chỗ thì có hai mươi mấy mấy đạo tự hỏa tiên nhân phân thân bị đánh về, ở giữa không trung nổ tung, linh hồn chỉ là dính đến hồng liên nghiệp hỏa khí tức liền trong nháy mắt đốt ẩn. Cố sát nhanh chóng liều chết xung phong đến, bất quá chốc lát, trên trăm đạo phân thân liền cơ hồ bị rét sạch rồi, mà hồng liên nghiệp hỏa thiêu hủy càng ngày càng dâng trào, tự hỏa tiên nhân linh hồn chủ thể rốt cuộc không chịu nổi, hắn vốn là nút ở trong một gian mất thất, nhưng là, linh hồn phân thân bị rét quá nhiều, đã ảnh hưởng đến hắn chủ thể, mà hồng liên nghiệp hủy, để cho hắn dần dần cảm thấy áp lực. Lúc này, tự hỏa tiên nhân linh hồn chủ thể sử dụng một thanh khí, trong hư không, một trắng hiện lên, hấp vụ phụ trào trong động mù mị huy hoàng, uy thế kinh người, hắc vụ tràn ngập, nó giống như là một cái không đáy lỗ đen, thôn nạp tứ phương tinh khí, bùng nổ kịch liệt chấn động, chặn lại rất nhiều hồng liên ngự hỏa, trong nháy mắt kế tiếp, tử hỏa tiên nhân từ kia bừng trắng bên trong bay ra, lao nhanh ra Tê Hà Sơn, ngựa mặt lên trời gào to nói, các vị đại hữu, đừng xem náo nhiệt, nhìn tiếp nữa, bổ tọa thì phải phi hôi yên đi rồi. Theo tử hỏa tiên nhân này một tiếng quát to, Tê Hà trên núi không dung chuyển lên, phù quang lưu chuyển, đủ loại văn phún lên, một mảnh sáng lạn, một đạo đạo nhân nổi lên. Trời không sôi sục, sủ, cùng khắp Tê Hà dãy núi cùng reo vang, từng đạo cường đại bóng người nổi lên, trong lúc mơ hồ phát ra bảng bạc khí thế. Lại có 10 vị chân tiên đại năng tu sĩ. Một màn này, để cho rất nhiều ở Tê Hà trên núi tu sĩ cũng quá sợ hãi, bởi vì kia 10 vị chân tiên tu sĩ ở Vân phủ nơi đều là thuộc về đỉnh cao nhất nhân vật. Đó là Sở ra Thái thượng trưởng lão. Không hổ là tiên cảnh đại năng, khi thế quả nhiên rất đủ à, nghe nói hắn đã phủ đẩy bùi 300 năm. Đường ra Thái thượng trưởng lão không cũng giống vậy ấy ư, nghe nói cũng phụ đẩy mấy trăm năm. Lưu gia mấy vị chân tiên cũng đều đến, Tê Hà trên núi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tam đại đạo thống tiên đạo đại năng lại toàn bộ điều động rồi. Chuyện này, sợ là xảy ra đại sự. Trong bầu trời, tam đại đạo thống chân tiên đại năng các tu sĩ nhìn chật vật không chịu nổi Tử Hỏa tiên nhân cũng không khỏi tức giận, Sở ra thái thượng trưởng lão nhẹ giọng nói, Tử hòa đạo hữu, trước đây chúng ta liền muốn ra tay, ngươi khăng khăng không để cho, bây giờ thua thiệt lớn đi. Tử Hỏa tiên nhân vẻ mặt lúng túng, nói, ta cũng không nghĩ tới tiểu tử kia lại người mang hồng liên nghiệp hỏa, mặc dù chỉ là một đạo hồng liên nghiệp hỏa chia ra tới tiểu hỏa diễm, nhưng vừa vặn khắc chế ta. Chủ nhà họ Lưu đột nhiên nói, Tử Hỏa đạo hữu, đường ra, Sở gia đến giúp ngươi tiêu diệt người này. Chẳng có một bộ phận tư toán ở trong đó, ta cùng với tiểu tử này có thể không có một chút tân toán, là thuần túy tới giúp cho ngươi một tay, thù lao được nhiều một chút chứ?" Từ Hỏa Tiên nhân nói, chờ bắt giết rồi tiểu tử này, trước đó hứa hẹn thù lao bên ngoài, ta cho các ngươi lưu ra luyện chế nhiều 10 miếng hỏi tiên đan." Chủ nhà họ Lưu trầm giai nói, "Hỏi tiên đan không cần, mấy ngày trước đây ta mới vừa tìm được một cái nắm giữ nhất phẩm linh căn thiên tài, ngươi hỗ trợ luyện chế một bộ nhục thân, như thế nào?" Từ Hỏa Tiên nhân gật đầu một cái, nói, "Có thể." Sau đó, Từ Hỏa Tiên nhân lại nhìn phía ngoài ra hai nhà chân tiên, nói, "Trước đó được nói xong rồi." Vì dưới tiểu tử kia nhục thân là ta, các ngươi cũng đừng chú ý. Buồn chướng hết. Chương 229, giết lung tung. Tê Hà trên núi, cố sát nhìn một đám vân thành chân tiên, hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn có thể nhìn ra được, đám người này linh hồn cũng có chút kỳ quái, luôn có một loại cùng nhục thân không phải rất phù hợp cảm giác. Trong óc, Trang Bước Phạm đột nhiên mở miệng nói, "Bàng môn tả đạo tôi, phía trên kia 10 chân tiên, chỉ có 4 cái là bình thường, còn lại kia 6 cái, cùng tự hỏa không sai biệt lắm, đều là tọ nguyên đã hết, dùng đặc thù bí pháp mượn nhục nặng." Cố kinh nói, "Đều là đọa sá." Trang Bước Phàm nói, Không phải đoạt xá, cao hơn đoạt xá cấp một chút, đoạt xá là cấp thấp nhất thủ đoạn, đến tiên cảnh tu sĩ, trừ phi là bị bất đắc dĩ, nếu không, cũng tình nguyện binh giải chuyển thế, cũng sẽ không đoạt xá, bởi vì đoạt xá tỷ lệ thành công không cao, chả dễ dàng bị người khác linh hồn ảnh vang, còn cần bông tha dị vãng tu vi, liền tương đương với biến thành một người bình thường, rất có thể tu luyện không nổi đến, liền binh giải chuyển thế cơ hội cũng bị mất. Từ hỏa đám người này dùng là phong ấn bí thuật, ở nhục thân vải bố lốc trong đưa pháp trận, liền tương đương với một cái đồ lượng, linh hồn liền bỏ vào, có thể thường thường đổi, mà bản thân nhục thân đầm sâu phong ấn có thể né tránh thọ nguyên đồng thời còn có thể không dùng phụ đầy bồi ý thức, tùy thời có thể hồi thuộc về bản thể, lần nữa nắm giữ lực lượng. Ngoài ra, nếu như ở đổi đồ đổ đựng trong quá trình gặp phi thường phù hợp, lại thiên phú rất tốt nhục thân, kia liền có thể nghĩ biện pháp đem cái kia đồ đượng biến thành bản thể, không chừng tiến hành tu hành còn có thể vượt qua trước bản thể. Từ hỏa chính là coi trọng ngươi nhục thân, muốn đem ngươi nhục thân biến thành hắn, sau đó thay thế ngươi ở đời thế gian tu hành, thành tựu vô thượng đại đạo. Cố sát nở nụ cười gằn, nói, nói như vậy, phía trên những thứ kia lão già hỏa, thường thường cũng đỡ lấy người trẻ tuổi thân thể ở bên ngoài đi bộ rồi sẽ không có linh cảm với tự mình tôn nữ cũng nói tới yêu đi. Loại chuyện này rất nhiều, Trang Bức phạm nói, nói yêu thương tính là gì, ta đã từng gặp được một cái mượn nục thân gia hỏa, lấy vợ cưới vợ bé hơn một 1000 cái, tất cả đều là hắn nữ nhi cùng tôn nữ, đặt kia thẻ buộc như thế, đợi một đời nữ nhi hoặc là tôn nữ trưởng thành, liền đổi một cái nục thân đi câu kết, không ngừng như vậy tuần hoàn hơn một ngàn đại. Cố Sát, Trang Bức Phàm nói, bất quá, hiện ở trên trời những tên kia vẫn đủ để mắt người, ít nhất tất cả đều là dùng bản thể đi đối phó ngươi, 10 vị chân tiên gia, mạnh nhất cái tên kia là một cái lục giai chân tiên. Cố Sát nhướng mày một cái, Trong lòng có chút ngưng trọng nói, Lục dai Triên Tiên, kia khởi không phải có thể gánh nổi ta hai quyền. Trên bầu trời, Tử Hỏa Tiên Nhân ý vị dặn dò, cố sát nhục thân là hắn, hơn nữa, để cho bọn họ cũng không muốn đánh hư. Được rồi, Tử Hỏa đã hữu, Sở ra thái thượng trưởng lão nói, mượn nhục thân phương pháp, chỉ có người biết, chúng ta cũng không khả năng cùng ngươi cấp đoạt nhục thân, chúng ta cũng sẽ không đánh hư hắn, ngươi yên tâm, dưới mắt hay là trước đem tiểu tử kia cho xử lý đi. Không sai, chủ nhà họ Lưu nói, chư vị, xuất thủ một đi, tiểu tử kia có chút bất thường. Động thủ Chủ nhà họ Đường dẫn đầu xuất thủ, hắn đối Cố Sát cừu hận lớn vô cùng, bởi vì hắn con trai Đường Sơn chính là bị Cố Sát chém chết, mà Đường Sơn là bọn hắn Đường ra mấy ngàn năm qua, cực kỳ có thiên phú thiên điều, cũng là vô cùng có hy vọng dẫn bọn họ Đường ra quật khởi hy vọng, có thể bây giờ lại bị Cố Sát giết đi. Tuy nhiên là bọn họ Đường ra hy vọng. Lúc này, chủ nhà họ Đường trong tay sử dụng một cái thật lớn lửa, ở vụ vụ trong tiếng, cái kia lửa trở nên lớn, lượn lờ từng đạm năng lượng, như đám mây che trời, bao phủ xuống, khí tức kinh khủng, hướng Cố liền xuống. Cũng trong lúc đó, những chân tiên đó đều rối rít thi triển bí thuật, sử dụng pháp khí. Sáng mở bước lên, phù hiệu giăng đầy, toàn này Tê Hà Sơn thừa nhận rồi một loại áp lực thật lớn, lại có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Chủ nhà họ Đường Thiết chủ ý hết sức kinh người, lưu động thổ hoàng sắc khí trụ, chấn động như phong ba, kèm theo tiếng sấm nổ, phải đem cố sắt truy thành thịt nát tư thái. Đường đạo hữu, chớ có đánh hư. Theo sát phía sau Tử Hỏa Tiên nhân lo lắng nói. Chủ nhà họ Đường lạnh rên một tiếng, nói, ta tự có chừng mực, ngươi. Liền trong khoảnh khắc đó, cố sắt phóng lên cao, trực tiếp một quyền về phía chủ nhà họ Đường, quyền mang trong nháy mắt phá vỡ chủ nhà họ Đường thế công, một quyền, ở Thiết chú ý bên trên, thật lớn lực trùng kích trực tiếp để cho chủ nhà họ Đường cả người run rẩy, một cái lao hết phun ra ngoài, đem trong miệng lời nói trở lại, trong mắt của hắn tràn đầy kinh hoàng, sau đó liền thấy cô sát quyền thứ hai đã tới. Chủ nhà họ Đường vội vàng huy động Thiết chủ Ý đón đỡ, ầm một tiếng, Thiết chủ Ý trực tiếp liền nát, quả đấm đập vào chủ nhà họ Đường trên đầu. Kèm theo huyết quang, chủ nhà họ Đường đầu trong nháy mắt nổ tung, linh hồn tan thành mấy khói, với những Thiết chủ Ý đó một dạng ở trong hư không tan rã, tiếng kinh hô ngừng, không lưu lại một lũ lũ vụ. Một màn này, đem ngoài ra một đám chân tiên cũng kinh trụ, bọn họ cũng biết rõ cô sát thực lực rất mạnh, nếu không cũng sẽ không cũng vận dụng bản thể tới hơn nữa còn là cùng đi với giết, nhưng bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, tu vi cao nhất chủ nhà họ Đường lại chỉ khiêng hai quyền liền hồn phi phế tán. Trong lúc nhất thời, đều bị kinh trụ, nhưng là, Cố Sát sẽ không bởi vì bọn họ giật mình liền dừng động tất lại, hắn hóa thân một tòa tiểu kim nhân, kim quang tràn ngập rung động ầm ầm, nhanh chóng vung đầu nắm đấm đập ra. Một vị chân tiên sử dụng pháp khí ngăn cản, nhưng mà, pháp khí bị quả đấm trực tiếp đập bể, liên đối, vị kia chân tiên liền tiếng kinh hô đều không phát ra ngoài, liền trực tiếp nổ. Không nên hoảng, sợ ra thái thượng trưởng lao hét lớn, hắn nhất định là dùng cấm thuật, chống đỡ không được bao lâu, Cố Sát bước ra một bước, mang theo một cái cường đại khí hơi thở, này cuối cùng một bước hạ xuống, để cho Trình Phiến hư không cũng một trận run rẩy kịch liệt, một cước đá về phía Sở gia Thái thượng trưởng lão, tinh quang lóe lên, cả người bùng nổ hừng hực mà mang. Phó Sở ra Thái thượng trưởng lão phun ra một ngụm tiên huyết, gắng gượng muốn ngăn cản, lại bị Cố Sát lại một quyền đập trúng, trong nháy mắt nổ mạnh, tan thành mây khói, trong nháy mắt tiếp theo, Cố Sát một cục gạch ném ra ngoài, mang theo một luồng hồng liên liêu hỏa, đập trúng Tử Hỏa trong nháy mắt đem cháy hết sạch. Giờ khắc này, những chân tiên đó môn hoàn toàn sợ hãi, lại cũng không sinh được muốn trảm sát Cố Sát khí, từng cái xoay người chạy. Cố sát lạnh rên một tiếng, một trường lộ ra, dùng sức một chấn, bàng bạc thời gian chi dặm bộ phát ra, này một phiến hư không tốc độ thời gian trôi qua trong nháy mắt trở nên phi thường chậm chạc, gần như đến thời gian cấm chỉ mức độ. Cố sát phá không, năng lượng nợ rộ, cái địa phương này một mảnh sáng lạng, giờ khắc này, thiên địa yên tĩnh, đây là một loại kỳ quái cảnh tượng, minh ngày mai địa chấn đãng, nhưng là những thanh âm khác tất cả biến mất, làm cho người ta cảm thấy thập phần chống trải tĩnh mịch cảm, từng cái chân tiên đại năng thân thể rối rít mạnh, trong thiên địa trở nên một mảnh thắm, giống như đoàn đoàn huyết sắc đám mây hội tụ, theo cố sát một đạo búng tay đánh hạ, chỉ một thoáng, huyết vũ mưa như chút Đó là mấy vị chân tiên thân thể nổ thật sự sinh ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Cố Sát trôi lơ lửng trên không trung, đồng tử hơi có lại, đột nhiên nhanh chóng lao xuống, một quyền đập về phía Tê Hà Sơn đỉnh núi lạc quan, kinh thiên hỗn loạn bên trong, lại đập ra một cái không gian nhỏ, là một căn mặt thất, bên trong ngồi xếp bằng một đạo bóng người, vẻ mặt kinh hoàng, đây mới là tự hỏa tiên nhân bản thể. Chương 230, tu vi tăng vọt. Tử hỏa tiên nhân đầy mắt kinh hoàng nhìn Cố Sát, lắp bắp nói, "Ngươi, ngươi thế nào nhận ra được?" Cố Sát khẽ cười một cái, không có giải thích, không cần phải giải thích, cũng giải thích không rõ ràng cũng không thể nói cho đối phương biết, hắn có thể đủ biết trước tương lai, trong tương lai trong thời không thấy được hắn trốn ở chỗ này đi. Cố Sát nhanh chóng tiến lên, một quyền đập bể Tử Hỏa Tiên Nhân phòng ngự bí thuật, dị tượng kinh thế. Tử Hỏa Tiên Nhân kích hoạt một tòa pháp trận, phù văn cuồn cuộn, giống như núi lửa phun trào, đỏ tươi dấu ấn ở hư trung nở rộ, muốn ngăn trở Cố Sát quả đấm, nhưng là, căn bản không làm nên chuyện gì, Cố Sát một quyền này, liền trực tiếp đem tòa này pháp trận đập bể, một quyền đánh vào Tử Hỏa Tiên này cụ nhục thân bên trên. Tử Hỏa Tiên Nhân không hổ là tu luyện linh hồn Không có dường như trước những chân tiên đó bị Cố Sát một quyền kể cả linh hồn nục thân đồng thời nổ, linh hồn hắn mặc dù bị bị thương nặng, cũng không có trực tiếp bể tan cảnh, kinh hoàng hét lớn, "Tiểu Hữu, không nên giết ta, ngươi không phải là muốn trường sinh dược à?" Cố Sát căn bản không có để ý tới, quyền mang càng tăng lên, một quyền đập về phía Tử Hỏa Tiên Nhân linh hồn. "Tiểu tạp chủng, thiên hồn các sẽ không bỏ qua ngươi." A, Tử Hỏa Tiên Nhân hét thảm một tiếng, linh hồn thể trong nháy mắt tiêu tan. Cố Sát vây vây tay, lúc này mới quan sát nổi lên này phương không gian nhỏ, bên trong chất rất nhiều rồi linh dược đang ngưng dược, còn có mười mấy bộ thi thể ở lô đỉnh bên trong nằm đến. Cố Sát không có khách khí, ngoại trừ kia mười mấy bộ thi thể bên ngoài, các linh dược khác, đang dược hắn chính là trực tiếp liền toàn bộ bỏ túi mang đi. Ngay tại Cố Sát chuẩn bị lúc rời đi, trong óc trang bức phạm đột nhiên mở miệng nói, bên trái trong vách tường có một cái cơ quan ẩn. Cố Sát sửng sốt một chút, lập tức đi tới, khe khẽ gõ một cái vách tường, sau đó bàn tay đặt lên, độ ra một nguồn năng lượng, trong nháy mắt liền đem ngay ngắn một cái mặt tường ngoài cũng cho fan bề nát, quả nhiên ở chính giữa có một cái cơ quan ẩn, bên trong để một cái quyển trục cùng một khối lệnh bài. Này khối lệnh bài, thông thiết màu đen, phía trên chạm trổ một cái mặt quỷ, nhìn qua có chút quỷ dị. Phía sau chuyện khắc đến một cái minh tự. Nếu như không có đã sai, ta hẳn là phát hiện cái gì không bí mật của được, Cố sát nói, này khối lệnh bài phía sau có thể là một cái phi thường khổng lồ quỷ dị thế lực. Ừm. Trang bức Phạm lại hiếm thấy thừa nhận nói, đã từng, đúng là nhất phương rất thế lực cường đại, Thiên hồn cát, chính là thượng cổ thời kỳ, nguyên vũ trụ cường đại nhất mấy phương một trong những thế lực, cũng là nguyên vũ trụ đệ nhất ma đạo thế lực. Cố sát đồng tử hơi co lại, cái này tự họa tiên nhân lai lịch lớn như vậy. Ta nói hết rồi, là đã từng, Trang Bước Phạm nói, ở ba cái kỷ trước Nguyên Vũ trụ chư phương chính đạo thế lực liên thủ bị diệt thiên hồn các, bởi vì này thiên hồn các giỏi linh hồn thủ đoạn, cũng thích dùng linh hồn tu luyện, không ngừng săn giết cường giả cấp lấy linh hồn, cuối cùng bành trướng đến lướt đi âm phủ săn giết linh hồn, đưa đến lục đạo luân hồi xảy ra vấn đề, vì vậy mà xúc phạm nhiều người tức giận, cuối cùng bị vây giết, cũng liền một ít tàn dư tránh trong bóng tối gây. Sự Tình, Cố Sắt trầm rãi nói, như vậy à, cho nên, này thiên hồn các bây giờ thực ra cũng không mạnh, cũng chỉ còn lại có một ít tiểu lâu la đi. Ừ, Trang Bất Phạm bình thản nói, tối đa cũng liền năm ba cái chí tôn, mấy chục thánh cảnh loại này tiểu lâu la khóe miệng của Cố Sát hung hăng vừa kéo, bây giờ hắn đã không phải tu hành tiểu bặc rồi, đối với nguyên trong vũ trụ cảnh giới tu hành đã giải rồi. Tiên đạo chia làm 4 tính, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, đều là chia làm tiểu dai, kim tiên, cựu giai trên, là vì tiên vương cảnh, cảnh giới này tương đối là thủ, không có cụ thể cảnh giới, chỉ là căn cơ mỗi một tiên vương chiến lực chia làm bốn loại, theo thứ tự là phổ thông tiên vương, tuyệt đỉnh tiên vương, bất hộ tiên vương, vô địch tiên vương. Này đó là tiên đạo mỗi cái cảnh giới, mà tiên đạo trên, đó là thánh đạo, thánh đạo cũng chia làm 4 cái cảnh giới, theo thứ tự là chuẩn thánh, thánh sư, thánh vương, chí tôn Lại trên, đó là được xưng có thể vạn pháp quý nhất đại đế. Mà bây giờ, Trang Bức Phạm lại phòng khinh vân đạm nói cái kia thiên hồn các chỉ còn lại một ít trí tôn, thánh cảnh tiểu lâu la, "Ca, ta có thể hay không đừng giả bộ như vậy bức a ư?" Cố Sát Diêu cất nói, "Ngươi hay thành thật nói, ngươi thời kỳ tụi cùng, rốt cuộc cái gì tu vi?" Trang Bức Phạm trầm giọng nói, "Đế cảnh đi." Cố Sát chân mày cau lại, nói, "Vậy là ngươi ở thượng cổ thời kỳ cùng thiên nguyên giới trận kia đại quyết chiến trung vẫn lạc?" "Không phải." Trang Bức Phạm nói. "Đây là vì cái gì vẫn lạc?" Cố Sát hỏi. Một lúc lâu, Trang Bức Phạm mới lên tiếng. Bây giờ ngươi còn chưa đủ tư cách biết rõ." Khóe miệng của Cố Sát vừa kéo, lại hỏi "Vậy ngươi nếu là đại đế, dù sao cũng phải có chút công pháp cường đại bí thuật đi, ngươi bất truyền điểm cho ta." "Không có." Trang Bước phạm nói. "À, Cố Sát nói, ngươi xem, cái này thì lộ chân tướng a, ngươi chính là trang Bước, nếu như ngươi đại đế, làm sao có thể không điểm công pháp cường đại bí thuật?" Trang bức phạm bình thản nói, "Ta là Sinh Nghi đại đế, vạn pháp tất cả bài ta, ta đã là quy củ, quy củ đã là do ta nhất định, cho nên, cảm thấy cái gì pháp? Cái gì bí thuật phối để cho ta tu luyện? Ta tổn tại lúc, thế gian không pháp, ta lúc sinh ra đời, Vạn giới bài ta, ta lúc rời đi, vạn pháp sinh ra." Cố Sát, cái này bức cho mãn phần. Trang Bức Phạm nói xong đoạn văn này sau đó, không biết rõ có phải hay không là cảm thấy Trang Bức Giả bộ thật là quá đáng, liền yên lặng không nói gì nữa. Cố Sát chính là mở ra kia trương quyển chủ, lúc này, liền tiếp thu được một đoạn tin tức, đây là một môn tên là Điệu Tàng kinh công pháp tu hành, chỉ là một phần tàn quyền, nhưng là, được xưng có thể tu luyện trí tiên vương cảnh. Cố Sát lúc này liền bật hắc, liên tục sử dụng nhiều lần biết trước tương lai năng lực, đem môn công pháp này nghiên cứu phi thường tốc triển. Ngay sau đó, hắn rời đi mà mất Chạy đến Tê Hà Sơn trong Đa Quan, đem trước chém chết những chân tiên đó không gian giới chỉ tất cả đều thu quát rồi sau đó, nhanh chóng liền quay trở về Vân Thành bên trong. Trở lại Vân Thành sau đó, Cố Sát chỉ làm một chuyện, đó chính là cướp đốt giết hiếp. Vân Thành Tam Đại Chân Tiên Đạo thống tiên cảnh đại năng đều tại Tê Hà Sơn bị Cố Sát một hơi thở toàn bộ chém giết, còn lại những người đó càng không thể nào có ai là Cố Sát hợp lại địch, hắn trực tiếp đại sát đặc sát, sau đó đoạt đi Tam Gia tài nguyên, đủ loại linh dược đan dược bảo bối, không gian giới chỉ cũng giả một đại bao. Trong lúc nhất thời, máu chảy thành sông, Vân Thành đại loạn, Cố Sát ở cướp hết đồ vượn, chuẩn bị rời đi luôn lại trở về rồi vào thành lúc đi bán linh dược phòng đấu giá kia, cũng không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp liền rết đi vào, một trận rết lung tung sau đó, Cố Sắt đoạt đi phòng đấu giá rất nhiều kỳ chân dị bảo, sau đó bắt được trước nói cho hắn biết Tử Hỏa Tiên Nhân có xích giao đảng tin tức cái kia phòng đấu giá cao tầng Trần Nghi. Trần Nghi đã sắp muốn chạy ra thành, bị Cố Sắt bắt được sau đó, tại chỗ liền quỷ dưới đất dập đầu cầu xin tha thứ, tuần tự giao phó biết, phòng đấu giá kia chính là đặc biệt là Tử Hỏa Tiên Nhân tìm lục thân, rất nhiều ngoại lai thiên tài cũng bị dao động đến đi tê Hà sơn, sau đó cựu là Tử Hỏa Tiên Nhân nhục thân một trong. Sở dĩ hắn biết dùng xích giao đàng lắc lư cố sát là bởi vì hắn nhìn ra cố sát là luyện thể tu sĩ, mà luyện thể toa thuốc trùng, thường thấy nhất trường sinh dược chính là xích dao đàng, cho nên hắn sẽ dùng xích giao đàng lắc lư cố sát, nếu như xích dao đàng lắc lư không tới, biết sử dụng những biện pháp khác. Cố sát một cái tát đập chết Trần Nghi sau đó, liền nhanh chóng rời đi Vân Thành, phi hành mấy vạn dặm sau đó, tìm tới một nơi nơi yên tĩnh, liền bắt đầu tu luyện. Lần này, hắn tài nguyên là thực sự chất đống như núi, Tam đại chân tiên đạo thống thêm tự hỏa tiên nhân giữ, toàn bộ bị hắn cướp hết sạch, lại lấy được tiên đạo công pháp tu hành. Hắn bắt đầu vận chuyển tu vi điên cuốn hút thu vào Tu vi nhanh chóng leo lên, chân tiên hai cảnh, chân tiên tăng cảnh. chương 231, luận thánh. Năng lượng trật trật, đại khí bằng bạc, lấy cố sắt làm trung tâm, mấy chục nhánh trùm tia sáng bước lên, chấn động hư không, rồi sau đó tất cả đều nổi lên, lao xuống về phía trước đi. Cố sát ngồi xếp bằng ở năng lượng kinh khủng hôn loạn bên trong, gen trong biển tiên trùng đang không ngừng dùng chuyển, thả ra từng đạo dâm trào khí tức, đó là một đoá thần diệu hoa sen, lại mơ hồ có một loại sẽ phải nở rộ cảm giác Sắc mặt của Cố Sát đỏ ửng, nhanh chóng hấp thu những linh vực kia, chất đống như sơn linh dược không ngừng từ trong không gian giới chỉ tràn ra, Cố Sát quanh người phản phất là một cái lỗ đen một dạng điên cuồng tấn nuốt những linh vực kia, rất nhiều một loại linh dược bất quá chỉ là một sát na liền bị hấp thu sạch sẽ, ngược lại là một ít đỉnh cấp linh dược giữ vững thời gian dài một chút. Tu vi cũng đang không ngừng leo lên, từ chân tiên cấp 1 bắt đầu, không ngừng đột phá, thời gian thoáng một cái, 3 ba ngày 3 ba đêm đi qua, Cố Sát thật sự thu được những linh dược kia cùng đan dược bị hấp thu hết sạch, chỉ có cực một số ít không thể dùng tới tăng lên tu vi linh ngoại, tất cả đều cũng hấp thu sạch sẽ. Tu vi cuối cùng dừng ở chân tiên ngũ giai. Trên một tiếng, Cố Sát thân thể vạch ra một vệt kiếm quang màu vàng, chiếu sáng bầu trời, trên khí đàng đàng, mây nổi bốn phía. Hô! Rốt cuộc đem Hàn Thanh Nguyệt kia một luồng kiếm ý ép ra ngoài rồi, mụ, một mực giữ lại, giống như là một cái máy xác định vị trí a. Trên người Cố Sát thật sự chạy ra dâng trào năng lượng nhẹ nhàng tản đi, hắn chậm rãi ngẩng đầu, bàn tay kia đều mở ra, tâm thần động một cái, kia chạy xuôi ở bên trong kinh mạch dâng trào tiết lực, nhất thời ầm ầm lao nhanh, cuối cùng giống như mất đi trói buộc con ngựa như vậy, thoát ra kinh mạch, cuối cùng dung nhập vào ở hắn bên trong thân thể. Trên thân thể kia từng đạo vết thương cũng, cũng dần dần dung hợp, rối loạn thiên địa nguyên khí cũng tại lúc này dần dần lắng xuống. Khoảng thời gian này, Hàn Thanh Nguyệt một kiếm kia kiếm ý một mực ở trên người hắn, đưa đến vết thương của hắn một mực không có biện pháp khép lại. Nay chả không phải chủ yếu nhất, mấu chốt là kia đạo kiếm ý nếu như một mực dừng lại ở trên người hắn, liền tương đương với một cái máy xác định vị, trí, lúc nào cũng có thể bị Hàn Thanh Nguyệt đội kịp. Bất quá, bây giờ mượn đột phá cơ hội, thành công đem kia đạo kiếm ý bỏ ra. Chân dai, cố tâm thần dần dần bình phục lại đến, giọng nói, nhưng khoảng cách đuổi theo bằng nhục thân chiến lực còn kém xa A. Mặc dù bây giờ Tu Vi đã đạt đến ngũ giai trở tiền, nhưng đối với so với sức mạnh thân thể còn kém rất xa, khoảng thời gian này tới nay, Cố Sát đại khái đối với tự thân sức mạnh thân thể hiệu tương đối biết, có thể so với một loại huyền tiên sức chiến đấu, mạnh mẽ hơn pháp lực quá nhiều, bất quá, pháp lực phương diện có thế gian pháp tắc phụ trợ, ngược lại cũng rất khó nói chênh lệch quá lớn. Lúc này, Cố Sát thật sự ở này tòa đỉnh núi đều đã bởi vì hắn đột phá động tính quá lớn đã sụp đổ, hắn muốn là ở một cái sơn động bên trong, bây giờ đã bị vô số núi đá đất sét chờ cho trơn rồi. Cố Sát ngược lại sẽ không để ý, tỉ mỉ sửa sang lại đứng lên. Trước dùng bọc quần áo bao quanh một đống lớn bây giờ không gian giới chỉ đều đã cơ bản vô ích, Cố Sát tiện tay liền mất rồi, chỉ chừa mấy cái không gian tương đối lớn không gian giới chỉ, bên trong chứa không ít vũ khí, trong đó có vài cái thiết khí, còn có một chút linh linh tán tán vật kiện. Này một lớp rất tính toán a. Cố Sát khép cởi đem không gian giới chỉ thu cất, phi thường hài lòng, địa chủ gia lại có thừa lương rồi. Trước, bởi vì không gian phong bạo, hắn là một buổi sáng trở lại trước giải phóng, liền quần cục tử cũng bị mất, nhưng bây giờ, chẳng những cảnh giới tăng lên tứ vũ khí trang bị vân vân cũng so với trước kia còn có phong phú rất nhiều. Chẳng phải là làm thổ phỉ a? Cố Sát càng ngày càng cảm thấy chư thiên vạn giới có tiền độ nhất nghề chính là làm tội phạm rồi. Cảm khái trong chốc lát, Cố Sát từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái quyển trục, này là trước kia từ tự hỏa tiên nhân trên người bản thể không gian giới chỉ thu quát đến một tấm bản đồ. Theo Cố Sát từ từ mở ra quyển trục, một trận quang mang tràn ngập ra, lại là một cái nắm giữ 3D hiệu quả hình ảnh bản đồ, là tự hỏa tiên nhân trước đề cập tới tiên vương mộ phần bí cảnh bản đồ. Nay tự hỏa tiên nhân đối tiên vương mộ phần làm rất nhiều rồi hiểu, bản đồ này lạm phi thường tỉ mỉ, đánh dấu bí cảnh trung cấp địa phương cơ duyên, còn có một chút suy đoán, cùng với bí cảnh trung một ít chế. Cố Sát tỉ mỉ nhìn bản đồ, tự hỏa tiên nhân đánh dấu chung, có rất nhiều xác thực cơ duyên, để cho Cố Sát rất độc tâm, đặc biệt là trong đó có mấy khối dược điển, chẳng những linh dược phong phú, còn có trường sinh dược, trong đó có trang bức phạm cung cấp kia tấm toa thuốc bên trong cần linh dược trường sinh dược. Cố Sát đơn giản tính toán một chút, nếu như có thể đem tiên vương trong mộ những linh dược kia trường sinh dược cũng đoạt tới tay, kia tấm toa thuốc cần tiền tài địa bảo cơ bản cũng đã hoàn thành hơn phân nữa. Trừ lần đó ra, để cho Cố Sát đặc biệt chú ý là trước kia tự hỏa tiên nhân đề cập tới bàn chỉ. Trên bản đồ này, đối Niết bàn chỉ là đặc biệt đánh dấu, phi thường dễ thấy có thể thấy tử hỏa tiên nhân đối niết bàn chỉ bao lớn chấp nhiệm. Nay niết bàn chỉ, thật có thể tẩy tinh phạt thủy, trọng tố nhục thân." Cố sát hỏi. Trong óc, Trang Bức phàm nói, "Nếu như này niết bàn chỉ thật là tử hỏa lợi muốn nói như vậy, là tiên vương tinh huyết biến thành, kia đối với phổ thông tu sĩ mà nói, thật có cái kia hiệu quả, đối với ngươi mà nói, cũng có nhất định hiệu quả." Trước ở đường hầm không gian bên trong, ngươi bị Hàn Thanh Nguyệt một kiếm trạng phá kim thân, trên người xuất hiện rất nhiều vết rách, đã nói minh ngươi kim thân còn rất nhiều chỗ thiếu sót, nếu như có thể dùng tiên vương tinh huyết rửa một chút, thực sự có thể để cho ngươi nhục thân tiến hơn một bước." Cố Sát nghi ngờ nói, Tiên vương tinh huyết cường đại như vậy sao?" Trang Bước phẩm nói, "Tiên vương cảnh là một cái phi thường đặc thù cảnh giới, chính là tiên cảnh cuối, cảnh giới này là đem tiên, cái này sinh mệnh tầng thứ thanh toán đến mức tận cùng một cảnh giới, cũng là chư thiên vạn giới sinh mệnh cực điểm, cho nên, cảnh giới này, đừng nói tinh huyết, cho dù là bình thường một giọt máu tươi, cũng là vô cùng cường đại tồn tại." Cố Sát kinh ngạc nói, "Tiên vương liền là sinh mệnh cực điểm." Tiên thánh cảnh đây, đại đế đây, không giống nhau, Trương Bước phẩm nói, "Sở dĩ nói tiên vương cảnh là sinh mệnh cực điểm, là bởi vì thánh cảnh đã không thuộc về sinh mệnh rồi, tới thánh cảnh sau đó Liên có nghĩa là siêu thoát sinh mệnh, cái khái niệm này, không có sinh mệnh nên có cơ bản quy tắc hạn chế, tỉ như sinh lão bệnh tử, tỉ như tiên đạo ngũ suy loại. Cố Sát nghe có chút mơ hồ. Trang Bức Phạm trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Ngươi biết rõ thánh cảnh cảnh giới thứ nhất chuẩn thánh, còn có một cái tên gọi cái gì không?" "Cái gì?" Cố Sát hỏi. "Ánh chiếu chư thiên." Trang Bức Phạm nói: "Cảnh giới này đã có thể nhất niệm chi gian liền thay đổi một thế giới quy tắc, tùy thời có thể ở chư thiên vạn giới chung bỏ ra ý chí, ngươi cũng bái kiến loại này sức mạnh to lớn." Cố Sát hỏi lúc nào? Địa cầu dung hợp lúc, Trang Bức Phạm nói: "Lúc ấy" Hựu Phương Trung Thiên thế giới dung hợp, người đang ở đây trong lò đan, không phải cũng thấy qua lượng đạo hư ảnh ở trong hư không giao thủ sao? Cố Sát Đồng Tử hơi co lại, nhớ lại ngày đó cảnh tượng, khi đó hắn cũng đã là chân tiên cảnh, nhưng kia hai bóng người, hắn chỉ có thể thấy một chút xíu, đừng nói dung mạo, liền bề ngoài cũng nhìn không rõ ràng, nhưng hắn vẫn không khỏi có loại nhận thức, đó chính là hai vị sinh linh. Một cái tên là Tệ Quân An, là nguyên vũ trụ này phương đại năng, một vị khác tên Huyền Quỷ, là tới từ thiên Nguyên giới cường giả. Trang bức phàm nói, hai người kia, đó là thánh cảnh đại năng, ngươi lúc đó thấy, hoặc giả nói là quán tưởng đến hư ảnh. Thực ra liền chỉ là bọn hắn hai người ý nghĩ hai người chân thân cách cách địa cầu không biết rõ bao xa chương 232 truy binh đã tới cố sát suy nghĩ có chút cheo máy bất quá cũng không trách hắn không hiểu được bây giờ hắn tầng thứ so với cái loại này tầng thứ thật sự là quá mức xa đời hoàn toàn không cách nào hiểu một cái ý niệm là có thể ở chư thiên vạn giới triển lộ sức mạnh to lớn là dạng gì tầng thứ cái này cũng mạnh đến nổi quá bất hợp lý đi trang bức Phạm khinh thường nói cũng cứ như vậy đi có đại năng thậm chí có thể đi đến người chỉ là muốn suy nghĩ một chút hắn liền tồn tại người không nghĩ hắn liền không tồn tạiùng hắn tinh thật là được thấy hắn Vẹn vẹn chỉ là danh hiệu đó là cấm kỵ tồn tại. Cố Sát đồng tử hơi co lại, trong lòng rất là kinh hãi, nói, nói cách khác, nếu như ta đắc tội loại này tồn tại, căn bản cũng không cần chạy trốn, bởi vì chỉ cần ta biết do hắn tồn tại, hắn liền có thể chém chết ta. Ừm. Trang bức phàm nói, hoặc có lẽ là, hắn chỉ cần nhấc nhẹ lên, liền có thể đưa ngươi từ năm tháng trường hà trung hoàn toàn lao đi, ngươi liền tương đương với hoàn toàn không có tồn tại quá. Cố Sát cả kinh nói, kia mẹ nó trả chơi một đi khởi không phải nói, cái loại này tồn tại, hắn cửu nhân cho dù là chết, cũng có thể bị xách đi ra đánh một trận. Nói như vậy, Trang bức phạm nói, cái loại này tồn tại, đã không có đi qua cùng tương lai, ân, nói cách khác, không có cửu nhân, nhân là căn bản không tồn tại, có thù án nhân, vậy cũng chỉ có thể là cùng với giống vậy tầng thứ, cũng không thời gian tồn tại trong 5 tháng đại năng. Cố sát vẫn như cũ không đại năng đủ hiểu, liền nói rằng, nếu như nói, có một vị đại năng, hắn siêu thoát, nhưng là, ta trọng sinh trở lại hắn siêu thoát trước, kia ta có thể cướp đoạt hắn cơ duyên sao. Trang bức phạm, Aho để Đức sai cắt. Cố sát. Trang bức phạm, bên trong cự cây số bùn đạt đến là Đức Cố sát bối rối, hắn chỉ có thể nghe được Trang bức Phạm ở phát ra âm thanh, lại căn bản không biện pháp nghe hiểu Trang bức Phạm đang nói gì, cũng nghe không hiểu hắn phát ra âm thanh là ý gì. Tốt sau một hồi, Trang bức Phạm rất là bất đắc dĩ nói, không nói được, loại vật này, căn bản không biện pháp nói, chỉ có thể nói, cái loại này tầng thứ không tồn tại đi qua cùng tương lai, tự nhiên tiểuu không khả năng tồn tại người nói loại tình huống đó, nếu quả thật có như bức đến cái loại này có thể mang không còn trong 5 tháng sinh linh đều kéo vào trong 5 tháng đại năng, vậy tất nhiên là thuận thế mà xuống, tất nhiên là lòng trời lở đất, tất nhiên là đại trùng truyện, cho nên, ta có thể hiểu được, nhưng là Ta không thể nói ra được, một khi thật nói ra. Trang Bức Phạm trầm mặc. Cố Sát đuổi theo hỏi nói ra thì như thế nào? Trang Bức Phạm trầm mặc một lúc lâu nói, vậy tất nhiên là ngươi đã gặp loại chuyện đó, hoặc có lẽ là ta thành công nói ra, liền thay đổi nhân quả, ngươi lập tức gặp. Cố Sát như mày, nói, gặp phải thuận thế mà hạ xuống giết ta. Đúng. Trang Bức Phạm nói. Cố Sát, được rồi, ngươi chính là chớ nói, ta đột nhiên liền không hiếu kỳ rồi. Trang Bức Phạm. Cố Sát đơn giản thu thập một chút, lúc này liền hóa thành một vệt sáng lao ra phê tích, nhanh chóng hướng bản đồ chỉ tiên vương mộ phần phương hướng đi. Ngay tại cố sát sau khi rời đi một ngày, vẫn thành bên trong, xuất hiện một cái nữ tử thành tinh nhu thuận, tuyết da nhã lệ, mắt vẫn thơ tinh, gọi là phong thái tuyệt thế, trong tay nàng nắm lấy một thành trường kiếm màu trắng, sắc mặt vắng lặng. Này nữ tử chính là kiếm cốc thánh nữ Hàn Thanh Nguyệt. Ở đường hầm không gian bên trong, nàng vốn định chém chết cố sát, nhưng là bị Ngọc Linh nhìn nổ hư lối đi, đồng thời bị kéo vào không gian phong bạo bên trong, mặc dù đang một khắc cuối cùng, nàng cho cố sát một kiếm, cũng nhìn tận mắt kim thân bệ tan cảnh. Nhưng là, nàng luôn cảm giác cố sát không chết. Từ không gian phong bạo bên trong sau khi đi ra, Rất nhanh thì nàng chuẩn bị biết nàng thân ở Hồng Châu bên trong, nàng cảm nhận được nàng một luồng kiếm ý khoảng cách nàng cũng không xa, tốn một đoạn thời gian chưa khỏi vết thương sau, nàng liền bắt đầu tìm cố sát, một đường đuổi giết được rồi vẫn phủ. Hàn Thanh Nguyệt đuổi theo nàng ta một luồng kiếm ý tiến vào Vân Thành, giờ khắc này, nàng rõ ràng cảm giác nàng ta một luồng kiếm ý nồng hậu rất nhiều. Quả nhiên không có chết. Hàn Thanh Nguyệt nhướng mày một cái. Kiếm của nàng ý, chính nàng rất rõ ràng, 350 năm cũng sẽ không tản đi, kia một luồng kiếm ý ở không gian phong bạo bên trong, thời khắc tối hậu đâm trúng cô thì sẽ một thẳng dừng lại ở trên người cô xác, trừ phi là cô xác đem kia một luồng kiếm ép ra ngoài. Nếu không thì sẽ một thẳng dừng lại. Cái luôn kia, Hàn Thanh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, trong nháy mắt kế tiếp, liền hóa thành một vệ sáng biến mất ở rồi Vân Thành Trung, bất quá chỉ chốc lát sau, liền đi tới một dãy núi bên trong, dừng ở một tòa nơi phế tích không. Mảnh phế tích này, chính là cố sát bế quan đột địa phương rẽ nát. Kiếm ý đến nơi này biến mất. Hàn Thanh Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, thấp giọng nói, là chính bản thân hắn đem kiếm ý bức ra hay là có người hỗ trợ? Hàn Thanh Nguyệt lúc lâu, nhẹ nói, chỉ bằng tiện gia căn bản không khả năng bức ra kiếm của ta ý, nhất định là có người hỗ trợ, chẳng nhẽ. Tại ông tộc đại năng tu sĩ đã chạy tới. Ngay vào lúc này, Hàn Thanh Nguyệt đột nhiên rút ra kiếm xuất võ, một kiếm hướng bầu trời trên một đóa tầng mây bộ tới, ông một tiếng, xích quang đột ngột xuất hiện, như chân trời vãn hạ như vậy chiếu xuống, hồng diễm diễm trung mang theo chói mắt viền vàng, trong nháy mắt chạm phá kia đóa cử vân. Bỗng nhiên, kiếm khí đông đặc, như bị băng phong rồi một dạng ở trong hư không định trụ, một vệt huyết hồng quang đầm sâu xuất hiện, ra, thoáng, biến thành đen, quỷ, Một người trong đó hắc bảo nhân phát ra thanh âm dàn mùa, có chút khàn khàn. Hàn Thanh Nguyệt mặt không chút thay đổi, nhìn hai cái kia hắc bảo nhân, giọng lạnh như băng nói, "Thiên hồn khắc." Trong đường cống ngầm con chuột lại cũng dám ở trước mặt bổn tọa hiện thân. Xích một tiếng, Hàn Thanh Nguyệt một kiếm chém ra, bầu trời trong nháy mắt liền bốc cháy, kiếm quang phảng một trận kinh khủng lưu tinh vũ, chiếu sáng cả tòa sơn mạch, hướng về kia hai cái hắc bảo nhân bao phủ đi. Hai cái kia trở, tiếng, dậy, lửa, hực, nữa bùng nổ thật lớn nổ hầm, từ ngọn đỉnh núi cũng đang đổ nát. Một vị nhân vội lớn: Hàn Thánh Nữ: "Ta thiên hồn các cùng ngươi kiếm cốc không thủ không oán, ngươi không cần phải cùng chúng ta liệu cái không chết không thôi chứ." Hàn Thanh Nguyệt lạnh lùng nói: "Các ngươi thiên hồn các loại này không thấy được ánh sáng đồ vật, ai thấy ai sát, các ngươi mắc phải tội nghiệp, so với thiên nguyên giới Hắc ám tộc cũng kém không nhiều rồi." Hắc Bảo Nhân kia vội vàng nói: "Vậy, Hàn Thánh Nữ không muốn giết ngươi cửu nhân kia rồi hả?" "Chính là cái kia theo cố sát tiểu tử loài người." Hàn Thanh Nguyệt đột nhiên dừng tay lại, trầm giọng nói: "Các ngươi có thể tìm được người kia." "Tự nhiên." Hắc Nhân nói: "Kia tiểu tử loài người ta thiên hồn các sứ giả, chúng ta cũng là đuổi theo vết đến." Đúng lúc ở nơi này đụng phải thánh nữ ngươi, nghĩ đến thánh nữ hẳn là mất đi tung tích đối phương rồi, không biết thánh nữ có bằng lòng hay không hạ mình ngọ tác. Hàn Thanh Nguyệt thu kiếm. "Ha ha ha, xem ra, thánh nữ đối với chúng ta Thiên Hồn các thành kiến cũng không sâu như vậy ạ." Hàn Thanh Nguyệt hừ lạnh nói, "Các ngươi không phải thứ tốt gì, nhưng là, cái kia đệ tiện nhân tộc càng buồn nôn càng đáng chết hơn." Ngày hôm qua tạp văn, chỉ viết ra hai chương này sẽ ở buổi trưa hoặc là buổi chiều càng. Chương 233, Hỗ Hàn Thanh Nguyệt, Sơn, đại, rút ra lên tận trời không biết được bao nhiêu bên trong. Đứng sừng sững trong thiên địa, sừng sững mà bảng bạc trấn nhiếp nhân tâm. Dọc theo đường đi, có thể thấy vách núi sáng lên, mô khác hở hạ, các nơi cảnh vật đều rất thần thánh, phi thường vĩ đại, trời quang mây tạnh, giống như tiên cảnh như vậy. Tòa sơn Sơn này, ở Hồng Châu phi thường nổi danh, nguyên nhân chủ yếu đó là bởi vì nơi này mỗi quá 3 năm, liền sẽ bắt đầu một lần tiên vương mộ phần bí cảnh. Tin đồn ở vạn năm trước, này tiên vẫn Sơn còn không kêu tiên vẫn Sơn, cũng chỉ là một tọa dãy núi rộng lớn, mặc dù cũng thường xuyên sẽ sinh ra một ít linh dược, có không ít yêu tộc chiếm cứ ở chỗ này, nhưng ở nhất phương trung thiên thế giới bên trong, cũng không đáng giá bị chú ý. Tương tự địa vực nhiều vô cùng. Nhưng là, vạn năm trước, này phương trung thiên thế giới xảy ra một trận đại chiến, Đông đảo đại năng ở vây quét nhất mạch Ma đạo tông môn, cuối cùng đại quyết chiến ở chỗ này mở ra, không chỉ là Hồng Châu, đó là Hồng Châu là cầm đầu năm sáu cái châu mười mấy trường sinh đạo thống cũng gia nhập chiến đấu. Cuối cùng, dòng dõi kia Ma đạo tông môn năm vị tiên vương bị chém chết, hơn ngàn vị tiên đạo tu sĩ ở chỗ này vẫn lạc, tươi mới máu nhuộm đỏ rồi này phiến hư không, huyết vũ mưa như nước xuống suốt một năm, cuối cùng, để cho tòa sơn mạch này vào đả hóa thành nhất phương hiếm có bảo địa. Cũng bởi vì mấy vị kia tiên vương vẫn lạc, Đông đạo pháp tắc dây dư sản sinh ra nhất phương bí cảnh, bị thế người coi là tiên vương mộ phần, mỗi quá 3 năm sẽ mở ra một lần, bên trong sẽ mọc ra vô số thiên tài địa bảo, còn có vạn năm đại chiến lúc rơi xuống ở chỗ này, địa tiên khí bí thuật cũng sẽ ra. Vừa mới bắt đầu, còn có một chút đạo thống lên tâm tư tưởng muốn độc chiếm, nhưng là, trải qua trên trăm năm huyết chiến sau đó, mấy tộc vương cấp trưởng sinh đạo thống không nhìn nổi, ra mặt trận lại kia không ngừng nghỉ chiến tranh, đem toàn sơn mạch này mệnh danh là Tiên vẫn Sơn, định là vật vô chủ, từ nay về sau, mỗi 3 năm, sẽ gặp đưa tới vô số tu sĩ tới so với tìm cơ duyên, cũng theo mở ra số lần càng ngày càng nhiều. Tiên Vương mộ phần bí cảnh pháp tắc áp chế cũng càng ngày càng yếu kém, mới bắt đầu, chỉ có chân thần cảnh dưới đây tu sĩ có thể tiến vào, sau đó chầm rãi, chân thần có thể tiến vào, lại tới phía sau, chân tiên cũng có thể đi vào, cho tới bây giờ, đó là kim tiên tu sĩ cũng có thể tiến vào bên trong, ngoại trừ bí cảnh bên trong một ít tiểu bất điểm, cơ duyên nơi hạn chế như cũ rất nặng bên ngoài, Tiên Vương mộ phần đại đa số địa phương cũng có thể được. Xưng là thông suốt, cũng vì vậy, nhất gần 100 năm qua, mỗi lần Tiên Vương mộ phần mở ra, cũng sẽ đưa tới một trận đại hạo kiếp, bởi vì trước đi tìm một chút cơ duyên cường đại tu sĩ quá nhiều. Cố sát tốn gần thời gian nửa tháng. Mộ Tử Vân thành chạy tới Tiên Vân Sơn. Đến Tiên Vân Sơn bên ngoài sau, Cố Sát liền bị Tiên Vân Sơn mênh mông cho khiếp sợ, đây là hắn bái kiến nhất dãy núi lớn, đậm đà mây mù đem dãy núi phần lớn đều là bao phủ mà vào, khiến cho biết dùng người căn bản khó mà thấy rõ trong đó kết quả có cái gì. Hơn nữa theo càng ngày càng đến gần nội bộ, rõ ràng có thể cảm giác kia trong mây mù hàm chứa một cổ cực kỳ mênh mông năng lượng, tại này cổ năng lượng khổng lồ bên dưới, khiến người ta cảm thấy rất là lòng ngợi lạnh Cố Sát bất đắc dĩ hạ xuống mặt đất bên trên, không đang rồi. Là một ý không lành lặn cùng đại năng ý chí chiến đấu, trang bức phạm giải thích Những thứ này pháp tắc ý chí quấn quýt lấy nhau, sẽ trải qua hồi lâu không ngừng, càng dựa vào cận chiến đấu trung tâm, những năng lượng kia liền càng cường đại, nếu như không chú ý, lúc nào cũng có thể bị giảo sát, tốt nhất vẫn là đi bộ. Cố Sát tỏ ý biết, liền hướng mặt đất hành động, bất quá hắn tốc độ như cũ rất nhanh, nhưng là, theo càng ngày càng đến gần nội bộ lúc, hắn gặp phải tu sĩ liền càng ngày càng nhiều, cuối cùng đến đạt địa độ thật sự chỉ thị bí cảnh mở ra nơi lúc, Cố Sát bị giày đặc đen nhánh biển người, cả kinh có chút tê cả da đầu, mặc dù biết rõ này tiên vương mộ phần sức dụ dỗ nhất định sẽ không nhỏ, nhưng khi nhìn thấy như thế bảng đại nhân hại chi sau, Hắn vẫn là trở nên cảm thấy kinh ngạc, cái này đã so với một tòa vân thành sinh linh cộng lại đều nhiều hơn. Cố sát chọn một cái địa phương vắng vẻ đứng, yên lặng xem chừng, lúc này, trong óc trang bức phẩm nói, ngươi phải chú ý biến chuyển tâm tính, bây giờ nơi này là nhất phương đại thiên thế giới, không phải địa cầu, đây là một nơi có thể trực diện toàn bộ nguyên vũ trụ địa vực, sinh linh số lượng là không đáng nhất được để ý, tùy tiện một nơi nơi chật hẹp nhỏ bé, đều có thể so với toàn bộ địa cầu cũng lớn. Cố sát thử một tiếng, tìm một địa phương liền ngồi xếp bằng xuống. Như hắn như vậy tu sĩ rất nhiều, bởi vì này trong dãy núi nguyên khí độ dày cao vô cùng. Rất nhiều tu sĩ đều tại tính toán tu luyện. Cố sát ngược lại là không có tu luyện, mà là mở ra biết trước tương lai năng lực. Chỉ chốc lát sau, cố sát trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, bởi vì, ở vừa mới biết trước tương lai trùng, hắn bị Hàn Thanh Nguyệt đột kịp, chẳng những không có thể tiến vào Tiên Vương một phần, chả bị đánh cái nửa chết nửa sống, chạy trốn lúc, chả bị một đám quỷ dị nhân vây giết. Trong lúc chạy trốn, hắn từ tiên vẫn trong núi một ít tu sĩ trong miệng biết được kia một nhóm quỷ dị hắc bảo nhân thân phận, lại là cùng tự hỏa tiên nhân đồng môn, đến từ Thiên Hồn Các. Sau đó, cố sát lại liên tục mở ra mấy lần biết trước tương lai, kết quả cũng giống nhau, bất luận hắn trốn đến nơi đâu, cũng có thể bị thiên hồn các những thứ kia tu sĩ tìm tới, sau đó thiên hồn các cùng Hàn Thanh Nguyệt liên thủ vây giết hắn, mấy lần biết trước tương lai trùng, hắn gần như đều bị trầm giết, có mấy lần có thể chạy thoát thân, hay là bởi vì ở tiên vẫn trong núi một ít trường sinh đạo thống phát hiện thiên hồn các tu sĩ tung tích, hợp nhau tấn công, Cố Sát mới may mắn chạy thoát. Thân. Hấp thu xong mấy đoạn tương lai trí nhớ sau, Cố Sát trong lòng có chút vững trọng. Chỉ là đối mặt Hàn Thanh Nguyệt, hắn lại là cựu tử nhất sinh, nhưng là ỷ vào biết trước tương lai năng lực, hắn khẳng định có thể tránh nhưng bây giờ Hàn Thanh Nguyệt cùng tiên hồn các liên thủ, mà thiên hồn các thật giống như có thủ đoạn có thể tùy thời xác định vị trí hắn. Cố sát đồng tử hơi có lại, lúc này liền đứng dậy rời đi, rất nhanh, hắn liền đổi một bộ trang trí, tóc hai bù xù, cả người máu tươi, quần áo lam lũ, một bộ phi thường bộ dáng thê thảm, hắn lảo đảo hướng một ngọn núi chạy đi. Nay tòa đỉnh núi là một nơi bí cảnh tiến vào điểm, bất quá, bây giờ đã bị nhất phương tên là Thiên Phượng Hoàng hướng trưởng sinh đạo thống khống chế đến. Cố sát sở dĩ tới nơi này, là bởi vì trong tương lai trong trí nhớ, có rất nhiều đạo thống đối hồn các xuất thủ, trong đó có ngày này vượng hoàng Triều. Hơn nữa, Cố Sát hiểu được, ngày này Phượng Hoàng hướng cùng Thiên Hồn các là là tử địch, nghe nói là Thiên Phượng Hoàng hướng từng có lao tổ bị Thiên Hồn các luyện hồn, thiếu chút nữa đưa đến Thiên Phượng Hoàng Hư tiêu diệt. Ngoành Cố Sát trực tiếp rơi đập ở Thiên Phượng Hoàng Hư chỗ ở trước, ở cửa cung điện đập ra một cái hố sâu. Lúc này, thì có một quần tiên cảnh tu sĩ vây quanh, Cố Sát máu me khắp người, phi thường trật vật từ trong hố bò ra ngoài, quần áo lam lũ, hắn dùng bên trong đem chiếc bị hàn thanh nguyệt chém toái kim đó tới khép vết thương lại cho ra, nhìn qua Nhanh, Cố trong miệng lại phun ra máu tươi, nói, "Nhanh, các vị đạo hữu" lập tức thông báo đi ra ngoài, kiếm cốc, cùng thiên hồn các cấu kết, thánh nữ Hàn Thanh Nguyệt tự mình cùng thiên hồn các tu sĩ tới Tiên Vân Sơn, ý đồ sát hại một nhóm trẻ tuổi thiên kiêu đi luyện hồn. Chương 234, Phượng Nghê Thường. Kia một đám thiên phượng hoàng triều tu sĩ vốn đang cho là cố sát là cái loại này không biết sống chết muốn phi hành tiến vào Tiên Vân Sơn bị trên trời những pháp tắc chi lực đó giao sát tu sĩ, liền chuẩn bị đem cố sát ném ra ngoài, nhưng vừa nghe đến cố sát nói ra thiên hồn các mấy chữ sau cũng kinh trụ. Cố sát thấy vậy, tâm lý ổn, cùng tương lai trong trí nhớ thấy như thế, thiên hồn các đối với thiên phượng hoàng triều mà nói chính là một cái chế. Lúc này, Cố Sát liền lấy ra từ Tử Hỏa Tiên Nhân nơi đó thu được thiên hồn các lệnh bài, nói: "Đây là ta sát một cái thiên hồn các tu sĩ thu được lệnh bài." Khi thấy lệnh bài sau đó, một đám tiên vương hoàng triều tu sĩ hoàn toàn độc dung. Bởi vì tiên vương hoàng triều cùng thiên hồn các là là tử địch, cho nên hiểu rõ vô cùng thiên hồn các quy củ. Ở thiên hồn các chung, chỉ có thân phận đạt đến tới trình độ nhất định tu sĩ mới có thể đạt được lệnh bài, hơn nữa, bởi vì thiên hồn các vẫn luôn bị Trư Thiên vạn giới thật sự bài xích, cho nên làm việc cũng phi thường cẩn thận, thân phận lệnh bài khảo hạch phi thường nghiêm ít hỏi sẽ chạy mất đi ra. Lúc này Một vị tu sĩ liền nhận lấy lệnh bài nhanh chóng chạy vào cung điện, ngoài ra có hai vị tu sĩ đem Cố Sát đỡ liền mang vào một nơi trong cung điện, trả phi thường thân thiết cho Cố Sát cho ăn mấy viên cao cấp đan dược chữa thương, nhìn về phía ánh mắt của Cố Sát cũng trở nên phi thường ôn hòa. Đối với Thiên Phượng Hoàng Triều mà nói, chém chết thiên hồn các tu sĩ, vậy chính là người mình. Mấy cái Thiên Phượng Hoàng Triều tu sĩ chẳng những lấy đan dược đút cho Cố Sát, còn nói tới một vị dược sư thay Cố Sát chữa thương. Ngay tại Cố Sát tiếp nhận chữa thương lúc, môn ngoài truyền tới một trận hùng âm thanh, đi tới một đám tu sĩ, dẫn đầu là một cái tuyết y liễu nữ tử, tóc đen phiêu vù. Hát thủy tinh như vậy con ngươi chấp động thần quang, giống như trong bức họa đi ra tiết tử, đứng ngạo nghệ trong đại điện, phong thái tuyệt thế. Cố sát đồng tử hơi coi lại, hắn này đôi con mắt không tầm thường mắt thường, có thể thấy rất nhiều không bình thường sự vật. Hắn có thể đủ thấy này, nữ tử sau lưng còn mơ hồ lượn lờ một cái màu trắng phương hoàng, minh diễm không thể tả, nhưng là nhìn bằng nửa con mắt gian, nhưng cũng có loại kinh người cường thế, hiện ra hết tự tin cùng siêu thoát thái độ. đầu này phương hoàng? Có thể so với lúc trước hắn chém chết cái kia kiếm cốc kiếm tử thượng nguyên cái gọi là chân hoàng huyết mạch thật sự thả ra ngoài đầu kia phượng hoàng thần dị rồi quá nhiều lần, nếu quả thật đặt chung một chỗ so sánh, thượng nguyên đầu kia phượng hoàng, ở nơi này đầu trước mặt phượng hoàng, hay cùng một cái thổ kê không khác nhau gì cả. Bãi kiến tam công chúa. Bãi kiến tam công chúa. Một đám thần hỏa hoàng triều tu sĩ đều rối rít hướng này tuyết ý dị hờ nữ tử cung kính hành lễ. Kia nữ tử môi đỏ răng trắng, xính đỉnh xinh đỉnh trắng phần phật gian phảng gió bay đi, có thể ở nhìn bên giữa, nhưng cũng có một loại khó mà nói nên lời bá khí, thần sắc váng vạng. Chỉ là khẽ gật đầu lấy làm đáp lại, sau đó sẽ đến trước mặt Cố Sát, chậm rãi lộ ra tay, một đạo lạnh giá năng lượng đi ra, bao trùm ở Cố Sát thân thể. Trong nháy mắt đó, Cố Sát cảm giác một tia kỳ dị. Này Tuyết Y Ly Hà nữ tử thật sự đi ra tới năng lượng rõ ràng giá rét như băng, lại cứ lệch tràn đầy một loại ngọn lửa trái cảm, càng kỳ diệu là, bị tia đạo năng lượng thật sự phất qua vết tường, trong nháy mắt nhanh chóng liền khép lại, có từng luồng bạch sắc hỏa diễm đang lượn lờ. Chỉ chốc lát sau, tay lại, thon thon tay ngọc ra, trên bàn tay lại hiện ra một luồng màu trắng kiêu ý, trong nháy mắt biến mất. Đúng là Hàn Thanh xương kiêu Tuyết Y Lệ nữ tử nhẹ giọng nói, bất quá, đã còn dư lại không nhiều lắm, cơ hội là không có, hơn nữa có một đoạn thời gian." Cố Sát có chút kinh ngạc này Tuyết Y Lệ nữ tử ánh mắt, chắp tay nói, "Ta bị Hàn Thành nguyện trọng thương có một đoạn thời gian, dọc theo con đường này là vừa chạy một bên chữa thương, cho nên khôi phục không sai bị lắm, vừa mới cũng là thời gian quá eo hẹp, bị này tiên vẫn trên núi pháp tác lực lượng làm ra lần thứ hai tổn thương." Tuyết Y Lệ nữ tử trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nói, "Ngươi chẳng những có thể từ Hàn Thành Nguyên trên tay chạy thoát, còn có thể đem kiếm của nàng ý bức ra, là thật có chút hiếm thấy, không biết, ngươi là tới từ phương nào thống tiên tiêu?" Dứt lời, Tuyết Y y hẻ nữ tử dừng lại một chút, nói: "Ngược lại là quên tự giới thiệu mình, ta danh Phượng Ngên Thưởng, là linh khê khu vực Tiên Phượng Hoàng Triều Tam công chúa." Cố Sát suy tư một chút, đối này linh khê khu vực có một chút tấn tượng, chính là bây giờ địa tiên giới cựu vực một trong, mà Thiên Phượng Hoàng Triều chính là linh khê khu vực nhất phương đỉnh cấp trường sinh đạo thống, địa vị cùng thái âm tộc ở Bắc Thương khu vực địa vị không sai biệt lắm. Cố Sát khoát tay một cái, nói: "Bái kiến Tam công chúa, tại hạ Cố Sát, liền một cái tán tu." Phượng trong mắt lên vẻ kinh dị, nhưng là không lại tiếp tục cái đề tài này, hỏi nói kiếm cốc cùng thiên hồn các cấu kết, là chuyện gì xảy ra nhi? Cố sát nói, có phải hay không là kiếm cốc cùng hàn thanh nguyện cấu kết ta không rõ ràng, nhưng là, hàn thanh nguyện đúng là cùng thiên hồn các tu sĩ chung một chỗ, ta ở Hồng Châu Vân Thành phát hiện vân thành mấy phương chân tiên đạo thống cùng thiên hồn các tu sĩ tử hỏa cấu kết, lúc này tiểu ra tay chém chết, biết được thiên hồn các ở mật mưu đến chuẩn bị mượn lần này tiên vương mộ phần mở ra sắt một nhóm tiên kiêu, vừa dùng thiên kiêu linh hồn tu luyện, cũng chuẩn bị mượn thiên kiêu nhục, thân ẩn nút tiến vào các phe chính đạo tông môn Dứt lời, Cố Sát liền đem ở tự hỏa bên kia vơ vét đến một ít luyện chế nhục thân ghi chép bạn chép tay từ trong không gian giới chỉ lấy ra ngoài. Phượng Nghê thường nhận lấy những bí thuật đó quét xem trong chốc lát, hướng Cố Sát chắp tay nói: "Đa Tạ đạo hữu tới thông tin, ngươi bây giờ thì ở lại đây, cứ yên tâm đi, Thiên hồn các cùng Hàn Thanh Nguyệt tuyệt đối không đả thương được ngươi. ân, ngoài ra, vừa mới ta cho ngươi chữa thương thời điểm, phát hiện trên người của ngươi có thiên hồn các truy lùng dấu ấn, hẳn là ngươi chém chết cái kia thiên hồn các tu sĩ thời điểm không cẩn thận bị gieo, ta sắp xếp người tới thay ngươi dọn sạch." Cố Sát chắp tay nói: "Đa Tạ công chủ." Phượng Lê Thường trầm giọng nói, "Chuyện này sự quan trọng đại, đạo hữu, người ở nơi này chưa thường, ta đi thông báo còn lại đạo thống tu sĩ chú ý để phòng thiên hỗn khắc." Dứt lời, Phượng Lê Thường chắp tay, liền nhanh chóng rời đi. Ngay tại Phượng Lê Thường mới vừa đi ra cung điện lúc, liền có một đạo thân ảnh nhanh chóng từ trên trời hạ xuống, chắp tay nói, "Tam công chúa, thuộc hạ vừa mới đi tìm đến Vân Thành tới tu sĩ đánh ngay biết, Hồng Châu Vân Thành ở hơn 10 ngày trước, sắp thực xảy ra thật lớn hỗn loạn, đầu tiên là ở một nơi tên là Tê Hạ Sơn trong đạo quan, Vân Thành Tam đại chân tiên đạo thống cùng một vị tên là Tử Hỏa tiên nhân tu sĩ vây một vị tên là Cố Sát tu sĩ, nhưng là, mười mấy vị chân tiên bị giết ngược, sau đó, vị kia tên là Cố Sát tu sĩ càng là sát tiến Vân Thành, giết Tam đại chân tiên đạo thống. Trong này, có xuất hiện một cái chuyện kỳ dị, có tu sĩ ở Tê Hà Sơn cùng Tam đại chân tiên đạo thống bên trong phát hiện không ít trẻ tuổi thiên tài thi thể, ân, nói thi thể cũng không đúng tinh thần sức lực, lục thân là sống, lại không có linh hồn. Phượng Nghê thường sắc mặt động lại một cái, lạnh lùng nói, thiên hồn các những thứ này chán ghét đồ vật, rốt cuộc lại bắt đầu hô phong hoán vũ rồi, xem ra, vậy kêu là Cố Sát tu sĩ nói là thật, kiếm cốc cái mông có chút linh ra. Hộ vệ kia thấp giọng nói, công chúa, ta xem cái kia Cố Sát tựa hồ có chút dấu dến. Không có vấn đề, Phượng Nghi thường nói, hắn có thể mang đến thiên hồn các tin tức cũng đã là làm có được, ân, ngược lại là có thể điều tra một chút, nếu như hắn thật là tán tu, đây tuyệt đối là một cái hiếm thấy thiên kiêu, nhìn xem có thể hay không chiêu vào tổ ta. Buồn chương hết. Chương 235, Vây giết. Tiên vẫn trong núi, Hàn Thanh Nguyệt cùng một bảy tiên hồn các tu sĩ phi hành rất lâu, nhưng là, sắp tới đem đến gần bí cảnh cửa vào lúc, phát tác ý chí lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, bọn hắn cũng đều không kiên trì nổi, liền rối rít hạ xuống bắt đầu đi bộ. Hàn Thanh Nguyệt mãi mãi cũng là kia một bộ lạnh băng băng vẻ. Nhìn về phía bên cạnh một cái tóc trắng hắc bảo nhân, hỏi Dạ Hộ Pháp, ngươi chắc chắn có thể xác định vị trí cố sát chứ? Vị Tiệp Thế Dạ Hộ Pháp trong miệng lão giả phát ra một trận kiệt kiệt kiệt tiếng cười, nói, thánh nữ yên tâm, chúng ta dĩ nhiên là tùy thời có thể cũng truy lùng đến cái kia Tiệp cố sát tiểu tử loài người, bất quá, ngược lại là thánh nữ ngài cũng nên chú ý một chút, ngài nổi tiếng bên ngoài, nhận biết ngài cũng không thiếu người. Hừ, Hàn Thanh Nguyệt lạnh lùng nói, bổn tọa mang mấy cái người làm, có còn ai dám kiểm tra sao? Dạ Hộ Pháp khẽ cười nói, phải phải là, thánh nữ nói rất đúng, là lão hủ suy nghĩ nhiều. Dứt lời, Già hộ pháp xoay người nhìn về sau lưng một đám thiên hồn các đệ tử, trầm giọng nói, cũng thay quần áo xuống. Lúc này, một chúng tu sĩ đều nhanh thi chiến pháp thuật, đem một thân quần áo trang sức toàn bộ đều đổi thành kiếm cốc quần áo đệ tử đồ trang sức. Già hộ pháp cũng đổi một bộ kiếm cốc quần áo trang sức, thấp giọng phân phó nói, "Nhớ, từ giờ trở đi, cũng cứ gọi ta đem giải lão, các ngươi giữa hai bên cũng đều dùng sư huynh để gọi." "Đúng đêm giải lão." Một đám đệ tử cùng kêu lên đồng ý Già hộ pháp lại nhìn phía Hàn Thanh Nguyệt, hỏi nữ, "Các ngươi kiếm cốc không có thủ đoán gì cực sâu môn phái đi, nếu như có, ngài còn là nói đi ra, chúng ta tốt trước thời hạn làm chuẩn bị." Hàn Thành Nguyệt Khinh Bỉ nhìn một cái dạ hộ pháp, khinh thường nói: "Ngươi cho là chúng ta kiếm cốc giống như các ngươi thiên hồn các như thế người người têu đánh? Kiếm của ta cốc chính là chính đạo tông môn, gần đó là có thủ quán ra cũng không giống ngươi thiên hồn các như vậy, ngoài ra, kiếm của ta cốc tọa lạc tại Thiên La khu vực, lúc trước chính là độc lập trung thiên thế giới, rất ít cùng ngoại giới có qua lại. Bây giờ này Tiên vẫn Sơn chính là ở Bắc Thương khu vực, ngoại trừ một số ít còn lại mấy khu vực nguyên bản là cùng Bắc Thương khu vực có qua lại, đạo thống khả năng sẽ có người tới nơi này dò tìm cơ duyên, tuyệt đại đa số đều vẫn là Bắc Thương khu vực địa phương đạo thống, phải nói kưu địch, là tự các ngươi chú ý mới đúng." Già hộ pháp san cười miệng cười, sát thực giống như Hàn Thanh Nguyệt từng nói, mặc dù này Tiên vẫn Sơn là cái rất không tệ bí cảnh, nhưng dù sao cũng là ở Bắc Thương khu vực chung, mà bây giờ cự vực mới vừa dung hợp không bao lâu, còn không có bù đắp nhau, ngoại trừ cực một số ít nguyên bản là cùng cùng Bắc Thương khu vực có qua lại đạo thống, cũng không quá có thể có bao nhiêu ngoại vực đạo thống tới nơi này, cho nên, tọa lạc tại Thiên La khu vực kiếm cốc thế lực đối nghịch tới nơi này khả năng không lớn. Ngay sau đó, mọi người liền trầm mặt tầng trời thấp nhanh chóng phi hành. Liền khi đi ngang qua một nơi tung lúng lúc, Già hộ pháp đột nhiên dừng lại, sắc mặt đại biến, nói: "Chuyện gì xảy ra?" Truy lùng dấu ấn biến mất. Hàn Thanh Nguyệt nhất thời lạnh lùng nói, ngươi đang ở đây trêu chọc ta. Dạ hộ pháp vội vàng nói, thánh nữ chớ nổi, có thể là nơi đây pháp tác lực lượng rối loạn, đưa đến ta bí thuật có chút được ảnh hưởng, cái kêu tiêu cố sát tiểu tử trên người bị chồng ta thiên hồn các linh hồn ấn ký, trừ phi là đối với ta thiên hồn các thủ đoạn hiệu rõ vô cùng đại năng tu sĩ, nếu không, không thể nào cởi ra. Hàn Thanh Nguyệt chân mày khẩn thúc, nói, tiểu tử kia bên người chắc có cao nhân, vậy vì hắn liền kiếm của ta ý cũng bứt ra. Nay không giống nhau, Dạ hộ pháp nói, muốn bứt ra thánh nữ kiếm của ngươi ý, chỉ cần tu vi quá mạnh đều có thể, nhưng là gia thiên hồn các linh hồn ấn, kỹ không giống nhau, là một môn đặc biệt rườm rà bí thuật, thôi không cẩn thận thì có thể làm thương nặng đối phương linh hồn, trừ phi là tận lực nghiên cứu qua đại năng tu sĩ, nếu không, người bình thường không phát hiện được, cũng không khả năng tự ra. Đang lúc này, Tung Lũng trên đột nhiên chuyển tới một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng, "Hàn Thanh Nguyệt, ngươi kiếm cốc lại cấu kết thiên hồn các cấu kết với nhau làm việc xấu." Đạo thanh âm này phi thường vắng lặng nhưng lại tràn đầy bá khí. Hàn hại, lập tức đầu, liền thấy Tung trên có một cái tuyết y liễu nữ không mà đứng, nàng cơ thể sáng lên, Tiểu Như mặt trời mọc ánh ban mai, minh diễm mà sảng lạ. Dạ hộ pháp cả kinh nói: "Thiên vương Hoàng Triều, Phượng Nghê Thường." Làm đối thủ một mất một còn, mặc dù Thiên Phượng Hoàng Triều còn chưa đủ để lấy cùng toàn bộ thiên hồn các đối kháng, nhưng là, ở địa tiên giới trung thiên hồn các phân các dĩ nhiên là Thiên Phượng Hoàng Triều trọng điểm chiếu cố đối tượng, vị kia Dạ hộ pháp làm thiên hồn các phân các cao tầng, ở Thiên Phượng Hoàng Triều bên kia dĩ nhiên là lên danh lục. Phượng Nghê Thường liếc mắt một cái liền nhận ra Dạ pháp, lạnh lùng nói: "Xem ra, các ngươi thiên hồn các đó là, là bảng thượng kiếm cốc liền không có kiêng kỵ gì cả rồi, còn dám quang minh chính đại xuất hiện." Hàn Thanh Nguyệt một cái, muốn giải thích, nhưng là, giả hộ pháp lại ý thức được bọn họ nếu bại lộ, ưu không khả năng chỉ có Phượng Nghe Thường một người tới chặn hắn lại, môn tất nhiên là đã an bài thiên La địa võng, nếu như bọn họ muốn chạy trốn, cũng chỉ có thể là cùng Hàn Thanh Nguyệt liên thủ. Lúc này, Dạ hộ pháp liền cất cao giọng nói, "Phượng Nghe Thường, ta thiên hồn các đã cùng kiếm cốc ký kết cùng ăn hiệp nghị, người thiên vương hoàng triều tốt nhất làm bộ như không biết do, nếu không, chúng ta thứ nhất liền lấy người khai đao." Hàn Thanh Nguyệt nhất thời giận nói, "Ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó? Hàn Nguyệt, chớ giả bộ." Phượng Nghê Thường độ quát một tiếng, vẫy tay nói, "Chư vị Hàn Thanh Nguyệt cùng Thiên Hồn các cấu kết đã xác định, chả hẳn hẳn nấp ngáp làm gì. Theo Phượng Lê thường này, một tiếng quát to, thu lũng bốn phương tám hướng cũng xuất hiện dâng trào năng lượng hỗn loạn, khắp nơi đều có khí tức kinh khủng phát ra, hỗn độn năng lượng từ Thiên Thủy Lạc, đem nơi đây bao phủ, dày đặc các phe tu sĩ xuất hiện, đều là một ít trường sinh đạo thống đội ngũ, phát ra không gì sánh nổi uy áp. Từng cái cường giả triển lộ uy áp, kéo theo chư thiên lực, trong lúc mơ hồ có ánh sao chiếu xuống, hạ xuống tiên vận trong núi, kim khí tức đều có năm vị. Hàng Thanh Nguyệt lại cũng không có biện pháp giữ nàng ta nhẹ như mây gió thái, vội la lên, ta không cùng Thiên Hồn các cấu kết Phượng Nghê thường dẫn đầu xuất thủ, một đạo pháp quyết đánh ra, pháp liên giăng đầy, cùng trời xuôi ngược, hòa vào nhau, quần sơn hỗn loạn, cực kỳ đáng sợ. Người đã không thừa nhận, vậy thì bị bắt tiếp nhận hội thẩm. Sắc mặt của Hàn Thanh Nguyệt đại biến, nàng không thể nào thúc thủ chịu trói, nàng chính là kiếm cốt thánh nữ, tiên vương chuyển thế, đời này là có ngắm thành tựu thánh cảnh tiên tiêu, phi thường thu hút sự chú ý của người khác, nếu là bị người bắt giữ, căn bản là không có cách bảo đảm sẽ có hay không có nhân đối với nàng hạ thủ, lúc này, nàng liền rút kiếm xuất thủ. Nhưng là Còn lại chư phái tự nhiên không thể nào để cho phượng nghe thường một người chiến đấu, những kim tiên đó cường giả cũng đều rối rít xuất thủ, cũng trong lúc đó, những cường giả khác cũng đều bắt đầu động thủ, vượt qua trăm vị tiền cảnh tu sĩ đồng loạt ra tay, tiên hồng chủ tiêu, nở rộ sáng lạng hào quang, cắt ra hỗn độn, hỗn loạn từ trên trời hạ xuống trật tự phát tắc. Một trận đại chiến trong nháy mắt mở ra. Thiên vượng hoàng triều chủ chống đất, cố sát chính mình làm ra tới thương thế đã khôi phục, hắn ra mắt rồi thiên vượng hoàng triều lưu thủ luyện tiên tu sĩ. Thiên vượng hoàng triều tu sĩ đối với hắn thường khí. Đặc biệt là Phượng nghe thường bên kia chuyển về xác nhận thiên hồn các tin tức sau đó, Thiên Vương Hoàng Triều những thứ kia tu sĩ đối đái Cố Sắt thì càng khắc khí, Cố Sắt phải gặp người phụ trách, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay gặp được. Vị này lưu thủ người phụ trách tên là Hàn Kéo Giải, là một vị Huyền Tiên, đối Cố Sắt cũng là phi thường khắc khí, chắp tay nói, Cố đạo hữu, ngài tìm ta có chuyện gì không? Cố Sắt chấp tay nói, Hàn tiên bối, văn bối tương đối tinh thông thuật tính toán, vừa mới bói một cái quẻ, phát hiện Tam Công chúa bọn họ đi săn giết thiên hồn các tu sĩ có thể sẽ thất lợi sẽ có một ít nhân chạy trốn, ta đẩy diễn xuất rồi bọn họ chạy trốn phương hướng, không biết tiền Bối có thể có hứng thú đi há miệng chờ xung dụng. Chương 236, chặn lại. Hàn Duyên sửng sốt một chút, gấp bận rộn hỏi Cố Đạo Hữu có năm chắc. Tuyệt đối năm chặt tự nhiên không thể nào, Cố Sát khẽ cười nói, tiền Bối ứng nên biết rõ, Đại Đạo Ngũ Thập Thiên diễn tư cựu chui đi một, thánh nhân đều không cách nào nói đem nhân quả nhìn đến rõ rõ ràng rằng, ta làm sao có thể nhất định có năm chắc, chẳng qua là hiểu chút thôi diễn thua tôi, nếu như Tiễn Bối không muốn đi, kia vãn Bối chỉ có một người đi thử một chút. Cố Sát vừa nói như thế, Hàn Duyên ngược lại bỏ đi đáy lòng nghi ngờ. Hắn ngược lại không phải hoài nghi Cố Sát, nhưng là, làm một sống hơn ngàn năm lão cổ hữu, làm việc tự nhiên tương đối cảnh giác. Mặc dù, dưới mắt Thiên Phượng Hoàng triều những người này cũng đối Cố Sát tương đối khách khí, cũng vẫn tương đối tin tưởng Cố Sát, nhưng là, cũng không khả năng đối Cố Sát một chút cảnh giác cũng không có. Bất quá, nghe được Cố Sát này thẳng thắn lời nói, Hàn Duyên Cơ bản tin, lúc này liền nói, "Cố đạo hữu chờ một hồi, ta tên là ít người cùng đi trước." "Vậy tốt nhất." Cố Sát nói, Hàn Thanh Nguyệt cùng Thiên Hồn các những thứ kia tu sĩ thực lực cũng không yếu, nhân thủ thiếu, liền hai người chúng ta thật đúng là không nhất định có thể bắt được. Hàn Duyên lúc này liền ra cửa rất nhanh, liền triệu tập mười mấy hảo tiên đạo tu sĩ, trong đó còn có một vị cùng Hàn duyên giống vậy cảnh giới nguyên tiên, ngay sau đó, ngay tại Cố Sát dưới sự dẫn dắt, hướng Hỗn Độn Tiên vẫn Sơn một nơi bay đi, đoàn người mặc dù đều là tầng trời thấp phi hành, nhưng là, dù sao đều là tiền cảnh tu sĩ, tốc độ vẫn tương đối nhanh. Bất quá, làm Cố Sát đoàn người mới vừa bay ra không xa, cũng cảm giác được tiên vẫn trong dãy núi tràn ngập cường bạo năng lượng hỗn loạn. Xem ra, công chúa điện hạ bên kia đã đánh nhau. Hàn duyên nói. Một người khác Thiên một cái, nói, chúng ta cũng phải nhanh lên một chút, này tiên vương mộ phần bí cảnh cấm chế đã quá nhiều năm đã không phải rất ổn, trận đại chiến này rất có thể sẽ đưa đến bí cảnh trước thời hạn mở ra, đến thời điểm khó tránh khỏi có chút phi vước. Hàn Duyên gật đầu một cái, nhìn về Cố Sát, hỏi Cố đạo hữu, có thể đẩy diễn xuất cụ thể vị trí. Cố Sát một bên phi hành, một bên làm bộ suy diễn, tốt sau một hồi nói, cơ bản đã xác định, ngay tại phụ cận Hồng Trạch Hồ, hắn sẽ có thiên hồn các tàn dư sẽ từ bên kia chạy trốn. Được. Lúc này, tất cả mọi người tăng nhanh tốc độ. Cố Sát mặt không chút thay đổi, đương nhiên sẽ không suy diễn, nhưng là, hắn thông qua biết trước tương lai, thấy được Hàn Thanh Nguyệt cô gái kia sẽ từ Hồng Trạch Hồ phương hướng chạy trốn với Z. Nữ nhân này giống như cái người điên thiên thiên bắt được hắn cán, có cái này bỏ đá xuống giếng cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trước chừng phi hành nửa giờ, Cố Sát đoàn người rốt cuộc đã tới một mảnh hồ lớn một bên, mảnh này hồ rất lớn, ở vào mấy chục tòa thông thiên ngọn núi khổng lồ giữa. Lúc này, này hồng trạch hồ hỗn loạn dâng trào đến, xung quanh thiên địa nguyên khí cũng phi thường rối loạn, bởi vì nơi này cách Ly Phượng nghe thưởng bên kia đại chiến cũng không xa, cũng chỉ có không tới 10.000 ứng cây số khoảng cách. Cố nhanh chóng chỉ định vị trí, mỗi người ở một ngọn núi bên trong. Lại đợi đại khái một thời gian uống cạn chén trà, liền thấy Lượng Đạo Lưu quang tựa xa xa bay tới. Gần như lúc gián mặt hổ đang nhanh chóng phi hành, tốc độ thật nhanh. Bất quá, Cố Sát có thể nhìn đến rõ ràng, hai người kia hắn đều biết, một là trên thực tế đã đã từng quen biết Hàn Thanh Nguyệt, bất quá, lúc này Hàn Thanh Nguyệt phi thường chật vật, một bộ quần áo rách rách dưới dưới, tóc hai bù xù, máu me đầm địa, nơi nào còn có chiếc bộ kia không dính khói bụi trần gian cao quý trạng thái. Ở bên cạnh Hàn Thanh Nguyệt là một cái lao giả tóc trắng, người này Cố Sát cũng nhận biết, bất quá, là đang ở biết trước trong tương lai đã từng quen biết, chính là Thiên Hồn các một vị hộ pháp, họ dạ, Hồn các tu sĩ cũng quản người này tiêu dạ hộ pháp. Này Dạ Hộ Pháp cũng phi thường chất vật, thậm chí càng so với Hàn Thanh Nguyệt càng chất vật mấy phần. Nhưng là, mặc dù hai người chung một chỗ trống chết, nhưng chung đụng được cũng không hòa hại, một mực ở cai vã. Rốt cuộc, Dạ Hộ Pháp không nhịn được, mắng, "Hàn Thanh Nguyệt, bản hộ pháp gọi ngươi một tiếng thánh nữ, ngươi liền thật cho là bản hộ pháp là ngươi nô bộc rồi, cũng lúc này, ngươi trả sắp xếp cái gì phổ, ngươi có gan liền giết về à. Hàn Thanh Nguyệt lạnh lùng nói, "Nếu như không phải ngươi vu oan giá họa, ta làm sao có thể bị giết?" "À," Dạ Hộ Pháp cười lạnh nói, "Hợp tác là chính ngươi đồng ý, ngoài ra, coi như ta không nói kiếm cốc cùng ta thiên hồn các hợp tác, Những cái được gọi là chó má chính đạo cũng sẽ không ra tay với ngươi rồi, hoặc có lẽ là, nếu như ngươi thật tin được những chính đạo đó tu sĩ, ngươi phản kháng cái gì, mặc cho bọn họ bắt giữ ngươi đi thẩm vấn thôi. Sắc mặt của Hàn Thanh Nguyệt tái xanh không nói gì. Nàng biết rõ dạ hộ pháp lời nói là đúng gần đó là không có dạ hộ pháp tuyên bố kiếm cốc cùng thiên hồn các hợp tác, nàng ở dưới con mắt mọi người bị thấy cùng thiên hồn các tu sĩ chung một chỗ, cũng đã không tẩy sạch cấu kết thiên hồn các nghi nghi, trừ phi nơi này là kiếm cốc địa giới, vậy còn có khôn lượng. Thấy Hàn Thanh Nguyệt không nói lời nào, dạ hộ pháp lại lạnh lùng nói, ngoài ra Vừa mới muốn không phải ta thiên hồn các nhiều như vậy tu sĩ đồng thời tự bạo, Hàn Thanh Nguyệt, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội chạy ra khỏi vây giết sao? Ngươi nên cảm kích ta." Hàn Thanh Nguyệt lạnh rên một tiếng, nói, "Nói nhảm nữa, bổn tọa bây giờ liền giết ngươi." Dạ hộ pháp không có ở khiêu khích Hàn Thanh Nguyệt, hắn cũng thật sợ Hàn Thanh Nguyệt nổi điên vào lúc này lục đục. Nhưng mà, đang lúc này, hư không đột nhiên một trận hỗn loạn, ngũ đạo thần hồng song song trùng tiêu, nở rộ sáng lạng hào quang, như năm trôi tuyệt thế tiên kiếm như vậy xuyên tụng không, tới, lại là tên, trong trời đất này phù hiệu lên, ngũ mũi tên tên cũng có không khỏi lực lượng lên. Tạo thành vô thượng thần uy, tràn đầy sát ý dạ hộ pháp cùng Hàn Thanh Nguyệt hai người đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt liền đánh. Nát kia mấy mũi tên tên, trong mắt tràn ngập sàn bóng, nhìn xuyên hư không mấy trăm dặm, thấy trên một đỉnh núi đang đứng một cái nhân tộc thanh niên, một thân hắc bào tùy phong chợt tròn, trong tay nắm lấy một thanh đại cung. Người này chính là Cố Sát, cái thanh này cung là trước kia ở Vân Thành chém chết Tiên Tiêu Đường Sơn lúc thu được một cái tiết khí. Bất quá, Dạ Hộ Pháp cùng Hàn Thanh Nguyệt hai người mặc dù đều bị trọng thương, nhưng dù sao đều là tiên tu vi, cũng không phải Cố Sát này mấy mũi tên là có thể bắt lại. Cố Sát. Hàn Thanh Nguyệt nhận ra Cố Sát. Nhất thời hận ý liền bộc phát ra, cũng không để ý Dạ hộ pháp ngăn trở, trực tiếp rút kiếm liền hướng Cố Sát Liêu chết xông tới. Dạ hộ pháp thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, hắn cũng nhận ra Cố Sát đúng là bọn họ lần này đuổi giết mục tiêu, nhưng hắn không giống Hàn Thanh Nguyệt như vậy chẳng ngó ngàng gì tới liền xông về phía Cố Sát, hắn thấy Cố Sát trước tiên liền đoán được phụ cận đây nhất định là có mai phục, nếu không, hắn không cho là Cố Sát một cái chân tiên liền dám đến chặn hắn lại môn. Đúng như dự đoán, ngay tại lúc, mấy ngọn cũng bộc phát ra uy này liền làm hai bang đội ngũ, cũng phân biệt lấy một vị dẫn đầu tới Một đám tiên vương hoàng triều tu sĩ xuất thủ liền kết thành hai tọa sát trận. Dạ hộ pháp kịp chuẩn bị, trực tiếp xoay người chạy, trước tiên trả tránh ra sát trận, nhưng là, Hàn Thanh Nguyệt nhưng là kết kết thật thật bị lấy Hàn duyên cầm đầu sát trận đánh trúng, nhất thời miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài. Cố Sát lập tức một mũi tên bắn ra, cũng trong lúc đó, nhặt lên cục gạch bay ra ngoài, gửi cho bạn bè một quyển sách đi học thành thánh. Bị tiểu sư mọi ra ánh sáng. Giới thiệu tóm tắt, đây là quyển cực đạo huyển huyển lưu sách tra Cứu, trong sách đại thế giới lộng lẫy nhiều màu, nói Phật, nho, tiên, ma, yêu lục đạo chênh minh. Nhân vật chính mở đầu liền vô địch, không thánh Tích vô địch lưu có thể nhìn một chút, phía dưới là thư liên tiếp, trực tiếp một chút đánh liên tiếp liền có thể nhìn. Chương 237, Hàn Thanh Nguyệt sinh cùng cốt kiếm, áp lực mênh mông xuất hiện, hỗn độn tràn ngập, cố sát từ trên trời hạ xuống, trong tay cục gạch tràn đầy bạo lệ khí hơi thở, ngay một tiếng vang thật lớn, cục gạch không thiên vị đập vào Hàn Thanh Nguyệt cái trán, nhất thời liền đem Hàn Thanh Nguyệt đầu cho mở gáo, máu me đầm địa. Hàn Thanh Nguyệt thân thể đập vào trên một ngọn núi, nhất thời, đất núi chuyển, núi đá vỡ nát. đảo từ trong ra. Phi thường chất vật, kia một tấm vốn là hoàng mỹ đến không có tì vết mặt trở nên thập phần dữ thợn, cả giận nói, đê tiện đồ vật, người đáng chết ta. Nàng lao ra bầu trời, nhìn ra xa bên ngoài vặn rằm, diễn hóa ra chân thân, đúng là một cái thất thải khổng tước, huyết khí như vô tận hải dương, lóe lên thần rượu sáng bóng, xuê hai cánh, che khuất bầu trời, phát ra một tiếng đề tê phun ra vô tận trùm sáng bảy màu. Cố đạo hưu cẩn thận. Hàn Duyên hô to một tiếng nhanh chóng xông về cố sát, cũng trong lúc đó, ông một tiếng, Thiên Vương Hoàng Triều một đám chân tiên cao thủ xuất thủ, một lần nữa sử dụng pháp trận, xích quang đột một xuất hiện ở bầu trời, như chân trời vãn hạ như vậy chiếu xuống, bức bách người đang lúc hướng Hàn Thanh Nguyệt tiến tới. Oanh một tiếng, cả tòa hư không đều run dậy, Hàn Thanh Nguyệt một đôi cánh khủng lồ dày đặc không trung mà ra, xích hà như lửa, cháy hừng hực, hơn nữa bùng nổ thần quang. Chỉ một thoáng, một trận đại chiến bộ phát ra, cái địa phương này liên hà chói mắt, nội âm ai, đại đạo đầy, rực rỡ tươi cùng vô cùng, từng ngọn cự sơn sụp đổ, hồ lớn nước ngược, giống như như thế Mà ở bên kia, Thiên Vương Hoàng Triều một đám cao thủ cũng ngăn cản muốn chạy trốn Dạ Hộ Pháp, đại chiến không ngừng, hỗn loạn bầu trời. Bởi vì Thiên Vương Hoàng Triều những cao thủ này đều là đánh phối hợp, lấy pháp trận lực ứng đối Hàn Thanh Nguyệt cùng Dạ Hộ Pháp, Cố Sát ngược lại là không có biện pháp nhúng tay, bởi vì hắn sẽ không Thiên Vương Hoàng Triều bộ này hợp kích phát trận, tùy tiện nhúng tay ngược lại là giúp qua loa. Dứt khoát Cố Sát liền trực tiếp lui qua một bên, chờ cơ hội mà động. Nói đúng ra, Cố Sát là đang ở đợi một cái cơ hội, bởi vì này đánh một trận, hắn ở biết trước tương lai chúng đã qua, biết rõ Hàn còn có một cái hậu thủ. Đúng như dự đoán, Liên đang đại chiến như dầu sôi lửa bỏng lúc, Hàn Thanh Nguyệt đột nhiên hét lớn một tiếng, thất thái sắc trên cánh, vô số lông chim bắn đi ra như thiên đao như vậy, sắc bén vô cùng, huyết sắc trung mang theo sắc khí, chém xuống, đánh nát bao phủ nàng pháp trận. Cũng trong lúc đó, nàng một lần nữa diễn hóa thành nhân thân, mi tâm nội bắn ra tới một cái màu trắng cốt kiếm. Lam màu trắng cốt kiếm đi ra trong nháy mắt đó, trong hư không vọt lên một mảnh hừng hực phù văn, thả ra bất khí thức, thiên địa đều tại một na trở nên yên không động. Đây là cái gì? Thiên vượng hoàng triều một đám cao thủ kêu lên, bởi vì bọn họ pháp khí cũng như đã đá chìm đáy biển, lóng sâu trong hư không không thể kiếm động, bị giam cầm rồi. Ở trong hư không, thanh kiếm màu trắng cốt kiếm, hào quang trong suốt, giống như ngọc bích như vậy, xuất hiện một cụ thần hình, kia phảng phất là một người, nhìn không rõ lắm, do mông lung quang tạo thành, ngồi xếp bằng ở trên thân kiếm, nở rộ tiên văn, thả ra kinh khủng uy thế, đem một đám cao thủ cũng nốt lại rồi. Đồng sinh linh bảo. Hàn duyên kinh hô, xem ra tin đồn là thực sự, Hàn Thanh Nguyệt thật là tiên vương chuyển thế. Hiệu trong nháy mắt đó, trôi này cốt kiếm bên trên hư ảnh biến mất, trở nên hực, bùng nổ thêm sáng lạ quang, để cho hư không bệ tan cảnh, trong nháy mắt hướng cố đánh tới. Phu văn rộ kia trong hư không có mông lung bóng kiếm sáng lên, dần dần ngưng tụ, thả ra bất hủ khí cơ. Quá mạnh mẽ, hoàn toàn liền không phải cùng một cái tầng thứ, liền thanh này kiếm, hoàn toàn chính là nghiền ép thức hàng duy đả kích, gần đó là Hàn duyên vị kia nguyên tiên, cũng không ngăn trở kịp nữa, chỉ có thể trợn mắt nhìn chôi này màu trắng cốt kiếm hương cố sát dạy đặc không trung chém tới. Cố đạo hữu, mau tránh. Hàn duyên giống to báo hiệu. Nhưng mà, căn bản không còn kịp rồi, thanh phi kiếm kia tốc độ quá nhanh, bất quá trong nháy mắt, đã đến trước mặt Cố Sát. Tất cả mọi người đều cho là Cố Sát sẽ bị một kiếm này đánh chết. Nhưng mà Ngay tại cốt kiếm bay tới trước người Cố Sát lúc, trên người Cố Sát như ẩn như hiện kim quang đột nhiên mãnh liệt, phù văn nở rộ, kia trong hư không có mông lung bóng người sáng lên, dần dần ngưng tụ, Cố Sát hóa thân thành một tòa kim nhân, kim quang râm chảo. Cố Sát thay đổi liên tục quả đấm, một quyền liền đập về phía cốt kiếm. Bên kèm theo một đạo chói hai kim qua tiếng, vô mấy ngọn núi vỡ nát, trong hư không dày đặc chùm ánh sáng giống như kiểu lưỡi kiếm sắp bén, vang vọng bồng bong, phong mang trong vát, tùy tiện một luồng là có thể chém xuống một đoạn đỉnh núi. Đá lớn lăn xuống, bụi mù lên. Cố kim thân bắt đầu xuất hiện vết nứt, thân thể ở cực nhanh lui về phía sau, không ngừng đụng nhau đỉnh núi từng ngọn đỉnh núi vỡ nát, loạn thế tung toé, phế tích vang khắp nơi. Cố sát chỗ đi qua, vọt lên một đạo kinh thiên đuổi mù, như Lang Yên như vậy, cuồn cuộn mà lên, phản phất ở tiên vân trong dãy núi xuất hiện một cái chấn long, đánh tan đám mây, hàng ngang ở trong dãy núi. Hồng Trạch Hồ đại thủy rót nước đến, chật vật không chịu nổi Hàn Thanh Nguyệt mặt lộ vẻ vẻ giữ tận nụ cười, nhanh chóng ứng đối đến Hàn Duyên đợi một đám cao thủ vây giết. "Kẻ điên!" Hàn Duyên Hàn sống hơn năm, kiến rộng, Bảo, hai, cũng là có thể ở này một thế thành liền định cấp tiên kiêu bản. Một vị tiên vương bung tha quả vị chuyển thế, vậy tất nhiên là muốn đánh vào thanh cảnh, cái thanh này cốt kiếm, ẩn chứa bất hữu chi lực, đó là hàn thanh nguyệt đời này có thể hay không thành thánh tán bạn, có thể hàn thanh nguyệt lại vì sát cố sát, đem cái thanh này cốt kiếm cho tế đi ra, này liền tương đương với chính mình chặt đức thành thánh cơ duyên, loại này đồng sinh linh bảo, trừ phi là đã thành thánh, nếu không đều chỉ có thể mượn dùng sức mạnh, tuyệt đối không thể trực tiếp đem linh bảo sử dụng đến, này liền tương đương với người bình thường xương, lấy sau khi đi ra, cho dù tìm thầy thuốc lại gắn trở về, cũng không khả năng hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Thử Hàn Thanh Nguyệt tràn đầy máu tươi trên mặt phi thường dữ tợn, nói: "Các người biết cái gì, cái kia tiện chủng, hắn lại giám sát người yêu của ta, hắn đang chết, hắn nên bị rút gân lổ ra, hắn nên chết không có chỗ chôn." Ha ha ha ha. Hàn duyên đám người trố mắt nhìn nhau, bọn họ là không thể hiểu được, không có biện pháp hiểu thành cái gì một cái theo đội tiên đạo cũng từng đã đến đỉnh phong đại năng lại sẽ vì cái gọi là ái tình bông tha đại đạo. Nay Hàn Thanh Nguyệt giống như là điên rồi như thế, cô loạn cười lớn, nhưng mà, liền trong khoảnh khắc đó, nàng biểu hiện trên mặt đột nhiên đọc lại, kinh hô: "Làm sao có thể? Cái kia tiện chủng, hắn dự vào cái gì?" Sắc mặt của Hàn Thanh Nguyệt đại biến. Bộ phát ra cuồng bạo khí huyết, lấy một loại bỏ mạng tư thái giết ra một lỗ hồng bay về phía Cố Sắt phương hướng. Hàn Duyên đám người lập tức đuổi theo, xa xa, bọn họ liền thấy Cố Sắt thân thể khảm vào một ngọn núi đá bên trong, hai tay chính gắt gao ngăn cản kia một cái cốt kiếm, kia kim thân đã phá vỡ vô số cái hở, máu me đầm địa, nhìn qua dị thường tê thảm. Nhưng lạ, quỷ dị là, kia một cái bất hủ cốt kiếm lại mất đi sảng bóng, có một loại bị ăn mòn độ nát cảm. Chương 238: Đánh chết Hàn Thế Lúc này, xóa, thân vỡ vụn thành từng mảnh, Nhìn qua dị thường thế thảm. Hai tay của hắn kết ấn, gắt gao ngăn cản kia một cái cốt kiếm, phá xuống vết núi, ầm ầm rung dậy, các ngọn núi cũng ở cộng hưởng theo, giống như là muốn sụp đổ như vậy. Hắn cắn răng, hàm răng cũng ngâm ra máu tươi, vận chuyển toàn thân tu vi, thúc dục thời gian chi lực, đem thanh kia cốt kiếm bao phủ ép giúp lại một cái cực trong tiểu không gian, cái kia trong tiểu không gian, tốc độ thời gian trôi qua nhanh gần ngàn lần. Mặc dù bây giờ cả người cũng đau nhức khó nhịn, nhưng là, Cố Sát lại sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn ở biết trước trong tương lai đã đối phó qua mấy lần cái thanh này cốt kiếm, có hai lần đều bị chết, nhưng là Lần thứ ba đó là thẻ đúng thời cơ, dùng ra tốc tốc độ thời gian trôi qua năng lực, thành công chặn lại một kiếm này. Nếu như là thời kỳ tột cùng Hàn Thanh Nguyệt sử dụng ra một kiếm này, Cố Sắt căn bản không khả năng suy nghĩ ngăn cản, chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy trốn, thậm chí cũng không nhất định có cơ hội chạy mất. Hắn thời gian pháp tắc rất quỷ dị, nhưng là, đối mặt thời kỳ tột cùng Hàn Thanh Nguyệt, thời gian pháp tắc tuyệt đối sẽ bị một kiếm chém phá, nhưng bây giờ, Hàn Thanh Nguyệt trọng thương, thực lực liền thời kỳ cùng 10% cũng không có. Đương nhiên, nếu như Hàn Thanh Nguyệt không có được nặng như vậy thương Nàng cũng không phải sử dụng sinh cùng cốt kiếm, một kiếm này, Hàn Thanh Nguyệt tương đương với tự chém tiền độ đổ để đổi cố sắt mệnh. Chỉ là đáng tiếc, một kiếm này cũng là ở cố sắt trong dữ liệu, trước hắn thoát khỏi chiến vòng mấy lúc sau, liền bắt đầu xúc thế, bạo phát ra hàn ngưng luyện ra kim thân sau đó mạnh nhất một lần, bất quá, dù vậy, đối mặt Hàn Thanh Nguyệt này trạng thái trọng thương tiếp theo kiếm, đã phi thường thê thảm. Nhưng là, không cần quan trọng gì cả, một kiếm này, hắn chặt lại. Ở ra tốc gần ngàn lần tốc độ thời gian trôi qua bên dưới, mặc dù hắn chỉ ngăn cản Hàn Thanh Nguyệt một kiếm này 1 phút, trên thực tế lại tương đương với ngăn cản 10-10 tiếng. Đem Hàn Thanh Nguyệt một kiếm này, năng lượng tiêu đã tiêu hao hết. May sử dụng một kiếm này, Hàn Thanh Nguyệt là đang ở trạng thái trọng thương hạ. nếu như là trước ở không gian bích lũy bên trong, Hàn Thanh Nguyệt cũng như thế Liều lĩnh sử dụng sinh cùng có kiếm, Cố Sát không cảm giác mình hữu cơ sẽ tiếp tục sống. Lặc. Cố Sát quát to một tiếng, cả ngọn núi ngay bị hắn bùng nổ năng lượng đánh nát, hoàn toàn sụp đổ, bị hủy diệt. Cốt kiếm sáng bóng hoàn toàn mờ đi, tẩn chứa cùng bão năng lượng biến mất, rơi xuống Cố Sát trong tay, triển lộ ra trận thân, lại là một cục xương, nhưng là, cục xương này bên trên khắp đầy đủ loại phù văn, tràn đầy một đạo đạo kiếm ý này là một vị đi đến thánh kiếm đạo cao thủ xương. Ngực. Trong góc, Trang Bức Phàm nói, "Thần chứa vị kia kiếm đạo thánh người kiếm ý cùng đại đạo, cái kia Hàn Thanh Nguyệt kiếp trước dám binh giải trọng sinh thử đời này đánh vào thành cảnh, chắc là cậy vào." Cục xương này, "Này xương như vậy ngu bức." Cố Sát hỏi. "Đừng mang ta lên, chỉ là đối với ngươi cái này đổ rác rưởi mà nói." Ngưu Bức nổi. Trang Bức Phàm nói, "Cố Sát." Cố Sát không có sẽ cùng Trang Bức Phàm nói chuyện, bởi vì Hàn Thanh Nguyệt đã xong lại, trở về. Hàn Thanh Nguyệt phát ra một tiếng cuồng loạn tiêu gào, vốn là mặt máu tươi mặt lộ ra càng dữ tợn, nàng một đôi ánh mắt đỏ như máu, ma. Lúc này Hàn Thanh Nguyệt, nơi nào còn có trước kia cao cao tại thượng thánh nữ tư thái, nhìn qua chính là một hiển nhân mụ điên, tay kết pháp quyết liền muốn thu hồi thánh cốt. Kia mặc dù thánh cốt ở cố sát trong tay, nhưng là, cảm ứng được Hàn Thanh Nguyệt triệu hoán, lại thật bộ phát ra một cổ kỳ dị năng lượng hỗn loạn, điên cuồng rung động, liền muốn bay trở về Hàn Thanh Nguyệt bên người. Thánh cốt bộ phát ra lực lượng cường đại, lại trực tiếp kéo giải cố sát bay ra ngoài, trong nháy mắt liền bay hướng Hàn Thanh Nguyệt, thời khắc tối hậu, là phát ra đạo kịch loạn, ra bàn tay, đem cố bàn tay dao động chảy ra sức thị, cũng lộ ra. Cút cụ mày đi. Cố Sát cũng không để ý khối kia Thánh cốt kia thành cốt rồi, trực tiếp nhặt lên cục gạch liền bay hướng Hàn Thanh Nguyệt. Ngay tại Thánh cốt lực lượng bay trở về Hàn Thanh Nguyệt thân thể lúc, Cố Sát một tay lộ ra, quang gian một luồng thời gian pháp tắc chặn lại trong ngay mắt, sau đó hắn trên cao nhìn xuống, lại một cục gạch vỗ vào Hàn Thanh Nguyệt trên đầu. "Oanh" một tiếng vang thật lớn, Hàn Thanh Nguyệt đầu lại tung tóe ra một đại cổ máu tươi, thân thể bay ngược đập xuống đất. Cố Sát đem Thánh cốt cầm, dùng sức nén vào một cái trong không gian giới chỉ. Giáp lúc này, không gian giới chỉ liền truyền tới tiếng vỡ vụt, trên nhận hiện một vết nước, đang nhanh chóng mở rộng. Cố lạnh một tiếng, nhanh chóng xuống. Một cước liền dầm ở Hàn Thanh Nguyệt trên đầu. Mới từ trong hố bỏ dậy Hàn Thanh Nguyệt bị một cước này đạp phải trên đất, đầu cũng cắm vào trong đất. Nàng vốn là trọng thương trốn đến chỗ này, lại bởi vì phong ma như thế muốn giết cố sát, bị thiên phượng hoàng triều những cao thủ kêu hợp kích bị thương nặng mấy lần, lại hợp lực sử dụng cốt kiếm, bây giờ đã là nỏ hết đà. Bây giờ bị cố sát không chút lưu tình hành hung, đã không có lực phản kháng. Cố sát một tay bóp cổ Hàn Thanh Nguyệt, quăng lên cục gạch Nhưng chúng ta không thể dễ dàng, yêu cầu tổ chức chính đạo đại hội mới có thể xử trí. Ngươi. Cố Sát căn bản không có để ý tới Hàn Duyên kêu lên, dùng sức quăng lên cục gạch liền đập xuống. Theo một tiếng vang thật lớn, cố Sát cục gạch đều đang bị vỡ nát một góc. Mẹ ngu rốt. Cố Sát vẫn không có dừng lại, quăng lên cục gạch giống như mưa rơi hướng Hàn Thanh Nguyệt đầu nện xuống, ba ba ba ba thanh âm không dứt mà thính, rất nhanh, chính là máu tươi tung tóe. Chờ đến Hàn Duyên đuổi đến thời điểm, Hàn Thanh Nguyệt đầu đã thành một đoàn tương hồ, thân thể cũng triển lộ ra bản thân, thành một đầu nao túi nát giống như hồ rắn như thế thất thải không tước, hoàn toàn không một tiếng động, thần hồn câu diệt. Theo Hàn Thanh Nguyệt vừa chết, điên cuồng hỗn loạn thánh cốt liền lặng xuống, cái kia đã sắp bệ tan cảnh không gian giới chỉ cũng dừng lại bệ nát. Mà lúc này, Hàn Duyên bay tới, thấy Hàn Thanh Nguyệt thi thể, sắc mặt trắng bệnh, cả kinh nói, "Cố đạo hữu, ngươi trọc đại phiền phải rồi, này thân phận của Hàn Thanh Nguyệt có thể không bình thường, nàng có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể cứ như vậy tử trong tay ngươi nhà, kiếm cốc sẽ không từ bỏ ý đồ, Hàn Thanh Nguyệt không chỉ là kiếm cốc thánh nữ, hay lại là kiếm cốc 10 vạn năm đạo thống bên trong duy nhất một có hy vọng thánh chết, kiếm sợ rằng phải nổi điên." Người chuyện này, điên liền điên. Cố Sát nhặt lên Hàn Thanh Nguyệt không gian giới chỉ, một cước đem người đã bay, tức giận nói: "Này ngu ngốc đồ chơi, ngươi nghĩ rằng ta không giết nàng, nàng thì sẽ bỏ qua ta sao? Nếu đều phải chết thủ, ta đây liền tại sao sợ giết nhiều mấy cái?" Dứt lời, Cố Sát trực tiếp lấy ra một thanh phi kiếm, phóng lên cao, nhanh chóng đi xa, ở trong hư không để lại một câu nói: thanh âm Dương Trảo, khí tráng Sơn Hà, vạn giang huấn loạn, sát Hàn Thanh Nguyệt, người, nhân tộc Cố Sát." Ngày hôm qua tập văn, chỉ cây số ra hai trường, kém trương một buổi chiều bổ. Chương 239: Lá bài tẩy. Sát Hàn Thanh Nguyệt, người, nhân tộc Cố Sát. Sát Hàn Thanh Nguyệt người, nhân tộc Cố Sát. Thật lớn thanh âm như sấm nổ, chấn động dãy núi này, trong vòng ngàn dặm loại tu sĩ đều nghe được, rất nhiều tu vi yếu tu sĩ cũng bị kín lỗ thai, kỳ âm lực xuyên thấu quá mạnh mẽ, chấn sơn thạch bay loạn. Vừa vặn, lúc này ở Hồng Trạch Hồ cách đó không xa, đang có một đoàn tu sĩ đang nhanh chóng đuổi theo tới, những người này chính là trước kia thông lũng vây giết Hàn Thanh Nguyệt cùng Thiên Hồn các đệ tử những chính đạo đó các tu sĩ. Cố Sát là ai? Hắn lại giết Hàn Thanh Nguyệt, nhân tộc Cố Sát. Lần này có cái gì nhân tộc cường giả tới sao? Không nghe nói à, lần này tới Tiên Vân Sơn, Cơ bản đều là bắt thương khu vực tu sĩ, bắt thương khu vực chúng có thể không, có gì cường đại nhân tộc đạo thống? Có phải hay không là nhân tộc đạo thống không có vấn đề, mấu chốt là chưa nghe nói qua Cố Sát như vậy nhất hào người a, có thể sát Hàn Thanh Nguyệt, thế nào cũng sẽ không là bữa bãi hạng người vô danh. Những thứ này cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là thân phận của Hàn Thanh Nguyệt không bình thường, cũng không thể cứ như vậy sát ta. Cái kia kêu, kêu Cố Sát, phiền phức lớn rồi. Đông đảo tu sĩ đều đang sôi nổi nghị luận, chỉ có Thiên Phượng Hoàng triều tu sĩ trong đội ngũ bầu không khí có điểm lạ, cùng còn lại đạo thống khiếp sợ không giống nhau. Thiên vương hoàng triều này, một nhóm tu sĩ đều là nhận biết Cố sát, dù sao, hàng Thanh Nguyệt cùng Thiên Hồn các cấu kết sự tình đều vẫn là cố sát tới thông báo bọn họ. Bất quá, Thiên vương hoàng triều những thứ này tu sĩ cũng không phải ngu xuẩn chi sĩ, mặc dù cũng phi thường khiếp sợ, nhưng cũng kềm chế nội tâm nghi ngờ, không, có Tuyên Dương đi ra, nhanh chóng đi tới. Rất nhanh, các phe đạo thống tu sĩ liền đồng loạt chạy tới phụ cận Hồng Trạch Hồ. Lúc này, Hồng Trạch Hồ khu vực vẫn còn hỗn loạn bên trong, đại chiến tướng nơi đây đánh trời lở đất, mà chiến đấu chả đang kéo dài. Kia thiên hồn các giả hộ pháp đang bị thiên phượng hoàng triều Hàn Duyên cầm đầu một chúng tu sĩ vây giết, hắn chả đang làm ngoan cố chống cự cử, cử chỉ. Chỉ là, khi thấy các phe đạo thống tu sĩ chạy tới, hắn trái tim chìm đến rồi lấy hồ, lâm vào trong tuyệt vọng. Cũng không chờ hắn làm ra quá nhiều phản ứng, một đoàn huyền tiên kim tiên xuất thủ, trực tiếp liền tướng giả hộ pháp cho bắt được rồi, còn dùng thủ đoạn tướng giả hộ pháp khống chế được, không để cho hắn có tự sát cơ hội. Sở dĩ không trực tiếp sát giả hộ pháp, là bởi vì thân phận của dạ hộ pháp không thấp, rất có thể từ trong miệng hắn có thể moi ra một ít thiên hồn các tin tức. Ở bắt dạ hộ pháp sau đó, Mọi người liền đưa mắt nhìn xa xa kia một đầu lão túi bị đánh nát thất thái không tức trên thi thể, đầu này không tức phi thường nổi bật, dù sao, thân thể khổng lồ thần dị, gần đó là đã chết, như cũng triển lộ ra không tục khí hơi thở. Thật là Hàn Thanh Nguyệt thi thể. Có tu sĩ nhận ra thất thải không tức là Hàn Thanh Nguyệt bản thể. Lúc này, rất nhiều người liền nhìn về Hàn Duyên đám người, cũng đều nhận ra Hàn Duyên đợi nhân thân phận là tới từ Thiên Phượng Hoàng Triều. Hàn Duyên một trận tê cả da đầu, đi tới Thiên Phượng Hoàng Triều công chúa trước thường, bên này chuyện phát sinh nói một lần. Lúc này, một vị lão giả liền thấp nói, công chúa điện hạ. Bây giờ nhìn lại, chúng ta chỉ sợ là bị cái kia Cố Sát lợi dụng, hắn cùng với Hàn Thanh Nguyệt hẳn là có thủ riêng, nếu không, hai người cũng không phải gặp mặt liền liều chết vật lộn. Phượng Nghê thường khoát tay nói, Cố Sát có tư tâm là có thể xác định rồi, nhưng là, hắn nói cho chúng ta biết Thiên Hồn các tin tức là thực sự, Hàn Thanh Nguyệt cũng xác thực đúng là cùng Thiên Hồn cấp khoé chập vào nhau. Hàn Yên Tấp giọng nói, vậy, điện hạ, chúng ta bây giờ làm gì? Có muốn hay không công khai? Phượng Nghê thường lắc đầu một cái, nói, rút một chút Cố Sát đi, đợi lát nữa nghĩ biện pháp thần không biết quỷ không hay giết chết cái kia Dạ Hộ Pháp, mang đến không có chứng cứ và thực hành thanh nguyệt cùng tiên hồn các cấu kết sự tình, để cho kiếm cốc không có biện pháp giống chống khua chiên đối phó cố sát. Hàn Nguyên chắp tay, lúc này liền xoay người hướng đi những phe khác đạo thống giải thích đứng lên, hắn tóm tắt cố sát ở trong đó bóng người, chỉ nói là bọn họ Thiên vương hoàng triều tu sĩ ngẫu nhiên bắt gặp hướng nơi này trốn chết Hàn Thanh Nguyệt cùng Dạ Hộ Pháp, mà sát Hàn Thanh Nguyệt cố sát, chính là một cái đi ngang qua chính nghĩa hạ người, biết được Hàn Thanh Nguyệt cùng hồn các cấu kết, là giúp đỡ chính nghĩa nộm mà trừ tặc. Điện hạ, Thiên vương hoàng triều một vị huyền tiên tu sĩ thấp nói, đạo hữu sợ giǎng là à, kiếm không thể nào cứ tính như vậy, mặc dù Hàn Thanh Bất luận là vì bảo thủ, hay lại là làm cho những đệ tử khác nhìn ngưng tụ tông môn ngưng tụ lực, bọn họ cũng sẽ thanh toán. Nói tới chỗ này, vị kia huyền tiên lại thấp giọng nói, ngoài ra, theo Hàn Duyên từng nói, Hàn Thanh Nguyệt ở thời khắc tối hậu vận dụng Đồng Sinh Linh Bảo, kiếm cốc cũng không khả năng để mặc cho này Đồng Sinh Linh Bảo lưu lạc bên ngoài. Phượng Nghê thường khoát tay một cái, nói, tận lực bảo mật đi, có thể càng thiếu nhân biết rõ Cố Sát người mang cho bảo, liền càng thiếu nhân biết rõ, nếu như Tuyên Dương ra ngoài, hắn liền không chỉ là sẽ đối mặt kiếm cốc giết, vô số đỏ con mắt đạo thống cũng sẽ đuổi theo giết hắn. Ừm, nếu như đụng phải Cố Sát, tận lực giúp hắn. Huyền Tiên lão giả nói, điện hạ rất coi trọng cái kia Cố Sát. Phượng Ngê thường gật đầu nói, một cái tán tu, hơn nữa nhìn đi lên Cốt Linh tuyệt đối bất quá chám tuổi, chính là ngũ giai chân tiên tu sĩ có thể gánh vác Hàn Thành Nguyệt đồng sinh linh bảo, đem Hàn Thành Nguyệt đánh chết, dù là Hàn Thành Nguyệt đã trọng thương, cũng tuyệt đối không nên là một cái chân tiên tu sĩ có thể giết được, mà hết lần này tới lần khác Cố Sát liền đem Hàn Thành Nguyệt giết, tổng hợp này mấy giờ đến xem, Cố Sát tuyệt đối là đỉnh tiêu, nếu như có thể lấy được. Tốt vô đợi một thời gian, nhất định là nhất phương cư bá, bất luận như thế nào, ở trên người hắn chọn người tình đều là đáng. Hung Trạch Hồ bên kia Cố Sát danh tự này, lần đầu tiên xuất hiện ở cái thế giới này một ít cao giai cấp bên hai, ở rất nhiều đại đạo thống nơi đó giữ lại ấn tượng, dần dần bắt đầu chuyển bá ngồi danh. Bất quá, lúc này Cố Sát đã đi xa và nằm, núp ở trong một cái sơn động chữa thương. Lần này, hắn bị thương không thể so với lần đó ở không gian phong bạo bên trong bị thương tiểu, nhưng là, cùng lần đó tình huống không cùng một dạng là, hắn bây giờ tu vi cao hơn nhiều, lại không gian giới chỉ không có hư hại, có không ít đan dược linh dược có thể chữa trị kịp thời. Bất quá, này một chữa thương lại vượt là mấy ngày mấy đêm, tiêu hao số lớn linh dược, mới khó khăn lắm khôi phục một cái thất thất bát bát. Trong sân động, năng lượng hỗn loạn dân trào, theo cố sát thu công, dần dần lắng xuống, ngay sau đó, hắn liền đem từ Hàn Thanh Nguyệt nơi đó giành được khối kia thánh cốt lấy ra. Trang Bức Phạm, cố sát hỏi trước người nói cục xương này là thánh nhân xương, ẩn chứa rất đại cơ duyên, Hàn Thanh Nguyệt có thể sử dụng, kia ta có thể hay không dùng? Nếu như ta đem cục xương này nhận được trong thân thể ta, có thể hay không cũng đạt được thánh nhân cơ duyên? Trang Bức Phạm nói, có thể, nhưng là, ta không đề nghị làm như thế. Tại sao? Cố sát nghi ngờ nói. Trương Bức Phạm trầm mặc một hồi, nói, nếu như ngươi có niềm tin vô địch, muốn trở thành chư thiên vạn giới nhất cường giả cấp cao nhất, cũng không cần bắt chước lời người khác. "Này thánh nhân cốt, giai đoạn trước đối với ngươi xác thực có rất lớn chối lợi, có thể đến phía sau, tuyệt đối sẽ trở thành ngươi liên lụy, bắt chước lời người khác, vĩnh viễn tại người khác bên dưới." Cố Sắt chân mày cau lại, nói, "Như vậy phải không, kia đồ chơi này vô dụng đối với ta rồi hả?" Kia ngược lại không đến nổi, trang bức phàm nói, "Cục xương này, cường đại không chỉ là thánh nhân xương, cũng bởi vì bên trong hàm chứa một vị kiếm đạo thánh người kiêu ý, là một tòa kiếm trận, ngươi có thể mang chi lĩnh ngộ ra đến, vậy tất nhiên sẽ là một cái cường đại la bài tẩy." Buồn chướng hết Chương 240, Chân Tiên đỉnh phong, đệ nhất kiếm trận. Cố Sắt trong lòng vui mừng, hắn đối với thực lực của mình phi thường rõ ràng, mặc dù chỉ là chân tiên ngũ dai, nhưng là, hắn tự nhận chân tiên cảnh trùng không người có thể địch, nhưng là, địa cầu lên cấp được quá nhanh, trực tiếp từ một cái biến dị lưu xa thế giới lên cấp thành đại thiên thế giới. Hắn chân tiên tu vi, đặt ở đại thiên thế giới bên trong thật không đáng chú ý, lần này Hàn Thanh Nguyệt chính là một cái điển hình, nếu như không phải Tiên Vân Sơn này sóng bữa thao tác, hắn sợ rằng phải bị Hàn Thanh được thiên nha thiếu thốn nhất chính là một cái cường đại lá bài tẩy. Cố Sát gấp bận rộn hỏi này thánh cốt bên trong kiếm trận mạnh bao nhiêu? Trang Bức phàm nói, không rõ ràng, nhưng dù sao cũng là kiếm đạo thánh người kiếm ý, chắc chắn sẽ không yếu, ít nhất ở nơi này vừa mới dung hợp thành đại thiên thế giới bên trong, tuyệt đối là thuộc về cường đại nhất kiếm trận, bất quá, có thể bộc phát ra mấy phần lực lượng, thì phải nhìn chính ngươi linh ngộ. Cố Sát gật đầu một cái, nói, hiểu. Sau đó, Cố Sát lại đem Hàn Thanh Nguyệt không gian giới chỉ lấy ra ngoài. Khi mở ra Hàn Thanh Nguyệt chiếc nhẫn sau, Cố Sát mừng rỡ dị thường, công pháp bí thuật ngược lại là không có mấy thứ Nhưng bên trong tài nguyên tu hành quá nhiều, lại không so với trước ở Vân Thành đánh cấp gia tộc đạt được tài nguyên nhất, chất đống như núi cực phẩm nguyên thạch cùng linh dược, còn có số lớn năng dược, càng làm cho Cố Sát kinh hỉ là, bên trong vẫn còn có 4 cây trường sinh dược, trong đó có 2 cây đều là hán bức kế tiếp chui luyện lục thân cần thuốc chủ yếu, mà đổi thành ngoại 2 cây trường sinh dược, đối với tăng lên tu vi cũng có tác dụng rất lớn. Chỉ là, Cố Sát tâm lý hơi nghi hoặc một chút, ở trong đó linh mạch dù dược rất nhiều, nhưng là, đối với đã đi đến kim Tiên cảnh Hàn Thanh Nguyệt mà nói, đã không có gì dùng, còn không bằng làm từng bước hấp thu thiên địa khí. Chẳng nhẽ, là cho hắn cái kia tình lang. Cố Sát sợ lên cảm âm thầm tính toán. Thực ra, Cố Sát suy đoán cũng từ không tồi, đừng nói những linh dược kia, coi như là kia mấy bội trưởng sinh dược, thực ra đối với đã đạt đến kim tiên cảnh lại trời sinh kiếm tâm thông minh Hàn Thanh Nguyệt mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Nàng sợ dĩ gom nhiều như vậy linh dược, đan dược, đều là nản cái kia tình lang thượng nguyên chuẩn bị. Đương nhiên, Cố Sát cũng không có hứng thú đi tìm hiểu nhiều như vậy, bất luận Hàn Thanh Nguyệt là từ cái gì tâm tính chuẩn bị nhiều đồ như vậy, hiện tại cũng đã thành hắn đồ vật. Lúc này, Cố bắt đầu tu luyện. như sơn linh dược không ngừng từ trong không gian giới chỉ tràn ra. Cố sát quanh người phảng phất là một cái lỗ đen một dạng điên cuồng cắn nuốt những linh vực kia, rất nhiều một loại linh dược bất quá chỉ là một sát na liền bị hấp thu sạch sẽ. Gen biển đang cô chào, đặc biệt là làm kia hai cây trường sinh dược bắt đầu hấp thu lúc, Gen Hải Lý Thanh Liên Tiên trùng trong nháy mắt làm lớn ra gấp đôi, Hoa Diệp Khai mới nở rộ, hỗn độn mông lung, linh vực hấp thu tốc độ nhanh gấp mấy lần. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên người cố sát thương thế khôi phục nhanh chóng rồi, tu vi cũng bắt đầu đột phá, Chân Tiên lục giai, Chân Tiên thất giai. Tu luyện không biết năm tháng, qua suốt hai ngày hai đêm, cố sát tu vi như ngừng lại chân tiên cửu giai, bất quá Có chút đáng tiếc, Cố Sát vốn muốn một hơi thở trùng kích vào vào huyền tiên cảnh, nhưng là, hắn đem Hàn Thanh Nguyệt những cực phẩm đó nguyên thạch cũng hấp thu xong, như cũ còn không có đi đến đánh vào huyền tiên mức độ. Cố Sát thì cũng chẳng có gì không hài lòng, một hơi thở trực tiếp đạt tới chân tiên đỉnh phong, đã là niềm vui ngoại ý muốn rồi, hơn nữa, huyền tiên tương đối chân tiên, cũng đã là nhất phiên tân thiên địa, yêu cầu tài nguyên tự nhiên không thể so sánh nổi. Thật tốt mượn thời trong chốc lát tăng vọt tu vi sau đó, Cố Sát cũng không chế nải thời gian, lập tức liền mở ra biết trước tương lai năng lực. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, bây giờ Tiên Vẫn Sơn khu vực Nguyên Khí hỗn loạn càng ngày càng kịch liệt, cũng liền có nghĩa là Tiên Vương Ngộ phần bí cảnh chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Hắn muốn ở Tiên Vương Ngộ phần mở ra trước, làm hết sức lĩnh ngộ một chút khối kia thánh cốt bên trong ẩn tàng kiếm trận. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không từng bước từng bước tới học hỏi lĩnh ngộ này thánh cốt bên trong ẩn chứa kiếm trận, trực tiếp bật học đi đường tắt. Lĩnh ngộ kiếm ý cùng tu luyện không giống nhau, tu luyện đồ chơi này, bất ở biết trước tương lai tu luyện tới rất cường trở về thực tế sao đều cần từng bước một lần nữa xây cất, nhưng là, lĩnh ngộ kiếm ý, liền cùng tu hành bí thuật như thế. Tăng cường chính là trình độ quen thuộc cùng ý thức. Lúc này, Cố Sát liền bắt đầu vận chuyển thời gian năng lực, mở ra biết trước tương lai. Tại hắn biết trước tương lai chung, hắn chuyện gì cũng không làm, cũng không đi tranh đoạt cơ duyên, cũng không có đi thải âm tộc, thậm chí cũng không hề rời đi tiên vân dãy núi, liền ý vị nghiên cứu kiếm ý bất quá, này dù sao cũng là thánh nhân chi đạo. Cố Sát biết trước tương lai thời hạn là có hạn chế, hắn không tách ra mở biết trước tương lai, mỗi một lần đều đưa biết trước không đến lúc đi đến hạn chế, rốt cuộc, ở Cố Sát đã sức cùng lực kiệt, cũng không có tinh lực lại mở ra lần kế lúc. Rốt cuộc thành công lĩnh ngộ được một tia kiếm ý lần này, Cố Sát tổng hợp mấy lần trước thất bại dạy dỗ. Tiến vào một cái kiếm thế giới, dòng ngó giở dò được một kiếm giới một vùng ven. Hô! Trở về thực tế, sắc mặt của Cố Sát tái nhận, thở ra thật dài một miệng trọc khí, xoa xoa trên trán dốc rách lưu lạc mồ hôi, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chai đan rực dùng. Sau một hồi lâu, Cố Sát thể lực rốt cuộc bắt đầu khôi phục, trên mặt tái nhận cũng dần dần khôi phục một ít huyết sắc. Ngay sau đó, hắn liền không kịp chờ đợi lấy ra thánh cốt, năng lượng ba động đến, kiếm cốc chậm rãi trôi lơ lửng trên không trung, phóng ánh trong suốt. Cố Sát ngưng tụ tâm thần, hai mắt trầm dãi nhắm lại, có tương lai trong trí nhớ nhiều lần thành công kinh nghiệm, Cố Sát thần thức lần này dễ dàng kích phát thánh cốt bên trên kiếm ý mạnh lạ, trong một sát na, Cố Sát liền cảm giác mình phản phất đặt mình trong ở một cái kiếm thế giới bên trong, núi lồi hồ hải, nhật nguyệt tinh thần đều có, có thể lại tất cả đều là là kiếm. Ở một nơi do kiếm hội tụ mã thanh biển khơi trên, có một đạo thân ảnh chính đang mua kiếm, mỗi một chiêu đều tựa hồ tiêu động tiên địa lại thế, gần đó là chỉ là một nơi một góc đong đưa theo gió, đều tựa như là một đạo bảng bạc kiếm ý trong lúc bất chợt, đạo thân ảnh kia tựa hồ phát hiện Cố ở ngắm nhìn, đột nhiên dừng lại thu kiếm. Sau đó con ngón đúng ra, một giọt nước hướng Cố Sát phóng tới, theo giọt nước đến gần, Cố Sát trừng lớn con mắt, bởi vì hắn thấy không phải một giọt nước, mà là một thanh kiếm, mười trôi, trăm thanh, ngàn thanh, vô cùng vô tận, vô biên vô hạn kiếm phi bàn tới, kiếm, không phải là kiếm, đó là một mảnh tương hải, đó là một vùng sao trời, đó là một phương vũ trụ, kiếm, hay lại là kiếm, giọt nước, hay lại là giọt nước, nhẹ nhàng nhỏ xuống ở Cố Sát trên trán. Trong một sát na, Cố Sát trợn mở con mắt, trong nháy mắt đó, hắn hiểu rõ rất nhiều ý thức. Đệ nhất kiếm trận, thật là phách lối tên đệ nhất kiếm trận là cái kia thánh cốt bên trong kiếm trận tên. Linh ngộ được bao nhiêu? Trong ngõ, Trang bước phản hỏi. Không nhiều, Cố Sát nói, bất quá, từ từ đi, hơn nữa, ta cũng không phải muốn sửa cái này kiếm đạo, bây giờ ta đã linh ngộ này kiếm trận bộ phân pháp môn, nếu là thật gặp phải nguy cơ, liền kết trận, dùng thánh cốt tới thúc dục kiếm trận, ta lại không phải Hàn Thiên Nguyệt, căn bản không quan tâm kiếm ý này thắng nhiều thắng thiếu. Chương 241, Lang Sơn thất quái. Cố Sát ở ăn đi một tí đan bổ sung hồi thể lực sau đó, lại bắt đầu biết trước tương lai, không ngừng lặp, lặp lại thẻ ngộ đến đệ trận. Mà cùng lúc đó, Tiên vân trong núi đã sôi trào lên, thế lực khắp nơi đều rối rít đã tìm đến, tiên vẫn người trong núi chiều càng ngày càng mãnh liệt, đặc biệt là đến gần Tiên Vương mộ phân bí cảnh cửa vào địa phương, càng la đầy áp cả người, xảy ra rất nhiều đại chiến. Rốt cuộc, lúc trạng vạng tối phân, oanh một tiếng, tiên vẫn trên núi vương hỗn độn khí sôi trào, hư không vận vẹo cùng mơ hồ, cuối cùng hiện ra một tòa lại một tọa thật lớn hỗn độn vòng xoáy, trực tiếp mở rộng ra. Làm năng lượng thiên địa vừa mới biến hóa kia một thoáng, sẽ bằng ở trong sơn động cố sát, khép hờ đôi mắt, đột nhiên mở ra, một cổ thần thái dị dạng, tự trong mắt tiệm lực mà qua, nhanh chóng bay rời núi động. Hóa thành một luồng lưu quang hướng Tiên Vương mộ phân bí cảnh lối vào bay vút đi. Mây mù lượn quanh dãy núi rộng lớn, vào thời khắc này liền giống như một con sắp tỉnh lại viễn cổ hung thú như vậy, từng đạo trầm thấpùng ùng âm thanh từ dãy núi trên bầu trời truyền ra, hơn nữa kèm theo nải cổ vang lớn xuất hiện, còn có kia vô thiên cái địa mênh mông năng lượng. Trong hỗn độn, từng ngọn vòng xoáy năng lượng sắp mở ra, tràn đầy cuồng bạo không gian chi lực, trong hư không nương tụ ra từng cái thế, không kia vòng xoáy. Một kia, đại chiến nổ, vô số tu về kia chút không xoáy tới, tất cả mọi người đều ở trên lẫn vì có thể trước một bước tiến vào, không tiếp sinh tử từ tương bác. Bởi vì này nhiều chút không gian vòng xoáy mặc dù có lớn lớn nhỏ nhỏ mấy trăm tòa, có thể mỗi một tòa đều là không nhiều lượng cùng thời gian hạn chế. Thông qua cái không gian này vòng xoáy tiến vào sinh linh số lượng đạt tới sẽ tự động đóng lại, hoặc là mở ra thời gian đến bất luận số lượng có hay không đi đến cũng sẽ tự động đóng lại. Này mấy trăm tòa không gian vòng xoáy nhìn như rất nhiều, nhưng hôm nay hội tụ ở nơi này tiền vẫn trong núi tu sĩ ít nhất hơn mấy triệu, có thể có một phần tu sĩ tiến vào bên trong coi như là không tệ. Hơn nữa, chốt nhất là, phần lớn không gian vòng xoáy đã sớm bị những đại thế lực kia chiếm đoạt. Các bạn không có còn lại tán tu cùng tiểu môn tiểu hộ tiến vào cơ hội, mà nơi đây tu sĩ, đại đa số đều là tán tu cùng thế lực nhỏ tu sĩ, lại tranh đoạt còn sót lại chỉ có chừng trăm tòa không gian vòng xoáy. Hơn nữa, trừ qua không gian vòng xoáy có hạn bên ngoài, những thứ này các tu sĩ còn phải tranh đoạt trước sau, bởi vì tiên vương mộ phần bí cảnh mở ra thời gian có hạn, bên trong tài nguyên cũng có giới hạn, tân tiến trước phải, đặc biệt là đối với tán tu cùng tiểu môn tiểu hộ tu sĩ mà nói, càng là chỉ có thể dựa vào đi vào trước thời điểm nhặt điểm chỗ tốt, bởi vì chờ đến các phe thế lực lớn cũng tiến vào bí cảnh sau, bọn họ cũng sẽ chiếm đoạt những thứ kia địa phương tốt, phổ thông tu sĩ Liên tiến vào những thứ kia địa phương tốt cơ hội cũng không có, thì càng đừng nói tranh đoạt cơ duyên. Cố Sát nhắm không có một người thế lực lớn chiếm đoạt không gian vòng xoáy, nhanh chóng bay đi, trong tay hắn ngưng tụ ra một cây trường thương, là là trước kia ở Vân Thành cướp bóc tới một cái tiết khí, trên người bộ phát ra uy áp mạnh mẽ. Bất quá, cái không gian này vòng xoáy chỉ là không có đỉnh cấp trường sinh đạo thống chiến đoạt, cũng không phải là không có cạnh tranh, càng đến gần cửa hang nơi, chiến đấu thì càng hỗn loạn, dày đặc tu sĩ đều liều mạng xông về phía trước. Bởi vì này tiên vẫn dày núi phi thường hạt thủ, không trung tràn đầy dày đặc pháp tắc chi lực cùng cường giả thời thượng cổ ý chí chiến đấu. Gần đó là Kim Tiên Cường Giả cũng không dám tùy ý ở tiên vẫn trên núi không trong hỗn độn tán loạn, phổ thông tu sĩ liền càng không cần phải nói, đi lên tiếp theo bị rào sát. Nhưng là, không gian vòng xoáy tất cả đều là ở trên cao không trong hỗn độn, cho nên những thứ này tu sĩ muốn đi vào không gian vòng xoáy, đều chỉ có thể lựa chọn đi liên tiếp không gian vòng xoáy thiên thê, vì vậy, các nơi lại chiến phi thường thảm thiết, thiên thê nhuốm máu. Mà cố sát lựa chọn chỗ này không gian vòng xoáy cũng giống như vậy, chảy máu không ngừng. Rất nhanh, liền có mấy cái tương đối vượt trội tu sĩ liên thủ giết ra khỏi đây, dẫn đầu xông lên thông hướng không gian vòng xoáy thiên thế. Mấy người kia tu vi cũng thật tốt, tổng cộng 7 người, 3 nữ 4 nam, tất cả đều là tiền cảnh tu sĩ, dẫn người đầu tiên lại còn là một vị huyền tiên tu sĩ. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều cho là mấy người kia sẽ nhanh chóng sông về không gian vòng xoáy lúc, mấy người kia lại ngăn ở tiên thêm miệng, một người dáng dấp phi thường tục đẳng, trên đầu dài một đôi sừng châu tu sĩ cất cao giọng nói, lối đi này, chúng ta Lang Sơn thất quay chiếm, ai muốn muốn lên đến thì phải đóng qua được phí. Dựa vào cái gì? Này bí cảnh lại không phải nhà ngươi, dựa vào cái gì kêu lên lộ phí? Các ngươi làm như vậy sẽ không sợ chọc mọi người nổi sao? Cả người khinh người quá đáng lúc này, kia Lang Sơn Thất Quái liền khiến mọi người nổi giận, rất nhiều tu sĩ cũng bắt đầu la hét, còn có một chút tu sĩ không nhịn được, sai bước đi về phía trước, liền muốn mạnh mẽ xuống tới. Kia Xửng Châu tu sĩ có vài người cười lạnh xuất thủ, há mồm phun ra một đạo xích hạ, hóa thành một đạo kinh khủng ngọn lửa, bộc phát ra vô tận khí tức kinh khủng. A a. Kia mảnh liệt ngọn lửa trong nháy mắt liền đốt cháy một phiến hư không, rất lớn một nhóm tu sĩ bị đốt chết, cũng có bị cháy sạch trọng thương, thảm gào thét bi thương. Cũng trong lúc đó, kia Lang Sơn Thất Quái đồng thời thả ra uy áp mạnh mẽ, Gần trong nháy mắt mà tôi, này phiến hư không vốn dậy, tích liệt dùng, để cho rất nhiều tu sĩ cũng ngâm lớp lo sợ. Này Lang Sơn Thất Quái tu vi cũng rất cao thầm, dẫn đầu là Huyền Tiên, ngoài ra mấy vị thấp nhất cũng đều có Chân Tiên 4-5 năm nặng tu vi. Chỉ một thoáng, trước trả mãnh liệt phẫn nộ những thứ kia các tu sĩ cũng bình tĩnh lại, có người dẫn đầu tiến lên, dựa theo Lang Sơn Thất Quái yêu cầu nộp mấy bội đỉnh cấp linh dược, sau đó thành công lên tiên thể, được an bài ở một cái vị trí chờ đợi, phía trên không gian vòng xoáy nhập khẩu nơi như cũng bị Lang Sơn Quái chung hai vị cường đại tu sĩ canh giữ đến. Nhìn thấy không, Sừng Châu tu sĩ lớn tiếng hét lớn, biết điều đóng qua đường phi. Có linh dược cho ba cây đỉnh cấp linh dược, không có linh dược cho đăng dược, binh khí, nguyên thạch, bí bảo đều có thể, càng sớm, vị trí có thể lại càng tốt ta chân tiên cảnh tu sĩ có thể trực tiếp tiến vào không cần qua đường phí. Theo vừa nói ra lời này, 6 người bên trong, rất nhiều mặc dù tu sĩ phi thường phân nộ, nhưng là, lại cũng biết rõ, phải nhất định chịu đựng, bởi vì sừng châu tu sĩ để cho chân tiên tu sĩ trực tiếp tiến vào, những chân tiên đó các tu sĩ dĩ nhiên là không sẽ động thủ rồi, dù sao, lang sơn thất quái thực lực không yếu, bọn họ không làm quá mức có khả năng đánh một trận tu sĩ cũng sẽ không đi theo chân bọn họ không qua được, dù sao, liều cái ngươi tử ta sống không có ý nghĩa, ngược lại khả năng. Trọng thương làm cho mình mất đi tiến vào bí cảnh tư cách, gần liền tiến vào cũng không có thực lực cướp đoạt cơ duyên. Không thể không nói, Lang Sơn Tất Quái ngón này thao tác, trực tiếp để cho bọn họ thừa dịp đánh lung tung cấp hành vi nguy hiểm hạ xuống thấp nhất. Bọn họ bảy cái, tu vi cũng rất cường đại, ở không đắc tội còn lại chân tiên giới tình huống, chỉ chèn ép những tiên cảnh đó bên giới tu sĩ, sắp thực không qua có thể xảy ra vấn đề lớn, mà những thứ kia bị đánh cấp các tu sĩ cũng đều nhận mệnh. Dù sao Bọn họ trước dám rêu rao phản đối, chính là nghĩ bọn họ nhiều người như vậy, trung gian không thiếu có chân tiên cứng, giả cho dù không đánh lại lang sơn thất quái, chen nhau lên, lang sơn thất quái cũng không ngăn được, bây giờ, cái ý nghĩ này ta vỡ. Sóng người bên trong, cố sát hơi hiếp một chút con mắt, chặt chặt thở dài nói, nhân tài A. Cố sát nhìn một chút nơi này hội tụ tu sĩ, gần đó là bỏ ra những chân tiên đó tu sĩ, có thể cướp được tài nguyên kia cũng nhiều vô cùng A, so với tiến vào bí cảnh đi tìm tòi không biết cơ duyên có thể thật sự quá nhiều. Dù sao, tiến vào bí cảnh bên trong cũng không nhất định liền nhất định có thể đủ đạt được cái gì rất cơ duyên tốt, có thể ở chỗ này cản đường cướp bóc là thật thật tại tại đạt được tài nguyên. Con mắt của Cố Sát dần dần sáng, chớ hoàng sợ, đợi lát nữa còn có một trường, buổi chiều hoặc là buổi trưa viết ra liên phát, ân, cuối tháng, ngày cuối cùng, câu điểm phiếu hàng tháng a, huynh đệ đáng yêu. Chương 242, cướp bóc. Theo Lang Sơn thất quái cưỡng ép lập ra quy củ, này một tòa không gian vòng xoáy phụ cận các tu sĩ đều bắt đầu đóng qua đường mất. Cố Sát nhìn ra xa rồi xa xa, phát hiện loại tình huống này cũng không phải là ví dụ Rất nhiều không gian vòng xoáy đều bị một ít cường đại tu sĩ đội cho cưỡng chiếm đến thu qua đường phí. Rất nhiều tu sĩ đều đang sôi nổi nghị luận đến. Từ những thứ kia tu sĩ trong miệng, Cố sắc cũng biết loại tình huống này cũng không phải là năm nay mới có, dị vãng mỗi một lần Tiên Vương mộ phần bí cảnh mở ra, cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này, rất nhiều tu sĩ đội là lâu dài làm loại chuyện này. Những thứ kia tu sĩ đội căn bản sẽ không cầu tiến vào Tiên Vương mộ phần có thể tìm tòi đến cơ duyên gì, gì, chỉ dựa vào ở bí cảnh ngoại tu bảo hộ phí liền kiếm được đầy bốn đầy bác, quá mức thậm chí đã tạo thành một định quy củ, rất nhiều tu sĩ đội sẽ ở Tiên Vương phần mở ra trước tiến hành quyết định ai có tư cách tới thu bảo hộ phí. Cố sát ngược lại là từ nơi này, nhiều chút bình luận chung nghe được một chút vật, sợ rằng tương tự với Lang Sơn thất quái loại này tới thu qua đường phí đội, cũng không phải chân chính tán tu đoàn đội, phía sau hẳn là có một ít đại môn đại phái làm núi dựa, nếu không, bọn họ lấy ở đâu sức lực như vậy đắc tội với người? Ngoài ra, nếu như không có điểm núi dựa, những cái được gọi là chính đạo tông môn cũng không khả năng đối loại này hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí, Cố Sát hỏi, những người này chính là những chính đạo đó tông môn đẩy ra đặc biệt làm loại này không thấy được ánh sáng chuyện, dù sao, mỗi 3 năm qua thu một lần qua đường phí Mảnh nhỏ thủy chương lưu, lâu dài dĩ vãng, tính tổng cộng đứng lên là rất lớn nhất bút tài nguyên, những chính đạo đó tông môn cũng không quá có thể không quan tâm, nhưng là, Cố Kỵ mặt mũi không tốt tự mình đến làm loại chuyện này, liền đẩy một ít cái gọi là tán tu ra con đường làm. Cố Sát càng nghĩ càng thấy phải là loại tình huống này. Bất quá, Cố Sát cũng không không quá để ý, ngược lại những chuyện này cũng không có quan hệ gì với hắn, đối với Tiên Vương một phần, hắn liền chỉ để ý hai dạng đồ vật, một là nghiệt bản chỉ, có thể tăng lên hắn kim thân tầng thứ, ngoài ra đó là ở trong đó trưởng sinh dược, về phần sau này, hắn không quá có thể còn biết được lần thứ hai. Nhưng là Cố Sát không thèm để ý Tiên Vương mộ phân bí cảnh một ít quy tắc ngầm, nhưng hắn vẫn để ý kia Lang Sơn thất quái thu số lớn tài nguyên. Chỉ tiếc năng lực có hạn, bằng không, hơn 100 tọa thế lực lớn còn sót lại cho tán tu cùng tiểu môn tiểu phái không gian vòng xoáy đều có người ở thu qua dư phí, nhiều như vậy trùng vào một chỗ, thật là lượng lớn. Đáng tiếc phân thân hết kia. Cố Sát thở dài một cái. Hắn không gấp thượng tiên thế, mà là sen lẫn trong sóng người bên trong lặng lặng chờ. Đại khái qua nửa giờ, không gian vòng xoáy chấn động đột nhiên trở nên mãnh gần mở ra rồi. Sóng người bên trong phun trào cũng càng ngày càng mãnh liệt, Cố Sát đột nhiên triển lộ ra mạnh mẽ. Trong nháy mắt ở sóng người bên trong lao ra một nhánh đại đạo, sau đó một bước nhảy lên thiên thê. Lúc này, lang sơn thất quái bên trong, ngoại trừ dẫn đầu vị kia huyền tiên cùng một vị ngũ dai chân tiên ngăn tại không gian vòng xoáy nhập khẩu ngoại. Ngoài ra 5 vị chân tiên đều tại thiên thê miệng thu qua đường phí, toàn bộ đều thống nhất giao cho phía sau cái kia sừng châu chân tiên trong tay. Cố sát triển lộ ra chân tiên tu vi, lang sơn thất quái mấy người kia không có ngăn trở, trực tiếp cho đi. Cố sát chậm dại hướng thiên thê thượng tà Ánh mắt rơi vào thiên thê chót đỉnh không gian vòng xoáy bên trên, ngay tại hắn từ sừng châu bên cạnh chân tiên đi ngang qua lúc, không gian vòng xoáy đột nhiên bộc phát ra năng lượng thật lớn chiếu tịch, chậm rãi xuất hiện một cái lô đen. Chỉ một thoáng, sóng người mãnh liệt, bàng đại nhân biển, đột nhiên ầm mà động. Thiên Vương mộ phân bí cảnh mở ra. Lang Sơn thất quái mấy người cũng đều vào thời khắc ấy ngưng thu qua đường vi, nhanh chóng xoay người liền chuẩn bị hướng thiên thê sông lên đi, mà lúc này, thiên thê bên trên đã chặn lại mấy ngàn hào tu sĩ, cũng trong khoảnh khắc đó bạo động lên. Cố sát đột nhiên mở ra kim thân, trong nháy mắt liền vọt bên cạnh tiên, sau đó mãnh liệt một quyền tới, trong một Phù hiệu đang đầy, sống chấp rền vang, phát ra không gì sánh nổi uy áp, chung quanh rất nhiều tu sĩ đều bị này một đạo chấn động mãnh liệt chấn động phải tư tán, có thậm chí trực tiếp rơi xuống thiên hề. Nham vào loại tình huống này, Cố Sát tâm lý hô thầm một tiếng xin lỗi. Xưng Châu Chân Tiên không ngờ rằng lại sẽ có người vào lúc này ra tay với hắn, vội vàng ngăn cản, bởi một tiếng vang thật lớn, hai người va chạm, năng lượng mang không. Lang Sơn thất quái ngoài ra mấy vị cũng đều quá sợ hãi, nhanh chóng muốn xuất thủ. Nhưng là, Cố Sát Kim thân trạng thái tại sao sự khủng bố một quyền đi xuống, bất quá thất giai chân tiên Sừng Châu chân tiên nhất thời trọng thương bay ngược lại bị Cố Sát nhanh chóng bắt được cánh tay hắn. Sừng Châu chân tiên quá sợ hãi, bởi vì hắn cánh tay bị Cố Sát bắt lúc, hắn cảm nhận được một loại lực lượng kinh khủng, để cho hắn không cách nào tránh thoát. Záp Záp Cố Sát đột nhiên dùng sức lôi xé, lại trực tiếp đem Sừng Châu chân tiên một cánh tay cho xé đứt, máu tươi phả ra, Sừng Châu chân tiên phát ra cuồng loạn gào thét bi thương. Cũng trong lúc đó, Cố Sát nhanh liệt dậm chân một cái, năng lượng kinh khủng tràn ngập, dao động khiến người sợ hãi, toàn bộ thiên thế đều đang lắc lư, uy thế người, kèm theo đậm đà tiên lực dâng trào, kích động hà, chấn động tâm hồn bốn là hỗn loạn sóng người càng mãnh liệt rồi. Cố sát thừa dịp loạn liền vọt vào sóng người bên trong, nhanh chóng hướng tiên thê chốt định phóng tới. Giờ khắc này, rất nhiều tu sĩ cũng kinh trụ, Sừng Châu Chân Tiên kêu gào vang dội vẫn tiêu, mặc dù cố sát xuất thủ trực tiếp trong náy mắt, lại bị rất nhiều đều thấy được. Bắt hắn lại, đồ chó kia đoạt đi không gian giới chỉ. Sừng Châu Chân Tiên triển lộ chân thân, là một con thật lớn hoàng ưu, nhưng là, nhưng bây giờ đã thiếu một chân, chỉ có ba cái chân, điên cuồng ở sóng người bên trong xông ngang đánh thẳng, ngoài ra mấy quái cũng đều rối rít xuất thủ lường cố sát đuổi rất đi mà một mực ngăn tại không gian vòng xoáy cửa vào hai cái kia lang sơn thất quái trung nhị quái cũng đều thấy được phía dưới tình huống, trong nháy mắt liền phong tỏa cố sát bóng người, cái kia huyền tiên vốn định ngăn ở cửa vào há miệng chờ sử dụng, nhưng là không biết sao sóng người mãnh liệt, bí cảnh mở ra, những thứ kia tu sĩ cũng đang điên cuồng hướng lối vào hướng, trực tiếp sẽ để cho lối vào lầm vào trong hỗn loạn. Vị kia lang sơn huyền tiên bất đắc dĩ, nghịch chạy xuống, trong tay một cái trường thương màu đen nhanh chóng chặn lại cố sát, một thương lộ ra, một đạo hắc quang qua, liền muốn đánh chết cố sát. Nhưng là, cố sát sớm có chuẩn bị, đột nhiên một quyền đệm ở trường thương bên trên, thương một tiếng bộc phát ra kinh khủng kim qua tiếng, năng lượng thật lớn đụng để cho chúng quanh rất nhiều tu sĩ cũng khắp nơi bay loạn. Cố sát lực lượng quá mạnh mẽ, một cách này lực lượng đụng nhau, dù là đối phương là huyền tiên cũng không có chiếm tiện nghi, ngược lại là nhất thời không bắt bẻ, bị đập được té bay ra ngoài. Cố sát nhân cơ hội, nhanh chóng đánh bay mấy cái che ở trước người hắn tu sĩ, sau đó xông về không gian vòng xoáy. Lang Sơn huyền tiên mắt thấy Cố Sát đã muốn đi vào không gian vòng xoáy, dẫn đến cả người phát run, bọn họ Lang Sơn thất quái phí tâm phí tâm không tiếc đắc tội nhiều như vậy tu sĩ, lại cho người khác làm áo cưới, hắn giận dữ hết, đồ chó, có thể dám lưu lại tên họ bổ tọa nhất định chém ngươi thủ cấp. Cố Sát vọt vào không gian vòng xoáy trong nháy mắt đó, nghiêng đầu hét lớn, cút cụ mày đi. Chương 243, nghiết bản chỉ, gặp lại Ngọc Linh Nhi. Thiên Vương một phần, năm tháng cổ xưa, thập phần minh ông. Cố Sát khi tiến vào không gian vòng xoáy sau đó, liền cảm nhận được ban đầu ở đường hầm không gian bên trong cảm giác, bị một cổ cường đại không gian chi lực qua lại lôi kéo, cuối cùng mình một tiếng, đáp xuống một mảnh trong vùng đầm lầy. Bất quá, mặc dù này là một mảnh náo đầm, lại sinh trưởng rất nhiều đại thụ che trời, còn rất nhiều dày đặc bụi cỏ, nhưng này bí cảnh trung thảo So với di vãng trên địa cầu rất nhiều thủ cũng phải lớn hơn, khắp nơi đều là đại thủ cùng đại thảo, để cho cái địa phương này rất là u ám, không thấy được ánh mặt trời, hơn nữa, âm khí rất nặng, sương mù lở lở. Giống, giống. Vừa hạ xuống địa, Cố Sắt liền nghe được rất nhiều dã thu gầm thét, bốn phương tám hướng đều có tiếng đánh nhau liên tiếp, thiên địa nguyên khí chấn động kịch liệt. Ngay tại Cố Sắt còn chuẩn bị do tra một chút tình huống lúc, dưới đất cao đầm phủ sa đột nhiên mãnh liệt rung lên phản phất động đất như thế, trong nháy mắt bắt đầu nứt ra từng đạo cái khe to lớn, sau đó toàn bộ mặt đất đều bắt đầu hạ xuống. Ngang Một đạo có chút tương tự với long tiếng kêu chuyên gia, Cố Sát khiếp sợ phát hiện, bây giờ hắn lại đang một con cự thú trong miệng, lấy hắn làm trung tâm này, một mảnh chu vi không dưới ngũ cây số ao đầm, đều đang là đang ở một con cự thú trong miệng, mà trước hắn thấy một ít đỉnh núi, lại là kia con cự thú răng, thật là lớn. Cố Sát kinh hô lên nhất thanh, trong tay ngưng tụ ra một cây trường thương, nhanh chóng phóng lên cao, lao ra này cự thú miệng. Một khắc kia, Cố Sát mới nhìn thấy kia con cự thú bản thể, lại là một con lương. Kia con lươn mặc dù lớn, nhưng đầy đủ phô bày bảy đèm chân đặc chế, ở cảm giác Cố Sát uy áp sau đó, trong nháy mắt trong nháy mắt liền chui vào trong vùng đầm lầy. Trong một sát na liền biến mất được vô ảnh vô tung, chỉ để lại một cái thật lớn hố đang bị phù sa chậm dãi bổ tốt. Cố Sát hít sâu một hơi, mới vừa vào tới liền bị một cái tới giàn mặt, để cho hắn ý thức được, này tiên vương trong mộ, nguy cơ không chỉ là đến từ những thứ kia tu sĩ, còn có nguyên bản là tồn tại ở trong này hung thú. Hung thú cùng yêu tộc có khác nhau, mặc dù nhìn bản thể đều là thú, nhưng là, yêu tộc là yêu, cùng nhân tộc trên bản chất không khác nhau gì cả, nhưng là, hung thú lại không giống nhau, không, có gì chỉ số IQ, liền cùng giá thu không sai biệt lắm, công kích tính phổ biến cũng mạnh vô cùng cũng yêu tộc khác nhau có chút tương tự với dõm bị vương tộc cùng phổ thông dõm bị khác nhau. Cố Sát không có quấn quýt hung thú sự tình, dựa theo từ tử tự hỏa tiên nhân kia được đến bản đồ hướng Niết Bàn trì phương hướng đi. Tiên Vương mộ phân bí cảnh thực sự quá lớn, mà không gian vòng xoáy sau khi tiến vào cũng là ngẫu nhiên hạ xuống. Gần đó là Cố Sát có bản đồ chỉ thị, cũng hao tốn một ngày một đêm mới tới Niết Bàn trì phụ cận. Bất quá kịp, còn chưa tới Niết Bàn trì mở ra thời điểm. Niết Bàn trì là ở một ngọn núi lớn trung ương, là ở vào một mảnh kết giới trong không gian, cửa vào chỉ có một, chính là một cái lối thang sườn núi thêm đá. Lúc này, dưới chân núi đá hội tụ rất nhiều tu sĩ. Có vô tộc có nhân tộc, phần lớn đều là một ít tu sĩ trẻ tuổi, tiếng người hỗn áo, vất quá, phần lớn đều là đồ hành, mặc dù có kết bè kết đội cũng không nhiều. Đây cũng là ở cố sát như đã đoán trước, bởi vì tiến vào Tiên Vương mộ phần bí cảnh không gian vòng xoáy là sẽ tiến vào người ngẫu nhiên phân phối ở bí cảnh các nơi, cũng sẽ không bởi vì là cùng một cái không gian vòng xoáy tiến vào liền an bài chung một chỗ, cho nên, thành công tiến vào bí cảnh mấy trăm ngàn tu sĩ, trong khoảng thời gian này, cơ bản đều là đan đá đà độc đấu. Đây là tán tu cùng tiểu môn phái tu sĩ cơ hội. Một khi những đại phái đó các tu sĩ hội hợp, đỉnh cấp tài nguyên căn bản cũng không có tán tu cùng tiểu môn tiểu phái phần. Mà Niết Bàn Trì chính là tiên vương trong mộ nhất đại cơ duyên một trong, cho nên, làm những thứ kêu các tu sĩ hạ xuống sau đó, khoảng cách gần cũng sẽ nhanh chóng hướng Niết Bàn Trì đến gần. Bất quá, cũng bởi vì này Niết Bàn Trì có hạn chế, cho nên, tới nơi đây phần lớn đều là một ít tu sĩ trẻ tuổi, bởi vì này Niết Bàn Trì hạn chế cốt linh 30 tuổi. Cố sát hạ xuống trên một cây đại thụ, người vây xem chiều mãnh liệt, có chút thán thở, này nhất định lại vừa là một trận tinh phong huyết vũ. mỗi lần danh mạch hạn chế cũng liền 30. Nhưng bây giờ đã hội tụ tới mấy ngàn tu sĩ, hơn nữa số lượng trả đang không ngừng tăng trưởng. Đương nhiên, Cố Sát ngược lại không lo lắng, bởi vì hạn chế 30 tuổi cốt linh cái điều kiện này, cũng đã đem tuyệt đại đa số cường giả cho loại bỏ, Cố Sát tự nhận 30 tuổi bên dưới tu sĩ, gần đó là ở nơi này đại thiên thế giới bên trong, hắn tu vi cũng là thuộc về hàng đầu một nhóm kia. 30 vị trí, hắn thế nào cũng có thể bắt được một cái. Cố Sát cứ như vậy thanh thản ổn định chờ đợi kết giới mở ra, nhưng mà, ngay tại kết giới sắp mở ra lúc, biến, Cố Mộc lan tràn. Trong hư không xuất hiện một chiếc cổ chiến xa, rung động ầm ầm, nát bầu trời cao. Để cho bầu trời cũng đang rung dậy, cửu đầu tựa như kỳ lân như vậy hung thú đang vân giá vũ, phát ra trận trận tiếng sấm nổ vang, nhanh chóng lao tới. Lúc này, sóng người bên trong, rất nhiều tu sĩ liền quá sợ hãi. Vậy, đó là Đài châu Khương gia cựu hùng chiến xa, chuyện này, Khương gia cũng phải tới tranh đoạt này niết bàn chỉ vị trí sau. Khương gia tới tranh đoạt không có vấn đề, chính là không biết rõ Khương gia muốn bao nhiêu vị trí à, này cựu hùng chiến xa, là cực đạo tiên binh, chính là Khương gia thánh tử Khương không bị thương một nhân vật phẩm, tùy tùy tiện tiện nhân cũng không tư cách vận dụng, lần này tới, nhất định là Khương gia đại nhân vật. Đây là là cái nào đại thiếu gia hộ đạo sao? Chắc chắn sẽ không là Khương không bị thương, hắn tuổi tác không chỉ 30 tuổi rồi, hơn nữa, hắn 30 tuổi trước đã tới một lần nghết bàn chỉ. Kiểu hung chiến xa chính là này, bác thương khu vực lừng lấy nổi danh cực đạo tiên minh, đứng sau thánh khí bảo vật, người cầm được Khương ra, càng là bác thương khu vực nổi danh trường sinh đạo thống Khương ra, tòa ủng nhất châu tri địa, uy danh hiền hoách. Nại Cửu Hung Chiến Sa nhìn chính là Khương gia lão tổ đưa cho Khương gia đương thời thánh tử Khương không bị thương sinh nhật lễ vật, không có gì quá lớn dụng ý, chính là vì để cho Khương không bị thương mỗi lần xuất hành cũng có thể thoải mái hơn một chút, đây cũng tính là thành Khương gia thánh tử Khương không bị thương xuất hành phù hợp. Mấy chục đạo thần hồng trước mở đường xuống tới, mấy chục Khương gia tiên đạo tu sĩ hạ xuống, Cửu Hung Chiến Sa sau đó lao nhanh tới, chậm rãi hạ xuống mặt đất bên trên. Bất quá, Chiến xa cũng chưa mở, chỉ là bên trong chuyển tới vắng lặng giọng nữ, thanh đi. Ngay sau đó, một vị Khương gia kim tiên triển lộ ra uy áp khủng lồ. Trực tiếp ép tới Đông Đảo tu sĩ thân thể run dậy, có thậm chí trực tiếp quỳ rũi dưới đất, vị Tiêu Kim Tiên cất cao giọng nói, "Chư vị, năm nay niết bản chỉ, ta Khương gia muốn, cũng tự động rời đi đi." Lúc này, một mảnh xôn xao, Đông Đảo tu sĩ cũng nghị luận ầm ĩ, có không cam lòng trực tiếp hét lớn, "Dựa vào cái gì, các ngươi Khương gia liền bá đạo như vậy sao? 30 vị trí, toàn bộ đều muốn." Văn vị kia mở miệng là một vị không tới 30 tuổi Ngụy Tiên, cũng coi là một vị nhất lưu tiên kiêu rồi, lại chỉ nói xong một câu nói kia, thân thể liền trực tiếp nổ thành huyết vụ. Vị Tiêu Kim Tiên lạnh lùng nói, "Năm nay niết bản chỉ, ta tiểu thư gia phải dùng." Bọn ngươi xứng sao cùng đi một chuyến nơi. Tiên lặng như tờ, không người dám phản đối. Đang lúc này, trên bầu trời truyền tới cười lạnh một tiếng, "Khương gia thật là bá đạo a, 30 tẩy cân phạt tùy vị trí, lại không phải ở một chỗ, về phần giả bội như vậy sao? Như vậy băng thanh ngọc khiết, tới niết bàn chỉ rửa cái gì tắm, cũng không biết rõ bị bao nhiêu người dùng qua." Mọi người thất kinh, không nghĩ tới còn có người dám giễu cận Khương gia. Bất quá, so với còn lại mấy cái bên kia tu sĩ kinh ngạc, Cố Sắt cũng kinh ngạc, chỉ bất quá phương hướng không cùng mở rộng, hắn là cảm giác thanh âm này có chút thuộc, khi thấy đạo thân ảnh kia lúc, Cố Sắt chân mày cau lại, "Thật là Ngọc Linh Nhi." Chương 244, các phe thế lực lớn. Ngọc Linh Nhi vẫn là một thân fan quần dài màu đỏ, một đôi lỗ hài thỏ phi thường đẹp mắt, trên chân đạp một thanh phi kiếm nhanh chóng từ trên trời hạ xuống. Ngay tại tất cả mọi người đều thán phục Ngọc Linh Nhi gan lớn bao thiên thời sau khi lại có vài chục đạo lưu quang phá vỡ không gian, hạ xuống Ngọc Linh Nhi sau lưng, đoàn người tất cả đều chân đạp phi kiếm, có thống nhất ký hiệu. Thái Âu tộc. Trong đám người, có người có kiến thức rộng lập tức nhận ra này một nhóm thân phận của tu sĩ, chính là Thương khu vực cao cấp nhất trưởng sinh đạo thống một trong Thái tộc, sức ảnh hưởng cùng cương gia chính là cùng một tầng thứ thế lực. Cái kia nữ tử là ai? thân phận hẳn không thấp đi, Khương gia có thể ngồi cửu hùng chiến xa ra đi đại tiểu thư, tất nhiên thân phận không giống nhau, mà này cái nữ tử lại dám lên tiếng chấm trọng, thân phận tất nhiên cao quý vô cùng. Lần này có trò hay để nhìn, Khương gia bá đạo như vậy, đúng phải kẻ khó chơi. Theo Ngọc Linh Nhi cùng với một đám thái âm tộc tu sĩ hiện thân, Khương gia những thứ kia các tu sĩ cũng cảnh giác, đối mặt còn lại mấy cái bên kia tu sĩ, Khương gia có thể sắp xếp làm ra một bộ cao cao tại thượng tư thái, có thể đối mặt đều là đỉnh cấp trưởng sinh đạo thông thái âm tộc, Khương gia cũng không có biện pháp lại giữ cái loại này cao cao tại thượng tư thái. Đang lúc này Viụ Hùng Chiến Sa bộ phát ra một đạo bàng bạc năng lượng hóa loạn, một cái bóng người xinh đẹp chậm rãi đi ra, dựng thân ở trên chiến xa, trung quanh sương mù phong trào, cái tiên nữ tử một thân bạch y đi thánh khiết như tuyết, tùy phong phi vũ, tựa như gần đem cơn gió bay đi tiên tử. Ngọc Linh Nghi, kia thanh âm cô gái lạnh lùng nói, ngươi là ta huynh trưởng không quá môn thế tử, ta vô tâm cùng ngươi xích, hai nhà chúng ta cũng là thế đại quan hệ thông gia, cần phải hùng hổ dọa người như vậy, ngươi muốn đi vào niết vào là được, ta chỉ là không cho phép còn lại mấy cái bên kia nhân đi vào mà thôi. Theo kia bạch y nữ tử vừa nói ra lời này, Trong đám người những thứ kia trả ôm có một chút mong đợi các tu sĩ cũng không thể làm gì đứng lên, còn tưởng rằng một cái tới chủ trì công đạo nhân, kết quả không nghĩ tới lại là người một nhà, chẳng cùng thương gia kia vị tiểu thư là cô cậu quan hệ, mặc dù từ xưa thì có cô cậu không hợp nhau cách nói, nhưng dù sao cũng là người một nhà, chẳng lẽ còn có thể vì bọn họ những người xa lạ này đánh một trận sao? Nốc ở phía xa cố sát nhíu mày, hắn cùng với Ngọc Linh Nhi sống chung qua một đoạn thời gian, ngược lại là không có nghe Ngọc Linh Nhi nói tới quá nàng còn có một cái vị hôn phu. Lúc này, Ngọc Linh Nhi nhìn về phía kia bạch y nữ tử, nói: "Khương Tuyết, ngươi thiếu kéo những thứ kia có hay không?" ca của ngươi cùng ta cửa kia hôn sự, ta nhưng cho tới bây giờ không thừa nhận qua, đừng mở miệng ngậm miệng liền nói chuyện kia, chỉ sẽ có vẻ ca của ngươi rất cấp thấp. Hừ, vậy kêu là Khương Tuyết Bạch đi, nữ tử trên mặt trầm xuống, nói, Ngọc Linh Nhi, ngươi đừng quá tự cho là đúng, nếu như không phải trưởng bối định hôn sự nhi, ngươi cảm thấy ngươi xứng với ca của ta. Ca của ta chính là ta Khương gia thánh tử, nắm giữ thánh nhân phong thái, ngươi có tư cách gì nói thứ lời đó? Vừa nói ra lời này, một mảnh xôn xao. Trung quanh những thứ kia các tu sĩ cũng kinh ngạc. Khương tử? Nếu như ta nhớ không lầm, cũng chỉ có Khương không bị thương chứ? Có thể không phải Ngoại trừ Khương Không Bị Thương không bị thương, còn có ai có thể làm Khương gia thánh tử? Cái kia Ngọc Linh Nhi rốt cuộc thân phận gì a, lại dám xem thường Khương Không Bị Thương. Này ai biết rõ, chúng ta toàn bộ Bắc Thương khu vực có thể cự tuyệt được Khương Không Bị Thương nữa nhân sợ rằng không mấy cái chứ. Trong đám người nghị luận sôi nổi, tất cả mọi người đều đang tranh phục. Ngọc Linh Nhi lạnh lùng nói, đúng đúng đúng, ta là không xứng với Khương Không Bị Thương, phiền bái Khương đại tiểu thư ngươi trở về nói cho ngươi biết a, ta không xứng với hắn, để cho hắn đem cửa này hôn sự lui đi, đi tìm một cái xứng với người khác, ta Ngọc Linh Nhi phúc bạc số khổ, thật sự không xứng hắn xem trọng. Khương Tuyết đang chuẩn bị nói cái gì? Trong hư không đột nhiên lại chuyển tới một trận cởi mở tiếng cười lớn, ha ha ha ha, Linh Nhi công chúa, hai đại tiểu thư, ta hôm nay coi như là thấy được cái gì gọi là cô tộc không hợp, cái này còn không trở thành sự thật cô tộc cứ như vậy không hợp rồi hả? Đang lúc này, ù ù âm thanh chuyển tới, không trung rung động dữ dập. Một chiếc cổ xưa chiến thuyền tràn đầy khí sơ sát tiêu điều, do đúc bằng bằng dòng, có khắc dày đặc phù văn, phát ra trận trận sấm gió gào thét, nghiến ép lên bầu trời, cuồn cuộn mà tới. Rốt cuộc lại là một trận thanh minh bên ngoài cực đạo tiên minh, một tấm màu trắng phi tuyết cờ sĩ tung bay đến. Đó là Minh Châu Phiêu tuyết thành nhân. T. Năm nay Niết Bản Trì, lại một hơi thở hút đưa tới Tam Phương Trường Sinh Đạo Thống tới, rốt cuộc là thế nào? Chẳng nhẽ năm nay Niết Bản Trì có chỗ đặc biệt gì sao? Sợ rằng, là bởi vì thế giới dung hợp quan hệ, ta trước nghe nói qua một loại cách nói, đó chính là bây giờ Cửu Phương địa Tiên giới dung hợp thành Đại Thiên Thế giới, rất nhiều cơ duyên nơi cũng sẽ nên đón lại biến, chớ không phải Niết Bản Trì có gì biến. Chuyện này, khởi không phải đại cơ duyên, nếu như bỏ qua sợ rằng được hối hận cả đời. Chớ vọng tưởng, Tam Phương Trường Sinh Đạo Thông ở chỗ này, còn có thể có chúng ta phần sao? Trong đám người, rất nhiều tu sĩ si đã bắt đầu lặng lẽ rời đi. Bọn họ đã bỏ đi rồi, không cảm giác mình còn có cái gì cơ hội có thể tranh đoạt niết bàn chỉ cơ duyên, còn không bằng đi tìm điểm những cơ duyên khác. Chiến thuyền nhanh chóng hạ xuống, bay lơ lửng ở một tọa đỉnh núi nhỏ, trên trong đạo bóng người từ trên trời hạ xuống, dẫn đầu là một cái nhìn qua phi thường trương dương thanh niên, mặc hoa quý chiến giáp, trong tay một thanh trường kiếm, rất có thiếu niên ham hở cảm giác, một thân khí thế bằng bạc, hiện ra hết bất phàm, một thân tu vi lại nhưng đã đạt đến chân tiên đỉnh phong. Ngọc Linh Nhi nhìn thanh niên kia liếc mắt, bĩu môi, nói: "Ngươi là ai?" Thanh niên kia chấp tay, nói: "Ngược lại là quên tự giới triệu mình, tại Hạ Lôi đỉnh." Sư tử Phiêu Tuyết thành Phi Tuyết Tiên Vương. Trong đám người, rất nhiều người cũng đang tham phục. Lại vừa là một cái bối cảnh cứng rắn có phải hay không tu Sĩ? Bên kia Khương Tuyết nhìn về phía Lôi Đình, nói, người này tu vi cũng phải tới tham gia náo nhiệt. Lôi Đình nói, Khương đại tiểu thư nói đùa, ta nếu tới nơi này, dĩ nhiên là rõ ràng năm nay Niết Bản chỉ cùng Dĩ Vãng có chút bất đồng, là thực sự có tiên vương tinh huyết qua lại. Vừa nói, Lôi Đình nhìn một chút Khương Tuyết, lại hơi liếc nhìn Ngọc Linh Nhi, nói, nếu bây giờ liền ba nhà chúng ta, vậy thì thật là tốt, một nhà vị trí, cũng không thương hòa khí, hai vị ý như thế nào? Khương Tuyết gật đầu một cái. Ngược lại là Ngọc Linh Nhi có chút hơi khó nói, có thể tới nơi này nhiều người như vậy, chúng ta làm như vậy không thích hợp đi, bất kể như thế nào, cũng nên cho bọn hắn nhường ra mấy cái vị trí chứ." Khương Tuyết nói trầm trọng, "Nha, ngươi ngược lại là thật biết của người phụ ta, ngươi hào phóng như vậy tâm thiện, vậy ngươi liền đem ngươi thái âm tộc 10 vị trí để cho mấy cái đi ra ngoài chứ, kéo lên chúng ta làm gì?" Khiến Khương Tuyết rất ngạc như là, Ngọc Linh Nhi lại thật gật đầu một cái, nói, "Ta đây thái âm tộc chỉ cần 5 cái vị trí, 5 cái khác nhường lại, chính bọn hắn tranh đoạt đi, có năng lực liền chính mình đi." Khương Tuyết cùng Lôi Đình hai người đều ngẩn ra. Sau đó Khương Tuyết sắc mặt rất khó nhìn, cảm giác Ngọc Linh Nhi liền là cố ý ở làm lụng nàng, lộ ra trái tim của nàng ngực hẹp hỏi, để cho nàng trước sỉ và lời nói lộ ra giống như cái tiểu xỉu. lúc này liền lạnh lùng nói, vậy ngươi thật đúng là hiền lành, đã như vậy, vậy thì tranh đi, ngươi nhường lại năm cái vị trí, ta Khương gia cũng phải cạnh tranh. Còn có một chương. Ân, các minh đệ, đầu tháng rồi, câu điểm bảo đảm không thấp hơn phiếu hàng tháng. Chương 245, tranh phong tương đối. Ngọc Linh Nhi tức giận nói, Khương Tuyết, ngươi có muốn hay không điểm mặt? Khương Tuyết lạnh nói, Nếu kia năm cái vị trí ngươi đã nhường lại rồi, kia rơi vào nhà nào thì nhìn mỗi người thủ đoạn không phải sao? Đó phải là ai cũng có thể tham dự tranh đoạn, bất luận là ta Khương gia hoặc là Phiêu Tuyết thành cũng có tư cách tranh đoạt chứ. Thế nào, Ngọc Linh Nhi, ngươi còn chuẩn bị chính mình chỉ 5 người sao? Ai biết rõ ngươi chỉ định nhân có phải hay không là ngươi thái âm tộc chính mình ăn bài, lại không muốn nhường ra vị trí, lại đang này giả bộ phang khoáng, ngươi giả không, giả? Ngươi. Ngọc Linh Nhi chỉ khước quyết, tức không đánh vừa ra tới. Đang lúc này, Phiêu Tuyết thành Lôi đỉnh cũng đứng ra nói, Linh Nhi công chúa, ta ngược lại thật ra cảm thấy Khương đại tiểu thư nói rất có lý. Ngươi đã chính mình tự nguyện buông tha năm cái vị trí, như vậy 5 cái vị trí thuộc về, ngươi thì không nên lại nhúng tay, ai cướp được chính là người đó, không phải sao. Ngọc Linh Nhi nhìn một sướng một họa hai người, nàng tự nhiên thấy rõ rồi hai người này đều muốn có nhiều đến giờ vị trí, cắn răng, nói, được, các ngươi muốn tranh đoạt cũng được, nhưng là, chỉ có thể 30 tuổi dưới đây người tham dự tranh đoạt, ngoài ra, bị bắn chết tự an thiên mệnh, không cho trả thủ. Lôi đỉnh cùng Khương Tuyết hai người liếc nhau một cái, hai người cũng đáp ứng Ngọc Linh Nhi yêu cầu. Ngay sau đó... Khương Tuyết chậm dãi từ cựu hùng trên chiến xa đi xuống, nhìn về 6 người mánh liệt, tất cao giọng nói, thái âm tộc nhường ra 5 cái vị trí, sở hữu 30 tuổi dưới đây tu sĩ đều có thể tham dự tranh đoạn. Trong lúc nhất thời, 6 người phun trào, rất nhiều người cũng muốn muốn mẹ thử. Nhưng là, Khương Tuyết nhưng lại chặt nói tiếp, bất quá này năm cái vị trí, ta Khương ra cùng phiêu tuyết thành đều phải tham dự tranh đoạn, quy tắc là sinh tử bất luận, cho nên, mời các vị cân nhắc biết, dù sao, đau kiếm không có mắt. Khương Tuyết này lời đã là trần Những tu vi đó không thấp tán tu môn đều tựa như bị tạt một chậu nước lạnh, những người này ai lại nghe không ra Khương Tuyết gần như trực tiếp chọn Minh Uy bước hiên đây. Ngọc Linh Nhi tự nhiên cũng đã hiểu, cả giận nói, "Khương Tuyết, ngươi muốn điểm mặt mũi có được hay không? Ngươi đây là đang uy hiếp bọn họ." Khương Tuyết khoát tay một cái, vẻ mặt vô tội nói, "Ta uy hiếp sao? Không có chứ, Ngọc Linh Nhi, ta cũng chỉ là tuyên bố một chút quy tắc mà thôi, ta lại không có ngăn cản những người đó tới tham dự tranh đoạt vị trí." Người, Ngọc Linh Nhi chỉ Khương Tuyết giận dữ. Ngọc Linh Nhi lạnh một tiếng, cất cao giọng nói, "Có người hay không muốn ghi danh dự thì không có lời nói." kia đến đây trầm rước. Dứt. dứt lời, Ngọc Linh Nhi liền nhìn về Lôi đỉnh, nói: "Lôi Đình đạo hữu, xem ra thì sẽ không có người tới tham dự tranh đoạt, chúng ta thương nghị một chút phân phối thế nào này nằm cái vị trí đi, bất quá, phân phối trước, còn phải trước cảm tạ cảm tạ Ngọc Linh Nhi khẳng khái phóng khoáng." Ngọc Linh Nhi sắc mặt rất khó nhìn, giận đến muốn động thủ. Ngay vào lúc này, trong đám người đột nhiên chuyển tới một giọng nói, "Ta muốn đi danh." Chỉ một thoáng, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều khiếp sợ hướng chuyển tới âm thanh phương hướng nhìn tới, đều rất kinh ngạc, lại thực sự có người dám vào lúc này rủ dò vẫn phải là tội toan cái đắc tội hai nhà đỉnh cấp Trường Sinh Bát Thống. Đang chuẩn bị thương lượng vị trí thuộc về Khương Tuyết cùng Lôi Đình hai người cũng đều ngẩng ra, cũng xoay người nhìn tới. Ở dưới con mắt mọi người, một cái mang mặt nạ bằng đồng xanh hắc bảo nam tử đi ra, sóng người chợt trội, chủ động nhường ra một nhánh đại đạo. Hắc y nhân kia tự nhiên đó là Cố Sát, hắn đi tới thiên thê trước trên đất trống. Ngọc Linh Nhi có chút kinh hỉ, nàng nhận ra Cố Sát, nhưng là thấy cô Sát mang mặt nạ, cũng chưa có gọi ra. Bên kia Khương Tuyết cùng Lôi Đình, hai người cũng mặt lộ không vui, bất quá, kia Lôi Đình lòng dạ tương đối thâm một chút, không có mở miệng, mà là Khương Tuyết vẻ mặt không vui nói, ngươi là người phương nào? Cái nào đạo thống? Cố Sát trầm giọng nói, ta chỉ giữ thi, tựa hồ không có ghi danh hào quy tắc chứ? Khương Tuyết trầm giọng nói, ngươi chắc chắn chứ? Cố Sát không nói gì. Khương Tuyết lại nói, ta khuyên ngươi muốn rõ ràng, cơ duyên loại vật này, dù sao cũng phải có lệnh cạnh tranh cũng có mệnh hưởng dụng mới được. Ở một bên Ngọc Linh Nhi hồ lớn, ngươi có ý gì mà? Khương Tuyết, bây giờ có người dự thi rồi, ngươi đặt này làm ý hiệp có phải hay không lạ? Hừ, Tuyết lạnh nói, ta bất quá chỉ là nhắc nhở một chút người này thôi, ngươi sống, thực thời mới có thể sống lâu dài, Lôi đỉnh đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Lôi Đình Sang cười mỉa cười, hắn lại không phải đầu đất, biết rõ Ngọc Linh Nhi cùng Khương Tuyết hai người không hợp nhau, hắn không ngại có thể từ trong thu lợi, nhiều lấy được mấy cái vị trí, nhưng hắn kiên quyết không dính vào vào Ngọc Linh Nhi cùng Khương Tuyết tranh đấu, một không chú ý kéo cái lệnh chức có thể liền đắc tội với người, hơn nữa, nhân ra hay lại là cô tẩu người một nhà, không chừng sau này thì trở thành đắc tội hai người. Lúc này, Lôi Đình chắp tay nói, Linh Nhi công chúa, Khương đại tiểu thư, các ngươi vị chính mình thương nghị đi, ta không dính vào, các ngươi định xong quy củ, ta Tuyết thành phái mấy cái người tham dự tỉ đấu chính là, nếu như thương nghị không được, Tuyết thành có 10 vị trí cũng đủ rồi. Hừ, Khương Tuyết tự nhiên nhìn ra được Lôi Đình là đang ở bà phải, lạnh rên một tiếng, nhìn về Cố Sát, nói: "Được, tiểu tử, ngươi có gan, muốn tranh đoạt vị trí đúng không? Vậy thì nhìn một chút ngươi có bản lĩnh hay không rồi, không trách ta không nhắc nhỏ ngươi, không biết phải trái, là sẽ mất mạng." Dứt lời, Khương Tuyết lui về phía sau lại, Ngọc Linh Nhi phái người lấy ra pháp khí nghiệm minh chính thần, xác định Cố Sát cốt linh không cao hơn 30 tuổi. Ở một bên Khương Tuyết thờ ơ lạnh nhạt, làm Cố Sát nghiệm minh chính sau lưng, trong mắt nàng tràn đầy giùm mình, vậy vây tay liêu tới một hương gia tu sĩ trẻ tuổi, là một cái đỉnh cấp thiên tiêu, đã là chân tiên tứ giai tu vi. Sau đó, lại cách dùng khí nghiệm minh cốt linh. Khương Tuyết lấy ra một cái pháp bảo, là một viên nhìn qua giống như đá đồ vật, rất im tĩnh, nhưng là phụ văn răng đầy, tràn đầy cổ pháp ý. Khương Tuyết đem pháp bảo giao cho cái kia chân tiên, thấp giọng nói, đem cái kia không biết phải trái đồ vật giết. Khi thấy Khương Tuyết cái kia pháp bảo lúc, cả kinh nói, Đả Tiên Thạch, Khương Tuyết, ngươi quá phận đi. Nghe được Đả Tiên Thạch cái danh này, sóng người bên trong vang lên một mảnh xôn xao. Đây là một đạo thanh minh bên ngoài cực đạo tiên minh chính là cường đại nhất công kích tính tiên khí một trong, nghe nói đả tiên trong đá ẩn chứa trên trăm tọa sát trận. Cái cũng khó trách Ngọc Linh Nhi sẽ tức giận, đây hoàn toàn chính là đàng an gian." Khương Tuyết khinh thường nói, "Ai quy định tỷ đấu không thể dùng vũ khí? Thế nào, có pháp bảo mạnh mẽ chạ không cho phép?" Ngọc Linh Nhi tức giận, lại không biết rõ làm như thế nào phản bác, chỉ có thể hướng bên cạnh một vị kim tiên đại năng nói, "Cố gia ra, ra, ngài đợi lát nữa chú ý nhìn một chút, đừng để cho Cố, đừng để cho người đeo mặt nạ kia thật bị người nhà họ Khương đi." Vị Tiêu Kim Tiên khẽ hất cảm. Lúc này, gia vị kia chân tiên nắm đả tiên thạch chậm rãi đi lên trước, nhìn Cố sát Trầm Giái nói: "Tiểu tử, nhớ, người giết ngươi, Đài Châu Khương gia Khương Đẳng." Tên này vừa ra, lại vừa là một mảnh số sao, đây là một cái nổi tiếng bên ngoài đỉnh cấp thiên tiêu. Chương 246: Đạt tiên Thạch Khương Đằng, chính là Đài Châu Khương gia một đời mới từ từ dâng lên tiên tiêu, mặc dù đang bắt thương khu vực trung tạm thời còn không có đánh ra quá đại danh khí, nhưng là ở Đài Châu đã cực thua tiếng tốt. Khương gia thế hệ trước tiên tiêu, lấy Thánh tử Khương không bị thương cầm đầu một nhóm kia, hoặc là đều đã ở trong tộc đảm nhiệm chức vụ trọng yếu, thủ nhất phương, hoặc là chính là giống như Khương không bị thương như vậy, thường xuyên bế quan ít ra đời. Mà Khương Đẳng, đó là Khương gia bây giờ sống động trẻ tuổi tiên kiêu trung đầu lĩnh một trong, tuổi tác mới chừng 20, đã đặt đến chân tiên tứ dai, nghe nói trả tu luyện Khương gia đỉnh cấp bí thuật, đã có chọn chiến lao động lửa tu hành giả thực lực, ở Khương gia phi thường được coi trọng. Lần này tới Tiên Vương mộ phần nhất bản chỉ, Khương gia đại động can qua như vậy, chủ yếu chính là vì hai người, một là đại tiểu thư Khương Tuyết, một cái khác chính là Khương Đằng. Khương Tuyết có thể được coi trọng như vậy, cũng không phải là bởi vì thiên phú mạnh mẽ đến mức nào, nàng cũng là 20 mấy tuổi, bất quá mới khó khăn lắm ngụy tiên cảnh giới, đặt ở một loại thế lực đúng là đỉnh cấp thiên tài, nhưng là Ở Khương gia cái loại này cấp bậc trưởng sinh đạo thống bên trong cũng không đáng giá được coi trọng, nàng có thể có đãi ngộ như thế cùng cao quý địa vị, hoàn toàn là bởi vì nàng có một cái cường đại huấn trưởng. Khương Tuyết Anh ruột, đó là Khương gia thánh tử Khương không bị thường, vì vậy Khương Tuyết địa vị mới ở Khương gia cao như vậy. Bất quá, thương đẳng địa vị liền hoàn toàn là dựa vào chính hắn đánh ra, tuổi còn trẻ cũng đã thành tiểu tiên đạo tu vi, ở một năm trước, lúc ấy hắn tu vi chân tiên tầng giai, liền một mình đấu thế lực đối nghịch một vị chân tiên phong thế hệ trước tu sĩ, mà nhất chiến thành danh, bị Khương gia một vị cường đại kim tiên tu làm đệ tử, danh tiếng chính thị Khương Đẳng có đại đa số thế lực lớn xuất thân người thói quen, đó chính là cực độ xem thường tán tu, dù sao, tán tu không có tông môn đệ tử điều kiện, bất luận là bí thuật, tài nguyên hay lại là danh sư hướng dẫn, khắp mọi mặt cũng chênh lệnh rất lớn, không thiếu tán tu trùng cũng có thiên phú dị bẩm hạ người, nhưng là phổ biến yếu hơn cùng cảnh tông môn đệ tử. Đại tông môn xuất thân tu hành giả, vượt cấp chém chết tán tu là thường có chuyện gì. Bây giờ, Khương Đằng nhìn về phía ánh mắt của Cố Sát bên trong cũng tiết lộ ra cực độ miệt thị, hắn ngược lại là có nhận ra được Cố Sát tu vi cao hơn hắn, nhưng là, đối với bọn hắn những thứ này thế lực lớn xuất thân tu hành giả, không nhất sợ hại chính là so với chính mình tu vi cao, chỉ muốn không phải đại cảnh giới niên ép cục, bằng vào nội tình, bọn họ có thể dễ dàng ứng chiến thậm chí chém chết. Hướng Chi, bây giờ khương đằng trong tay trả nắm cực đạo tiên binh. Quét khương vọt người bên trên bộ phát ra sảng bóng, xúc điệu thành thốn, đem ngàn trượng khoảng cách hóa thành tất hơn như vậy, chặt ngang ở phía trước, vang một tiếng, trực tiếp đem Đả Tiên thạch cho thanh toán đi ra ngoài. Chỉ một thoáng, một cổ thao sát ý quang vọt lên, như bay ngang qua bầu trời thiểm điện, đánh rơi một mảnh tinh, phù văn đầy trời, bốc lên vô tận uy hoàng, như một mảnh kim sắc dương lên xuống, chiếu sáng bầu trời, từng ngọn sắt trận bao phủ một vùng không gian. Đả Tiên Thạch vai trở lộ, mặc dù không có trong tin đồn trăm tọa sát trận như vậy vượt quá bình thường, nhưng ít ra cũng có 67 mươi tọa sát trận, phảng phất một viên lại một ngôi sao chuyển động, đó là sát trận biến thành, trở thành nhất phương tinh hà hương, cố sát tiêu diệt đi. Theo này Đả Tiên Thạch vừa ra tay, đông đảo tu sĩ đều rối rít bỏ mạng chạy trốn, nhưng là, vẫn có không ít tu sĩ không kịp tránh trốn gặp ảnh hưởng đến trực tiếp thân thể băng liệt, máu tươi văng khắp nơi, vang lên từng trận gào thét bi thương. Xa Sa Ngọc Linh Nhi mặt liền biến sắc, lớn, cốt gia nhanh xuất thủ cứu cô sát. Ngọc Linh Nhi dưới tình thế cấp bách đều quên cố sát không có công khai thân phận, trực tiếp đem cố sát tên thật lộ ra ngoài, bất quá, nàng cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Nàng biết rõ cố sát rất mạnh, cũng không cảm thấy cái kia khương đằng có thể đánh thắng được cố sát, bởi vì hắn có thể trực tiếp, cố sát đã từng có đơn sát mười mấy vị kiếm cốc chân tiên chiến tích. Nhưng là, khi nàng nhìn thấy khương Tuyết đem đả tiên thạch giao cho khương đằng thời điểm, nàng sẽ không báo hy vọng có thể đánh thắng được khương đằng rồi, nhưng nàng trả là đồng ý để cho cố sát ứng chiến là vì để cho Cố Sát triển lộ một ít thực lực cho Thái Âm tộc tại chỗ một ít cao tầm nhìn, lấy thuận lợi nàng phía sau mang Cố Sát vào Thái Âm tộc có thể được coi trọng. Có thể nàng không nghĩ tới Khương Đẳng người này như thế vư vãng, dựa theo tình huống bình thường đến xem, Khương Đẳng này như vậy tiêu cực kỳ coi trọng danh tiếng, nhất định sẽ trước bình thường cùng Cố Sát chiến đấu, nếu quả thật không bắt được Cố Sát mới có thể sử dụng lá bài tẩy, dù sao, dựa vào đả tiên thạch bắt lại Cố Sát, truyền tin sẽ bị người nói thắng không anh hùng. Có thể, Ngọc Linh Nhi không nghĩ tới, này Khương đằng như thế không nói quý củ, vừa ra tay liền trực tiếp vận dụng đả tiên thạch Đứng ở bên cạnh Ngọc Linh Nhi vị kia Thái Âm tộc Kim Tiên cũng không phải hạ người vô danh, chính là bác Thương khu vực nổi danh Kim Tiên, thế nhân tôn làm cốt kiếm tiên, chính là được xưng công phạt mạnh nhất kiếm tu, tu vi cũng là kiếm tiên tu vi, ở Bắc Thương khu vực chính là nổi tiếng lâu đời. Cốt Kiếm Tiên hơi kinh ngạc nhìn một chút Ngọc Linh Nhi, mang trên mặt một vẻ ý nhạo báng, nhưng hắn cũng không có trì hoãn, lúc này phóng lên cao, một thanh thật lớn bóng kiếm ngang qua bầu trời, liền chuẩn bị trảm phá Đả Tiên Thạch sắt trận. Lao Đầu, người trẻ tuổi sự tình, ngươi này tuổi đã cao, tay cũng không quá thích hợp. Ngay tại cốt kiếm tiên một kiếm kia sắp chém tới sát chợt lúc, Khương gia này mới có một vị lão giả tóc trắng xuất thủ ngăn trở, ném ra một bản kinh thư, trong nháy mắt che khuất bầu trời, che đậy một phương thiên cùng, đem cốt kiếm tiên một kiếm kia chặn lại. Lão giả tóc trắng này cũng không phải là phiếm phiếm hạ người, chính là Khương gia Kim Tiên tu sĩ, danh tiếng không thể so với cốt kiếm tiên tiểu, tên là Khương Lập Phong, trẻ tuổi thời điểm từng là bậc thương khu vực đỉnh cấp thiên tiêu, lần này chính là Khương gia gia chủ tự mình đi mời, mới đáp ứng đi ra hộ tống Khương gia này một nhóm tiên kiêu tới Tiên Vương mộ phần bí Phong, làm thế đại quan hệ thông gia, Thái Âm tộc cùng Khương gia rất là quen thuộc. Cốt Kiếm Tiên cùng Khương Lạc Phong đều là mỗi người đạo thống cao tầng, giữa hai bên tự nhiên cũng đều cần biết. Cốt Kiếm Tiên kêu một tiếng, nói: "Tiểu bối giữa náo cá biệt suy, chúng ta những thứ này lao ra hỏa cũng không cần phải đi." Khương Lạc Phong nhỏ mỉm cười cười, chỉ chỉ đang ở trong sát trận trận vật hứng đối cố sát, nói: "Kia không biết sống chết tiểu tử, không phải thai âm tộc nhân đi, cốt lão đầu, là rồi một ngoại nhân, ngươi không đến nổi thật phải cùng ta đánh một trận chứ?" "Tiểu tử kia là ta tiểu thư ra bằng hữu." Cốt Kiếm Tiên nói: "Đừng làm thật lạ là quá đáng." Khương Lạc Phong lắc đầu một cái, nói: "Tiểu tử kia không biết sống chết, lại kể tội nhà ta đại tiểu thư, vốn nên là tử tội." Bất quá, nếu cốt láo đầu ngươi lên tiếng, vậy thì cho ngươi một bộ mặt." Khương Lạc Phong nghiêng đầu nhìn về phía mặt đất, hướng Khương Đẳng hồ, "Khương Đằng, lưu tiểu tử kia một mạng, phế bỏ tiên trùng đi." Cốt Kiếm Tiên sắc mặt trong nháy mắt trầm này Khương Lạc Phong luôn miệng nói cho hắn bản vui, nhưng là vẫn như thế ác, đối Vu Tu sĩ mà nói, phế tiên trùng, liền trực tiếp trở thành phế nhân, cũng không còn cách nào tu hành, cả đời gặp hành hạ cảm giác đau khổ. Trên mặt đất, chính khống chế Đạo Tiên Thạch Khương Đẳng cười lạnh một tiếng, đáp lại, "Phong gia, tiểu tử biết Ê. rõ, ta nhất định lưu tiểu tử kia một mạng." Hắn. Đột nhiên, đang lúc này, một đạo nổ vang rung trời. Đức Hương đằng lời nói, kia phiến sắt trận lại bị Cố Sát một quyền đập bể vài chục tòa. Chương 247, đánh bể. Âm thiên địa vang lớn, Cố Sát đứng ở từng ngọn trong sát trận, cả người tràn ngập khí quang, trực tiếp bộc phát ra kim thân, đơn giản lại bá đạo, khí thôn sơn hà, uy thế ngút trời, chỉ là một quyền ở trong hư không nổ tung, từng ngọn pháp trận bể tan tành. Wen Wen pháp trận rảo sát vô cùng, hóa thành một chuỗi tinh thần, đụng vào nhau, lôi đỉnh và trượng, trong thiên địa xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, nối liền trời đất, Wen như long ngâm vang tầng trời. Nhưng là, Cố Sát đứng thẳng vào trong đó, con ngươi nở rộ quang, Giờ khắc này huyết khí trùng tiêu, quần quần như biển, hắn chỉ là một người, lại phản phất tạo ra này phương thiên địa, mắt nhìn xuống sở hữu địch nhân. "Vệ, cố sát giống như một ma vương như vậy," giơ tay lên giang, thần quang băng hư không, đánh ra trí cường một quyền. Rắc rắc một tiếng vang thật lớn, hư không đều tựa như phá vỡ cái hở, những sát trận đó giống như thủy tinh như thế, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng tăng vỡ. Trong nháy mắt kế tiếp, thiên địa hỗn loạn, trực tiếp vỡ nát vô số đỉnh núi, đại địa nứt đất rung chuyển, một cái thật lớn thần hô xuất hiện. Bầu quang ngũ trời, năng lượng như vô tận hải dương, cố sát một người đứng ở trong sân, tứ phương hỗn loạn, từng ngọn sát trận bể nát. Chính làm phép thúc dục Đả Tiên Thạch Khương đằng trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, trong bầu trời Đả Tiên Thạch lại trực tiếp bể nát. Mấy ngàn tu sĩ, yên lặng như tờ, tất cả đều há hốc mồm, linh hồn cũng đang run rẩy, này là bậc nào uy thế? Lại có người lấy sức mạnh thân thể đánh nát Cực Đạo Tiên Minh, đây quả thực giống như nói mơ giữa ba ngày. Xa xa, tam cấp trưởng sinh đạo thống những thứ kia tu sĩ cũng rung động, bất là những cường giả kia, hay lại là các tuổi trẻ thiên môn, đều là khó tin. Nếu như Cố Sát là phá vỡ sát trận vậy thì thôi, đó chỉ có thể nói Cố Sát tu vi cường đại, lại tinh thông trận pháp chi đạo, có thể lại trực tiếp một quyền đem đả tiên thạch đô đánh nát, này cho dù là kìm tiên nhục thân đều làm không được đến một bước này. Cái này không thể nào. Sắc mặt của Khương Đằng tái nhận, cả người như bị đòn nghiêm trọng, hắn đã rất cẩn thận, đã lấy ra sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực tư thái, dù là hắn tâm lý căn bản xem thường Cố Sát, nhưng là, hắn cũng chỉ là tư thái bên trên coi rẻ Cố Sát, trong hành động rất coi trọng, vừa ra tay chính là nhất cường sát. Nhưng là, Cố Sát lại lấy một loại hắn thế nào cũng không nghĩ đến phương thức phá vỡ sắt cục. Bầu trời trên, ánh mắt của Khương Lãng Phong chứa liệt, mang theo sát ý, nhìn chằm chằm Cố Sát, trong lòng kinh hãi, lại ra một tên yêu nghiệt như vậy, cường đại đến làm người ta kinh ngạc, đã đắc tội, người này không thể lưu. Mà bên kia, đứng ở cửu hùng trên chiến xa, Khương Tuyết cũng là khó tin, nàng nhìn giống như Ma Vương một loại Cố Sát, nhìn kia vị đại bóng người, trong đầu lại nổi lên nàng huynh trưởng Khương không bị thương bóng người. Không không không, không thể nào, hắn là thứ gì, xứng sao cùng ta huynh trưởng như nhau. Khương Đằng. Khương Tuyết lớn một tiếng, giết tiểu tử kia. Khương Đằng cả người run lên, đều có loại không được phải mắng Khương Tuyết trùng động, đối mới có thể đánh nát đả tiên thành. Hắn làm sao còn sát? Lúc này, Thương Đẳng không đang do dự, trực tiếp hô to, "Ta đấu nhưng mà!" Hắn hàng tự vẫn không có thể nói được, Cố Sát đã giết tới, ầm một quyền phá vỡ hư không, một tiếng vang thật lớn trầm muộn vô cùng, giống như là một đạo mượn lôi ở chỗ này vang vọng, tẩy đã mỗi một người tâm thần, liền đã trốn rất xa tu sĩ cũng không ngoại lệ. Vành Khương Đẳng sử dụng nhiều cái phòng ngự pháp khí, cả người bay rất ra ngoài, máu tươi cuồn cuộn. Bất quá, này Thương Đẳng cũng không hổ là đại đạo thống xuất thần, từng có thể lấy tam giai chân tiên tu vi một mình đấu cửu giai chân tiên tại, hôm nay là tứ giai trở so với trước kia mạnh hơn lại đối phó cô sát này chỉ cường một quyền, mặc dù bỏ ra mấy cái pháp khí cao cấp giá. Phốc Khương đằng lại nổ mạnh một ngụm máu tươi, một cái này, hoàn toàn phá vỡ hắn ảo tưởng, biết rõ không phải là đối thủ, liều mạng gãy mấy cái xương trọng thương, liền muốn chạy trốn. Bên kia Khương gia những cao thủ kia cũng đều phát hiện Khương đằng thế cục, rối rít xuất thủ muốn ngăn trở cô sát. Nhưng là, bầu trời trên, cùng Khương Lạc Phong rằng có, tâm lý hung hăng bực bội cốt kiếm tiên chém ra một kiếm đánh nát Khương mấy cái huyền công kích, sau đó ngăn cản muốn cứu Khương đằng Khương, Phong, nói, Khương Hiếu, tiểu bối sự tình, chúng ta nhúng tay không thích hợp, này không phải ngươi nói sao? Khương Lạc Phong sắc mặt cứng đờ, những lời này, hắn mới đối cốt kiếm tiên nói không bao lâu, trong lòng rất là lúng túng, nhưng là, hắn cũng không làm pháp nhãn trận trận nhìn trong tộc tiên tiêu bị giết, nhượng bộ nói, cốt lão đầu ta nhận sai, nhưng là, kia cương đằng tiểu tử chính là tộc ta đỉnh cấp thiên tiêu, hắn như chết rồi, đối với chúng ta hai tộc quan hệ cũng đều có ảnh hưởng to lớn. Cốt kiếm tiên cười lạnh nói, cái kia cố sát chỉ là ta tiểu thư ra bằng hữu, có thể không phải ta thái âm tộc nhân. Ngươi? Khương Lạc Phong tức giận không thôi, hắn đều nhượng bộ, này cốt kiếm tiên lại còn không tha thứ. Cốt kiếm tiên lại lạnh lùng nói, bất quá, chứ người bàn ta một bộ mặt Bây giờ ta cũng bán ngươi một bộ mặt." Dứt lời, Cốt Kiếm Tiên hướng mặt đất đối giết gương đằng cố sát hô lớn, "Cố tiểu tử, phía liền có thể, cũng đừng đánh chết nha." Khương Lạc Phong giận dữ, "Ngươi Cốt Kiếm Tiên huy kiếm, lạnh lùng nói, chả mặt mũi ngươi." Cốt lão đầu. Khương Lạc Phong giận dữ, trực tiếp liền đối Cốt Kiếm Tiên xuất thủ, hai vị kim tiên đại chiến. Mà trên mặt đất, Thái Âm tộc một đám cao thủ cũng cùng Khương gia cao thủ đánh cho thành một đoàn, đang ngăn trở người nhà họ Khương cứu khương Bên kia, ngọn đỉnh núi tung, đá bay ra ngoài, Khương nát núi, cả người vô cùng vừa mới bò dậy, liền bị Cố Sát một quyền đập phải trên đất. Ngay sau đó, Cố Sát quăng lên quả đấm liền đập về phía Khương Đằng Tiên Trủng. Xa xa Khương Tuyết tức giận nói, "Tiện trùng, ngươi dám thương thương đẳng, ta át sẽ ngươi rút gân lổ ra, diệt ngươi cựu tộc." Cố Sát hạ xuống quả đấm dừng lại, ngay tại tất cả mọi người đều cho là Cố Sát bị trấn nhịp lúc, hắn ngẩng đầu lên ngắm hướng thiên không cốt kiếm tiên, hô lớn, "Tiền bối, không phải ta không nghe lời nói của ngươi nha, thương không chính xác ta thương cái này thương ta nhất gan, không dám không nghe." Khương ra mọi người thở nhẹ nhõm, cũng cho là Cố Sát nhụtúng. Nhưng mà, Cố Sát lại bồi thêm một câu, cho nên Vạn đối chỉ có thể giết chết hắn. Vengco sát một quyền đập về phía đầy mắt kinh hoàng Thương Đẳng, kèm theo một tiếng vang thật lớn, Thương Đẳng đầu trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, vốc máu tươi văng khắp nơi lầm địa. Một màn này, tất cả mọi người đều kinh trụ, rất nhiều người đều là vẻ mặt kinh ngạc, rất nhiều xem cuộc chiến tu sĩ đều là vẻ mặt mờ mịt, ngươi quản, cái này gọi là nhát gan. Nhân ra không chuẩn bị ngươi phế ngươi liền giết chết. Cái này gọi là không dám không nghe. A. Khương Tuyết phát ra một tiếng cuồng loạn gầm chủng, ta nhất định phải để cho ngươi sống không bằng chết. Cố sát gỡ xuống Thương chết nhẫn, một đem thi thể đá bay hướng Khương tuyết, bẻ bẻ cổ lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi ngu ngốc, cút cụ mày đi, có loại cho lão tử tôi a. Chương 248, nhằm vào Khương gia. Sắc mặt của Khương Tuyết tái xanh, cuồng vọng, lấn ta Khương gia không người sao? Xem ta lấy thủ cấp của ngươi. Khương gia một đám trẻ tuổi tiên kiêu đều rất phẫn nộ, dối rít nộ mang lên. Cố Sát đứng ở một vùng phế tích bên trên, mắt lạnh nhìn nhau. Lúc này, Khương ra, thái âm tộc những thứ kia chính đang đại chiến cao thủ cũng đều dối rít dừng tay, mỗi người lui sang một bên. Trên bầu trời, Khương Lạc Phong hừ lạnh một tiếng, vẫy vẫy tay, nhìn Cốt Kiếm lạnh nói, Cút lão đầu, chuyện này ta sau khi trở về nhất định sẽ báo lên trong tộc, tộc ta nhất định sẽ hướng ngươi Thái Âm tộc hỏi cái rõ ràng, đến thời điểm truy cứu trách nhiệm đứng lên, nhìn ngươi như thế nào ra phó. Cốt Kiếm Tiên một bộ không có vấn đề bộ dáng, nói, ta cũng không sát ngươi tộc tiên điều, chẳng tỷ đấu này, chính là trước đó liền định xong quy củ, thế nào, này quy củ cũng chỉ nhằm vào ta Thái Âm tộc, ngươi khương gia lớn như vậy gương mặt tử. Hừ. Khương Lạc Phong hừ lạnh một tiếng, không có ở lý tới Cốt Kiếm Tiên, phi thân hạ xuống hồi Khương gia mọi người nơi ở, làm yên lòng Khương vậy cũng người trẻ tuổi, phân phó người đi đem Khương đằng thi thể thu hồi lại. Bên kia, Ngọc Linh Nhi là mang theo một đám thai âm tộc cao thủ đi tới Cố Sát người, để phóng đến người nhà họ Khương ra tay với Cố Sát. "Lợi hạ nha, Cố Sát." Ngọc Linh Nhi đưa tay chọc chọc Cố Sát ngực, nói, "Của ta khoảng thời gian này cả ngày lo âu ngươi ăn ngủ, còn phải nhân khắp nơi tìm, mấy ngày trước nghe nói ngươi giết Hàn Thánh Nguyệt, ta chả không dám tin tưởng đây." Cố Sát khẽ cười nói, "Ta cũng còn đang suy nghĩ tìm ngươi, sớm biết rõ bên cạnh ngươi có nhiều cao thủ như vậy, ta liền không lo lắng." Ngọc Linh Nhi cười ha hả nói, "Ai yêu, chả lo lắng ta đâu rồi, đây chính là Bắc Thương khu vực, địa bàn của ta được rồi." Ta thái âm tộc có thể bắt thương khu vực cao cấp nhất đạo thống tà phạn. Ngay vào lúc này, Cốt Kiếm Tiên từ trên trời hạ xuống, rơi vào Cố Sát cùng bên cạnh Ngọc Linh Nhi, quan sát một chút Cố Sát, gật đầu một cái, rất là yêu thích nói, ta mới vừa còn tưởng rằng tiểu tử ngươi túng, không dám động khương ra tiểu tử kia lâu rồi, không nghĩ tới ngươi so với ta nghĩ đến còn phải đủ loại a. Cố sắt chắp tay nói, trả được đa tạ cốt tiền bối cùng quý tộc chúng vị tiền bối tương trợ. Không cần khách khí, Cốt Kiếm Tiên khoát tay nói, ngươi cùng ta tiểu thư gia là bằng hữu, ngoài ra, ta cũng sớm đã không ưa khương ra rồi, cũng đang muốn tìm một cơ hội ra điểm tức đây. Cố sát hơi kinh ngạc nói, Thái âm tộc cùng Khương gia không phải thế đại quan hệ thông gia sao? Ngọc Linh Nhi lắc đầu một cái, nói, có thời gian lại theo ngươi nói tỉ mỉ, trước xử lý một chút trước mắt sự tình, bất quá, ngươi an tâm được rồi, bây giờ có ta bảo kê ngươi, không có ai động được ngươi. Dứt lời, Ngọc Linh Nhi đi lên trước, nhìn về Khương Tuyết, lạnh lùng nói, Khương Tuyết, thắng bại đã định, danh nghịch này, ngươi Khương gia là không có tư cách bắt lại, còn có bốn cái vị trí, ngươi Khương gia trả cạnh tranh sao? Khương Tuyết sắc mặt, mắt nhìn Ngọc Linh Nhi lên mắt, sau đó nhìn về một mờ xem thành kia, hướng hưu, thành rồi. Một mực ở xem náo nhiệt Lôi Đình sửng sốt một chút, sau đó vội vàng khoắt tay, ngượng ngùng nói: "Ta vừa mới cẩn thận suy nghĩ một chút, ta Phiêu Tuyết Thành có 10 vị trí là đủ rồi, mấy cái khác, thương gia có nhu cầu, liền thương gia tranh đi, ta sẽ không nhúng vào." Ha ha ha vừa nói, Lôi Đình liền vội vàng hướng hắn chiến thuyền bên trong tối lui, bên cạnh hắn một người tuổi còn trẻ Thiên Kiêu nghi ngờ nói: "Lôi sư huynh, ngươi làm gì vậy, không tranh giành nữa, vừa mới cái kia tiểu kim." Nhân là mạnh ngoại hạng, nhưng là, ta cũng không tin những thứ kia tán tu bên trong còn có như vậy vượt quá bình thường nhân, chúng ta khẳng định có thể cướp được mấy cái vị trí. Lôi Đình liếc mắt, không lời nói, ngươi có phải hay không lãng ngốc, chả không có nhìn ra sao, này mẹ nó là vị trí sự tình sao? Này mẹ nó rõ ràng chính là Ngọc Linh Nhi cùng cái kia Khương Tuyết hai vị đại tiểu thư tranh đấu, thậm chí, đây chính là Khương gia cùng Thái Âm tộc tranh đấu, chúng ta đi dính vào làm gì? Ta suy nghĩ lại không hố. Dứt lời, Lôi Đình vẻ mặt táo nào nói, "Thảo, nếu như sớm biết là như vậy cái tình huống, ngay từ đầu ta sẽ không nên phụ họa Khương Tuyết đề nghị, mụ bị cô gái kia lợi dụng, này mẹ nó rõ ràng cho thấy Thái Âm tộc cùng Khương gia sẽ ra vấn đề." "Làm sao sẽ?" Người trẻ tuổi kia nói. Hai nhà này không phải thế đại quan hệ thông ra, xương tên quan hệ tốt sao?" Lôi Đình nhếch môi, nói, "Ngươi bày kiến ngay trước mọi người ra tay đánh nhau thông gia." Lôi Đình xoa xoa mũi, thấp giọng nói, "Ta trước nghe nói qua một chút phong thanh, Thái Âm tộc cùng Khương gia hình như là xích mích, bây giờ chỉ là duy trì mặt ngoài quan hệ." Nói đúng ra, không phải Khương gia cùng Thái Âm tộc xích mích, là Khương gia cùng Thái Âm tộc đại phòng nhất mạch xích mích, nghe nói là Khương gia Thánh tử Khương không bị thương làm ra đến, hắn vốn là đính hôn đối tượng là Thái Âm Ngọc Nhi, nhưng là, ghét bỏ Ngọc Linh Nhi thiên phú quá kém vượt lại muốn đón dâu Thái Âm tộc nhị phòng thiên Kiêu Ngọc phán nhị, để cho Ngọc Linh Nhi khi hắn thiếp bên kia Khương Tuyết thấy lôi đỉnh dút đi, sờ mặt lại, thầm mắng một tiếng. Nhưng là, bây giờ nàng liền có chút xấu hổ, Thiên Tiêu Khương đang bị giết, trả hư hại một món cực đạo tiên binh, mặt là hoàn toàn bị đánh sưng, dây dưa tiếp nữa liền lộ ra rất không phong cách. Khương Tuyết sắc mặt lạnh lùng, nói, "Được, Ngọc Linh Nhi, xem như ngươi lợi hại, ta nhận thua, nhưng là, ta xem ngươi kia bốn cái vị trí đưa không tiện phải đi ra ngoài, ta xem hôm nay ai dám mượn, ai dám mượn, chính là cùng ta Khương ra là địch." Khương Tuyết đây coi như là trực tiếp vạch mặt rồi. Xa xa những thứ kia xem cuộc chiến tán tu môn, đều rối rít bắt đầu lui bước, dù sao, thương Tuyết này không biết xấu hổ uy hiếp, đối những thứ kia tán tu cùng tiểu môn tiểu hộ chén ép là rất cường. Ngọc Linh Nhi thấy vậy cũng không biện pháp gì, dù sao, thương gia uy hiếp, đối với tuyệt đại đa số người mà nói đều là sợ, dù sao, không phải ai đều là Cố Sát như vậy không cũng cố kỳ gì, mà nàng cũng không có biện pháp nói ở thương gia áp bách giới nhất định có thể đủ bảo vệ ai. Sau đó, Thương Tuyết nhìn về Cố Sát, lạnh lùng nói, tiện chủng, ngươi trở đó, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Cố Sát nợ nụ người gần, không có hứng thú lý tới. Trong lúc nhất thời, tình cảnh lâm vào cực độ quỷ dị trong trần mặc. Bất quá, cũng may phần này yên lặng cũng không có kéo dài bao lâu, Niết bàn chỉ kết giới chuyển ra chấn động, kết giới mở ra. Lúc này, Phiêu Tuyết Thành cùng Khương Gia cùng với Thái Âm tộc Tam Phê thế lực đồng loạt động. Phiêu Tuyết Thành lấy Lôi Đình cầm đầu 10 vị trẻ tuổi thiên tiêu, Khương Gia đó là Khương Tuyết cầm đầu 10 vị thiên tiêu, mà Thái Âm tộc bên này, Ngọc Linh Nhi nói được là làm được, chỉ an bài ngũ cái tu sĩ, cộng thêm cố sát 6 người, bắt đầu lường tiên xuất phát. Niết kết giới ép mạnh, nhìn qua vẻn vẹn chỉ là một khối mỏng màn sáng, lại tràn đầy cường đại pháp tắc lực. Vượt qua 30 tuổi tu sĩ căn bản không biện pháp tiến vào. Rất nhanh, 26 cái tu sĩ liền tiến vào trong cái giới, từng cái cơ hội là đồng thời hạ xuống bạch ngọc thạch dai bên trên. Vừa rơi xuống đất, tất cả mọi người đều phân biệt rõ ràng, Thái Âm tộc mấy người tụ chung một chỗ, Phi Tuyết thành 10 người tụ chung một chỗ, Khương gia 10 người tụ chung một chỗ. Phi Tuyết thành kia một nhóm người ngược lại là không biểu hiện gì, nhưng là Khương gia kia một nhóm người đều là mặt lộ vẻ kiều hận quan sát một phen Cố Sát đám người, sau đó liền chuẩn bị chạy lên, tiến vào Niết Bàn Trì. Bất quá, ngay vào lúc này, Cố Sát đột nhiên lấy ra một cây trường thương, lạnh lùng nói: Hôm nay Niết Bàn Chỉ khương ra, một cái cũng đừng nghĩ đi rồi. Buồn chướng hết. Chương 249, Cố Sát vai. Cố Sát đứng ở trên thềm đá, trong tay trường thương, tiếng như hùng trùng, khí tráng sân hạ, một câu kia đầy áp sát ý lời nói, để cho tất cả mọi người đều kinh trụ. Vốn là tất cả đều bận rộn chuẩn bị chạy nước rút tranh thủ mau sớm tiến vào Niết Bàn Chỉ Phiêu Tuyết thành tất cả mọi người kinh trụ, dẫn đầu lôi đỉnh vẻ mặt giật mình nhìn về phía Cố Sát, phản ứng phi thường nhanh chóng, lập tức kêu Phiêu thành nhân lui tỏ rõ thái độ không dính vào. Mà thái Âm tộc bên kia mấy người cũng có chút bối rối tiến thối lưng nan, không tự chủ được nhìn về Ngọc Linh Nhi muốn nhìn một chút thái độ của Ngọc Linh Nhi, bọn họ không nhận biết Cố Sát, cùng Cố Sát cũng không có bất kỳ tình cảm. Nội tâm dĩ nhiên là không muốn ở chỗ này cùng thương ra các tuổi trẻ thiên kiêu huyết chiến, nhưng là, dù sao Cố Sát là Ngọc Linh Nhi bằng hữu, nếu như Ngọc Linh Nhi phải ra tay giúp Cố Sát, bọn hắn cũng đều không cách nào bên cạnh xem. Vì vậy, Ngọc Linh Nhi liền tương đối làm khó từ tư tâm, nàng tự nhiên là muốn trợ giúp Cố Sát, nhưng là, nàng không phải một người, dưới tình huống này, nàng đại biểu là cả Thái Âm tộc, nàng rất rõ ràng Thái Âm tộc những người khác cùng Cố là không có bất kỳ tình nghĩa chỗ, nếu như nàng tùy tiện xuất thủ, sẽ bắt góc đến thai âm tộc những người khác mạo hiểm nguy hiểm tính mạng cùng Khương gia những người đó huyết chiến, nàng trong lúc nhất thời tiến thối lương nan, nhưng nàng cùng Cố Sát. Là trên địa cầu nhận biết, biết do Cô Sát là một cái có thủ án phải trả không qua đêm tính cách, trận chiến này là nhất định sẽ đánh. Đương nhiên, không khí hiện trường nhất hỗn loạn nhất định là Khương gia những người đó, bọn họ không nghĩ tới Cố Sát lại sẽ vào lúc này làm có dễ, hoặc có lẽ là, trong tiềm thức bọn họ căn bản không cho là Cố Sát dám vào lúc này làm có dễ. Dựa vào cái gì à, một cái đệ tiện tặn đã đắc tội gia dưới tình huống, gia còn không có áp dụng trả thù, hắn dựa vào cái gì dám Sắc mặt khó coi nhất không ai bằng Khương Tuyết rồi, nàng biết rõ Cố Sát sẽ vào lúc này làm có dễ, nhất định là bởi vì nàng trước ở bên ngoài huy hiếp Cố Sát mấy câu nguyên nhân, ở kinh ngạc sau đó, nàng liền phi thường phẫn nộ, nàng cảm giác mình bị làm nhục, hắn là cái thá gì, ta không tìm hắn thanh toán, hắn còn dám tới trước tìm phiền bái. Xem ra ngươi là không kịp đợi một chết. Khương Tuyết sắc mặt tâm trầm tức giận dậy. Lúc này, ngoài ra chín vị Khương gia trẻ tuổi tiên kiêu bộc phát ra huy áp mạnh mẽ, lại cửu người tuổi trẻ, tất cả đều là chân tiên cảnh cường giả. gia nội tình có thể thấy được long có thể tiến vào cái địa phương này đều là bất mãn 30 tuổi người trẻ tuổi, đang bị Cố Sát chém giết một vị dưới tình huống, vẫn còn có 9 vị đều là bất mãn 30 tuổi cho tiên. Muốn biết rõ, này vẹn vẹn chỉ là một tìm tòi bí cảnh hoạt động mà thôi, thương gia dĩ nhiên cũng làm có thể tùy tùy tiện tiện phái ra nhiều như vậy trẻ tuổi tiên tiêu, đỉnh cấp đại tộc nội tình, thật sự kinh khủng. Mười thương gia đệ tử, chỉ có Khương Tuyết vị này đại tiểu thư thực lực yếu nhất, khó khăn lắm mới đạt tới ngụy tiên cảnh, nhưng là, trong tay nàng lại nổi lên một cây kim lóa mắt dây thử. Cố Sát không nhận biết kia sợi dây thử, nhưng là Trước Khương Tuyết là có thể cho Khương đằng một cái cực đạo tiên binh đả tiên tịch, này sợi dây thường phẩm cấp chắc chắn sẽ không so với đả tiên tịch kém. Trong lúc nhất thời, năng lượng dâng trào như triều tịch. Cố Sát. Ngọc Linh Nhi đúng là vẫn còn không làm pháp nhãn trận trận nhìn Cố Sát bị vây công, dù là chuyện này là Cố Sát chủ động gây mạo, có thể nàng coi Cố Sát là bạn tốt, cũng là nàng đem Cố Sát mang đến bắt thương khu vực, nàng liền cảm giác mình có nghĩa vụ bảo vệ Cố Sát, lúc này liền lớn tiếng kêu lên, muốn làm, Cố Sát tiếp ứng. Các ngươi lui về phía sau. Cố Sát tóc dài bay múa, khí thế bàng bạc, trường thương trong tay nhẹ nhàng rung lên, nói, Ngọc Linh Nhi Đây là ta chuyện riêng, ngươi không nên dính vào, cái này cùng các ngươi Thái Âm tộc không liên quan." Ngọc Linh Nhi trên mặt tràn đầy vẻ lo âu, nàng biết rõ cô Sát là đang ở thay nàng cân nhắc, không muốn cho nàng tăng thêm phiền toái. "Có gan, đủ loại." Khương Tuyết cười lạnh một tiếng, nói, "Ngươi cái này đê tiện đồ vật, ngươi đã một lòng muốn chết, kia bản tiểu thư thành toàn cho ngươi, đậu thủ." Theo Khương Tuyết một tiếng quát to, lúc này, Khương gia chín vị thiên kiêu đồng thời xuất thủ. Cố Sát cũng không có ở nói nhảm, trên người bộ phát ra vẻ sẵn bóng, bước ra một bước, trực tiếp liền vọt tới Khương ra mọi người trước ngợi, trường thương chật ngang ở phía trước, vang một tiếng Một cổ sát ý ngút trời vọt lên, trường thương giống như đâm rách bầu trời. Quá sáng chói, quá nhanh, a! Có người phát ra tiêu to, này là một vị chân tiên hai cảnh tiên tiêu, hắn đã từng sử dụng tiên binh ngăn trở, còn từng thúc dục bí thuật, nhưng là toàn bộ cũng vô dụng, căn bản không chống đỡ được Cố Sát một thương này, trực tiếp liền bị động đâm thủng thân thể, phát ra hết thảm một tiếng liền bạo nổ nổ thành huyết vụ. Này giao thủ một cái, Cố Sát liền chém giết một vị tiên tiêu, này như vậy cường đại, kinh trụ người sở hữu. Bất quá, thương gia những tiên tiêu này đều là trải qua bất chiến, mặc dù bị Cố Sát trấn trụ, nhưng là, nhưng vẫn là không đến nỗi bị dọa đến không dám động thủ. Mọi người chen nhau lên, đủ loại tiên binh bí thuật không cùng tăng suất. Cố sát trường thương trong tay nhanh chóng chuyển động, từng đạo xích hà giày đặc không trung, chiếu sáng vĩnh hẳng, trực tiếp kéo theo thiên địa nguyên khí tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, không ngừng cùng khương ra những thiên đó kêu va chạm, vòng xoáy càng biến càng lớn, cuối cùng lại tạo thành một đạo thông tiên báo, thông suất bầu trời, tiếp liền trên trời dưới đất, khí thế bằng bạc, rung động khắp nơi, cảnh tượng này hết sức kinh người. Phiêu Tuyết thành những thứ kia tu sĩ cũng đang điên cuồng thối lui về phía xa, Thái âm tộc mấy người kia cũng đều nhanh chóng lùi bước, đều là mặt đầy kinh hãi nhìn trong sân đại chiến, cho dù là ở kết giới bên ngoài Tam đại đạo thống các cường giả tất cả đều là rất là khiếp sợ. Cái này so với cố sát trước đấm bạo nổ đá tiên thạch mang đến đánh vào còn phải rung động, dù sao, cực đạo tiên binh mạnh hơn nữa, vậy cũng phải nhìn sử dụng nhân, cho nên, khi đó, cố sát chung quy cũng liền chỉ là đánh bại một cái khương đằng mà thôi, nhưng bây giờ, cố sát lại là lấy một đây chính là gia 8 vị thiên kiêu, mặc dù cũng không phải là cũng có thể có thể so với khương đằng Có thể trong đó cũng vẫn có hai ba vị không kém gì Khương Đẳng tồn tại. Một cái không có danh tiếng gì cả người, lại lấy sức một mình một mình đấu Khương gia một đoàn thiên tiêu, lần này uy thế, làm sao không để cho người ta khiếp sợ. Bên ngoài kết giới, Khương gia chúng nhân sắc mặt đều khó coi, nhưng là, thái âm tộc mấy vị kia cao tầng nhưng là trong mắt lóe lên sáng bóng, trong lòng đều bắt đầu tính toán. Mà lúc này, bên trong kết giới, đại chiến trả đang kéo dài, Cố Sát huy động trưởng thương lấy một địch tám, chiến đấu chấn động dâng trào phá, giống như lúc quét, tựa như hãn hải kích thiên, rung động ầm ầm, trời động địa. Rõ rồi, ở biên giới Khương Tuyết trong con mắt dùng mình càng ngày càng đậm hơn, hơn rồi, nàng rốt cuộc lại bắt đầu không khỏi tự chủ tướng Cố Sắt cùng nàng huynh trưởng Khương không bị thương đối kháng so với, nàng phản phất thấy được ban đầu Khương không bị thương cũng là như vậy cường đại, cũng là như vậy không ai bị nổi, cũng là như vậy vô địch phong thái. Hắn không xứng, hắn là thứ gì, xứng sao cùng ta huynh trưởng so sánh. Khương Tuyết cắn răng, không muốn thừa nhận nội tâm ý tưởng, nhưng là, nàng cũng đã làm quyết định, người này phải chết, nếu không, đem tới nhất định là đại địch, một cái nắm giữ năm đó Khương không bị thương phong thái cử phải chết. Khương Tuyết trong tay kia sợi dây di chuyển. Một đạo sáng trói sáng bóng nở rộ, một đạo vàng bạc pháp tắc chi lực bộc phát ra, lại là trong truyền thuyết Khổn Tiên Thẳng. Chương 250, khương gia không chở một nấm. Lam Khương Tuyết thúc dục kia sợi dây từng lúc, xa xa xem cuộc chiến lôi đình liên kinh hô thành tiếng, hắn nhận ra khương tuyết kia sợi dây thử, chính là trong truyền thuyết Khổn Tiên Thẳng, mặc dù cũng là cực đạo tiên binh, nhưng lại có bắt thương khu vực thập đại tiên binh tên, cũng được gọi là chuẩn thánh binh, bởi vì không giống với còn lại tiên binh. này tiên có một đạo hoàn một đạo pháp tắc đó là chói tắc, dĩ gọi là Đó là bởi vì cái này pháp tác đối với tiên lực có cực lớn hạn chế năng lực, cho dù là kim tiên, một khi bị này hồn tiên thẳng chói buộc chặt cũng sẽ bị áp chế, hơi không chú ý liền sẽ vô pháp lúc nick, đây là hoàn chỉnh pháp tác áp chế. Mẹ, sẽ đầu thai chính là được a. Lôi đỉnh tâm lý chưa được một nhóm, nhà hắn thế xuất thân đã dành trước thiên hạ 99% nhân, có thể nhìn đến như thế hào khí khứu tuyết, hắn liền cảm giác mình liền mẹ nó là một cái dế nhú rồi. Đánh chiếc, tùy tuy tiện tiện ném ra ngoài một khối cực đạo tiên binh đả tiên thạch, bây giờ, càng là lấy ra hồn tiên thẳng bực này chuẩn thánh minh. Có thể Khương Tuyết liền vẹn vẹn chỉ là một ngụy tiên mà thôi, Mười ngàn cái cộng lại cũng không sánh nổi một đoạn khôn tiến thăng. Có một nhu bức đại ca chính là được a. Lôi Đình trong lòng rất cảm khái, liên quan tới thân phận của Khương Tuyết, hắn rất rõ ràng, nguyên bản là chỉ là Khương ra một cái bảng hệ đệ tử, thiên phú rất bình thường, nhưng là, sau đó Khương Không bị thương xuất thế, lấy vô địch tiền yêu thế khiếp sợ bác Thương khu vực, được khen là Bắc Thương khu vực cái này kỳ nguyên vô cùng có hy vọng lên đỉnh thành cái người. Trong lúc nhất thời, cùng Khương Không bị thương có liên quan hết thảy trong một đêm, gà chó lên trời, mà làm Khương Không bị thương thân muội Trong một đêm thành trưởng sinh đạo thống bên trong nhất tôn quý nhân, thậm chí là dõi mắt bắt thương khu vực đều là thuộc về cao cấp nhất thân phận. Thấy thương tuyết xuất động khẩn tiên thẳng trong ngáy mắt, Lôi đỉnh liền ngầm thở dài, hắn là cố sát thở dài, đối với cố sát cường đại, nội tâm của hắn đã khuất phục, có thể Khương Tuyết xuất động chuẩn thành binh, trận chiến này, thắng bại đã định. Quá sung động a, này huynh đệ. Lôi đỉnh rất là cảm khái. Mà bên Tiêu Ngọc Linh Nhi cũng nhận ra thẳng, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng thái âm tộc cùng Khương thế đại quan hệ thông, gia, cho nên, đối Khương gia hết sức quen thuộc, so với Lôi Đình quen thuộc hơn Khương cái này chuẩn thành binh khẩn thẳng chính là Khương gia làm đại gia chủ tiếp thân binh khí, lại cho Khương Tuyết, đủ để thấy Khương gia đối Khương không bị thương vị kia thánh tử coi trọng. Trong nháy mắt đó, Ngọc Linh Nhi lập tức tay kết pháp quyết, chuẩn bị điều động nàng thiên phú huyết mạch, vận dụng nàng vốn cũng không nhiều thái âm căn nguyên. Mà lúc này, trong vòng chiến cô sát đột nhiên bộ phát ra kim thần, đơn giản lại bá đạo triệu hoán ra pháp thiên tượng địa, khí tôn sơn hà, uy thế ngút trời, lại đang nhanh chóng giữa, đem đối thủ trước sau đánh xuyên, ở trong hư không nổ tung, huyết vũ chiếu xuống, trực tiếp hai liền đập vỡ ba cái Khương gia kia, mờ, cái đi, trong nháy mắt đó Khổ Tiên thẳng phảng phất một viên lại một ngôi sao chuyển động, trở thành nhất phương tinh hà, đây là chói buộc phát tác, hoàn toàn liền tương đương với nhất phương tiểu hình vũ trụ. Này đó là khổ Tiên thẳng cương đại, bề ngoài nhìn qua liền là một sợi dây, nhưng trên thực tế nhưng là một đạo hoàn chỉnh phát tác lực lượng, làm cho không người nào nơi có thể trốn, làm cho không người nào có thể phản kháng, làm cho không người nào lực giấy rủa. Cố sát trung quanh kim quang khắp nơi, bước lên vô tận huy hoàng, như một mảnh kim sắc công dương lên xuống, chiếu sáng bầu trời, hắn nhanh chóng hướng xa xa chạy trốn, nhưng là Kêu khổ Tiên Thẳng phảng phất như là phụ cốt chi thư một loại thật chặt dây dưa, một sát na kia, thương gia những thiên đó kêu cũng ngừng lại, ánh mắt của Khương Tuyết lạnh lùng, bên Tiêu Ngọc Linh Nhi khẩn trương, liền muốn điều động thái âm căn nguyên cứu Cố Sát. Nhưng mà, liền trong khoảnh khắc đó, Cố Sát lại đột nhiên dừng lại chạy trốn, nhanh chóng xoay người, một trường lộ ra, phi thường bình thản, ở người sở hữu khó tin trong con mắt, Khổ Tiên Thẳng lại đang trước người Cố Sát dừng lại. Cái này không thể nào. Khương Tuyết kinh hô thành tiếng. Cố Sát đương nhiên sẽ không giải thích hắn nắm giữ đến thời gian pháp tắc, có thể ở trong thời gian ngắn giống vậy hạn chế lại Khổ Thẳng. Hắn để cho cổn tiên thằng Lâm vào mấy ngàn lần chậm chạp tốc độ thời gian trôi qua bên trong. Bên trong nháy mắt kế tiếp, Cố Sát đấm ra một quyền, trực tiếp liền hướng Khương Tuyết đánh tới, ở vào trong kinh ngạc Khương Tuyết căn bản không phản ứng kịp, lúc này, mấy cái khác Khương gia thiên tiêu tiêu tới ngăn trở, lại bị Cố Sát một quyền dao động tung tóe, hóa thành từng đạo huyết vụ, giờ khác này huyết khí trùng tiêu, quần quần như biển. Khương gia thiên tiêu, lại từ hai vị, đã chỉ còn lại 3 ba vị rồi. Đại tiểu thư chạy mau, một vị trong tay một khối tấm tuấn ngăn trước mặt Cố Sát, hướng Khương to, đem kinh loạn trong Tuyết cho kêu thành tỉnh lại. Nhưng là, trong nháy mắt kế tiếp, Cố sát một quyền đánh tới, vang một tiếng vang thật lớn, khối kia tấm tuẫn bệ tan cảnh, quyền thế không giảm, trực tiếp đập vỡ vị Tiêu Lầm Ngực, nghiền nát vang khắp nơi, máu tươi chảy đầm đìa, trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Phốc sau một khắc, cố sát bản tay vẩy qua, như tuyệt thế thiên đao rải đặc không trung, sáng chói mà sắc bén, một vị nữ tử tiên kêu đầu bay lên, mang theo mảng lớn huyết, thi thể không đầu té xuống đất. Ngay sau đó, cố sát phổ thông ma tôn hiện thế, mang theo kinh khủng ngút trời khí huyết, toàn thân bộc phát ra quàng, một quyền vị cuối cùng Tiêu đập thành thê sau đó, trong tay hắn ngưng tụ ra trường thương, nhắm ngay chính đang chạy trốn Tuyết sau lưng. Đồ chó ngươi dám. Kết giới bên ngoài Khương Gia Kim Tiên Khương Lạc Phong phát ra cuồng loạn giống to, thanh âm của hắn lại thật xuyên thấu kết giới truyền vào. Ngươi giết tộc ta Thiên Kiêu, vẫn không tính là đưa tới hỗn loạn, nhưng nếu ngươi còn dám tiến lên một bước, làm tổn thương ta tộc đại tiểu thư, điều đó là kinh thiên vỡ sóng, đó là thái âm tộc ta không gánh nổi ngươi. Khương Lạc Phong muốn đánh vào kết giới, có thể chỗ này kết giới chính là tiền Vương quy tắc, cho dù hắn là Kim Tiên cũng không cách nào phá hư kết giới, chỉ có thể là bộ phát ra từng trận kinh khủng gầm thét cố sát. Cố sát không truyền ra đi, cho nên hắn cũng phát ra âm thanh, chỉ là môi ngọ ngoệ, biểu đạt ra bốn chữ: Đi ngươi mẹ. Sau một khắc, Cố Sát Trường Thương ném ra ngoài, trong nháy mắt phá vỡ không gian, Phốc Trường Thương trong nháy mắt xuyên thủng Khương Tuyết sau lưng, trực tiếp xuyên thấu ra nàng lượng lực, trực tiếp đưa nàng đóng vào một bức tường đá bên trên. "A, đồ chó." Kết giới bên ngoài Khương Lạc Phong pháng phát điên một loại lá to, cùng loạn gầm thét, nhìn về Cốt Kiếm Tiên, giận dữ hét, "Cốt lão cậu, ngươi Thái Âm tộc là thực sự muốn cùng ta tộc tuyên chiến sao? Ngươi chẳng lẽ không biết rõ thân phận của Khương Tuyết sao? Hắn như chết rồi, tộc tử, nhất định hạ xuống ngươi Thái Âm tộc." Cốt Kiếm Tiên, "Hắn không phải ta Âm tộc nhân." Trong kết giới, Cố Sát nhảy lên một cái, tiến lên lấy xuống Trường Thương. Khương tuyết ngực phún huyết mới ngã xuống đất, dùng ràng nói, ngươi, ngươi dám, dết ta, ca của ta khương không bị thương, ta ca ca là khương không bị thương, thương ngươi tê dại. Cố sát quăng lên bao cắt quả đồng to, một quyền đập vào khương tuyết trên đầu, vành một tiếng, khương tuyết đầu đụng vào trên thềm đá. Cố sát lại quăng lên quả đấm, vành bành bành bành bành Máu tơi hỏa lẫn óc tung tué, thịt vụn văng khắp nơi. chương 251, thu bảo hộ phí. Đồ chó. Kết giới bên ngoài, khương lạc phong thức gi khương gia bị Cố Sát chém giết 10 vị tiên tiêu, bây giờ Cố sắt càng là ở dưới con mắt mọi người đánh chết đại tiểu thư Khương Tuyết, Khương Lạc Phong sắc mặt khó coi vô cùng. Một đoàn Khương gia cường giả cũng đang trùng kích kết giới, nhưng là lại không làm nên chuyện gì. Đồ chó, người đã xông ra di thiên đại họa, đó là ngươi trốn chi hoàng tuyền bí lạc, cũng không thể chạy thoát. Khương Lạc Phong bộ phát ra kim tiên lực lượng, đem thanh âm truyền vào trong cái giới. Nhưng mà, Cố Sát lại căn bản không có để ý tới, lại nhanh chóng mấy quyền xuống, cho đến Khương Tuyết đầu đã thành một bãi nghe hắn mới tay, rãi đầu lên, mặt đầy máu tươi, hướng cái bên ngoài liếc mắt một cái. Sau đó ung dung thong thả lấy xuống Khương Tuyết Không Gian Giới Chỉ, lại đem Cổn Tiên Thẳng Tu vào. Không thể không nói, Khương Tuyết Không Gian Giới Chỉ là thực sự phương phú, lại so với Hàn Thành nguyện trong không gian giới chỉ thứ tốt trả nhiều hơn một chút, linh dược, đan dược loại tài nguyên tu hành ngược lại là không sai biệt lắm, nhưng là tiên khí một đông lớn. Đương nhiên, Cố Sát cũng biết do vì sao lại nhiều như vậy nhiều đồ tốt, bởi vì Khương Tuyết thực lực thấp, yêu cầu những thứ này phong thân. Lúc này, Khương Lạc Phong Như cũ vẫn còn ở bên ngoài kết giới đại hung đại thiếu, chờ đã hoàn toàn không có kim tiên đại năng phong độ, tựa như phụ nữ đánh đá chửi đổng một loại ở nơi nào tức miệng mắng to. Vỗ sắt chậm rãi xoay người, vỗ nhẹ nhẹ một cái trên người Huyết thủy, nhìn về phía kết giới bên ngoài, chậm rãi dơ tay lên, hướng bên ngoài kết giới Khương Lạc Phong giơ lên ngón tay giữa, môi ngoảnh ngoậy, phun ra hai chữ, ngủ đốc. Cùng tồn tại bên trong kết giới Thái Âm tộc mọi người và phiêu Tuyết thành một đám thiên kiêu đều chố mắt nhìn nhau, thật dụng à, cái này là hoàn toàn không đem Khương gia thả ở tâm lý a. Lôi đỉnh sợ hãi than một câu. Phi Tuyết thành một đám thiên kiêu cũng đều dối rít vẫn còn trong kinh hãi. Mà Ngọc Linh Nhi cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn cô sát, đã lâu, mới từ trong miệng toát ra hai chữ, "Ngưu phệ". Ngay sau đó, Cố Sát không để ý tới nữa khi cấp bại phối xương ra một các vị cấp cao, thu trưởng đường, xoay người nhìn về phía thiên thê phía trên nhất bàn chỉ cửa vào, nên ngang đi lên đi. Lần này, không có ai còn dám đến ngươi tranh nhau muốn đi trước, cũng không dám cấp ở Cố Sát trước. Bất quá, ngay tại Cố Sát sau khi đi mấy bước, hắn đột nhiên ngừng lại, xoay người nhìn về phiêu Tuyết thành một đám thiên kiêu. Nhất thời, lấy Lôi Đình cầm đầu phiêu Tuyết thành chúng thiên kiêu cũng không tự chủ được cả người run lên, bị ánh mắt của Cố Sát tập trung vào, toàn bộ cũng không nhịn được tê cả da đầu. "Này mẹ nó chính là một cái điên, hay lại là một cái cường đại đến vượt quá bình thường cái điên?" Lôi Đình người này chính là Bắc Thương khu vực rất có danh tiếng đỉnh cấp thiên kiêu, mặc dù so sánh lại không phải gương không bị thương cái loại này trấn áp một cái phút đại nhân vật, nhưng là tuyệt đối cũng là thế đổi thứ hai nhân vật thiên kiêu, nhưng là bây giờ đối mặt đến Cố Sát, Lôi Đình chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, trong lòng lại dâng lên sợ hãi, không tự chủ được lui về sau hai bước. Trong nháy mắt kế tiếp, để cho hắn lo lắng nhất sự tình xảy ra, Cố Sát lại hướng của bọn hắn đi tới, trong khoảnh khắc, phiêu Tuyết thành một đám thiên kiêu cũng căng cứng cả người, bao gồm ở bên ngoài kết giới mặt những phi tuyết thành đó cao thủ cũng đều khẩn lên, bọn họ đối Cố Sát cái nhìn giống nhau như lúc, chính là một kẻ điên. To gan lớn mật lại cường đại phong tử, thứ người như vậy làm việc phong cách không thể dùng bình thường suy nghĩ đi tính toán. Mặc dù bọn họ Phiêu Tuyết Thành không cùng cố sát kế toán, nhưng bọn họ thật không dám hứa chắc cố sát này cái kẻ điên có thể hay không đối Phiêu Tuyết Thành một đám thiên kiêu xuất thủ. Cố sát vô địch ảnh hưởng quá sâu sắc rồi, mặc dù bọn họ cũng đối nhà mình các tuổi trẻ thiên kiêu thật có tự tin, có thể đối mặt đến cố sát, bọn họ là thật không để được bất kỳ lòng tin. Lôi đình hít sâu một hơi, trên mặt nặn ra một nụ cười, ngượng nói, "Ca, đại ca, ngài có gì phân phó sao?" Cố sát rãi đi tới trước mặt Lôi đỉnh, đang lúc mọi người khẩn trương bên trong. Hắn lại móc ra một điếu thuốc lá cùng một cái bật lửa, ba một tiếng, Cố Sát đốt một điếu thuốc, hút một hơi, chậm rãi phun ra một cái vòng khói, nói: "Huynh đệ, ta vừa mới đánh một trận, ngươi cũng nhìn thấy đúng không?" "Phải phải là." Lôi Đình vội vàng nói: "Đại ca huy vũ bá ba khí, tiểu đệ bội phục sát đất." Cố Sát lại hút một hơi thuốc, nhẹ nhàng run lên cho thuốc lá, mặt không chút thay đổi, nhưng một đôi con mắt đặc biệt thâm thúy, chậm rãi nói: "Thực ra, đang đánh giá nhất giá trước, ta còn giết chết một người, Têu Hàn Thanh Nguyệt." Lôi Đình đồng tử trong nháy mắt trợ to, cả kinh nói: "Ngươi, ngươi, ngươi chính là cái kia phách lối Cố Sát?" "Không không không, ngươi chính là Cố Sát." Ngươi nghe nói qua ta? Như, như sớm bên hai, Lôi đỉnh sắc mặt hung hăng rút ra, tâm tình đã chìm đến rồi đáy cốc, này mẹ nó thật là cái kẻ điên, Chân trước mới vừa giết chết kiếm cốc thành nữ, bây giờ lại đánh chết gương gia đại tiểu thư, này mẹ nó hoàn toàn chính là đang điên cuồng tìm đường chết ta. thứ người như vậy, chỉ sợ cũng sẽ không để ý lại giết chết mấy cái phiêu tuyết thành thiên tiêu đi. Lôi Đình tim cũng phất lên tới cổ họng rồi, này kẻ điên, cũng không phải là muốn ở điên cuồng chiến tích bên trên lại thêm điểm bật thừa, đem ta cũng biết chết đi. Lôi tâm lý có chút hoảng, chăm chú nhìn cô sát, nói, đại, đại ca, chúng ta không thủ không ăn a. Cố Sắt đem tàn thuốc vứt trên đất bước lên, nói: "Ta không ý tứ gì khác, chính là muốn nói với người, ta bên ngoài cửu ra hơi nhiều, nhưng liên tục đánh hai chiếc, ít nhiều gì chả là bị thương nhẹ, cần chút linh dược, trường sinh dược cái gì khôi phục thương thế, muốn tìm ngươi một chút." Lôi Đình vội vàng nói: "Đại ca, ngài nói cái gì mê sảng đây, cái gì có cho mượn hay không nha, ngài phong thái kinh tài tuyệt thế, tiểu đại bội phục có phải hay không, đã sớm muốn tìm cơ hội bái cái bên tàu. Dứt lời, Lôi Đình liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra một gốc trường sinh dược cùng một đống lớn linh dược. Sau đó lại trả hỏi còn lại những phiêu tuyết thành đó thiên kiêu đều rối rít lấy ra một đống lớn linh dược, tổng cộng cộng lại, một gốc trường sinh dược, hơn 200 đủ cây đỉnh cấp linh dược còn có một cặp đăng dược. Đại ca, thời gian vội vàng, không nghĩ tới có duyên phận này có thể gặp ngài, Lôi Đình nói, những vật này ngài cần phải nhận lấy, ngàn vạn lần không nên chê ít, đây đều là bọn tiểu đệ một chút tâm ý a, ngài nhất định phải nhận lấy. Cố sát phất phất tay, mở ra không gian giới chỉ đem đồ vào tu, gật đầu một cái, nói, được, bến tàu này bãi, sau này có chuyện tìm ta, ta giúp giải quyết. Dứt lời, Cố sát xoay người hướng Ngọc Linh Nhi gật đầu một cái, không nói gì. Hóa thành một vệ sáng liền hướng Niết Bàn Trì chỉ cửa vào sông tới. Thấy cô sát rời đi, Lôi Đình bọn người thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng xoa xoa trên trán nô ra mồ hôi lạnh. Một cái phiêu tuyết thành thiên tiêu tiến tới bên cạnh Lôi Đình, thấp giọng nói, "Lôi sư minh, chúng ta, chúng ta có phải hay không là bị đánh cướp rồi hả?" Một cái khác thiên tiêu nói, nói bậy bạ gì đó, này rõ ràng là bảo hộ phí. Lôi Đình, Niết Bàn Trì lối vào, năng lượng năm màu vòng xoáy xuất hiện. Có thể rất rõ ràng thấy, bên trong hang núi kia là một cái đầm đang điên cuồng phun trào huyết thủy, phảng một ngọn núi phun ra miệng như thế. Chương 252, Niết Bàn Trì Đạp vào sơn động trong nháy mắt đó, giống như bước vào một cái thế giới khác, cũng giống như xuyên việt rồi thời không đi tới vết cổ, trải qua thời gian tích lũy, có 5 tháng mông lung, nhang mít cổ vết sặc sỡ, hoàn toàn chính là nhất phương tươi mới thế giới huyết, huyết hải hòa hợp, một vùng huyết thủy ánh ánh lấp hung hắc chảy xuôi, quần quần huyết thủy giống như vô tận hải dương phóng túng. Ngay tại Cố Sát vừa bước vào huyết hải bên trong lúc, Ngọc Linh Nhi theo sát phía sau cũng xuất hiện, nàng đội văn nói, "Cố Sát, không nên lãng phí thời gian, Niết chỉ mở ra thời gian có hạn, mảnh này huyết hải bên trong, có 30 tự nhiên sinh thành chỗ hóa, ngươi lên một chút đi tìm một cái tu luyện." Cố Sát gật đầu một cái, cũng không lãng phí thời gian, nhanh chóng hướng huyết hải sâu bên trong phong tới. Này huyết hải mãnh liệt tràn đầy cảm giác bị áp bách, bởi vì này một vùng huyết hải chính là vạn năm trước vô số đại năng tu sĩ vẫn lạc biến thành, trong đó còn có đông đảo tiên vương tinh huyết cũng đều hội tụ ở chỗ này, những thứ kia tinh huyết đều tràn đầy những thứ kia đại năng tu sĩ pháp tắc chiến ý, tạo thành đủ loại kỳ quan. Mảnh này huyết hải bên trong, bao gồm khe núi lưng cốc, phi thường minh ngông. Cố sát ở tiềm hành rồi nửa giờ sau, rốt cuộc ở một đỉnh núi phát hiện một cái chỗ hóa, là một tòa văn tràn ngập thạch đại, nhưng là, lấy cố sát ánh mắt có thể liếc mắt liền nhìn ra Những phụ văn kia chính là Tiên Tiên sinh thành, cũng không phải là ngày hôm sau chuyện khác, có thể xác định đó chính là Ngọc Linh Nhi lời muốn nói chỗ tòa hóa. Ngay tại Cố Sát chuẩn bị đi qua thời điểm, trong đầu chuyển đến trang bức phạm thanh âm, chậm, tiếp tục tiến lên. Cố Sát lên mẩn, hỏi thế nào? Trang bức phàm nói, ngươi cơ duyên đến, lần này Cửu Phương Trung Thiên thế giới dung hợp thành Nhất Phương Đại Thiên thế giới, toàn này nhất bản chỉ cũng đưa tới biến đổi lớn, lại có Tiên Vương tinh huyết sinh ra dị biến dấu hiệu. Tinh huyết biến? Cố Sát một bên đi trước một bên hỏi. Trang bức phàm nói, làm sinh mệnh tầng đạt tới mức nhất định sau, dù là chỉ là một giọt máu đều sẽ có được vô cùng áo diệu, chỉ bất quá, lúc trước Niết Bàn chỉ chỉ là ở vào nhất phương trung thiên thế giới chung, không đủ để lộ ra đem chỗ huyền diệu. Bây giờ, mượn thế giới lên cấp cơ hội, có một ít trả sống động không chết tiên vương tinh huyết lại thành công trọng tố rồi phát tác, hữu hình thành sinh linh quân hướng. Cố sát cả kinh nói, một giọt máu trưởng thành lên thành sinh linh. Hiếm thấy trách lầm, trang bức phàm nói, đừng nói một giọt máu, ở thích hợp cơ hội bên dưới, sinh linh mạnh mẽ cho dù là hít thở một cái tức, cũng có thể sản sinh ra một thế giới, đừng nói một cái sinh linh rồi. Bất quá, này Bàn trong giao những thứ kia tinh huyết tự nhiên không mạnh như vậy, bất quá Năm đó hẳn là có mấy vị vô địch tiên vương cũng ở chỗ này bỏ mình, cho nên, bọn họ tinh huyết năng đủ sống sót vạn nằm trả giữ bất hủ, nên đón thế giới lên cấp cơ hội, có cơ hội trở thành tân sinh linh. Cố sát nghi ngờ nói, một giọt máu tạo thành sinh linh, đó là vật gì? Trang bức phạm nói, vũ trụ tại sao sự mềm ngông, cái gì không thể trở thành sinh linh, ôn dịch, mùa, thời gian những thứ này khái niệm tính, cái gì cũng có thể tạo thành sinh linh, đừng nói là một giọt máu rồi. Liên như vậy. Ngươi tầng thứ quá thấp, với ngươi nói những thứ này ngươi cũng không có biện pháp hiểu, ta đơn giản nói cho ngươi hay, Niết bàn chỉ tiên vương tinh huyết có muốn tạo thành sinh linh rồi, mà trong đó có chừng mấy vị tiên vương trong huyết mạch cất dấu chân hỏa, có thể là Thái Âu tộc, Phượng Hoàng tộc vân vân những thứ này trùng tộc sinh linh, cho nên, ngươi biết rõ ý tứ của ta đi. Con mắt của Cố sát sáng lên, nói, ý ngươi là, bây giờ này niết bàn trong ao có tồn tại đến chân hỏa. Đúng, trang bức Phạm nói, hơn nữa còn không phải chân hỏa ngọn lửa, mà là có chân hỏa căn nguyên, cho nên, ngươi cơ hội đã đến. Bây giờ ta chuyển cho ngươi một bộ trận pháp, ngươi hướng sâu bên trong đi, đi tới tòa này nghét bàn trong ao khu vực, không cần để ý có phải hay không là chỗ tòa hóa, ngươi bố trí một tòa phát trận, đem ngươi bây giờ có chút có linh dược toàn bộ bỏ vào trong phát trận, sau đó kim thân mở hết, ngươi lần này kỳ ngộ lớn. Cố sát thiêu mi nói, bao lớn. Trang bức phạm nói, trước, ta dự trù, chỉ là cho ngươi kim thân chỗ thiếu hụt bổ túc, bây giờ không chỉ có có thể bổ túc còn có thể cho ngươi kim thân tầng thứ nâng cao một bước, ngoài ra, tòa kia pháp trận gặp qua lọc xuống những thứ kia đại năng tinh huyết hung ác, để cho bọn họ chiến ý cũng đều dung nhập vào người kim thân bên trong, thì nhìn ngươi có thể đủ nắm chặt bao nhiêu, nếu như đủ loại, này một lớp đi xuống, ngươi đem đặt chân con đường vô địch. Cố sát đồng tử hơi có lại, hắn là rất rõ ràng trang bức phạm có nhiều ngạc kiểu, có thể từ trang bức tranh luận lý thuyết ra đặt chân con đường vô địch những lời này, kia đủ để chứng minh, lần này cơ duyên là thực sự rất lớn. Lúc này, Cố Sát cũng không do dự, nhanh chóng hướng huyết hải sâu bên trong đi, rất nhanh. Hắn liền tìm được một cái thích hợp địa phương, lập tức cứ dựa theo trang bức phạm truyền thụ pháp trận phương pháp bố trí nổi lên pháp trận. Không lâu sau, một tòa pháp trận xây xong, Cố Sát đem thu được những nguyên thạch đó toàn bộ đều rót vào trong trận pháp, trong trước mắt, pháp trận vận chuyển, dâng trào năng lượng nguyên khí đậm đà, sáng choi chói mắt, có một cổ cường đại khí hơi thở bộ phát ra. Cố Sát lập tức ngồi xếp bằng ở trong trận pháp, kim thân mở hết, tứ chi bách hải cũng mở rộng ra rồi, một mảnh kim quang dễ chịu cơ thể, lan tràn hướng mỗi một tấc xương cùng da gian, thần bí khó lường, mấy chục không gian giới chỉ toàn bộ mở ra, chất như sơn linh dược phi lên. Mở Cố Sát hét lớn một tiếng, vận chuyển sở hữu tu vi, thúc dục pháp trận. Âm ầm trong nháy mắt đó, huyết hải sôi sùng sục. Huyết hải ba đảo chung lại phát ra đạo âm, như có người ở nơi này tụng kinh như vậy, mơ mơ hồ hồ chuyển tới, để cho người ta không minh, tâm linh nhi lặng, nhưng mà, trong nháy mắt kế tiếp, biến thành chiến lôi cuồn cuộn, sát khí trùng tiêu. Trong nháy mắt đó, huyết hải dung chuyển lên, cố sát thật sự ngồi xếp bằng nơi, tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, thông suốt khắp huyết hải, tiếp liên xuyên dị vực, khí thế bằng bạc, rung động nơi, tựa như hãn hải cái rung động ầm. Mà ở kia vòng xoáy khổng lồ bên ngoài, xuất hiện đủ loại cảnh tượng có cường giả rút kiếm chiến thiên, có đại năng cái tay chích tinh, có chiến trường liệu chết xung phong huyết nhật bị đánh lùi, có tuyệt thế đại yêu hành thông trời đất, những thứ này kinh khủng hư ảnh hưởng cố sát tràn ngập tới, bọn họ tràn đầy hung ác, bọn họ ở phẫn nộ, bọn họ tựa hồ phải đem cố sát xé nát, bọn họ bị làm nục, phải đem cái kia không biết do trời cao đất rộng lại mưu toan hấp thu bọn họ tiểu tử loài người, cho xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là, cố sát xếp chân tính toán, kim quang tràn tính không tính động, Trung quanh đủ loại hắn giống như mảnh thiên địa này nhất sinh linh mẽ, tiếp nhận vạn ở chỗ này ngâm tụng địa duy nhất pháp. Những bóng mờ kia vọt tới, Bọn họ bắt đầu cắn xé cố Sát Kim Thân, nhưng là, theo cố Sát Kim quang càng ngày càng rực rỡ, nhưng bóng mở kia dần dần bắt đầu biến mất, sau đó lại xuất hiện tiếp theo nhóm. Huyết Hải gầm thét, cuộn trào mãnh liệt, tí tách răng rắc. Cốt Sát Sở Hữu Xương đều tại rung động, phát ra như kim loại mới minh thành, những thứ này xương tựa hồ lần nữa ở tổ hợp, kinh mạch tiến hành điều chỉnh, huyết dịch phát ra vành vánh cốt chất sáng bóng. Chương 253 Hút bạo nộ Niết bàn trì. Niết bàn trì ngoại, đã qua chừng mấy ngày, Tam lại thống nhân lưu tại chỗ, thành cùng Âm tộc nhân chờ dĩ nhiên là vì chờ đợi tiến vào thiên địa mà người nhà họ Khương lưu tại chỗ là vì đợi Cố Sát rời đi Niết Bàn Trì sau liền đối Cố Sát áp dụng trả thù, cũng không thiếu tán tu cùng một ít tiểu môn tiểu hộ lưu tại chỗ, thuần túy là vì đợi Niết Bàn Trì đồng cửa tình hình đặc biệt lúc ấy có một trận đại dung truyện, sẽ có rất nhiều thiên tài địa bảo. Hoặc là vạn năm trước cuộc chiến đấu kia vẫn lạc những thứ kia đại năng binh khí pháp bảo sẽ tán lạc một ít đi ra. Lúc này, Niết Bàn Trì ngoại phi thường ăn tính, bầu không khí phi thường kiềm chế. Rất nhiều người cũng có thể nhìn ra được, hương ra những cường giả kia cùng thái âm tộc những thứ kia giữa các tu sĩ bầu không khí có chút cây kim so với cọng cảm giác. Cốt Lao cầu. Khương Lạc Phong dẫn đầu mở miệng trước đánh vợ yên tĩnh, ánh mắt lãnh đạm, cũng không làm gì che giấu, trực tiếp mở miệng nói, chờ niết bản chỉ đóng cửa, cái kia nhân tộc tiện chúng ta tất phải giết sau nhanh, ta hy vọng ngươi thái âm tộc không nên đúng tay, nếu không, vậy thì không chết không thôi. Cốt Kiếm Tiên lạnh lùng nói, ngươi uy hiếp ta. Ngươi có thể hiểu như vậy? Khương Lạc Phong lạnh lùng nói, ta mặc kệ cái kia tiện chủng cùng ngươi tộc quan hệ thế nào, người này ta thất sát, nếu như ngươi nhất định phải sở hữu hắn, ta đây hai sẽ chết chiến, ta không ngại vén lên một trận hai chúng ta tộc đại chiến. Cốt Kiếm Tiên nói, ngươi có bản lĩnh vén lên hai tộc đại chiến? Ngươi cũng quá đề cao ngươi đang ở đây Khương gia địa vị chứ? Ta là không có tư cách đó." Khương Lạc Phong nói, "Nhưng mà, tộc ta Thánh tử có, kia đồ chó giết tộc ta đại tiểu thư, Thánh tử là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, nếu ngươi nhất định phải sở hữu hắn, vậy ngươi liền thử nhìn một chút, có thể hay không vén lên hai tộc đại chiến đi." Cốt Kiếm tiên nhíu mày một cái không nói gì, hắn nhìn ra được, bây giờ Khương Lạc Phong rất phẫn nộ, đã là ở cực độ áp chế nộ hỏa, hắn tội gì lúc này khiêu khích Khương Lạc Phong, liền trực tiếp xoay người lui qua một bên. "Hừ." Khương Lạc Phong hừ lạnh một tiếng, nhìn về bên người những gia đó nhân, nói, "Chờ liệt bản chỉ đóng một cái nhắm." Cái kia đồ chó vừa hiện thân liền đem bắt giữ hắn mang về giao cho thánh tử xử lý. Thối lui đến xa xa cốt kiếm tiên đợi một đám thái âm tộc tu sĩ đều có chút tức giận bất bình. "Cốt trưởng lão," một vị huyền tiên nói, "cái kia Khương Lạc Phong nói chuyện quá song tới đi, hắn Khương gia chả không phải bắt thương khu vực bá chủ đâu rồi, liền làm đến một bộ chúng ta đều là hắn Khương gia chi nhánh tư thái." Còn lại những thái âm tộc đó tu sĩ cũng đều phi thường không vui. Cốt kiếm tiên lạnh lùng nói, "Kia có thể không phải sao? Khương Khương không bị thương đây chính là công nhận thánh nhân phong thái đâu rồi, nhân gia có thể thể, một khi đại thành, đây chính là có thể so với Chí Tôn đây." Một vị thái âm tộc tu sĩ nói, bây giờ Khương ra từng cái mũi vịnh lên trời, cũng không sợ cái kia cái gì thánh tử chết yểu. Cốt Kiếm tiên thở dài một cái, nói, có thể. Khương gia chỉ bằng mượn một cái khương không bị thương, thật là có chế bá bắc thương khu vực tiềm lực a. Một đám thái âm tộc tu sĩ đều trầm mặc, mặc dù bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng nếu như Khương không bị thương thật tu thành đại thành thánh thể, kia Khương ra ở bắt thương khu vực vẫn thật là là không thể nghi ngờ bá chủ rồi. Đột nhiên, có một cái thái âm tộc tu sĩ nhẹ nói, Cốt trưởng lão, ngài nói, cái kia cô sát có thể hay không cũng là thể? Con mắt của cốt kiếm tiên sáng lên, lại ảm đạm, nói, ta cũng có cái suy đoán này, nhưng là, suy nghĩ một chút lại không quá có thể, thánh thể, đây chính là đặt ở toàn bộ nguyên vũ trụ cũng là có thể chấn áp một thời đại tồn tại, nào có dễ dàng như vậy đúng phải. Nhưng là, một vị huyền tiên nói, liền cố sát thật sự triển lộ ra cường đại, ta cảm giác thật không so với thánh thể kém, còn lại chúng ta không biết rõ, khương vô làm chúng ta bị tổn thất là biết rõ, cố sát khí thế kia cùng chiến tích, khoảng cách năm đó khương không bị thường đã kém không phải rất xa. Cuốt Kiếm Tiên rất là giàu gì nói, vậy các người vị kia Huyền Tiên thấp giọng nói, nếu như y theo ta nói, ngược lại chúng ta cùng Khương ra cũng đã sắp vạch mặt rồi, cũng không sợ nhiều một chút mâu thuẫn, bằng không, chúng ta hãy cùng Khương Lạc Phong bọn họ chấp ghép một trận, cứu Cố Sát, cho dù Cố Sát không phải thánh thể, vậy cũng tuyệt đối là một cái đỉnh cấp thiên kiêu, chúng ta cũng không thua thiệt, có đúng hay không? Nhưng nếu như Cố Sát thật là thánh thể, chúng ta đây Thái Âu tộc cũng không cần sợ hắn nữa Khương ra rồi, đến thời điểm ai chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Cuốt Kiếm Tiên cau mày, một lúc lâu, chậm nói, làm, mẹ hắn, từ Khương không bị thương hiện thế sau, Lão tử cũng là chịu đủ rồi, khương ra điều khí, liền liều một phen, nếu quả thật đánh của ta, GG liền bồi thượng cái mạng này, ta liền đánh cược cố sát không kém gì khương không bị thương. Ngay vào lúc này, miết bàn chỉ bên trong kết giới đột nhiên rung chuyển lên, từng cái khổng lồ hư ảnh hiện lên, lượn lờ nồng đậm sương ngủ, không thấy rõ chân thân, nhưng bóng mở kia phát ra kinh khủng thanh âm, trầm muộn giống như kinh lôi một dạng dao động quần sơn đều phải nhanh sụp đổ. Vậy, đó là cái gì? Kết giới bên ngoài, Sở Hữu Tu sĩ cũng kinh trụ. Tam đại trưởng sinh đạo thống tu sĩ rối rít thối lui về phía xa, lấy thương lạc phong cầm đầu một ít tu vi cao tuổi lớn tu sĩ cũng trong lòng kinh hãi. Đó là chiến ý. Quất kiếm tiên trong tay trưởng kiếm lại không khỏi tự chủ động đãng mà bắt đầu, hắn cả kinh nói, đó là vạn năm trước chàng đại chiến kia vẫn lạc những thứ kia đại năng chiến ý, chuyện gì xảy ra? Đều đi qua vạn năm rồi, những thứ này chiến ý sớm nên biến mất ra, chả thế nào phù phát. "Giống." Âm hư không hóa loạn, mây đen giăng đầy, chỉ một thoáng giống như từ ban ngày đi thẳng đến đêm tối. Phương xa giữa núi vô tận hung cầm manh thú cũng lã chạ run rẩy. Niết bàn trong ao tản mát ra nhiếp khí tức người lại chấn động trên trời dưới đất, quần sơn vạn thủy đều đang lay động, chim bay thú chạy tất cả nằm úp sắp nằm trên mặt đất, lồm lồm lo sợ, hướng nơi này dập đầu. Kinh khủng này hỗn loạn thật là như diệt thế một dạng thiên điệu này cũng bị phá rồi. Ấm ầm đang lúc này, ba phủ niết bàn chỉ ngọn núi lớn kia đột nhiên nổ, đầy trời núi đá vỡ nát, kết giới ở trên tầng mây phương đụng vào nhau, bầu trời giống như là bị xé ra, mây mù giải tán, đủ loại nổ mạnh bung ra, kinh khủng đá lớn uy áp che mất tiên điệu. lại một tiếng vang thật lớn, kết cũng bể nát, ở trong hỗn bàn trong ao, từng cái tiên kiêu tu sĩ rối phóng lên cao. Tất cả đều là vẻ mặt kinh hãi, điên cùng hướng bên ngoài kết giới chạy trốn, cả tòa kết giới cũng đang lay động, sẽ phải bẻ nát. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Làm Thái Âm tộc cùng Phiêu Tuyết thành những thiên đó kêu sau khi chạy ra ngoài, rất nhiều người cũng vây quanh. Không biết rõ. Một cái Phiêu Tuyết thành thiên kiêu hô lớn, chúng ta căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì, chúng ta vốn là ở niết bàn trong ao tu luyện rất tốt, nhưng là, đột nhiên, niết bàn trong ao huyết thủy giống như là bị bóp hơi như thế, toàn bộ đều biến mất, còn xuất hiện đủ loại đại năng cường giả chiến ý ở trong kết giới va chạm, chúng ta trực tiếp bị dao động bay ra ngoài. Có còn hay không không trốn ra được? cuốt kiếm tiên hô to. Lúc này, tất cả mọi người bắt đầu tra mà bắt đầu, chỉ chốc lát sau, có người nói, thật giống như chỉ có Cố Sát không đi ra, buổi chiều hoặc là buổi trưa, lúc nào chỉnh ra tới liền lúc nào phát. Chương 254, hung ác Cố Sát. Thái âm tộc người có thể đủ phát hiện Cố Sát không đi ra, thương ra bên kia tự nhiên cũng có thể phát giác. Lúc này, Khương Lạc Phong liền sắc mặt tâm trầm phân phó nói, tất cả mọi người đều chuẩn bị xong, đem kết giới các nơi cho phong tỏa, chỉ muốn cái kia tiện trùng vừa xuất hiện, liền lập tức phê bắt giữ. Theo Khương Lạc Phong ra lệnh một tiếng, Cương gia một đám cao thủ rối rít bay vào bầu trời đem kết giới các phe vị phong tỏa, chuẩn bị cố sắt bất luận từ phương hướng nào đi ra cũng lập tức chen nhau lên. Thấy một màn này, thái âm tộc mọi người sắc mặt đều có chút nghiêm trọng, đặc biệt là Ngọc Linh Nhi sắc mặt càng là tái nhợt, nàng chậm rãi nhìn về cốt Kiều Tiên, lại không biết do nên làm sao mở miệng, do dự một chút, nói: "Cốt ra gia, ngài có thể hay không đem ngươi U Minh đèn cho ta mượn?" Cốt Kiếm Tiên có chút như mày, hắn U Minh đèn chính là dốc cả một đời mới chế được một cái cường đại linh bảo, mặc dù chỉ là cực đạo binh, nhưng là bên trong hàm chứa một luồng thái âm chân hỏa, tóc có thể đi đến chuẩn thánh binh năng lượng, mà nếu như này U Minh đèn rơi vào Ngọc Linh Nhi trong tay, đem sẽ buộc phát ra phi thường lực lượng kinh khủng. Bởi vì Ngọc Linh Nhi thể chất đặc thủ, đã có phản tổ dấu hiệu, có mang thái âm chi lực. Chuyện này, ngoại giới gần như không có nhân biết rõ, ở Thái Âm tộc nội bộ đều là cơ mật, bất quá, Cốt Kiếm Tiên là một số ít biết rõ Ngọc Linh Nhi người mang thái âm chi lực một người trong. Bây giờ, nghe được Ngọc Linh Nhi muốn mượn U Minh đèn, Cốt Kiếm Tiên lập tức liền đoán được Ngọc Linh Nhi ý định. Làm từ nhỏ nhìn Ngọc Linh Nhi lớn lên trưởng biết rõ này tiểu công chúa tính cách là một cái nói nghĩa khí, nhưng lại không muốn liên lụy người khác nhân. Cho nên Cốt Kiếm Tiên đoán được Ngọc Linh Nhi tâm tư, biết rõ Ngọc Linh Nhi là muốn trợ giúp Cố sát ứng chiến khưng ra, nhưng là, lại không muốn kéo bọn hắn những thứ này đồng tộc nhân mạo hiểm. Nhưng, Cốt Kiếm Tiên càng rõ ràng một chuyện, Ngọc Linh Nhi chỉ là có một chút phản tổ dấu hiệu, cũng không chắc chắn lắm, trong cơ thể thái âm chi lực cũng không nhiều, một đạo dùng, liền rất có thể cũng không còn cách nào sản sinh ra tân thái âm chi lực, cũng liền mất đi phản tổ cơ hội, từ nay luôn là một cái thiên phú bình thường hạ người. Đứa nhỏ này, Cốt Kiếm Tiên khẽ cười một cái, mang trên mặt một luồng tựa như cười mà không phải cười biểu tình, trêu nói, nhà chúng ta tiểu công chúa Đây là dự định tự hủy tương lai đều phải giúp cái kia Tiệp Cố Sát tiểu tử. Từ xưa thì có mỹ nhân ân nặng cái nói, tiểu công chúa sẽ không sợ Cố Sát không cách nào trả lại ngươi phần ân tình này rồi hả? Ngọc Linh Nhi cũng không phải tiểu hài tử, tự nhiên có thể nghe ra Cốt Kiếm Tiên trêu chọc, nói, Cốt gia gia, ngài đừng già mà không đừng đắn rồi, Cố Sát là bạn thân ta, ta không thể trơ mắt nhìn hắn bị người khác khi dễ. Cốt Kiếm Tiên khẽ cười nói, thật sự chỉ là bà tốt. Đó là đương nhiên, Ngọc Linh Nhi nói, ta chẳng lẽ còn có thể tham hắn thân thể sao? Cốt Kiếm Tiên cười một tiếng, cũng không trêu chọc Ngọc Linh Nhi rồi, nói, ngươi yên tâm đi. Ngươi cốt gia gia ta đã sớm nhìn Khương gia khó chịu, ta sẽ xuất thủ trợ giúp." Ngọc Linh Nhi lo lắng nói, "Cốt gia gia, Khương gia bây giờ thế lớn, Ngày này vừa ra tay, nếu là đem tới thanh toán, rất dễ dàng xảy ra vấn đề, ngài." Cốt Kiếm Tiên khoát tay một cái, nói, "Khương gia một lòng muốn tóm châu chúng ta Thái Âm tộc, bây giờ cũng bất quá là thời cơ không tới, sớm muộn có một ngày đều sẽ vặn mặt, ta ngược lại một cái lao ra khỏi rồi, nếu như có thể là Thái Âm tộc lôi kéo một vị vô địch tiên tiêu dù là đem tới bị đẩy ra ngoài dẹp gia giận, chết cũng đáng giá." Ừm đang lúc này, kia sâu cự sơn hoàn toàn nổ. Trên bầu trời, một khối lại một khối đá lớn hạ xuống, kinh thiên động địa vang lớn, đá vụn bắn tung trời, lại sụp đổ không gian, đưa tới một trận không gian phong bạo khuy tán, vết sạch khắp dãy núi. Nơi đó hỗn độn trùng tiêu, năng lượng dâng trào, giống như là đi tới khai thiên trước, giống như có hỗn độn chí bảo xuất thế, đang không ngừng trỗi nổi, chấn động hư không. Ở rất nhiều sinh linh sợ hãi trong con mắt, một đạo bóng người tự hỗn độn trong phế tích phóng lên cao, giống. Kia đạo nhân ảnh nhìn qua phi thường cường tráng, tóc hai bù xù, ở trần, lên một tiếng chấn động bát cho dù bên ngoài mấy vạn dạm, cũng có thể nghe được tiếng thanh to lớn. Chính đang chạy trốn rất nhiều hung thú cả người như nhồn lớn ra, rất nhiều tu sĩ càng là tê liệt ở trên mặt đất. Tiêu đạo nhân ảnh chính là Cố Sát, bất quá, lúc này Cố Sát trạng thái phi thường bị dị, trên người tràn đầy dâng trào chiến ý, thiên địa hỗn loạn, đối thủ của nó khí thôn sân hà, bùng nổ trùng tiêu hỗn loạn, nhưng là, những chiến đó ý nhưng là lẫn nhau công phạt, rõ ràng không thuộc về Cố Sát tự thân. Ở hỗn độn thấy kịch liệt giao phong, phô thiên cái địa khoáy động thập phương đám mây, Cố Sát trên thân thể rõ ràng lượn lờ nồng vụ, không thấy rõ hắn bản thể, chỉ có thể thấy máu đỏ con. Người, lớn vô cùng, giống như là hai luân huyết nguyệt treo ở trên vòng trời giống như trong truyền thuyết ma tôn. Sắt. Khương ra những thứ kia tu sĩ cũng sẽ không quản bây giờ cố sát tình huống, bọn họ chỉ muốn muốn phế xuống cố sát sau đó bắt được cố sát, lúc này thì có một đoàn đại năng tu sĩ vây rã đi. Liền trong cùng một lúc, Thái Âm tộc này phương có rất nhiều tu sĩ cũng xuất thủ, Cốt Kiếm Tiên trực tiếp vọt tới trước người Khương Lạp Phong, mang trên mặt một luồng mỉm cười, nói: "Khương đạo hữu, một cái tiểu bối mà thôi, tại sao lại ngươi tự mình xuất thủ đâu rồi? Truyền đi, nói ngươi ủy lớn hiếp nhỏ, cũng không dễ nghe có phải hay không lạ." Cút. Khương Lạc Phong không có hứng thú cùng Cốt Kiếm Tiên lá mặt lá trái. Trực tiếp sử dụng tiên khí sát hướng cốt kiếm tiên, một trận đại chiến trong nháy mắt bùng nổ, cùng lúc đó, Thái Âm tộc Đông Đảo tu sĩ cũng cùng Khương gia đại năng tu sĩ chiến đấu đến cùng một chỗ, đem Khương gia ngăn lại không để cho bọn họ đối phó cố sát. Cốt Lao cầu Khương Lạc Phong hét lớn, người Thái Âm tộc đây là quyết tâm muốn cùng chúng ta Khương gia là đi sao? Đây là muốn tiên chiến sao? Cốt Kiếm Tiên khẽ cười nói, luận bàn một chút mà thôi. Khương Lạc Phong tức giận nói, Khương gia đệ tử nghe lệnh, giết không tha. Chỉ một thoáng, Khương gia những thứ kia tu sĩ rối bắt đầu hạ tử thủ, trực tiếp mở ra một trận huyết chiến, xích hà chạm phá vân tiêu, tràn đầy tiên phù văn lên dây là xuôi ngược, từng đạo hừng hực năng lượng, gào thét đi, khuấy động tiên địa hỗn loạn. Bên kia, Ngọc Linh nhi tay kết pháp quyết truyền âm cho Cố Sát, rất là lo lắng nói, "Cố Sát, đi nhanh một chút, Khương gia đã thông báo còn lại ở Tiên Vương mộ phần tu sĩ hướng bên này, quốc gia gia bọn họ chống đỡ không được bao lâu. Bây giờ Cố Sát rất là khó chịu, hắn hấp thu nhiều như vậy đại năng tinh huyết, trong đó còn rất nhiều tiên vương cấp bậc tinh huyết, chủ yếu nhất chính là mấy vị vô địch tiên vương tinh huyết đã có tiến hóa thành sinh linh dấu hiệu, có nhất định ý thức tự chủ, điên cuồng phản kháng, Cố Sát hấp thu, đưa đến bây giờ Cố Sát thân thể trạng thái phi thường quỷ căn bản là không có cách khống chế. Phiền toái nhất là Hắn đồng thời còn hấp thu đến không hết đại năng chiến ý, trong đó vô địch tiên vương đều có tốt mấy đạo chiến ý, vốn là có thể chậm rãi hấp thu, nhưng là, hắn kim thân bùng nổ quá nhanh, trực tiếp đưa đến kết giới băng bản, bây giờ, một cụ thân thể, một đạo ý thức, lại tương đương với khống chế số trên vạn cái tu sĩ ý thức chiến đấu, trong chốc lát căn bản dẹp loạn không xuống. Bất quá, cũng may cố sát ý thức rất thanh tỉnh, nghe được Ngọc Linh Nhi truyền âm, hắn lập tức liền nhanh chóng chạy trốn. Bất quá, ngay tại hắn mới vừa bay ra ngoài không tới trăm trạm, đối diện liền bay tới một thương gia huyền tiên, tức giận mắng, một cái dê tiện hạng người, ta tộc thiên kiêu, muốn chạy trốn, ngươi Cút cụ mày đi. Cố sát một thân chiến y căn bản là không có cách khống chế, khắp khuôn mặt là dữ tợn, bên trong thân thể cũng là đủ loại chiến ý chạy xuôi, đưa đến bây giờ hắn phi thường hung ác, tính khi phi thường nóng nảy, thấy có người cản đường, tức được không cách nào khống chế nội tâm kia vô tận lửa giận. Tức giận mang một tiếng, một quyền đập ra, Hắc Vân lăn lộn, kinh khủng chiến ý ép xây đầy toàn bộ đất trời, bắn ra vô tận o quang, đập về phía cái kia Huyền Tiên. Ở rất nhiều người cũng trận mắt hốc mồm bên trong, đường đường một vị Huyền Tiên, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Cố Sát một quyền cho đập nổ. Xin lỗi, các huynh hôm nay có việc gấp, cho nên một chương này tới hơi trễ. Chương 255: Truy chiến. Trên không trời, bộ phát ra thành phiến quyền mang, kèm theo giống như mưa to một loại phun trào ra tới máu tươi, kinh trụ rất nhiều người, đặc biệt là Khương gia những thứ kia đại năng các tu sĩ. Những người khác không nhận biết bị Cố Sát đấm bạo nổ cái kia tu sĩ, có thể người nhà họ Khương lại nhận biết, kia là một vị huyền tiên. Đương đương một vị huyền tiên, lại bị Cố Sát một quyền liền đập nổ, một màn này, để cho Khương gia những thứ kia tu sĩ cũng rung động không dữ. Nhưng mà, đấm nổ vị kia huyền tiên sau đó, Cố Sát lại cũng không tiếp tục chạy trốn, mà là dừng ở không trung, bởi vì hắn phát một cái vấn đề. Bây giờ hắn trong thân thể những thứ kia hung ác chiến ý, lại đang hắn lúc chiến đấu sẽ thở bình thường lại, sẽ hội tụ vào một chỗ. Nói cách khác, nếu như hắn một mực duy trì trạng thái chiến đấu, kia những thứ kia cuồng bạo chiến ý thì sẽ một thẳng giữ vững bình tĩnh trạng thái, vậy hắn liền có thể nhân cơ hội đem các loại chiến ý thu hẹp ngưng tụ. Trang bức Phạm, có phải hay không là như vậy? Chỉ cần ta kéo dài chiến đấu, những thứ kia cuồng bạo chiến ý sẽ bình tĩnh lại. Cố Sắt hỏi. Ừm. Trang Bước Phạm bình nói, ngươi suy nghĩ một chút, cái gì là chiến ý? Ý thức chiến đấu, trạng thái chiến đấu, đây chính là chiến ý. Vậy trước kia ngươi tại sao không nói? Cố Sát không lời nói. Trang Bức phàm nói, "Ngươi không có hỏi, ngoài ra, ngươi bây giờ không đánh lại Kim Tiên, nếu như bị Khương ra những thứ kia đại năng tu sĩ bao vây, rất có thể bị đánh chết." Cố Sát, Ngọc Linh Nhi ân huệ lớn, Cố Sát thấp giọng nói một câu, sau đó trực tiếp quay đầu liền sông về Khương gia những thứ kia tu sĩ, vừa vặn ngay vào lúc này, có hai vị Khương gia huyền tiên vào tới, bộc phát ra cường đại công kích về phía đến Cố Sát đánh chết mà tới. Giống. Cố Sát một đôi ánh mắt đỏ như máu, trong nháy mắt lâm vào điên cùng trạng thái, kim thân mở ra, cũng không giống như ngày xưa như vậy một thân kim quang, mà là kim quang hắc vụ lượn quanh loạn. Cố Sát nên chiến hai vị huyền tiên, Âu Quang cùng Sích Sát tiên khí đụng vào nhau, vang vang vang rọi, như một mảnh sao chổi tại thiên ngoại xảy ra đáng sợ nhất va chạm mạnh, kinh sợ Côn Sơn. Hai vị cương gia huyền tiên kinh hãi, bọn họ một là cấp 2 huyền tiên một là tam giai huyền tiên, cũng so với trước kia Cố Sát một quyền đập bạo nổ cái kia huyền tiên phải cường đại hơn một chút, hơn nữa, bây giờ là hai người đồng thời xuất thủ, có thể lại bị Cố Sát tay không chặn lại. Đi cho đi. Cố Sát trạng thái càng ngày càng điên cuồng, những chiến đó ý ngưng tụ được càng lúc càng nhanh cho dù hai vị kia huyền tiên thi triển đủ loại bí thuật, có thể cố sát giống như không sợ chết cũng sẽ không đau như thế, cũng không ngăn cản cũng không né tránh, chính là quét ngang mà lên, một hai nắm đấm gào thét, đạn phá cửu tiêu, càng quét thiên địa. Hắn gắng gượng dùng nhục thân đối phó hai vị viền tiên công kích, sau đó hai bàn tay to không tay nắm lấy rồi hai cái kia huyền tiên binh khí, dùng sức vừa đụng chạm cũng giống như ở khai thiên, hỗn độn khí khuếch tán. Hai vị huyền tiên bị này năng lượng thật lớn hỗn loạn, lại giống như không có rể lục bình như thế tứ tán bay, căn bản là không có cách khống chế chính mình. Cố sát sống chết tiến lên, ông một tiếng, thiên địa run rẩy dữ dội. Một quyền đến từ trên trời, đánh trúng một vị huyền tiên lông ngực, thần quang rưng rỡ, như kinh đạo phách ngạn, vô cùng mênh mông. Đoánh vị kia huyền tiên thân thể ầm ầm nổ mạnh, hoàn toàn vẫn lạc. Ngoài ra vị kia huyền tiên hù dọa quá sợ hãi, nhanh chóng chạy trốn. Mà lúc này Cố Sát giống như lâm vào một loại không biết tên trạng thái, đã phảng phất mất đi linh hồn một như vậy, chỉ còn lại có ý thức chiến đấu, hán điên cuồng truy kích đến vị kia huyền tiên. Vị kia huyền tiên bị dọa sợ đến vong lên, chạy trốn, đông gia tu sĩ đều muốn đi hỗ trợ, có thể có khoảng cách xa xôi, có bị thái âm tộc tu sĩ dây dưa kéo lại, căn bản gấp rút tiếp viện không đến. Bất quá Vị kia huyền tiên cũng là mệnh không có đến tuyệt lộ, ngay tại sắp bị Cố Sát đội giết trên, đối diện lại tới một đôi cường gia tu sĩ, dẫn đầu là ba vị huyền tiên, mang theo hơn 20 vị cường gia chân tiên. Bảy trận, chú ma. Lúc này, một vị cường gia huyền tiên hét lớn một tiếng, hơn 20 vị cường gia tu sĩ dối rít xuất thủ, kết thành một tòa chiến trận, thiên địa này mãnh rung dậy, kịch liệt rung. Hơn 10 vị cường đại tu sĩ bảy trận cố địch, một đạo kinh thiên pháp tấn từ trên trời hạ xuống, đập về phía Cố Sát. Ông một câu vang lớn hỗn đỏ ngầu như máu, có nước đen như mực, có khiết tinh ánh. Ở trong thiên địa nọ rộng, Cố Sát giống như trong địa ngục bò ra ngoài ác quỷ một dạng hai mắt đỏ như máu, cả người chiến ý trùng điêu, hắn phản phất không có tâm tình, không biết sợ, sẽ không né tránh, sẽ không sợ hãi, đối mặt đến bốn vị huyền tiên, mà là nhiều vị chân tiên tu sĩ đồng thời xuất thủ pháp tấn, hắn lại ngang nhiên tấn công. Ngươi Cố Sát một quyền đệm ở pháp tấn bên trên, bộc phát ra kinh thiên va chạm lực, sơn hà hỗn loạn, hư không hỗn độn. Cố Sát bị trấn áp ở, thân thể cực nhanh rơi xuống. Âm một tiếng, bất quá trước mắt, Sát liền bị thật lớn cho rơi xuống đất, trên đất đập ra một cái hố to, ngay sau đó pháp lại lần nữa hỗn loạn, dãy núi mênh mông vĩ thượng vĩ đại, đến vạn tòa sừng sững cự sơn cùng tồn tại, lại trong nháy mắt này, bị tòa kia pháp tấn cho dao động thành vô tận phế tích, đây là thái cổ di chủng nguyên thủy bảo cốt có tác dụng, đây là một trận đại thai nạn, bởi vì kia vô tận bên trong dãy núi, có vô số sinh linh, cũng vào giờ khắc này bị dao động thành cho bụi. Cố sát, xa xa, bị một vị thái âm tộc tu sĩ mang đi né tránh trận này, hai nạn ngọc linh nhi phát ra cuồn loạn hô to. Nàng tâm lý rất khó chịu, nàng trợn mắt nhìn cố sát bị vậy cường đại pháp cho tiêu diệt rồi, vô tận tích hỗn kia viên mấy đại địa đều trầm rồi, cố sát là tiêu diệt trung tâm. Nàng là muốn trợ giúp Cố Sát, nhưng là căn bản không kịp, ngoài ra, nàng liền một cái ngụy tiên cảnh tu sĩ, gần đó là bộ phát ra trong cơ thể thái âm chi lực, cũng căn bản không biện pháp ở đó đợi trong chiến đấu đưa đến tác dụng gì. Bên kia, đang cùng Khương Lạc Phong dây dừa cốt kiếm tiên cũng là trong lòng một trận ảo não, hắn là thế nào cũng không nghĩ tới Cố Sát lại như vậy đầu thiết, lại đi nghênh hám kia tọa sát trận, đây chính là bốn vị Hủy Tiên, hơn 20 vị Chân Tiên hợp lực một đòn, gần đó là hắn vị này kim tiên đối mặt cái loại này công kích, cũng sẽ chọn tránh ngủ nhọn. Ha ha ha, ha. Lạc Phong phát ra cười to một tiếng, nói trọng, "Cút lão cậu, Ngươi ngược lại thật là tốt ánh mắt ta, lại như vậy thưởng thức một cái kẻ điên, lại không tiếc đắc tội ta khương gia đi bảo vệ cái kia đê tiện kẻ điên, thế nào? Thấy đối phương là một cái thiên kiêu, chả vọng tưởng cái kia không biết sống chết đồ vật một ngày nào đó có thể so với vai tộc ta thánh tử sao? Sắc mặt của Khương Lạc Phong tái xanh, hắn đúng là ý tưởng kia, hắn thật là hy vọng Cố Sắt là một cái có thể so với vai Khương không bị thương vô địch thiên kiêu. Giờ khắc này, các nơi đại chiến dần dần ngừng, dù sao, Cố Sắt chết, Thái Âm tộc những thứ kia các tu sĩ cũng cũng không có đánh xuống tận tiết, chỉ là, Thái Âm tộc các tu sĩ trong lòng cũng rất trầm trọng, phen này chiến đấu thật là thua thiệt Bọn họ đã đắc tội cùng gia, vận như trước không có thể giữ được Cố sát vị này thiên kiêu. Ngay vào lúc này, biến cố mọc lan tràn, trong khu phế tích kia đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh thiên khí tức, một đạo máu chảy đầm địa bóng người từ trong khu phế tích kia vẩn ra. Chương 256: Chiến lui khương gia, đột nhiên xuất hiện biến cố, đem tất cả mọi người đều kinh trụ, đạo thân ảnh kia, mặc dù rất chất vẩn, tóc hai bù xù, máu me đầm địa, nhưng là tại chỗ nhân cũng có thể nhận ra được, đó chính là đã bị nhận định bị tiêu diệt Cố sát. Không ai từng nghĩ tới, như vậy công kích bên dưới, Cố sát lại còn sống. Một màn này đem tất cả mọi người đều kinh trụ, mà chính là trong nháy mắt đó kinh ngạc, Cố Sát đã vọt tới bầu trời trên, cả người hắn cũng đang chạy xuôi đến máu tươi, từng đạo vết thương nhìn thấy dần mình, tóc dài xoa xuống, phản phất một con ác quỷ. Thương gia kia một chúng tu sĩ đều bị trấn nhiếp, một vị huyền tiên lập tức hô to, "Nhanh, kết trợ. trận." Trấn người tê dại. Cố Sát phát ra rít lên một tiếng, phản phất một con tử viễn cổ hồi phục tới hung thú, đã vọt tới vị kia trước người huyền tiên, không có bất kỳ loại loại bí thuật, chính là bằng vào bản năng, đưa hai tay ra bắt được vị kia lên hai cánh tay. Vị tiên trực diện Cố Sát, một cổ khí thế ngút trời bá phụ. Cái loại này không sợ chết chiến ý lại trực tiếp đem vị Tiêu Huyền Tiên bị dọa sợ đến sợ vỡ mặt rách. Người, pháp vị Tiêu Huyền Tiên vừa định dãy rủa, cũng cảm giác được cả người đau đớn một hồi, thân thể trong nháy mắt tách ra, lại bị Cố Sát cho sống sở sở sẽ thành rồi hai nửa. Trở lại, Cố Sát phát ra một tiếng kinh thiên giống to, há một lúc, máu me đồng địa, máu tươi phẩn ra, hắn tắm huyết sát ra, trực tiếp xông về phía kia một đám chuẩn bị muốn kết trận khương gia tu sĩ. Trong lúc nhất thời, nơi này khí huyết chiếu sáng, bàng bạc lớp năng lượng tầng thay phiên thay phiên, quyền lực chấn động kịch liệt, bao phủ hư không một khu vực lớn. Đại chiến mở ra, dị thường kịch liệt. Khương gia những người đó không thể nào ngồi chờ chết, mặc dù kết trận thất bại, nhưng bọn hắn ngay trong bọn họ cũng có người cầm cực đạo tiên binh muốn đánh với Cố Sát một trận rốt cuộc. Hoành nhưng mà, liền trong khoảnh khắc đó, liền có tu sĩ phát ra tiếng kêu thảm, lực văng lên một vòi máu tươi, bị Cố Sát một quyền đánh nát lồng ngực, thi thể tung toé đi. Ngay sau đó, Cố Sát đại sát tứ phương, trong tay lần đầu tiên xuất hiện binh khí, là một cây gậy sát, là một cái cực đạo tiên binh, chính là từ Khương gia đại tiểu thư Khương Tuyết trong không gian giới chỉ được. Cố cũng không có tu luyện qua cái gì cao tâm động pháp bí thuật, nhưng là, kia một cây gậy sắt trong tay hắn lại bạo phát ra vô cùng lực lượng. Hắn đem tốc độ phát huy đến hết sức ở trong hư không đại khai sát giới, cố sát trong tay kia một cái gậy sát, trở nên thập phần to lớn giống như cây cột trong trời, hoành quét tới, cùng phong gào thét, núi đá bay biến, mây mù dâng trào, thật sự đụng phải tu sĩ, không một không phải thân thể nổ mạnh, máu tươi phở ra. Tiêu diệt lão này. Xa xa, Khương Lạc Phong hô to, nhưng mà, hắn vừa ra tay liền bị Cốt Kiếm Tiên trở lại. Cốt lao cầu, người tìm chết. Khương Lạc Phong giống giận. Cốt Kiếm Tiên khinh thường cười một tiếng. Trường kiếm trong tay cắt đứt một phiến hư không, lạnh lùng nói: "Khương Lạp Phong, ngươi mẹ hắn cũng đừng ở trước mặt lão tử trang bức giả bộ quái, ngươi có bản lĩnh hôm nay liền giết ta, nếu không, đừng nghĩ đi qua một bước." Cũng trong lúc đó, Thái Âm tộc những thứ kia tu sĩ cũng đều hợp lực xuất thủ, trực tiếp ngăn cách ra hai phe chiến trường. Mà Cố sát đơn độc chiếm cứ nhất phương chiến trường, dễ được hương ra một đoàn tu sĩ vực mũ khí giới áo giáp, máu chạy thành sông, bất quá chốc lát, bốn vị huyền tiên, hơn 20 vị chân tiên tất cả đều bị đánh bại. Kia một cây gậy sắt, ở Cố trong tay bạo nổ phát ra trận, trận đại đạo luân không có gì bí thuật lực lượng, cũng chỉ là nguyên thủy phương thức đang chiến đấu vang vang vang rọi, để cho cây gậy phát ra vô lượng quang, lượng lở thành phiến năng lượng, mỗi một côn hạ xuống, đều là sơn băng địa liệt. Một tôn một tôn tiên đạo tu sĩ vớ lạc, để cho trong bầu trời bắt đầu rơi xuống mưa to huyết vũ, rất nhanh thì trên mặt đất hội tụ thành nhất phương huyết hải, cố sát càng chiến càng hăng, khi thế càng đánh càng chứa, hắn giết sạch kia một đám vây giết hắn tu sĩ sau đó, lại xông về ngoài ra những thư kia cùng thái âm tộc chiến đấu những thứ kia gia tu sĩ, hắn giống như ma tôn hiện thế, quan ơi, phía sau nhất định kéo theo lên mút trời huyết lao nhanh, khí huyết loạn hư không. Phản vô tận vong hồn ở gào thét bi thương đang cùng cốt kiếm tiên chiến đấu, Khương Lạc Phong thấy vậy, cắn răng, ném ra kinh thư đánh lui cốt kiếm tiên, hét lớn, rút lui. Khương Lạc Phong rất không cảm tâm, nhưng hắn cũng không có cách nào, bây giờ tại chỗ Khương gia trong tu sĩ, có nắm chắc có thể chấn áp Cố Sát chỉ có hắn và số rất ít mấy vị đỉnh cấp huyền tiên, nhưng là, hết lần này tới lần khác mấy người bọn họ đều bị Thái Âm tộc những thứ kia đại năng tu sĩ gắt gao dây dừa kéo lại, căn bản không cơ hội đi nên chiến Cố Sát. Nhưng là, còn lại mấy cái bên kia tu sĩ gặp được Cố Sát đều chỉ có bị nghiền ép tru diệt phần, ở đây sao rằng có nữa, không biết rõ sẽ có bao nhiêu người chết trong tay Cố Sát. Lúc này Kương Lạc Phong cũng không để ý mà mũi, trực tiếp triệu hoán một đám Khương gia tu sĩ rời đi. Ngay sau đó, đông đảo Khương gia tu sĩ cũng đều rối rít bắt đầu chạy trốn. Khương Lạc Phong kinh thư hóa thành một đạo kim sắc chiến xa, thừa tái mấy chục Khương gia tu sĩ trong nháy mắt chạy trốn xa. "Cút lão cậu, hôm nay chuyện này bổn tọa ghi nhớ, các ngươi Thái Âm tộc sẽ trở thành toàn đi." "Cố sát, ngươi đã phạm vào di tiên đại họa, Thái Âm tộc không gánh nổi ngươi, đó là thượng cùng bích lạc hạ Tuyển, nhất định sẽ báo thù này." Bỏ lại đôi câu lời đe dọa, Phong cùng với một đám gia tu sĩ liền biến mất được vô ảnh vô tung. Vì Cốt kiếm tiên phun một bãi nước miếng, hùng hùng hổ hổ mấy câu, liền phân phó những người khác xử lý tình huống tương vong, hắn là nhanh chóng bay về phía cố sát. Mà cố sát nhìn Khương ra những thứ kia tu sĩ trốn, liền nhanh chóng từ trên trời hạ xuống, trực tiếp rơi xuống Khương ra chiếc kia cựu hùng trên trên xa, kia cựu đầu hung thú vừa mới bắt đầu trả ý đồ phản kháng, lại cảm nhận được cố sát kinh khủng kia sát ý sau đó cũng đàng hoàng nằm dạp trên mặt đất. Trước mắt Cựu Hùng chiến xa chính là một tòa cực đạo tiên đình, bên ngoài nhìn chỉ là một tòa cũng không lớn chiến xa, nhưng mà bên trong lại là có các đạo tiên, có thể so với một tòa cung điện, mà mà trong đó có rất nhiều pháp trận, vừa có thể lấy công kích, cũng có thể phòng ngự, còn có tụ linh trận hối tụ nguyên tức, so với rất nhiều động tiên nguyên khí còn có đầm đà. Cố Tiểu Hữu, cốt kiếm tiên tiến vào Cựu Hùng chiến xa, đi tới một tòa trong đại điện. Cố Sát chính ngồi xếp bằng dưới đất, trên người như cũng lượn lờ dâng trào chiến ý, bất quá, trải qua trận đại chiến này, những chiến đó y đã bị Cố Sát ngưng tụ phần lớn, một số ít những thứ này còn để lại chiến ý chỉ cần có thời gian nhất định là có thể hoàn toàn ngưng tụ. Cốt Kiếm Tiên cũng nhìn thấu cố sát thân thể vấn đề, nói: "Tiểu Hữu, ngươi trạng thái này có cái gì không đúng a?" Cố Sát cặp mắt lườm lờ với vụt, hắn nhìn Cốt Kiếm Tiên nói: "Tiền bối ơn tình, van bối ghi nhớ trong lòng." Cốt Kiếm Tiên cười ha hả khoát tay một cái, nói: "Tiểu hưu khách khí, những thứ này lui về phía sau lại nói, tiểu Hữu bây giờ có thể có nhu cầu ta hỗ trợ địa phương, như có nhu cầu, cứ mở miệng." Cố Sát nói: "Ta yêu cầu một chút thời gian mới có thể xử lý tốt hiện ở tình huống thân thể." Cốt Kiếm Tiên lúc này một vỗ ngực nói: "Tiểu Hữu hãy yên tâm lớn ở trong này bấy quan." ta tự mình ở bên ngoài thay người hộ pháp." Dứt lời, cốt kiếm tiên trực tiếp hóa thành một vệ sáng bay ra cựu hùng trên xa. Mà trong nháy mắt đó, cố sát trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra dày đặc huyết vụ, sau lưng từng đạo bạo lệ khí hơi thở hiện lên, mỗi một vị đều là chiến ý rồi rào, nhanh chóng dung hợp, dần dần, một tôn hư ảnh chậm rãi hiện lên. Ở buổi chiều. Chương 257, xuất quan. Cố sát sau lưng lượn lờ dâng trào sương mù, phi thường ngông lung lại cuồng bạo, nhưng cứ như vậy phiêu sau lưng hắn, tràn đầy một loại bá đạo nhìn bằng nửa con mắt khí tức, dần dần, theo hấp vụ dâng trào, triển lộ ra một đạo ngai vàng. Kia đạo nhân ảnh cứ như vậy ngồi ở ngai vàng, Phàm Phật đang quan sát thương sinh. Dây lạc kết liên, Phàm Phật hức vạn lôi đình đang đùng đùng, ở công kích, đem kia đạo nhân ảnh cùng ngai vàng cũng trói buộc. Sau một hồi lâu, kia đạo nhân ảnh chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ như máu, Phàm Phật động mặc hư không, giống như xem thấu chư thiên vạn vật trong mắt tràn đầy mê thị, nhẹ nhàng giơ tay lên. Rắc rắc rắc rắc hai tiếng giòn vang, hai cái giới hạn ở kia đạo nhân ảnh hai tay hai nhánh thiết liên cứ như vậy nhẹ nhàng Đến mức nào rồi? Kêu đạo nhân phát ra đạo bình âm, không có bất kỳ tâm tình, lại có một loại để cho người ta không nhịn được muốn quỳ bái xuống đọng. Còn kém xa. Trong hỗn độn, không gian chậm rãi chấn động, lại xuất hiện một đạo không thấy rõ hình dáng bóng người, nếu như lúc này Cố Sát có thể nghe được thanh âm, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi, bởi vì đạo hư ảnh này phát ra âm thanh, chính là cùng hắn thường thường trao đổi trang bức phạm. Ngai vàng đạo thân ảnh kia liếc mắt một cái trang bức phạm, nói: "Ngươi cũng thật phế vật, cũng lâu như vậy rồi, lại còn liền những vấn này." Trang bức phạm khinh thường nói: "Ngươi như vậy đủ loại, nếu không ngươi đơn độc đi bằng nhau cám, ta tiết kiệm một chút chuyện." Vừa nói, trang bức phạm nhìn về thuộc về không gian phong bế trung Cố Sát, nói: "Hắn cũng tiết kiệm chuyện, hắn thật cực khổ." Ngai vàng đạo thân ảnh kia khẽ ngẩng đầu, Một đạo khí thế kinh khủng chèn ép tới, dường như muốn chấn vỡ thiên địa một dạng trầm giọng nói, như không phải hắn khư khư cố chấp, bổ tọa chẳng lẽ còn không dám giết lên trên trên, bằng nhau kia hắc ám rối loạn sao? Ngươi là phế vật, tiểu tử kia cũng là phế vật, nhưng không phải bổ tọa bị trói ở đây, kia hắc ám rối loạn đã sớm bị bằng nhau. Được, Trang Bước Phạm nói, nơi này liền hai chúng ta, cũng đừng đặt kia Trang Bước, ba người chúng ta nhất thể, hơn nữa này một kỷ nguyên, đó là hắn làm chủ, ngươi nếu thật có bản lĩnh kia, này một kỷ sẽ không chuyện hắn rồi. Trang Bước Phạm nhìn cô sát, nói, hắn vẫn là mạnh nhất. Ban đầu hắn quyết định ta cũng không cảm thấy có lỗi gì, ngươi bị trói ở đây, là hẳn. Trước nhất cái kỷ nguyên, ngai vàng đạo thân ảnh kia cả giận nói, ta thiếu chút nữa thành công, như không phải bị gài bẫy, ít đi ngũ bách kiếp năm, ta thành công. Trang bức Phạm nhẹ giọng nói, vậy ngươi chả không phải thất bại, bị gài bẫy đã nói lên ngươi không đủ, chính là vũ trụ vô tướng người như Lai liền đem ngươi trấn áp ngủ bách kiếp năm, cuối cùng còn phải ta tự hóa xá lỗi mới dẹp loạn trận kia đại kiếp, ngươi còn không thấy ngãi nói, mãng phù, Được rồi, Trang Bước Phạm nói, chúng ta vốn là tam vị nhất thể, trước nhất cái quỷ nguyên bởi vì ngươi quyết sách sai lầm. Ta đã mất đi ứng kiếp tư cách, ta rất có thể đã không chống nổi cái này kỳ nguyên, không, có lần sau rồi, người tốt nhất thu liễm một chút đi, chúng ta đã thất bại rất nhiều lần, không có bao nhiêu làm lại cơ hội. Ngai vàng đạo thân ảnh kia trầm mặt một hồi, nói, nếu như, ta nói nếu như, hắn nhìn cố sắp nói, nếu như lần này hắn cũng thất bại, chúng ta, liên kết khoát cuối cùng đánh cuộc đi, loại này không ngừng nghĩ luân hồi, ta đã mệt mỏi, ngươi nên biết rõ, ta mệt mỏi, ý vị như thế nào, ba người chúng ta, chỉ có ta là không có khả năng sống lại. Trang bức phạm cũng trầm mặc, đã lâu, gật đầu một cái, sau đó liền biến mất. Ngai vàng cái bóng mở kia cũng chậm rãi biến mất. Tu luyện không biết năm tháng, Cố Sát không biết do đã qua bao lâu, trong thân thể hắn những thứ kia không an định nhân tố bình tĩnh, những thứ kia không thể không chiến ý cũng đều ngưng tụ ở cùng nhau. Lục thân quả nhiên nâng cao một bước rồi. Cố Sát siết quả đấm một cái, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, hắn nhục thân chỗ thiếu hụt đền bù, vẫn còn so sánh chi trước cường đại rất nhiều, tấn thăng một cái tân tầng thứ. Ngoài ra, nhất đại thu hoạch chỉ sợ sẽ là những chiến đó ý rồi, hắn bây giờ tương đương với ngưng tụ mấy ngàn hào đại năng tu sĩ ý chí chiến đấu, trong đó tiên vương cũng có không ít, còn có chừng mấy tôn vô địch tiên vương ý chí chiến đấu. Này đó là ngươi nói con đường vô địch chứ?" Cố Sát hỏi. Trong óc, chuyển tới trang bức phạm thanh âm, "Con đường vô địch, đầu tiên đó là nắm giữ một viên vô địch tâm, một viên dám đối mặt bất cứ địch nhân nào, không sợ hết thệ kinh khủng ý chí, nhìn bằng nửa con mắt đương thời, nhìn bằng nửa con mắt đi qua, nhìn bằng nửa con mắt không tới khí thế, bây giờ ngươi đã sơ cụ sở hình." Lúc này mới chỉ là bắt đầu lớn hình thức ban đầu. Cố Sát nghi ngờ, "A, trang bức phạm khinh thường nói, gặp qua chư thiên vạn giới sao? Gặp qua vũ trụ hủy diệt cùng sinh ra sao? Gặp qua không gì không thể sao? Những thứ này ngươi cũng không có thấy qua?" Cái gì gọi là cường đại cũng không biết, ngươi chẳng lẽ còn cảm thấy ngươi vô địch chi tâm rất cường đại? Tây, Cố Sát ngượng ngùng nói, ngươi bày kiến? Thấy? Trang bức Phạm rất là kinh ngạc nói, ta vừa mới nói kia mấy loại tồn tại ý thức, ngươi cảm thấy rất nhu bức. Sướng sao ta đi thấy? Ngươi lại không thể có điểm cách cục, liền những món kia. Như thế nào đây? Cố Sát hiếu kỳ nói. Hoàn toàn yên tĩnh, trong tháng chốc, trang bức Phạm mở miệng nói, hết thể tồn tại, hoặc không tồn tại người, nhìn thấy bọn tọa, an dáng cúi Khóe miệng của Sát hung hăng vừa kéo, trầm mặc đã lâu, trầm nói, luận Trương Bước. Chẳng phải là bức ca ngươi nha. Cựu hùng trong chiến xa, Cố Sát điều chỉnh trong chốc lát thân thể trạng thái sau, đổi một bộ quần áo sau đó, chậm rãi đi ra Cựu hùng chiến xa. Khi hắn đi tới Cựu hùng chiến xa ngoại, phát hiện bây giờ hắn không có ở đây niết bàn chỉ khu vực, mà là ở một nơi tương đối tĩnh lặng trong rừng núi, chỉ có Cốt Kiếm Tiên một người ngồi xếp bằng ở Cựu hùng chiến xa trên đầu xe, bên người tung bay đến một đem tiên kiếm. "Xử lý tốt." Cốt Kiếm Tiên trận mở con mắt. Cố Sát chắp tay nói, "Đa Tạ tiền bối thay ta hộ pháp lâu như vậy." "Chuyện nhỏ." Cốt Kiếm Tiên khoát tay một cái, nói, "Chúng ta bây giờ vẫn còn ở Tiên Vương mộ phần bí cảnh bên trong, chỉ là Ta lo lắng Khương gia sẽ tìm phiền toái, cho nên đưa ngươi mang đến nơi này ở nút, những người khác ở lại này không có tác dụng gì, ta liền xua đổi bọn họ đi tìm tòi bí cảnh tìm cơ duyên. Linh Nhi tiểu công chúa là nghị cho ngươi, nhưng là, này tiên vương trong mộ có nàng đại cơ duyên, ta bảo đảm đi bảo đảm lại sẽ hộ an toàn của ngươi nàng mới chịu rời đi. Cố Sát khẽ cười nói, "Mặc cô nương ấn tình, ta ghi nhớ trong lòng, ngày sau như có cơ hội, nhất định tương báo." Quất kiếm tiên toát miệng cười một tiếng, nói, "Cố tiểu hữu, ta biết điều nói cho ngươi hay, cho nên ta nguyện ý vì ngươi đắc tội Khương gia. ngoại trừ Linh Nhi tiểu công chúa nguyên nhân bên ngoài, phần lớn nguyên nhân là ta nhìn chúng ngươi tiềm lực cùng tiên phú, ta biết rõ ngươi không có đạo thống, cũng biết rõ trước ngươi đã cùng linh nhi công chúa nói xong rồi nguyện ý đi thái âm tộc, chúng ta vậy liền coi là là người mình, về phần có nguyện ý hay không gia nhập thái âm tộc, ngươi đi. Thái âm tộc đi dạo một chút, suy nghĩ thêm lưu hoặc không để lại. Cố Sát gật đầu một cái. Cốt Kiếm Tiên lại nói, ngươi đã đã xuất quan, kia bây giờ ta dẫn ngươi đi vạn pháp nhai đi. Chương 258, rượu sơn. Vạn pháp nhai. Cố Sát hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn lúc trước từ tử hỏa tiên nhân kia lấy được trên bản đồ cũng không nhìn thấy tiên vương phần bí cảnh trung có một người gọi là vạn pháp nhai địa phương. Cốt Kiếm Tiên kinh ngạt nói: "Ngươi không biết rõ Vạn Pháp Nhai? Ngươi tới đây Tiên Vương Mộ phần trước không tìm tấm bản đồ sao?" Cố Sắt nói: "Có bản đồ, nhưng là không thấy Vạn Pháp Nhai đi lại." Cốt Kiếm Tiên khẽ cười nói: "Ngươi cái kia bản đồ, sợ không phải sách lậu hàng, Vạn Pháp Nhai chính là Tiên Vương Mộ phần nhất đại cơ duyên nơi, không ai sánh bằng, thậm chí ngay cả Vạn Pháp Nhai cũng không có." Này Vạn Pháp Nhai chính là vạn năm trước kia một trận đại chiến sau, rất nhiều đại năng tu sĩ chỗ tọa hóa, hậu thế này trong vạn năm, lục tục có rất nhiều tu sĩ ở chỗ này cầu đại cơ duyên, bởi vì những thứ kia đại năng tu sĩ tại tọa hóa lúc, ở chỗ đó để lại trọn đời truyền thừa. Rất nhiều cường đại bí thuật công pháp cũng ở lại chỗ đó. Năm nay còn có nhất đại cơ duyên, bởi vì thế giới dung hợp lên cấp Nguyên nhân, ban đầu có mấy vị vô địch tiên vương lưu lại truyền thừa có rất lớn xác suất cũng sẽ xuất hiện, đây cũng là tại sao năm nay sẽ có nhiều như vậy trưởng sinh đạo thống tu sĩ tới tiên vương mộ phần Nguyên nhân. Cố sát chấn mày cao lại, vô địch tiên vương truyền thừa, kia đúng là đáng giá đỉnh cấp trưởng sinh đạo thống hương sư động chúng rồi. Tiên vương cảnh, chia làm 4 cái tầng thứ, theo thứ tự là phổ thông tiên vương, tuyệt đỉnh tiên vương, bất hộ tiên vương, vô địch tiên vương. Mà vô địch tiên vương, đó là thế gian này gần như nhất thánh cảnh tại. Cũng duy có vô địch tiên vương mới có cơ hội thành tựu thánh cảnh, mà vô địch tiên vương đã là trung thiên thế giới đỉnh phong tồn tại, cũng là cực hạn. Mà vô địch tiên vương chỗ đặc thủ chính là ở chỗ, nắm giữ thánh đạo, cũng chỉ có nắm giữ thánh đạo tiên vương mới có thể xưng là vô địch tiên vương, rất rất cường đại thiên tiêu, rõ ràng có đột phá tiên vương năng lực, nhưng vẫn áp chế tu vi không chịu đột phá, chính là vì thành tựu vô địch tiên vương, theo đuổi thánh đạo. Trước bị cố sát đấm tử Hàn Thanh Nguyệt, đó là tiên vương chuyển thế. Sở Lĩnh sẽ chuyển thế, đó là bởi vì nàng kiếp trước thân chính là thứ ba tầng thứ Bất Hủ Tiên Vương, còn đường phía trước đã đức, bất luận nàng tu luyện như thế nào cũng không thể tiếp tục tiến lên, cho nên, nàng thu được thánh cốt sau đó liền binh giải trọng sinh để cầu đời này có thể trở thành vô địch tiên vương. Mà bây giờ, Cốt Kiếm Tiên nói vạn pháp nhai, thậm chí có vô địch tiên vương truyền thừa, cũng liền tương đương với có thánh đạo cơ duyên, cũng khó trách sẽ xuất hiện nhiều như vậy trưởng sinh đạo thống tu sĩ. Vô địch tiên vương đại biểu ý nghĩa, cũng không cần ta cho ngươi giải thích đi, Cốt Kiếm Tiên cười ha hả nói, bây giờ, vạn pháp nhai gần mở ra, thế lực khắp nơi bao gồm một ít tán tu thiên đều đều đi. Chúng ta bây giờ hay đi đi. Cố sát đồng tử hơi co lại, lắc đầu một cái, nói, cốt tiền bối, ngài đi đi, đạo của ta không ở nơi nào. Thánh đạo cơ duyên, không thể làm không quý trọng, tuyệt đối là có thể gặp không thể cầu cơ duyên, nhưng là, đối với người khác mà nói vô cùng cơ hội chân quý, ở nơi này cố sát lại không đáng giá một đồng. Bởi vì hắn hoàn toàn không dùng được, hắn nói đã cố định, đó chính là chui luyện hắn kim thân, thành tựu một cái bức ca trong miệng lời muốn nói trước đó chưa từng có con đường. Nếu không... Trước đạt được Hàn Thanh Nguyệt khối kia thánh cốt, hắn cũng sẽ không chỉ đem món đồ kia trở thành một cái lá bài tẩy, khối kia thánh cốt cũng chính là một cái thánh đạo cơ duyên." Cốt Kiếm Tiên kinh ngạc nói, "Ngươi không đi? Đây chính là thánh đạo cơ duyên." "Như không phải ta lớn tuổi, không tư cách vào đi, ta cũng phải đi thử một lần." Cố sát khẽ lắc đầu. Cốt Kiếm Tiên thở dài, nói, "Đáng tiếc, dĩ nhiên, ngươi có ngươi dự định, ta cũng không quên, ta cho ngươi một tấm bản đồ, nếu như ngươi nghĩ thông suốt, tùy thời có thể đi." Vạn kết giới cùng những địa phương khác không giống nhau, nơi đó kết giới chỉ muốn sau khi mở ra, liền có thể không ngừng tiến vào chỉ cần tuổi tác không cao hơn trăm tuổi người trẻ tuổi, bất luận bực nào tu vi đều có thể tiến vào, này vạn năm đến, nhưng là có không ít người bình thường đều tại nơi đó ngư dược long môn đây. Cố Sát nhận lấy cốt kiếm tiên đưa tới bản đồ, chắp tay nói, đa tạ tiền bối, ta còn phải đi tìm ta cơ duyên, đợi tiên vương mộ phân bí cảnh kết thúc, ta sẽ tới cùng các ngươi hội hợp. Được. Cốt kiếm tiên gật đầu nói, ta phải đi vạn pháp ngay rồi, bây giờ tộc ta ngày qua kiêu cũng hội tụ ở nơi nào? Mặc dù cũng có mấy vị lão không chết ở nơi đó, nhưng ta nhiệm vụ lần này là bảo vệ linh nhi công chúa, ta đã ở chỗ này chỉ hoang đã mấy ngày. Cố chắp tay, sau đó liền phóng lên cao nhanh chóng biến mất ở liễu không trung. "Đây, Cửu Hùng chiến xa người không cần. Cốt Kiếm Tiên nhìn Cố Sát biến mất phương hướng, chặt chặt thở dài nói, "Tiểu tử này thế nào như vậy non non nóng nỏng, Cửu Hùng chiến xa tốt như vậy cái gì cũng không được." Dứt lời, Cốt Kiếm Tiên thở dài, lầm bẩm, "Cố Sát ra Cố Sát, hi vọng người thật có thể so với vai khương không bị thương đi." Cố Sát thực ra không có quên Cửu Hùng chiến xa, dù sao cũng là một cái cực đạo tiên binh, nhưng là, đối với hắn không thích hợp, tương đối, hắn luôn luôn cũng là một người đồng hành, hung chiến xa kia đầu hung thú, hắn cũng có biện pháp lâu dài mang theo bên người. Trong hư không, Cố Sát một bên phi hành Một bên mở ra cốt kiếm tiên tặng cho bản đồ, nhanh chóng xem một lần, phát hiện tấm bản đồ này còn có tử hỏa tiên nhân cho bản đồ rõ ràng. Mà cốt kiếm tiên nói vạn pháp nhai, ở tử hỏa tiên nhân tấm bản đồ kia bên trên cũng có biểu hiện, chỉ bất quá, cũng không có đánh dấu danh xưng, mà là đơn giản đánh dấu nhất bút cấm. Cố sát trước không thế nào để ý cái kia cấm, cho là cái gì cấm địa không thể đi ý tứ, bây giờ suy nghĩ một chút, có chút không quá bình thường, tự hỏa tiên nhân tấm bản đồ kia vô cùng rõ ràng, đơn độc đánh dấu một cái cấm, hẳn là có chút không quá tầm thường. Chẳng lẽ là bởi vì tự hỏa tiên nhân biết rõ vạn pháp nhai hạn chế trăm tuổi bên dưới tuổi tác, cho nên thấy không cần phải đi lãng phí thời gian. Không đúng rồi. Cố sát nhíu mày, Nguyết Bàn Chỉ Kết Giới cũng có giới hạn tuổi tác, hơn nữa còn là hạn chế 30 tuổi, Tử Hỏa Tiên Nhân cũng nghĩ dùng luyện chế trẻ tuổi tiên kiêu thân thể phương thức tiến vào, hắn không thể nào buông tha vạn pháp nhai cái loại này đại cơ duyên nơi. Ngay tại Cố Sát suy nghĩ thời điểm, hắn đã tới một nơi kết giới nơi. Lúc này, hắn đã thu tâm thần, nhanh chóng lao xuống, cái địa phương này chính là hắn tiến vào Tiên Vương Mộ phần 2 đại mục tiêu chi, Dược Sơn. Cách rất xa, liền có thể thấy mạnh khu vực kia tụ khí bốc hơi lên, đủ loại cỏ cây cũng đang tỏa ra huy hoàng, bất quá giống như còn lại kết giới như thế, bầu trời hỗn độn, kết giới lực dâng trào. Đó là một tòa dược sơn, có thần thánh quang huy bao phủ, tỏa ra ánh sáng lung linh, tinh khí cuồn cuộn, liền phổ thông dược thảo sinh lớn lên ở nơi đó cũng sẽ trở nên trong suốt sáng, linh khí đậm đà dị tượng, dưới núi có một nhánh đại đạo. Lúc này, dược sơn bên dưới, biển người, hội tụ không hề dưới 10 ngàn các tộc tu sĩ, khi thì ở buộc phát đại chiến. Cố sát hạ xuống một viên trên đại thụ che trời, quét mắt một vòng, cường đại tu sĩ không ít, đi đến huyền tiên tu vi đều có mấy chục, hơn nữa còn là không ngừng ở có tu sĩ tới. Chương 259, Tuyệt thế mỹ nữ. Cố sát tìm một cái tính lặng vị trí, liền bắt đầu điên lặng chờ đợi, bởi vì khoảng cách kết giới mở ra còn có một đoạn thời gian. Ở nơi này chờ đợi trong quá trình, lục tục tới rất nhiều rồi thế lực, Dược Sơn bên dưới càng ngày càng trở trội, bùng nổ chiến đấu cũng là càng ngày càng nhiều. Rất nhiều tu sĩ là ở bên ngoài liền có tự oán, này vừa chạm mặt liền ra tay đánh nhau, còn có là thế lực đối nghịch, vừa chạm mặt liền trực tiếp mở ra hội đồng, đánh đuổi lui. Cố sát đều bị vội vã đổi rất nhiều rồi vị trí. Ngay tại ngày thứ 3 ba thời điểm, Cố sát lại thấy được mấy người quen, là trước kia ở Tiên Vương mộ phân cảnh cướp bóc, cướp bóc Sơn thất quái. Lăng Sơn Thất Quái rất tốt nhận, bởi vì này mấy cái cũng đặc biệt có nhận ra độ, dẫn đầu lao đại là một vị huyền tiên cấp 2 hùng yêu, ngoài ra mấy vị đều là chân tiên, tất cả đều là mỗi người không giống nhau yêu tộc, trong đó cái kia như quái gãy một cánh tay, nhìn qua có chút thê thảm, kia một cánh tay chính là cố sát đoạn. Bất quá, lúc này Lăng Sơn Thất Quái hoàn toàn không có trước ở bên ngoài thời điểm như vậy vi phong, mấy cái cũng đang hoảng trà trộn ở một nhánh trong đội ngũ. Thông qua chi đội kia ngũ ký hiệu, có thể nhận ra chi đội kia ngũ là tới từ ở nhất phương tên là La phủ cốc trưởng sinh đạo thống. Cái này cũng chứng thực cố sát suy đoán, Lang Sơn tất có phía sau tuyệt đối là có thế lực lớn làm núi dựa, nếu không, tiểu lấy bọn họ ở bí cảnh ngoại cái loại này cản đường đánh cướp bữa theo tác, đã sớm bị nhân tiêu diệt. La phủ cốc đội ngũ vừa hiện thân, liền đưa tới một trận hỗn động. Này La phủ cốc mặc dù so sánh lại không phải thái âm tộc, thương gia loại này đỉnh cấp trường sinh đạt thống, nhưng cũng là danh chấn nhất phương trưởng sinh đạt thống, thế lực sức ảnh hưởng cũng phi thường thật lớn, xuất hiện ở nơi đây, lập tức liền đưa tới một mảnh xôn xao. Ngay sau đó, một đạo trong suốt lênh lảnh hạt lệ âm thanh, đột nhiên tự xa xa chân trời vang dội lên, lập tức nhất thời đem chúng quanh vô số đạo ánh mắt, đều là hấp dẫn. Đó là một con toàn thân thất thải cự hạc, chính phe phẩy cự dục, mỗi tác động một cái cánh, cũng sẽ tràn ra một mảnh thải hồng dị cảnh, tự hư không bay vút tới, rực rỡ tươi đẹp dị thường. Là thất thải tiên hạc. Này thất thải tiên hạc nhưng là huyết mạch mạnh vô cùng đại yêu tộc a. Các ngươi nhìn, kia tiên hạc trên lưng lại có người, người nào có thể hàng phục thất thải hạc làm kỷ, nghe nói thất tiên hạc phi thường tiêu ngạo, có thể làm cho bọn họ nhận chủ, kia phải là cái dạng gì nhân vật? Nhân vật như vậy làm sao sẽ tới Dư Sơn, không nên đều là đi đến Vạn Pháp Nhai rồi không? Rất nhiều người đều tại kinh ngạc, đều đang sôi nổi nghị luận. Không cần suy đoán cũng biết rõ, có thể hàng phục thất thải tiên hạc bực này huyết mạch cao quý yêu tộc làm to khí, tất nhiên không phải là cái gì nhân vật đơn giản, mà bây giờ, toàn bộ Tiên Vương mộ phần đại nhân vật cũng gần như đi đến rồi Vạn Pháp Nhai, đột nhiên xuất hiện một đại nhân vật như vậy đi tới nơi này, dĩ nhiên là sẽ đưa tới biến động. Thật lớn thất thải cử học vỗ cánh tới, trong nháy mắt đó là mang theo một cổ cường phong, xuất hiện ở Dư Sơn bên ngoài, trong lúc nhất thời Gần như toàn trường ánh mắt đều là không hẹn mà cùng tập trung ở trên bầu trời, lúc này, mọi người mới nhìn rõ ràng, kia tiên hạc trên lưng lại đứng hai người, là một nam một nữ, nhìn qua cũng vô cùng trẻ tuổi, nam phong thần ánh tuấn, nữ dung mạo khuynh thành, để cho người ta nhìn một cái cũng sẽ không kìm lòng được khen ngợi một câu trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ. Tiên nữ tử hình như là thanh âm các thập đại mỹ nữ một trong Liễu Thiên thiên đi. Thật là Liễu Thiên Tiên, đây chính là nữ thần ta tình nhân trong mộng a, không nghĩ tới hôm nay thậm chí có may mắn có thể thấy nàng. Thật là nữ thần Thiên, thiên nữ thần, nhìn nơi này. Tiên nữ tử vừa hiện thân, lập tức liền đưa tới hỗn nhìn ra được, danh tiếng không nhỏ. Đứng ở đằng xa một viên trên đại thụ che trời cố sát có chút nhíu mày, ngược lại có chút kinh ngạc, không nghĩ tới rời đi địa cầu, đi tới nơi này loại tu hành đại thế giới, lại cũng có thể gặp phải truy tinh tộc. Hắn đứng viên kia trên đại thụ che trời có không ít người cũng đều hội tụ ở chỗ này, đều đang nghị luận liêu Thiên Tiên người này. Từ những người này trong miệng, Cố Sát biết được cái kia thân phận của Liễu Thiên Tiên, là xuất từ một cái tên là Thanh Âm Các đạo thống, mặc dù không phải trưởng sinh thống, nhưng là này Thanh Các cũng không yếu, chính là cao cấp nhất chân tiên thống, có mấy vị kim tiên tu sĩ trấn giữ tông môn. Bất quá Này thanh âm các nổi tiếng bên ngoài nguyên nhân, ngược lại không phải là cái gì thực lực tương đại, mà là bởi vì này thanh âm các chính là một cái nữ tử tông môn, chỉ thu nhận nữ tu sĩ, bên trong tu sĩ người người hoa dung mỹ bạo, lại tinh thông âm luật, tu luyện cũng là âm luật loại bí thuật, ở tu hành giới rộng rãi được hơn nên, vô số tu sĩ cũng lấy cớ được thanh âm các đệ tử làm Vinh. Đặc biệt là thanh âm các mỗi một thời đại cũng sẽ đẩy ra thập đại mỹ nữ, người người đều là tuyệt thế mỹ nữ, bị vô số nhân ủng hộ, gần như mỗi một thời đại thập đại mỹ nữ cuối cùng cũng sẽ gả cho cường đại tiên kiêu hoặc là gả vào đại đạo thống, vì vậy, thanh các mặc dù không lấy chiến đấu nổi tiếng, Nhưng ở Bắc Thương khu vực có địa vị rất cao, bởi vì phía sau mạng lưới quan hệ thật sự đại có phải hay không? Mà vị Liễu Thiên Thiên, đó là thanh âm các đương thời thập đại mỹ nữ một trong, rộng rãi được cùng hộ. Cố Sát ngẩng đầu nhìn, Liễu Thiên Thiên mặc màu trắng máy bào, xa xa nhìn, lộ ra một cổ khó mà che giấu khí chất xuất thần, bộ dáng dáng vẻ vậy cũng là không thể kén chọn. Gần đó là Cố Sát đã thấy rất nhiều mỹ nữ, không thừa nhận cũng không được, điều này có thể cùng Liêu Thiên Thiên ở sắc đẹp bên trên so sánh, một cái cũng không có, bất luận là Ngọc Linh Nhi, Thanh Nguyệt hay lại là Khiêm Tuyết, ở sắc đẹp bên trên cũng còn kém rất rất xa Liễu Thiên Thiên. Thấy này Liễu Thiên Thiên sau Cố sát mới hiểu rõ câu nói kêu ý tứ, có vài người Mỹ, ở không, có bãi cái lúc, là không, có khả năng cũng không có biện pháp tưởng tượng ra tới. Những lời này, dùng ở trên người Liêu Thiên Thiên liền phi thường thích hợp. Nhìn Liêu Thiên Thiên kia tuyệt sắc phong thái, Cố sát sợ cả một cái, rơi vào trầm tư, xinh đẹp như vậy nữa nhân, một quyền mới có thể đánh bể chứ? Cố sát khét cười một cái, ngược lại là không có để ý nữa Liêu Thiên Thiên, ngược lại là đem sự chú ý đặt ở bên cạnh Liêu Thiên Thiên trên người người nam nhân kia. Người kia nhìn qua tuổi rất trẻ, nhưng là, một thân tu vi lại vô cùng đại, Cố sát hoàn toàn nhìn không đấu, nhưng là Thông qua đối phương thật sự bộc lộ ra ngoài khí tức, có thể suy đoán ra đến, người kia thực lực khẳng định đã là huyền tiên rồi. Người như vậy tự nhiên không phải bừa bãi hạ người vô danh, rất nhanh, trong đám người liền nghị luận. Cái kia tiểu bạch kiểm ai vậy, lại dám đứng ở nữ thần ta bên người. Người mẹ nói điếc rồi, đó là La phủ cấp thập đại đệ tử chân truyền một trong nhạc phong. Chính là cái kia không tới 60 tuổi đã đột phá huyền tiên nhạc phong. Còn có thể có mấy cái nhạc phong, bây giờ ít nhất là tam giai huyền tiên tu vi. Hắn không đi vạn pháp nhai, tới này rượu sơn làm gì? Ngươi chẳng lẽ không biết rõ, này phong là Liêu Thiên Tiên số một liếm số một người theo đuổi, vì Liêu Thiên Thiên đây chính là ngay cả mạng cũng không uốn, là Liêu Thiên Thiên tìm tài nguyên, là thiếu chút nữa chết qua nhiều lần nhân, vạn pháp nhai chỗ đó, Liêu Thiên Thiên tu vi cũng không có cái gì tư cách dính vào, nàng tới dược sơn, kêu Nhạc Phong còn có thể không đến, ta mau sớm làm ra tới. Chương 260, mâu thuẫn. Thất thải tiên hạc chậm rãi hạ xuống mặt đất bên trên, một trận khói mù lượn lờ sau đó, đầu kia tiên hạc hóa thành một bàn tay đại điểu bay đến nhạc phong trên bả vai dừng lại. Liêu Thiên Thiên trong mắt mang theo một luồng sắc, nói: "Điền ca ca, người này con tiên hạc thật là xinh đẹp." Nhạc Phong vội vàng nói: "Thiên Thiên, Đang tiếp thất thải tiên hạc cả đời chỉ có thể nhận chủ một người, nếu không ta liền đưa cho ngươi. Bất quá, không, có vấn đề, sau này hai chúng ta thành thân, ngươi chính là nó nữ chủ nhân, này tiên hạc liền tương đương với ngươi rồi." Liêu Tiên Tiên mang trên mặt ôn nhu lụa cười, nhưng là, đáy mắt sâu bên trong lại lộ ra một tia khinh thường, sau đó, làm ra một bộ rất khó khăn bộ dáng, nói: "Điền ca ca, ngươi biết rõ, ta lưng đeo trấn hương gia tộc kỳ vọng, không tới huyền tiên trước, ta là không có ý định thành thân, ngươi chờ ta đến huyền tiên tu vi chúng ta trở lại thương lượng chuyện này có được hay không?" Nhạc vừa nhìn thấy Liêu Tiên Tiên kia làm khó dáng vẻ, cũng hận không được cho mình một cái tát đội vẫn nói: "Thật xin lỗi, Thiên Thiên, là ta không được, lại nhắc lên cái chuyện này, ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ ngươi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho tu vi của ngươi nhanh lên một chút đột phá, ta sẽ chờ ngươi, ngươi tu hành lúc, như có khó khăn gì, nhất định phải nói với ta, ta nhất định sẽ cho ngươi nghĩ biện pháp." Liêu Thiên Thiên một bộ sâu sắc cảm động dáng vẻ, nói: "Điền ca ca, có ngươi thật tốt, có thể gặp được đến ngươi thật là đời ta vận may lớn nhất rồi, bất quá, ngươi đã trợ giúp ta rất nhiều, ngươi nên quá vất vả rồi." Nhạc phòng mặt mày lớn hở, thoải mái trong lòng tới cực điểm, nhìn Liêu Thiên Thiên kia tinh xảo mà núi, nói: "Thiên Thiên, Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không mệt, có thể đến giúp ta ngươi phi thường vui vẻ, bây giờ ta nhiều cố gắng cũng là vì chúng ta đem tới mà, ngươi không phải còn thiếu một gốc Trường Sinh Dược luyện chế đan dược mà, ngươi yên Tâm, đợi kết giới mở, ta phải đi cho ngươi tìm Trường Sinh Dược. Liêu thiên thiên nhẹ giọng nói, "Đi ca ca, ngươi thật tốt, bất quá, ngươi không đi vạn pháp nhai, lén lén chạy tới giúp ta tìm Trường Sinh Dược, ngươi sư phụ sẽ không chửi ngươi đi, nếu như ngươi bị trừng phạt, ta hội đau lòng." Nhạc Phong Tâm lý một trận đắc nói, "Thiên Tiên quả nhiên là tâm duyệt ta, nếu không, nàng làm sao sẽ thương tiếc ta đâu rồi, chả khắp nơi đều tại thầy ta cần nhắc." Nhất hỡi, liên quan đến hắn tinh thần sức lực càng đủ rồi, thầm nói nhất định phải là Thiên Tiên tìm tới trường sinh dược, luyện chế thành công phá kính đan, không thể phụ lòng Thiên Tiên phần tâm ý này. Lúc này, Nhạc Phong khoát tay một cái, nói, Thiên Tiên ngươi yên tâm, ta sẽ không có vấn đề gì, sự tình của ngươi quan trọng hơn. Vừa nói, hai người liền hướng kết giới cửa vào đi qua. La phủ cốc một đám đệ tử đều vội vàng đón, dẫn đầu một vị Huyền Tiên nghi ngờ nói, Nhạc sư Minh, ngài không phải đi vạn pháp nhai rồi không? Thế nào tới nơi này? Nhạc Phong liếc mắt một cái cái kia Huyền Tiên, nói, thế nào, ta làm việc chả cần phải báo cho ngươi sao? Không dám Vị kia biển tiên vội vàng chắp tay, túi đầu lúc, ánh mắt liếc mắt một cái Liêu Thiên Thiên, toát ra vẻ chẳng ghét. Hắn biết rõ, Nhạc Phong sẽ đến Dược Sơn mà không đi Vạn Pháp Đài, nhất định là vì rồi này Liêu Thiên Thiên. Hắn tâm lý thở dài, muốn khuyên nhủ Nhạc Phong lợi đến mép cũng cũng ngừng lại, mấy năm nay, Nhạc Phong vì này Liêu Thiên Thiên, làm quá nhiều để cho người ta mở rộng tầm mắt sự tình, tu vi đã chỉ trệ không tiến gần 10 năm, sở hữu tông môn phát ra tại nguyên cũng toàn bộ cầm đi cho Liêu Thiên Thiên, còn không tu luyện, Thiên Thiên khắp nơi đi là Thiên Thiên tìm tài nguyên. Rất nhiều người cũng quên qua, cũng đều vô ích. Hắn cũng muốn quên, nhưng là Suy nghĩ một chút hay lại là liền như vậy, mặc dù hắn cũng là huệ tiên, có thể địa vị xa xa không so được Nhạc Phong vị này thiên tiêu, nhập môn sớm hơn 1000 năm, còn phải tự sưng sư đến đây. Nhạc Phong nhìn một chút một đám la phù cốc đệ tử, sau đó đưa mắt phong tỏa ở trên người Lang Sơn Thất Quái, hỏi các ngươi thu linh dược đây. Lang Sơn Thất Quái cũng mặt lộ lúng túng, Thất Quái lao đại, Lang Sơn gấu quái kiên trì đến cùng, chắp tay nói, Nhạc sư minh, xảy ra chút ngoài ý mớn, chúng ta đoạt lại đến linh dược, bị người cho đoạt, lão ngũ chà chặt đứt một cánh tay. Một đám rất rửi. Nhạc Phong lạnh rên một tiếng, sau đó nhìn về Liêu Thiên Thiên, mặt đầy hầy này nói, Thiên Thiên Thật xin lỗi, không nghĩ tới những người này như thế phế vật, chút chuyện nhỏ này cũng không làm xong, bất quá ngươi yên tâm, đợi tiến vào dược sơn sau đó, ta để cho bọn họ đều đi giúp ngươi gom linh dược." Liêu Thiên Tiên ôn nhu nói, đỉnh ca ca ngươi thật tốt." Nhạc Phong rất là thỏa mãn cười một tiếng, sau đó nhìn về Lang Sơn Thất Quái đám người nói, "Có nghe hay không, các ngươi đã vứt bỏ linh dược, kia tiến vào dược sơn sau đó, tự nghĩ biện pháp cho ta bổ đứng lên." Lang Sơn Thất Quái mấy người cũng túi đầu đáp ứng, nhưng là, sắc mặt cũng phi thường khó coi, không chỉ là Lang là Sơn Thất Quái, bao gồm còn lại mấy cái bên kia la phụ cốc đệ tử, sắc mặt rất khó coi. Làm đồng môn, bọn họ vị không so được Nhạc Phong này là đệ tử chân truyền, nhưng bọn hắn cũng không phải Nhạc Phong thủ hạ, bây giờ Nhạc Phong vì đối tốt một nữ nhân, hoàn toàn chính là coi bọn họ là thành chót như thế đối đãi. Đúng rồi, Nhạc Phong đột nhiên hỏi cái kia cấp đi các người linh dược nhân là ai. Bị gãy một cánh tay như quái lúc này liền chuẩn bị mở miệng, lại bị lao đại hùng quái cắt đứt, gấu quái chắp tay nói, chính là một cái tán tu, tiểu tử kia tu vi là chân tiên đỉnh phong, cũng không phải rất mạnh, chính là đột nhiên xuất thủ, đánh chúng ta một trở tay không kịp mới để cho hắn chạy trốn, bất quá, tiểu tử kia tốc độ thật nhanh. Quả nhiên là phế vật, Nhạc Phong lạnh rên một tiếng, nói, cha Đem người kia tra cho ta đến, lại dám đụng đến ta là Thiên Thiên chuẩn bị tài nguyên, nhất định chính là chẳng sống." Ừ. Gấu quái cúi đầu đáp ứng, nhưng là, đáy mắt sâu bên trong toát ra tràn đầy phẫn nộ. Nhạc Phong không có ở lý tới Lang Sơn thật quái đợi là phủ cốc đệ tử, dẫn Liêu Thiên Thiên đã đến bên ngoài kết giới một cái tốt vị trí. Đưa mắt nhìn Nhạc Phong cùng Liêu Thiên Thiên rời đi, gậy một cánh tay nhu quái tiến tới gấu bên cạnh quái, thấp giọng nói: Lao đại, người tại sao không đúng nhạc sư huynh nói thật, cái chúng ta nhân thân phận đã tra được, là ngoại hiểu tội phạm đây chính là sát kiếm cốc thánh Nguyệt, chỉ đại sát giới Cố Sát." Gâu Quái thấp giọng nói, làm bộ như không biết rõ, "Này nhạc phong mình làm liếc cậu, sẽ không coi chúng ta là nhân nhịn, chúng ta đây chẳng quản liên quan đến hắn cái gì." Dư Sơn hội tụ nhân càng ngày càng nhiều, ngay tại thứ tư thiên thời sau khi, Dư Sơn đột nhiên bộ phát ra một đạo dâng trào năng lượng hỗn loạn, đậm đà tinh khí trùng, mêng ngông năng lượng cấp tốc của quận, tới cuối cùng, thậm chí là chuyển ra còn như sóng biển cuồn cuộn như vậy đợt sóng thanh âm. Năng lượng cường lồ triều thịt, kèm theo phong trào, một lát sau, lại là trực tiếp ra mê mụ, kết mở. Chỉ một thoáng, đông đảo tu sĩ rồi đi. Xông lên phía trước nhất tự nhiên đó là Nhạc Phong cùng Liêu Thiên Thiên hai người, bọn họ đi lên tiên hạc, có một phong cách riêng. Bất quá, đang lúc bọn hắn sắp vọt vào kết giới lúc, một đạo tiếng xé gió chuyển tới, lại có một cái hắc bảo nhân vọt tới trước mặt bọn họ. Nhạc Phong cùng Liêu Thiên Thiên kinh hãi. Đang lúc này, sáu người bên trong Lang Sơn Thất Quái bên trong lão đại hùng quái đột nhiên truyền âm cho Nhạc Phong, "Nhạc sư Minh, chính là ngươi trước mặt tiểu tử kêu cấp linh dược." Chương 261, Quỷ dị Nhạc Phong, đang đứng ở tiên hạc trên lưng Nhạc Phong mày một cái, ánh lập tức phong tỏa sát, tức nói, "Tiểu tử, đứng lại." Cũng trong lúc đó, Nhạc Phong vung tay lên, Một cổ gọn mảnh kình phong tự trong tay áo sung ra, chợt hai cổ vô hình kình phong ở bán không va chạm hóa thành một đạo thật lớn lưới đao như vậy luồng khí xoáy hương, cố sát chém tới, phát ra một đạo trầm thấp âm thanh. Bất quá, cố sát tốc độ cực nhanh, Nhạc Phong kia một ký công kích căn bản không có thể đợi kịp, cố sát cũng đã vọt vào trong kết giới. Ngoại tảo, lại có thể có người ở Nhạc Phong trước. Nhìn dáng dấp, hai người thật giống như có mâu thuẫn, nhìn thật là náo nhiệt. Thì náo nhiệt, mặc dù Nhạc Phong mấy năm này làm liếm cẩu đưa đến tu vi trì trệ không tiến, nhưng cũng là định cấp thiên điều, người bình thường có thể là đối thủ của hắn, lại vừa là một trận ngược thức ăn thôi. Lượt lại là hy vọng người kia có thể cùng Nhạc Phong động phải vừa đụng, đem Nhạc Phong kiềm chế, nếu không, lấy Nhạc Phong kia đi tiểu tính, tiến vào Dược Sơn sau đó nhất định sẽ khắp nơi là Liêu Thiên Tiên cấp tài nguyên, chúng ta phiền phức lớn hơn rồi. Sóng người bên náo bên trong, Nhạc Phong sắc mặt rất khó nhìn, hắn muốn định ở trước mặt Liêu Thiên Tiên biểu hiện một cái, kết quả lại có thể có người dám cướp ở trước mặt hắn, mấu chốt là, đối phương lại chính là cướp đi Lang Sơn Thất Quái lĩnh vực cái kia tạc tử. Các ngươi bảo vệ tốt thiên, thiên ta đi đuổi theo tiểu tử kia. Sơn Thất phân phó một câu, lại hướng thiên thiên dặn dò một câu, liền đuổi theo vọt vào trong cái giới. Dược Sơn Minh Ngung, mặc dù tên là một ngọn núi, nhưng là một tọa dãy núi to lớn, đỉnh núi trung điệp, mên ngung băng ngắt, sơn lâm rậm rạp, lâm thuốc đông y tức rất nặng, có hung thú qua lại, khắp nơi đều tràn ngập cũng mùi thuốc nồng nặc, không hổ là dược sơn, phổ thông bảo dược linh dược tùy ý có thể thấy. Bất quá, bảo địa như vậy cũng liền có nghĩa là nguy cơ từ phía, dù sao, này tiên vương mộ phần trong bí cảnh nhưng là có rất nhiều hung thú, mà dược sơn loại này bảo địa, càng là hung thú hội tụ chi địa, thú, sớm, thú lưu trận trận tinh khí mũi, người ta sương già núi sâu bên trong truyền tới như sấm tiếng gào. Khiến cho sơn thạch cổ lạc hồi âm ầm ầm, lâm một kịch liệt đông đượ, loạn lá cuốn bay, xa xa có đại hình hung thú qua lại. Sương mù dày đặc lượn lờ, trong sương mù xem vào hơi có chút cuồng bạo năng lượng, khiến cho biết dùng người tầm mắt bị hạn chế cực lớn, an tinh trong dãy núi, một đạo thân ảnh đột phá rừng, cây thiểm lựa mà vào, chập nhẹ phiêu phiêu rơi xuống đất, lộ ra một tấm trẻ tuổi gương mặt, bất ngờ đó là cố Sát. Với hạ xuống địa, liền có một con cao mấy chục trượng hung thú phốc đi qua, Cổ Sát trở tay một cái tát đem con thú dữ kia đánh thành huyết vụ, xa xa nhìn ra xa mà bắt đầu. Trong lòng tràn đầy kinh hãi, này sơn, thật không hổ là dược tên. Linh dược, bảo dược quá nhiều, rất nhiều ngoại giới khó gặp một lần linh dược nơi đây cũng tùy ý có thể thấy, khắp nơi đều có thể cảm nhận được dâng trào sức thuốc. Cố Sát đối những linh dược kia hưng thu không lớn, hắn lần này chủ yếu mục tiêu là tầm thường trường sinh dược, khi tìm được đủ nhiều trường sinh dược sau đó, hắn ngược lại không để ý tới thu thập nhiều điểm linh dược. "Tiểu tử, đứng lại." Ngay tại Cố Sát chuẩn bị rời đi đi tìm trường sinh dược thời điểm, trong hư không xuất hiện một cơn chấn động, đuổi sát theo nhạc phong tử trên trời hạ xuống, hét lớn một tiếng, trong tay nắm lấy một thanh thiên đao, trực tiếp một đao bổ về phía Cố Sát, một đao kia, cùng thiên địa này ngưng kết thành đồng thời, Vô lượng ánh trăng chiếu xuống, để trong này một mảnh ngân bạch. Cố Sát lúc này từ trong không gian giới chỉ lấy ra màu đen gãy sắt, một gậy chém nhúng ra, trong nháy mắt phóng đại mấy ngàn lần, phảng phất một cây có thể sâu thông thiên địa thật lớn cây cột, đập về phía Nhạc Phong Thiên Đào. Thanh bộ phát ra một tiếng vang thật lớn, dâng trào năng lượng ở trên bầu trời kia mịt mờ vô tận, giống như đại dương huy hoàng hướng bốn phương tám hướng mạnh mẽ tới, rất vừa mới thêm từ bên ngoài kết giới đi vào tu sĩ gặp bay vạ gió bị dư âm bị thương nặng. Trận này nhau, mặc dù Cố Sát là hậu thủ phòng ngự lại vẫn không núc mà Nhạc Phong ngay cả là chiếm cứ bài đầu có thể ở lần đụng chạm này hạ ăn cái thật lớn bực bội thua thiệt, thân thể trong nháy mắt bay rất ra ngoài mấy ngàn trượng, đụng nát nửa ngọn núi lúc này mới khó khăn lắm ngừng lại. Nhạc Phong từ bể tan thành núi đá bên trong bay ra, trên mặt thoáng qua vẻ ngưng trọng khí tức, vốn tưởng rằng là một cái có thể tiện tay đắn đo tiểu nhân vật, có thể cứ như vậy một hiệp giao phong, hắn liền đứng thẳng mã minh bạch, này tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Lúc này, càng ngày càng nhiều tu sĩ tràn vào Dực Sơn, đều là một mảnh xôn xao. Người kia lại thật có thể cùng Nhạc Phong giao thủ, cái này không thể nào là hạ người vô danh đi. Có thể một chiêu giao phong liền chiếm tự phong, điều này có thể là người bình thường? Sợ không phải có là phương nào đại đạo thống tiên kiêu vi hành đi. Cố Sát không để ý đến những nghị luận kia rối rít, hắn mặc dù không biết rõ này Nhạc Phong vì sao lại ra tay với hắn, nhưng là đại khái biết rõ hắn là cùng Lang Sơn Thất Quái có liên quan, dù sao, chứ hắn là thấy được Lang Sơn Thất Quái chân chó như thế đi theo này Nhạc Phong. Bất quá, Cố Sát cũng cũng không thèm để ý tình huống cụ thể, này Nhạc Phong đã là lần thứ hai ra tay với hắn rồi. Ngay tại Nhạc Phong mới từ trong phế tích bay ra ngoài lúc, hắn đã phóng lên cao, kén động trong tay đen thiết bổng tử, một gọi hướng Phong tới, thần quang hung tụ tập thành bó vụng, từ phía trên vòm trời không ngừng bổ xuống. Dưới. Uy năng minh ông. Nhạc Phong sắc mặt trở nên phi thường nghiêm trọng, bây giờ hắn đã ý thức được chính hắn có thể là bị giãy bẫy, khí thế kia, tại sao có thể là cái tán tù? tại sao có thể là cái tiện tay đắn đo tiểu nhân vật. Bất quá, tên đã lắp vào cung không phát không được, hắn cũng không có biện pháp vào lúc này tiêu ngừng, lúc này liền kén động trong tay Thiên Đao, bộc phát ra một âm thanh long ầm, ngân bạch nguyệt hoa đậm đà, nương tụ thành một cái thật lớn chấn long, ngang qua trên vòng trời, lộ ra hùng vũ thêm màng thể tích lớn người. Đây là La phù cốc tuyệt kỹ, long thay đổi, ngang long ngâm trời. Ẩm lượng đạo công kích đụng vào nhau, trên trời đậm đà sương mù bị đánh tan cưa không dùng, kèm theo một loại đại đạo tiếng nổ, cường đại đáng sợ. Nhưng là, để cho tất cả mọi người đều khó tin là, này một đôi huynh, sử dụng chân long thay đổi bực này tuyệt kỹ đỉnh cấp tiên tiêu nhạc phong lại miệng phun máu tươi, bị thương nặng. Thực ra, không chỉ là những thứ kia xem cuộc chiến nhân, liền Cố Sắt đều rất là sai ngạc. Này chân long biến ra lúc, hắn liền ý thức được, đây tuyệt đối là một môn cường đại bí thuật, nhưng mà, làm độ nhỏ lúc, hắn lại quỷ dị phát hiện, đây hoàn toàn hoa hoè mà không thực, nhẹ nhàng thoải mái liền bị phá. Liên này, nhìn bị trọng thương nhạc phòng, Cố có chút mở miệng, này nha không phải nổi tiếng bên ngoài đỉnh cấp tiên tiêu sao? đỉnh cấp thiên tiêu, cái gì gọi là đỉnh cấp thiên tiêu, không chỉ có riêng chỉ là tu vi tấn thăng nhanh, mà là một bước bộ chiến đấu đánh ra mới xứng đáng bên trên đỉnh cấp thiên tiêu tên, bất kỳ một cái nào đỉnh cấp thiên tiêu đều là có vượt cấp năng lực chiến đấu, đều không thể đơn thuần nhìn cảnh giới. Nhưng này cái nhạc phong, rõ ràng là huyền tiên tam giai tu vi, hơn nữa còn là đỉnh cấp thiên tiêu, có thể cho cố sát cảm giác, thậm chí ngay cả trước hắn sát phổ thông huyền tiên đô so ra kém. Phó nhạc phong đại nổ một bãi nước miếng máu tươi, sau đó, ở môn người chú ý bên dưới, hào vô thiên, phong độ, lại xoay người chạy. Chương 262, thiên hồn các tu sĩ. Muốn chạy Cố Sát lạnh rên một tiếng, lúc này liền đuổi theo hướng Nhạc Phong, đối với đuổi giết Nhạc Phong, hắn ngược lại không lo lắng lãng phí thời gian, hắn vốn là chẳng có mục đích ở Diệu Sơn bên trong tìm trưởng sinh dược, bây giờ đuổi theo giết Nhạc Phong cùng tìm trưởng sinh dược cũng không mâu thuẫn. Trong nháy mắt mà tôi, Cố Sát dưới chân ngưng tụ ra một đóa kim sắc vân xoay sủi sụ, sủ, quần quần mà lên, phi thường sáng chói, thả ra một cỗ vô lượng thần năng. Đây là hắn tu luyện một môn phi hành loại bí thuật, tên là thuật, có chút tương tự với trong thuyết Cân quá, cũng không có trong truyền thuyết Cân đầu nhanh như vậy, dù sao Căn cứ bức ca từng nói, trong truyền thuyết Cân Đẩu Vân là một cái 108.000 ngàn dặm, trong cái này không phải thường dùng khoảng cách trong đơn vị, mà là một cái khái niệm tính bên trong, một dặm đại chỉ một thế giới, cái gọi là một cái lộn nhào 108 ngàn dặm, đó là chỉ nhất niệm chi gian, có thể bao trùm 108 ngàn phương thế giới. Cố sát đuổi theo đánh ra, chỉ lần này một khắc, trong hư không nóng ánh khắp nơi, tung quang thuật chỗ đi qua, trên bầu trời xuất hiện một đóa đóa kim liên hư ảnh, mang theo không gian khí tức, để lại một mảnh kinh hãi, ai cũng không nghi tới, nổi tiếng bên ngoài đỉnh cấp tiên kiêu nhạc phong lại bị bại nhanh như vậy, thoát được như thế quả quyết. Tại chỗ tu sĩ tu vi cũng không yếu, tự nhiên đều hiểu, nói như vậy, trừ phi là hai người chênh lệnh thật sự quá lớn, nếu không, hiểm có nhân sẽ như thế quả quyết chạy trốn, huống chi hay lại là một cái đỉnh cấp tiên tiêu, này vừa chạy, danh tiếng nhưng là giảm bất nhiều. Tiêu Nhạc Phong tốc độ thực ra cũng không chậm, trong nháy mắt cũng đã bay vút mấy vạn dặm, nhưng là, Cố Sát tốc độ thật sự quá nhanh. Mắt thấy Cố Sát sắp đuổi kịp, Nhạc Phong tới một tay hồi mã thương, trở tay một đao bổ về phía Cố Sát, thúc dục ra như biển khơi dốc ngược loại đạo khí, ngang dọc vạn dặm, thật là muốn chém mở hư không. Hừ. Cố Sát lạnh rên một tiếng. Trong tay Thiết Bổng đã thiêu đốt lên rồi ngọn lửa hừng hực, không ngừng đánh ra, phảng phất khoé một mảnh thương hải, đinh tai nhức óc. Ngay ngay sau đó, Cố Sát trực diện kia dâng chào đạo khí, đuổi kịp Nhạc Phong, đột nhiên một gậy nện xuống. Nhạc Phong sau lưng truyền ra tiếng xương gãy, nhanh chóng hạ xuống, trong miệng phun ra máu tươi, hung hăng rơi đập vào một tòa thùng lủng, đập đất rung núi chuyển, ầm vang rộ. Để cho Cố Sát hơi kinh ngạc là, hắn một gậy này đi xuống, theo đạo lý mà nói, Nhạc Phong coi như bất tử, cũng nên vế, ít nhất cũng là cả người xương vỡ vụn mất đi lực, nhưng này lại biết như thế, từ phế tích rồi bò dậy. Cố sát có thể cảm giác, nhạc phong một thân xương cũng gần như toàn bộ vỡ vụn, thân thể đều đã sùi lơ, nhưng hắn cũng rất quỷ dị đứng lên, có điểm giống lúc trước trên địa cầu chơi đùa khinh tức món đồ chơi như thế, chỉ cần có thức, bất luận nhiều mềm mại chất liệu cũng có thể phồng lên đứng lên. Bây giờ, này nhạc phong trạng thái liền là như thế, có thể rõ ràng nhìn ra được, hắn nhục thân không có chống đỡ tiết điểm, có thể hắn lại là đứng thẳng lên. Cố sát nhướng mày một cái, liền chuẩn bị lại hạ sát thủ. Trong giây mắt đó, rõ ràng đã chợt vật có phải hay không nhạc phong lại chậm rãi ngẩng đầu lên, xoa dưới tóc, khóe miệng buộc vòng quanh một cười, phát ra ha, ha, ha, ha âm thanh. Tiểu tử Ngươi thật là đáng chết a, nhà phong phảng phất là thưởng thức một bộ tác phẩm nghệ thuật như thế, đánh giá thân thể của mình, tự mình nói, thân thể này là ta ngàn năm qua hài lòng nhất một thân thể rồi, có thể cứ như vậy bị ngươi làm hỏng. Liền trong khoảnh khắc đó, cố sát từ trên trời hạ xuống, một gậy đập về phía Nhạc Phong đầu, người một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đem Nhạc Phong cho đập thành mở ra thịt nát. Nhưng mà, cố sát lại trong lòng đông lại một cái, dâng lên một cổ rất dự cảm không tốt. Bình thường mà nói, tu sĩ linh hồn một như vậy cũng cùng nhục thân hoàn chỉnh phù hợp, cho nên, đại đa số dưới tình huống, dùng tiên lực đánh chết nhục thân lúc, cũng sẽ giam cầm linh hồn, cùng chém chết. Có thể đập tự này nhạc phong linh Cố Sát lại phát hiện, này nhạc phong linh hồn, căn bản không ở nhục thân bên trong, này nhục thân, dĩ nhiên cũng làm chỉ là một thân thể. Liền trong khoảnh khắc đó, một cổ quỷ dị lại khí tức âm lãnh bao phủ tới, từng trận thấu xương lãnh phong dày đặc, phản phất gào khắp thảm thiết ở gào thét quá hư không, thập phần kinh khủng. Một cổ xương mù màu đen dần dần từ mặt đất hiện ra, nhưng tụ thành rồi một cái nhân hình hình, linh hồn. Cố Sát liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là một linh hồn. "Tiểu tử, ngươi thật là đáng chết bất quá, ngươi cổ thân thể này, tọa liền thu nhận." Từng khí tức âm đập vào mặt, Cố Sát nhướng mày một cái, loại khí này Hắn rất quen thuộc, là thiên hồn các những thứ kia tu sĩ khí tức, mà kết hợp cái linh hồn này nói chuyện, hắn cơ bản có thể chắc chắn đối phương chính là thiên hồn các tu sĩ. Lúc này, Cố Sát chấn mày cao lại, trên người bạo phát ra một cổ năng lượng khổng lồ, cũng tương tự thả ra một đạo lạnh leo tận xương khí tức hướng về kia chỉ linh hồn thể nghiến đi. Địa tăng kinh. Cái kia linh hồn thể kinh hô thành tiếng, người là người phương nào? Cố Sát trong lòng động một cái, từ trong không gian giới chỉ đem trước thu được tự hỏa tiên nhân lệnh bài lấy ra ngoài, này cái lệnh bài là hắn lần thứ hai dụng, lần đầu tiên là vì Lắc Lư Thiên Phượng hoàng triều xuất thủ đối phó Hàn Thanh Nguyệt. Cầm đi làm chứng cơ cho Thiên Phượng Hoàng triều Tam công chúa Phượng nghe thường xem qua, lần này ngược lại là nhìn xem có thể hay không lắc lư đến này cái linh hồn thể, bộ lấy một điểm hữu dụng tin tức. Thử, Kia linh hồn thể phát ra một tiếng hừ lạnh, nói: "Ngươi lại cũng là ta dạy đệ tử, lại dám di hạ phạm thượng." Cố Sát cũng không biết rõ Thiên hồn các nội bộ cấp bậc trật tự, trước mắt đến xem, kia tử hỏa tiên nhân địa vị cũng không cao, nhưng là, Cố Sát cũng không có tạm nhân tói quen, trực tiếp liền một cái tát rút đi ra ngoài. Ngay kia linh hồn thể bộ phát ra một đạo năng lượng cường đại, chặn lại Cố một trường này, lực lượng vượt qua xa trước nhạc phong. Người dám giễu hạ phàm thượng?" Linh hồn thể giận dữ. Cố sát mí mắt khẽ nhíu một cái, nói: "Dạ Cừu phế vật kia cũng không dám như thế nói chuyện với ta, ngươi là cái thá gì?" Dạ Cừu là trước kia cùng Hàn Thanh Nguyệt hợp tác, cuối cùng bị bấy chết ở Tiên Vương mộ phần ngoại cái kia thiên hồn các hộ pháp. Cố sát suy đoán, cái kia Dạ Cừu thực lực đã đạt đến kim tiên, hẳn sẽ so với trước mắt này linh hồn thể địa vị cao. Đúng như dự đoán, Cố sát này vừa mở miệng, lập tức liền hù dọa rồi trước mắt này cái linh hồn thể, đối phương do dự trong chốc lát, thái độ trở nên rất hòa, thử dò xét nói: "Không biết các hạ là, ngươi còn không có tư cách biết rõ thân phận ta." Cố sát dám tưởng trang bức chi đạo sắp xếp làm ra một bộ điêu tạc thiên bộ dáng. Quả nhiên, cái kia linh hồn thể bị hù dọa rồi, chắp tay nói, các hạ, đây đều là một ít hiểu lầm, tại hạ là là Thiên hồn các phân bên trong các môn trường lão Vương Dương, phụ mệnh tới tiên vương mộ phần y độ. Đột nhiên, liền trong khoảnh khắc đó, cái kia linh hồn thể bộ phát ra một vệt cường đại khí hơi thở, trong nháy mắt bao phủ Cố sát, một tòa pháp trận nô lên, sau một khắc, thiên địa báo động, lại chuyển ra to lớn bạch quỷ rên, vô lượng trực tiếp thành một sáng liền xông về Cố sát Chương 263, Thiên hồn các gấm nhu, đối mặt bất biến cố. Cố sát lại không hoảng hốt chút nào, lập tức liền mở ra kim thân, từng luồng hào quăng màu vàng, vàng nóng tràn ngập ra. Một sát na kia gian, linh hồn thể vọt tới cố sát vi tâm. Thương một tiếng vang thật lớn, trong hư không buộc phát ra một trận kim qua tiếng. A! Cái kia linh hồn thể phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, giống như bị cuồng phong cuốn kẽ bay ra ngoài, thân thể trở nên như ẩn như hiện, rõ ràng bị thương nặng. Linh hồn thể kinh sợ nói: người này nhục thân, làm sao có thể?" Bất quá, kia linh hồn thể phản ứng ngược lại cũng quá quyết, lập tức tay kết pháp quyết, trong nháy mắt đó, pháp trận loạn, phù văn trào, giống như là đang cháy. Trong hư không lộ ra dày đặc năng lượng, giống như nhánh sợi dây từng một loại đem cố sát chói buộc chặt. Linh hồn thể lúc này hóa thành một sợi thanh niên liền chuẩn bị chạy trốn, trên người cố sát đột nhiên bộc phát ra một đạo nhức mắt quang, trong nháy mắt liền đem kia từng đạo dây năng lượng cắt chém vỡ, trong tay hắn hiện ra một cái kim sắc dây thường ném ra ngoài. Đây là từ Khương gia đại tiểu thư Khương Tuyết trong tay giành được khốn tiên hằng. Cái kia linh hồn thể cũng là một biết hàng nhân, thấy khốn tiên hằng trong nháy mắt, liền nhận ra khốn cả kinh nói: "Ngươi là tội phạm cố sát." Bây giờ ở Tiên Vương mộ phần trung, cố sát danh tiếng rất lớn, bởi vì niết bản chỉ đánh một trận Cố Sát cuốn sát hương gia Đông Đảo Tiên tiêu cùng cao thủ, lại giết hương gia đại tiểu thư, hơn nữa trước ở bí cảnh ngoại đánh chết Hàn Thanh Nguyệt Hùng danh, rất nhiều người cho dù không thích chú ý ngoại giới tin tức nhân cũng đều khó tránh khỏi sẽ nghe được Cố Sát tên. Mà người có lòng, tự nhiên biết rõ, ở nét bản chỉ trong một trận đánh, Khương Tuyết sử dụng hương gia chuẩn Thánh binh Khổng Tiên Hàng, sau đó liền bị Cố Sát cho cấp đi. Khổng Tiên Hàng, không giống bất thường, chính là Bắc Thương khu vực lừng lấy nổi danh thập đại tiên binh một trong, mặc dù đang chư thiên vạn giới không gọi được độc nhất vô nhị, nhưng ở Bắc Thương khu vực tuyệt đối chỉ một nhà ấy, không còn phân hảo. Cho nên, Cố Sát hơi sử dụng Khổng Tiên Hàng phân vật liền lập tức bại lộ ra. Khổng tiên thăng hóa thành một vùng sáng, khuếch tán bốn phía, vô lượng kim quang bốc lên, trong hư không đủ loại phủ văn sáng chói, mênh mông có lượng, đột nhiên bao phủ, sau một khắc, biến thành một sợi dây thừng, đem kia đạo linh hồn thể trói buộc lại không cách nào nhúc đích. Cố sát vô nhẹ nhẹ một cái trên người cho bụi, chậm rãi đi về phía cái kia linh hồn thể, vẻ bệ cổ, nói, chúng ta liền đừng lãng phí thời gian, nhìn ra được, ngươi đã lấy nhạc phong thân thể đi liếm cậu chuyện nhi, không thể nào là ngươi ý định ban đầu, ngươi không thể nào là cái liếm cậu. Linh hồn thể thở dài, nói, không nghi tới ta ẩn núp gần 10 năm. La phủ gốc nhiều như vậy đại năng tu sĩ cũng không phát hiện ta vấn đề, lại thua ở mấy cái ta chưa bao giờ cầm mắt nhìn thẳng một chút tiểu nhân vật trong tay. Cố sát nghi ngờ nói: "Ai? Lang Sơn Thất Quái, linh hồn thể bất đắc dĩ nói, mấy cái cổ vật, tận lực dẫn dắt ta ra tay với người, muốn biết là người cấp bọn họ đổ vật, ta tuyệt đối sẽ không ra tay với người rồi." Cố sát cười nhạt một chút, từ chối cho ý kiến. Hắn đại khái đoán được này Nhạc Phong cùng Lang Sơn Thất Quái thủ đoạn, không thể chối, có Lang Sơn Thất Quái giấu giếm nguyên nhân, nhưng càng nguyên nhân chủ yếu hay lại là này Nhạc Phong đối với chính mình quá tự tin, căn bản không đem phổ thông tán tu coi ra gì, nếu không cũng không biết cái gì tình huống đều không chuẩn bị rõ ràng liền trực tiếp xuất thủ. Các ngươi thiên hồn các rốt cuộc ở kế hoạch cái gì? Cố Sát hỏi. Nhạc Phong trực tiếp bãi công nói, ngươi giết chết ta đi, ta không thể nào nói. Cố Sát gật đầu một cái, nói, được. Nhạc Phong lên ngẩn, vẻ mặt kinh ngạc. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn liền thấy Cố Sát trên bàn tay hiện ra một luồng ngọn lửa màu đỏ như máu, tràn đầy khí tức quỷ dị. Trong lòng hắn run lên, cả kinh nói, hồng liên nghiệt hỏa, ngươi. Cố Sát vẫy tay, hồng liên nghiệp hỏa ra, trong nháy mắt bọc lại Nhạc Phong hùng hùng bắt đầu cháy dữ A! Nhất thời Nhạc phong phát ra từng trận kêu thê lương thảm thiết, nghe cũng khiến người ta cảm thấy giận cả tóc gáy, quá thê thảm rồi. Hồng liên nghiệp Hòa, chính là tam giới chưa từng bể tan cảnh trước, Đông Nhạc Đại Đế lưu ở địa ngục dùng để trừng phạt phạt ác quỷ, đối linh hồn thể mà nói, hồng liên nghiệp hỏa thiêu hủy, so với chảo dầu cảm giác đau khổ kinh khủng vô số lần, cũng là minh giới kinh khủng nhất hình phạt một trong. Mặc dù cố sát này một luồng hồng liên nghiệp hỏa không phải bản thể, cũng chỉ là một đóa tiết lửa, mà dù sao cũng ủ có nhất định hồng liên nghiệp hỏa đặc tính, có thể thiêu hủy nghiệp lực. Ta nói, ta nói, nhạc phong không chịu nổi hồng liên nghiệp hỏa thiêu hủy cảm giác đau khổ nỗi khổ. Cố loạn giống to lên tiếng, cũng không như vậy có cốt khí mà. Cố Sát cười khẽ một tiếng, chậm rãi thu Hồng Liên Nghiệp hòa. Nhạc Phong biểu tình giữ tợn, linh hồn thể đã kinh biến đến mức phi thường suy yếu, gần như trong suốt, hắn trầm giọng nói, "Hồng Liên Nghiệp hòa, chuyên khắc linh hồn, ngươi sẽ không sợ đem ta cháy sạch hồn phi phế tán, ngươi cái gì cũng hỏi không được." Cố Sát lắc đầu một cái, nói, "Không có vấn đề, ta đối với các ngươi bí mật, thực ra cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, liền thuận miệng hỏi hỏi, hỏi ra được tốt nhất, không hỏi được cũng không có vấn đề, bất quá, thật ra khiến ta hơi kinh ngạc, nghe thiên hồn các tu sĩ cũng phi thường trung thành, rất khó hỏi ra có ích tí tức." Nhạc Phong nói, đó là bởi vì chúng ta cũng là linh hồn thể, từ gia nhập Thiên hồn các bắt đầu liền bị xuống cấm chế, một khi để lộ ra bí mật sẽ kích động cấm chế, lập tức hồn phi phế tán. Cố sát nhíu mày, nói, vậy ngươi bây giờ có thể nói rồi hả? Nhiệm vụ của ta, bây giờ đã cơ bản hoàn thành, đã không thuộc về không thể nói bí mật rồi. Nhạc Phong nói, ta là Thiên hồn các phân bên trong các môn trưởng lão, 10 năm trước được an bài ẩn nút tiến vào La phủ quốc chấp hành nhiệm vụ. Chỉ là, mặc dù ta đỉnh Nhạc Phong thân thể, nhưng là thời gian vội vàng cũng chưa xong mỹ phù hợp nhạc phong thân thể, không có biện pháp lại xuất hiện hắn tiên phú, cho nên ta mới ngụy trang thành liêu Thiên thiên cái kia lục trà kỹ nữ liếm cầu, đem sở hữu tài nguyên đưa cho nàng, Thiên thiên đi vì nàng tìm cơ duyên, mục đích là vì che giấu nhạc phong chiến lực hạ xuống tu vi đình trị, tránh cho đưa tới người khác hoài nghi. Cố Sát bừng tỉnh đại nộ, khó trách, hắn hay nói đi, lấy ở đâu nhiều như vậy vừa thấy đại yêu, đường đường tiên tiêu, cam tâm bông tha tiền đồ hóa thân một cái cứu cực liếm cậu. Các ngươi kế hoạch là cái gì? Cố Sát hỏi. Nhạc Phong nói, cho ta dạy tiên tiêu tìm một nhóm cường đại cường đại thân thể. Chấp hành này một nhóm kế hoạch có rất nhiều người. Chúng ta giảm vào bắt thương khu vực thế lực khắp nơi đệ tử, tiến vào các phái, chọn lựa ra thích hợp nhân tuyển, điều tra rõ ràng những người này tin tức, sau đó, bên trong giáo sẽ chế tạo một cái cơ hội thích biết, một lưới bắt hết bọn họ. Cố Sát như mày, nói, lần này Tiên Vương mộ phần bí cảnh. Đúng, Nhạc Phong nói, lần này thế giới dung hợp, cơ hội đã đến, ta dạy đại năng ở Tiên Vương trong mộ chế tạo Vạn Pháp Nhai có cơ duyên đại bạo phát ra tượng, sau đó lại đang chúng ta các phe thúc đẩy bên dưới, để cho những thứ kia chọn lựa ra thiên kiêu, đều cảm thấy Vạn Pháp Nhai có bọn họ cơ duyên, rối tới. Cố Sát đồng tử co giật lại, Vạn Pháp Nhai lại là một thân hố. trước hết Chương 264: Lộ ra kế hoạch. Cố Sát mắt lạnh nhìn Nhạc Phong, hỏi có còn hay không phải nói. Không có, Nhạc Phong nói, ta có thể nói đều đã nói, ta cũng không cầu ngươi bỏ qua cho ta, cho ta một thống khoái là được. Đó chính là nói, còn có không thể nói rồi. Cố Sát Thiêu Mi, Nhạc Phong trầm giọng nói, đó là cấm kỵ, ta một khi nói tới, sẽ sống không bằng chết, gặp hành hạ không thể so với ngươi dùng Hồng Liên Nghiệp hòa Thiêu Hủy tiểu. nếu như ngươi buộc ta nói cái kia, vậy ta còn không bằng cái gì cũng không nói, trực tiếp kích động cấm kỵ. Cố Sát híp một cái con mắt, hắn là không tin tưởng này Nhạc lời nói, bất quá Hắn cũng nhìn ra được, người này không qua có thể còn nói những vật khác rồi, hơn nữa, hắn cũng không hứng thú tiếp tục lãng phí thời gian. Lúc này, Cố Sát trực tiếp một gậy đập ra, trong nháy mắt liền đem Nhạc Phong đập hồn phi phế tán. Đang lúc này, Cố Sát đột nhiên cảm giác trên người hắn đưa tin thạch chuyển đến độ tính. Đưa tin thạch là một loại chuyển tin pháp khí, tương tự với trên địa cầu điện thoại, là chư thiên vạn giới bên trong, tu sĩ tương đối thường dùng một loại công cụ chuyển tin. Cố Sát này đưa tin thạch là cốt kiếm tin cho, phía trên bảo tồn dấu ấn cũng chỉ có cốt kiếm tiên một người, cho nên, làm đưa tin thạch lượng ứng đứng lên, Cố Sát không cần nhìn liền biết chắc là cốt kiếm tiên đang liên lạc hắn. Cố Sát lúc này lấy ra đưa tin thạch, thi triển một đạo pháp quyết, hỏi Cốt Tiên Ngối, có chuyện gì không? Cố Sát, Cốt Kiếm Tiên giọng có chút nóng nảy, nói, ngươi bây giờ không có tiến vào trong kết giới chứ? Ta ở trong kết giới." Cố Sát nói, "Thế nào? Vậy làm phiền rồi." Cốt Kiếm Tiên nói, "Lần này Tiên Vương mộ phân bí cảnh là một cái âm u, thiên hồn các trước thời hạn rất nhiều năm bắt đầu bố trí, lần này làm ra rồi vạn pháp ngay, hấp dẫn rất nhiều thiên kiêu tới." Cốt Tiên Ngối, Cố Sát nói, "Chuyện này ta vừa mới đã biết, ta sát một cái thiên hồn các tu sĩ." Cốt Kiếm Tiên trầm giọng nói, "Ta đây liền nói tóm tắt rồi, bây giờ phiền phức lớn rồi." Toàn bộ Tiên Vương Mộ phần bí cảnh, gần như thật sự có kết giới đều bị Thiên Hồn cắt xuống công kích, không biết có bao nhiêu chính đạo tiên yêu tao ngộ kết nạn. Chúng ta phát hiện đã hơi trễ, không kịp cứu, ngươi hiện ở lập tức nghĩ biện pháp thử một chút, nhìn xem có thể hay không rời đi kết giới, ngàn vạn lần không nên trễ nải thời gian. Cố Sát đồng tử hơi co lại, liền biết rõ cái kia Nhạc Phong không nói thật. Cố Sát ngẩng đầu nhìn trời một cái không, một đạo nguyên lực phát ra ngoài, quả nhiên, ở trong hư không bị ngăn cách, hơn nữa, mơ hồ, hắn có thể đủ cảm giác có đậm đà âm khí đang nhanh chóng bao phủ. Không còn kịp rồi, Cố Sát nói: Cốt Tiên "Các ngươi không thể nào trơ mắt nhìn nhiều như vậy chính đạo thiên kiêu gầm nạo, chắc có ứng đối biện pháp chứ?" Cốt Kiếm tiên nói: "Thiên hồn các bố trí trên trăm năm, chúng ta căn bản không có phòng bị, thời gian ngắn như vậy, kia có thể có bao nhiêu phương pháp ứng đối, chỉ là các đại trưởng sinh đạo thống đạo thống hợp lực thi triển thần thông, mượn một ít tiên vương lực lượng xây cất một cái hư vô thế giới." Thiên hồn các gấm nhu rất đơn giản, chính là đem đông đảo chính đạo trẻ tuổi thiên kiêu hạn chế trong cái thế giới, đủ loại phục giết thủ đoạn cũng đều trước thời hạn bố trí xong, chủ yếu nhất là an bài đông đảo lão bài cao thủ, đây là hàng duy đắc ích. Cho nên, chúng ta lợi dụng tiên vương mộ phân bí cảnh tính cả thủ xây cất nhất hư vô thế giới, đem tiên vương mộ phần bí cảnh chung những thứ kia kết giới toàn bộ kéo vào hư vô trong thế giới, dựa những thứ kia kết giới lực, đem thiên hồn các chức thời hạn an bài những cường giả thế hệ trước kia cũng cho ngăn cản, hết sức giảm bất nguy hiểm. Cố sát đồng tử hơi co lại, nói, nói cách khác, tiếp đó, không được bao lâu, những thứ này kết giới sẽ toàn bộ tiến vào phe kia hư vô trên thế giới. "Đúng, cốt kiếm tiên nói, ta vốn định thông báo ngươi rời đi, không nghĩ tới ngươi như thế này mà nhanh liền tiến vào trong kết giới, vậy bây giờ nhiều chuẩn bị một chút, tiến vào hư vô thế giới sau đó." Các ngươi nhất định sẽ gặp gỡ thiên hồn các tiên thiên tiêu tu sĩ tập sát, còn có thiên hồn các bố trí thủ đoạn, các ngươi thời gian không nhiều. Muốn sở hữu, đưa tin thạch bị kết giới ảnh hưởng, cốt kiếm tiên thanh âm đã nghe không biết, không qua mấy giây liền trực tiếp bị các đức thu hồi đưa tin thạch, Cố Sát có chút những mày, hắn cơ bản nghe rõ, chính đạo bên này bị thiên hồn các tính toán, bây giờ đông đảo trẻ tuổi tiên thiên tiêu cũng tao ngộ kiếp nạ, chính đạo bên này là một cái ứng đối phương thức, các đức tiên hồn các những cường giả thế hệ trước kia tới săn giết chính đạo bên này tu sĩ trẻ tuổi, nhưng là, nghe cốt kiếm tiên lời nói, cũng không lạc quan, bởi vì thiên hồn các bố trí quá lâu, ngoại trừ cường giả thế hệ trước hàng duy đặc ích, khẳng định còn có còn. Lại thủ đoạn. Lúc này, Cố Sát liền mở ra một lần biết trước tương lai, biết trước trong tương lai, hắn vận dụng lá bài tẩy, cũng chính là đánh chết Hàn Thanh Nguyệt sau đạt được cái viên này thánh cốt, thành công giết ra một cái rồi con đường, hữu kinh vô hiểm tránh được một kiếp. Tiếp thu hết trí nhớ sau đó, Cố Sát tiến tâm lớn mật mà bắt đầu, lập tức bắt đầu ở Dược Sơn bên trong thu la, hắn là thấy linh dược hay thu, thấy nhân liền cướp, rất nhanh, dược Sơn bên trong lão thét bĩ khắp nơi, giữa các tu sĩ đều tại phong truyền, Sơn trung xuất hiện một cái không nói võ đức thủ phỉ khắp nơi gọi nhân ám côn, rất nhiều tu sĩ cũng chúng tiêu, không thiếu có một ít huyền tiên tu sĩ đều bị gọi ám côn rồi, đợi sau khi tỉnh lại, liền phát hiện mình tân tân khổ khổ gom linh dược bị quét một cái sạch, thậm chí chính mình vốn là thả ở trong không gian giới chỉ bảo bối đều có bị cướp đi. Về phần không có bị cướp, sẽ nhận được một tờ giấy phía trên viết nữu hai chữ to, ngạc bức. Không giống với Dự Sơn bên trong những thứ kia các tu sĩ đoàn thể gạo thét bĩ thường, bây giờ Cố Sát là thần thái sáng láng, đánh cướp, so với chính mình tân tân khổ khổ đi tìm linh dược tính toán rất nhiều bao gồm trưởng sinh dược, Cố Sát đột phải, trừ không phải là không có bao nhiêu người tình huống Hắn sẽ trực tiếp xuất thủ, nhưng phàm nhân một lâu dài, hắn liền đần nút, chờ đến những thứ kia tu sĩ ra tay đánh nhau, rốt cuộc phân ra thắng bại lúc, hắn lén lén xuất thủ, từ phía sau lưng. Tới một cái ám côn. Bất quá, theo thời gian chậm rãi qua đi, dược sơn bên trong bầu không khí dần dần trở nên quỷ dị, thiên hồn các gấm lưu tin tức dần dần chuyển phát ra ngoài, mà đồng thời, kết giới trên, càng ngày càng nồng đậm âm khí cũng đưa tới đông đảo tu sĩ chú ý mà đồng thời, dược sơn bên trong, cũng có tu sĩ phát hiện số lớn thi thể, rất nhiều chính đạo tu sĩ bị săn giết, liệp sát thủ đoạn đều rất thống nhất, linh hồn bị sống sờ sờ từ trong nhục thể ra. Đây là Thiên hồn các săn hồn chi pháp. Trong lúc nhất thời, bóng mở lồng trùm lên Dược Sơn sở hữu tu sĩ trong lòng, linh dược cũng không có bao nhiêu nhân tranh đoạn, nhóm lớn nhóm lớn tu sĩ bắt đầu hội tụ đứng lên. Lại qua một ngày, Dược Sơn bên trong dãy núi xuất hiện càng nhiều thi thể, đã khiến cho cực độ sợ hãi, rất nhiều tu sĩ cũng điên rồi như thế đi đánh vào Dược Sơn kết giới, lại không, có chút nào tác dụng, kết giới đã bị Thiên hồn các dùng thủ đoạn hoàn toàn phong bế. Tương tự với La phủ cốc như vậy nổi tiếng bên ngoài đại đạo thống các tu sĩ bắt đầu lợi dụng danh vọng triệu tập đông đảo tu sĩ liên thủ, rối rít bắt đầu số lớn hội tụ. Chương 265: Hư vô thế giới. Dược sơn trong kết giới, âm khí càng ngày càng nặng, toàn bộ trong kết giới đều tràn đầy một cổ dâng trào hắc vụ, càng ngày càng nặng nề kiềm chế. Cố Sát đứng ở trên một đỉnh núi, dưới chân là mấy cổ hung thú thi thể, hắn chậm rãi đem kia một gốc lớn lên ở trên vách núi tinh thể băng hoa gỡ xuống, này tinh thể băng hoa có màu vàng kim nhạt, thả ra hoàng kỳ quang, kim hà dâng trào, bao phủ thân thể, chính là một gốc trường sinh dược. Cố Sát đem tinh thể băng hoa thu vào trong không gian giới chỉ. Liền trong khoảnh khắc đó, một đạo đậm đà hắc vụ đột nhiên đánh tới, Cố Sát vẫy tay quang ra một đạo hồng liên nghĩa A, nhất thời Kia trong hắc vụ chuyển ra một tiếng tê lương, ở bên trong là cất giấu một vị đạt tới chân tiên tu vi linh hồn thể, bất quá, này cái ánh mắt của linh hồn thể không được, lại suy nghĩ câu cố sát hồn. Trong mấy ngày này, cố sát đã gặp lớn lớn nhỏ nhỏ không dưới trăm vị thiên hồn các linh hồn tu sĩ muốn tới câu hắn hồn, cuối cùng đều bị hắn tiện tay giết chết. Không biết là nên nói hắn vận khí tốt hay lại là vận khí kém, vận khí đi, mới 3 4 ngày, lớn như vậy dược sơn bên trong dãy núi, hắn lại gặp không dưới trăm vị thiên hồn các tu sĩ, nói hắn vận khí kém đi, hết lần này tới lần khác vừa không có gặp qua cái gì cường đại linh hồn tu sĩ. Tiện tay giết chết cái kia nhãn lực độc đáo không được hồn tu sau đó, Cố Sát ngẩng đầu nhìn về phía không trung, đã bị hắc ám âm khí bao phủ, cảm giác bị áp bách càng ngày càng mạnh. Thời gian sắp tới. Cố Sát lẩm bẩm một câu, hóa thành một vệt sáng tấn nhanh rời đi, tiếp tục đi tìm trường sinh dược. Mặc dù hắn này mấy ngày đã tìm được 8 cây trường sinh dược, cộng thêm trước, đã vượt qua rồi 10 cây trường sinh dược, nhưng hắn muốn mượn thái âm độc thái âm chân hỏa luyện chế thân còn kém loại. Toàn này dược sơn, là Cố Sát từ trước tới nay gặp phải tài nguyên phong phú nhất địa phương, chỉ là bây giờ thời gian có hạn, hắn yêu cầu tranh đoạt từng giây từng phút. Ở góc sát khắp nơi gom linh dược trên đường, Dược Sơn bên trong, buộc phát rất nhiều trận đại chiến, thiên hồn các những thứ kia ẩn nút tu sĩ điên cuồng chu diện chính đạo tu sĩ, mặc dù chính đạo trong tu sĩ có tương tự với La phủ cốc như vậy trưởng sinh đạo thống hiệu Triệu Đông Đảo tu sĩ dần dần liên minh lên chiến, nhưng hiệu quả quá nhỏ, thập phần thê thảm. Cứ như vậy quá rồi một ngày sau, Dược Sơn kết giới đột nhiên rung chuyển lên, một đạo thiên băng địa liệt một loại âm thanh vang lên, dao động nhân hai thai vang lên long ngóng, kia bao phủ ở Dược Sơn kết đà hắc vụ bị xé rồi, từng đạo màu đỏ thấm thiết liên từ trên trời hạ xuống, cực kỳ uy mãnh, khí mà kinh khủng, chấn động tâm hồn. Sâu thông tin địa gian trong một sát na dây đặc màu đỏ thấm thiết liên giống như mưa to một loại từ không trung hạ xuống chui vào bên dưới lòng đất không biết sâu cạn xa xôi đại địa cuối bốc lên một cổ sương ngủ ngông lung mà phiêu miểu, ngay sau đó phát ra một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa bắn ra vạn sợi sáng mở. đang đứng ở trên một đỉnh núi cố sát lập tức lấy ra màu đen gậi sắt làm xong chuẩn bị chiến đấu hắn biết trước quá tương lai biết rõ đây là địa tiên giới này phương đông đảo đại năng xuất thủ xây dựng hư vô thế giới bắt đầu dân độ rồi cố sát tu vi Đúng là vẫn còn thấp một chút không thể nào hiểu được cái này hư vô thế giới là thế nào xây dựng hắn chỉ biết rõ Ở nơi này nhiều chút xích sắc thiết liên dẫn dắt bên dưới, sẽ xuất hiện không gian phong bạo, sau đó, sở Hữu Tu sĩ cũng sẽ bị dẫn độ đến hư vô trong thế giới. Đúng như dự đoán, cũng không lâu lắm, những thứ kia xích sắc thần liên hỗn độn sôi trào, màu đen, màu trắng vân vân, đủ loại màu sắc thiểm điện xuôi ngược, tiếng sấm điếc tai, mưa to mưa lớn, giống như ngày tận thế tới. Âm trong hư không chợt xuất hiện mưa lớn giương mù hỗn độn càng lúc càng nồng, cuối cùng lại giống như là màu trắng sóng lớn một dạng dâng trào gầm tới, cực kỳ đồ sộ, sóng lớn một trời, một mảnh trắng xóa, mãnh liệt lên xuống, độ toàn bộ đất trời đều tại nổi ầm, kinh liệt vô cùng, cảnh tượng làm người ta rung động. Cố Sắt từng có chi nhớ kinh nghiệm, biết rõ đây là không gian phong bạo, thôi không chú ý còn chưa tới hư vô thế giới thì có thể bị xoắn nát rồi, hắn lập tức mở ra kim thân, trong tay gậy sắt đi phía trước quân nàng, bộc phát ra bảng bạc lực lượng ngăn cản không gian xé rách. Gió bao tàn phá, giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, tựa như bạch vạn đại quân đánh tới, vang lên ầm ầm, màu trắng xương ngủ cái tiên, kinh khủng vô biên. Loại này manh liệt bên trong, căn bản là không có cách tính toán thời gian, Cố cũng không biết rõ qua bao lâu, trung quanh không gian phong bạo biến mất, thân thể của hắn bắt đầu cực nhanh hạ xuống. Bóng đêm lương, đây là một mảnh tàn phá thổ địa. Lánh treo cao, Trên đất quang lốc lốc, khắp nơi đều là đá vụn, chẳng có dường như quen như vậy cái hở. Liếc mắt nhìn ra ngoài, tuy có ánh trăng trong ngần chiếu xuống, có thể ngay cả là Cố Sát này, một đôi không giống bình thường con mắt, tầm nhìn như cũ không cao. Phong sa giàn đầy, có thể thấy tựa hồn là ở một mảnh vô biên vô hạn trong hoang mạc, hắc ám độ dày cao vô cùng, có thể thấy rất nhiều tàn phá xa cổ kiến trúc, tràn đầy năm tháng cảm, gió cắt tuổi lất phất, xa trong đất, thậm chí thỉnh còn có thể thấy rách nát binh khí. Thứ vô này thế giới, sợ rằng không chỉ có chỉ là xây dựng ra đến, nhìn qua càng giống như là nhất phương thật là tồn tại thế giới. Cố Sát tâm âm thầm suy đoán, Ngay vào lúc này, trong bóng tối lục tục có rất nhiều tu sĩ hạ xuống, có ở gào thét bi thương, có cảnh giác, có hàng tạm thời liền đã chết, hiển nhiên là không có gánh quá không gian phong bạo. Rất nhanh, cố sát bốn phía liền xuất hiện rất nhiều người, lục tục có hơn ngàn người, trở nên phi thường hỗn náo. Cố sát biết rõ đây là tất nhiên, bởi vì thông qua trí nhớ, hắn biết rõ, những thứ kia đại năng tu sĩ đem tiên vương mộ phần trong bí cảnh mỗi cái kết giới tu sĩ dẫn độ tới đây, đều là lấy toàn bộ kết giới làm đơn vị, cùng một cái kết giới tu sĩ đều là dẫn độ đến cùng một nơi. Nơi này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết đoạn không thành? Có người ở kinh ngạc. Cái gì là đoạn không thành? Đoạn không thành cũng không biết rõ. Vạn năm trước chàng đại chiến kia, chính là ở đoạn không thành đánh, nghe nói là lúc ấy xuất thủ đại năng quá nhiều, đoạn không thành không chịu nổi cái loại này hỗn loạn, bị đánh vào rồi không gian liệt vùng bên trong, phía sau mới có Tiên Vương mộ phần. Bây giờ, bên ngoài những thứ kia đại có thể vì cứu chúng ta, xây dựng hư vô thế giới, không thể nào là vô căn cứ sáng tạo ra một thế giới đến, nhất định là dùng sức mạnh to lớn đem mỗi cái kết giới tạm thời chuyển tới đoạn không thành, chúng ta cần phải nhanh một chút lao ra này đoạn không thành, nếu không, chờ đến đúng lúc, chúng ta lại sẽ trở lại Tiên Vương mộ phần những thứ kia trong kết giới. Rất có thể sẽ bị thiên hồn các những thứ kia tu sĩ chu diệt hầu như không còn. Cố Sát nghe bên cạnh những thứ kia tu sĩ nghị luận, đại khái chuẩn bị biết tình huống, cùng hắn trong trí nhớ kiến thức là không sai biệt lắm. Lúc này, Cố Sát liền chuẩn bị rời đi trước tiên tìm một nơi đột phá huyền tiên tu vi, lúc ấy sau khi, hội tụ đông đảo chính đạo tiên tiêu lực lượng, nhìn xem có thể hay không lao ra này đoạn không thành, nếu như thật sự không được, hắn cứ dựa theo trong trí nhớ phương pháp trực tiếp thúc dục thánh cốt, tới một lúc lại. Ngay tại Cố Sát chuẩn bị lúc đi, đột nhiên, một nữ nhân ngăn ở trước mặt hắn, là thanh âm các thập đại mỹ nữ một trong Liễu Thiên Thiên. "Cố công tử, xin ngươi bảo vệ ta." Chương 266: Đột phá Huyền Tiên. Cố Sát nhìn trước mắt Liêu Thiên Thiên có chút kinh ngạc, mặc dù này Liêu Thiên Thiên sắc thực rất đẹp, là hắn bao kiến nhất nữ nhân xinh đẹp, nhưng là, hắn lại không phải này Liêu Thiên Thiên liễu cầu. Ngươi không có chuyện gì chứ? Cố Sát nói. Liêu Thiên Thiên lộ ra một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng, ôn nhu nói: "Cố công tử, tu vi của ngươi cao tuyệt, thuận tay giúp ta một chút liền có thể, ngài biết rõ, ta một cái yếu nữ tử, ở nơi này nguy cơ tứ phía địa phương, rất dễ dàng xảy ra chuyện, ngài hay giúp ta một chút có được hay không, ta sẽ nhớ ngài ân tình. Cố Sát không có hứng thú cùng cái này trong trà trà khí Liêu Thiên Thiên dây dưa. Nói: "Xin lỗi, ta không có hứng thú mang một cái con ghẻ ký sinh." Dứt lời, Cố Sát liền chuẩn bị rời đi. Liêu Thiên Tiên trên mặt lộ ra vẻ không vui, ngăn ở trước người Cố Sát, thấp giọng nói: "Cố công tử, ngươi sẽ không chú ý tới ta đã khám phá thân phận của ngươi rồi không?" Cố Sát hơi sững sờ, nói: "Vậy thì như thế nào đây?" Liêu Thiên Tiên nói: "Ngươi mang mặt nạ là không muốn bại lộ thân phận đi, dù sao, ngươi kiểu ra khắp nơi, không nói cứng ra, là phủ cốc ngay bây giờ tại chỗ, bị ngươi gọi ám côn cũng một bò to, nếu là ngươi bại lộ thân phận, đối với ngươi mà nói cũng là cực đại phiền toái chứ. Ngươi ẩn rất tốt, nhưng là Ta ở Tiên Vương mộ phần bí cảnh ngoại lúc liền tận lực điều tra qua, cho nên, ngươi có thể gạt được người khác, nhưng không giấu giếm được ta, dĩ nhiên, ta không có quá lớn yêu cầu, chỉ cần ở đoạn không trong thành, ngài có thể làm cho ta theo ở bên người ngươi, ta liền thay ngươi giữ được thân phận bí mật. Cố Sát nhìn lên trước mặt Liễu Thiên Thiên, nợn nộ gửi gắm, nói, làm một lục trà kỹ nữ, ngươi rất không hợp cách, bởi vì ngươi nhất tiền vốn lớn là tìm liếm cầu. khi ngươi gặp phải một cái không muốn khi ngươi liếm cầu nhân, nếu như ngươi đủ thông minh đến lượt lập tức lui ra, mà không phải ở chỗ này tự cho là thông minh. Vừa nói, Cố Sát liền trực tiếp lấy xuống mang lên mặt, mặt nạ, cái mặt nạ này là một cái đặc chế pháp khí, là có thể ẩn nút cái khí tức người mật nạ, ngay tại Cố Sát lấy lấy mặt nạ xuống trong nháy mắt đó, khí tức của hắn liền lưu lộ ra, rất nhiều bị Cố Sát gõ qua ám côn tu sĩ cũng cảm nhận được chuyên biệt với Cố Sát khí tức. Cố Sát, gõ ám côn tự tử, là hắn. Liêu Thiên Thiên làm một tuyệt thế đại mỹ nữ, vốn là rất thu hút sự chú ý của người khác, nàng tìm tới Cố Sát, cũng đã để cho Cố Sát bị rất nhiều người chú ý, mà bây giờ Cố Sát này một tự bạo thân phận, trong nháy mắt tiểu là chú ý trọng tâm. Liêu Thiên Tiên trừng lớn con mắt, khó tin nhìn Cố Sát Không nghĩ ra tại sao Cố Sát sẽ cứ như vậy tự bảo thân phận, cái này cùng nàng muốn khác nhau hoàn toàn, ở nàng tưởng tượng, Cố Sát hẳn là sẽ hết sức che giấu thân phận, dù sao, Cố Sát cựu địch khắp nơi, hắn không dám bại lộ thân phận. Vừa mới bắt đầu xuất hiện ở đây hư vô thế giới lúc, Liêu Thiên Tiên gái lòng là phi thường sợ hãi, bởi vì nàng rất rõ ràng, đến nơi này đó là cựu tử nhất sinh chi cục diện, mà nàng một cái ngụy tiên cảnh tu sĩ, tuyệt đối là thuộc về con chốt thí cấp bậc. Cho nên, nàng liền muốn lợi dụng chính mình xinh đẹp, lôi kéo mấy cái tu vi cao liếm cầu bảo vệ nàng, nhưng là, bây giờ cùng tới nơi này tu sĩ Tuổi tác đều rất tiểu, cũng không phải là cái gì nổi danh thiên tiêu, mặc dù nàng có nắm chắc lôi kéo một nhóm liếm cẩu, nhưng nàng không cảm giác an toàn. Ngay vào lúc này, nàng nhìn thấy mang mặt nạ Cố Sát. Thanh âm các lạ đặc biệt chỉnh nghiêm luật chi đạo môn phái, đối thanh âm phi thường nhẹ cảm, trước ở Dược Sơn, nàng tận mắt thấy quá Cố Sát đuổi rất nhạc phong, đối Cố Sát một ít phẩm chất riêng khác sâu ấn tượng, từ Lang Sơn thất quái trong miệng moi ra rồi thân phận của Cố Sát. Sau đó, Cố Sát gõ ám côn bóc, nàng cũng đụng phải mấy lần, mặc dù Cố Sát đã đổi quần áo và mặt nạ, nhưng bằng vào nàng năng lực, nàng chắc chắn đổi rất nhạc phong người và khắp nơi gõ ám côn đánh là cùng một người cũng ngay cả có tội phạm tên Cố Sát. Ngay mới vừa rồi, nàng tâm lý chính thấp phẩm bất an lúc, một lần nữa thấy được Cố Sát, trong lòng nhất thời liền nổi lên ý nghĩ, dù sao, còn lại những tu sĩ trẻ tuổi đó không đủ mạnh, nhưng này vị tội phạm Cố Sát thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ, sát kiếm cốc thành nữ, nghiệt bản chi huyết chiến, Dư Sơn Go Ám Côn đều đã chứng minh, đây tuyệt đối là một cái đỉnh cấp thiên kiêu. Nàng nhận định Cố Sát là không dám bại lộ thân phận, có thể dùng điều bí mật này bắt bí lấy Cố Sát, nàng càng đối với chính mình mị lực có lòng tin tuyệt đối, nàng tin chắc, chỉ cần hai người khoảng cách gần sống chung một đoạn thời gian, Cố Sát liền tuyệt đối sẽ xưng là nàng quần hạ chi thần. Có thể, nàng thế nào cũng không nghĩ đến, bước đầu tiên liền tính sai, Cố Sát lại hoàn toàn không lo lắng bại lộ thân phận, lại chủ động đem mặt nạ lấy xuống. "Ngươi, ngươi." Cố Sát bốt một cái ở cổ liếu thiên Tiên, cười lạnh nói, "Ngươi nghĩ rằng ta mang mặt nạ là sợ bại lộ thân phận, không, ta chỉ là không muốn đụng phải giống như ngươi vậy ngu xuẩn, ta chỉ là tránh cho phiền toái mà thôi." Liễu Tiên Tiên sắc mặt đỏ bừng lên, há miệng không nói ra được, toát ra có thể thấy ba ba ánh mắt, hướng chung quanh những thứ kia tu sĩ cầu cứu, nhưng là, để cho liếu thiên Tiên kinh hoàng là, không có bất cứ người nào đứng ra giúp nàng gần đó là nàng ta nhiều chút liếm cậu cũng không có một người đứng ra. Người cảm thấy ta thông suốt là bởi vì ta đeo mặt nạ." Cố Sát khinh thường nói, "Ta có thể một đường thông suốt là bởi vì không người ngăn được ta, ta mang mặt nạ là vì để cho những người khác có việc đường. Ngươi cho rằng là ngươi thông minh, chỉ một mình ngươi nhìn ra thân phận ta rồi hả?" Liêu Thiên Tiên trừng lớn con mắt, nàng có chút không thể hiểu được Cố Sát ý tứ, có thể khi nàng nhìn thấy chung quanh rất nhiều bị Cố Sát gõ ám côn tu sĩ cũng từng cái túi đầu xuống lúc, nàng biết rõ, Cố Sát nói là thật, nhưng là, tại sao vậy? Nàng không nghĩ ra, bất quá Cố sát cũng không có cho nàng suy nghĩ ra cơ hội, nhẹ nhàng bóp một cái, liền bóp nát cổ Liễu Thiên Thiên. Sau đó, Cố sát lấy Liễu Thiên Thiên không gian giới chỉ, đem thi thể vứt trên đất, nhìn về chung quanh những thứ kia tu sĩ, khẽ cười nói, "Chư vị, nhân lúc nóng." Dứt lời, Cố sát liền nên ngang rời đi. Lưu lại một chúng tu sĩ đều chố mắt nhìn nhau, có tu sĩ phất phắt tay, cuốn lên một nhóm cắt vàng đem Liễu Thiên Thiên thi thể cho luôn rồi, thở dài. "Này Liễu Thiên Thiên đúng là tự cho là thông minh rồi, thực ra, tại chỗ rất nhiều người cũng nhận ra thân phận của Cố sát rồi." cho dù không biết rõ Cố Sát vốn là thân phận, nhưng cũng cũng nhận ra Cố Sát là gã bọn họ ám côn hung thủ, nhưng bọn họ cũng làm bộ như không nhận ra, tại sao? Bởi vì Cố Sát quả đâm lớn, Cố Sát đổi một quần áo mặt nạ, cho bọn hắn một cái hạ bậc thằng, bọn họ liền làm bộ như không nhận biết, nhất định phải điểm phá thân phận của Cố Sát rồi, là đi báo thù mất mạng, hay lại là ẩn nút mất mặt. Cho nên, phương thức tốt nhất chính là lựa chọn làm bộ như không nhận ra được. Chỉ tiếc, này liều Thiên Tiên nhất định phải tự cho là thông minh, làm hại nhiều người như vậy cũng bị mất mặt mũi. Lúc này, Cố Sát ở thoát khỏi đại bộ đội sau đó, nhanh chóng ở trong hoang mạc tả qua tìm được một tọa kiến trúc cổ sư thành, trực tiếp chui vào dưới đất mấy trăm trượng, dùng nguyên lực mở ra một vùng không gian, bắt đầu xếp chân tu luyện. Mấy ngày nay ở dược sơn bên trong, ngoại trừ tìm trưởng sinh dược, hắn còn tới nơi gò án côn, chính là vì thu thập được đủ đột phá huyền tiên linh dược. Là mấy chục trong không gian giới chỉ chất đống như sơn linh dược điên cuồng hung tràn ra lúc, Cố Sắt đứng thẳng mã vận chuyển tu vi, bắt đầu hấp thu những linh dược này. Tiên quang dâng trào, dường như muốn cử Hà Phi thăng một dạng sản sinh ra các loại dị tượng, nơi đó hoàn toàn mù lùng, thần bí tới cực điểm, bất quá, cắt vàng bao trùm đất mấy trăm trượng, này dị tượng ngược lại cũng sẽ không xuất hiện trên mặt đất. Từng đạo bàng bạc năng lượng tràn vào giới biển, không ngừng đánh thẳng vào Thanh Liên Tiên Trùng, Thanh Liên nở rộ lại thông nhất, nở rộ lại thông nhất, như thế lặp đi lặp lại, không biết được bao nhiêu thứ hai sau, Cố Sát rốt cuộc phá vỡ huyền tiên cảnh thành lũy, tu vi trong nháy mắt tăng vọt tới huyền tiên hai cảnh. Chương 267: Đại chiến. Giữa đất, Cố Sát ngồi xếp bằng, trong suốt lưu động năng lượng bao phủ thân mình, sáng ngược ánh ban mai, để cho hắn sợi tóc cũng dính vào trong suốt hào quang, hắn tìm năng lượng muốn đánh vào một chút Nhưng là, liền trong khoảnh khắc đó, đột nhiên cảm giác một trận đất rung chuyển, có vô cùng năng lượng dân trào, quần quần mã ra, Dao động đại địa rung, nhanh chóng nước nhẹ, xuất hiện từng đạo khe hở, từng cái cắt mũi lại từ lòng đất hơn mấy trăm ngàn trượng địa phương vào lên, phản phất này không phải lòng đất mà là đáy biển. Cố Sát đồng tử co giật lại, ý thức được là hắn nơi ở xảy ra đại chiến, hô thầm một tiếng không nói gì, cũng trốn dưới đất mấy trăm trượng, lại còn sẽ coi những thứ này gặp gỡ, lúc này liền lập tức thu công, đưa tay tìm đòi, màu đen gợi sát xuất hiện ở trong tay, hướng trên đất một sự, định trụ chung quanh những thứ kia dâng các bụi. Đang lúc này, hắn thấy cách đó không xa nặng nề trong đất các có hai bóng người ở truy đuổi, hai người giống như địa long nhất như vậy, ở mấy trăm trượng lòng đất thấu suốt, trôi đi qua cuốn lên địa liên Sơn Băng, Cố Sắt trong hai mắt buộc phát ra một vạch kíquang, lại phát hiện bị đuổi giết người kia hay lại là một người quen, là trước kia ở Niết Bản Chỉ có tiếp xúc qua Phiêu Tuyết thành Tiên Kiêu Lôi Đình. Bất quá, lúc này Lôi Đình có chút chật vật, xa còn lâu mới có được ban đầu ở Niết Bản Chỉ gặp nhau lúc ham hở, lúc ấy Lôi Đình, gần đó là bị Cố Sắt đánh cướp, như cũng trả duy trì phong độ, nhưng bây giờ Lôi Đình, cả người rách rách dưới dưới, kia một con tóc dài phiêu giật đều bị tức mất nửa bên, trên người cũng là máu me đầm liều mạng ở trong lớp bùn qua lại, một cái tay lôi kéo một viên Như Dư Hầu lớn nhỏ huyết sắc hồng mà đuổi giết Lôi đỉnh sinh linh kia, là một đạo hắc vụ, không ngừng biến nào đủ loại hình thái, là một cái thiên hồn các hồn tu, để lộ ra lại khí tức, đã là huyền tiên tu sĩ. Đang ở bỏ mạng chạy trốn Lôi đình cũng nhìn thấy Cố sát, dùng sức cầm trong tay lôi kéo viên kia huyết sát hồn bi hướng Cố sát quăng ra, lực lượng khủng lồ, phá vỡ địa tầng, hắn hét lớn, Cố huynh đệ, những huyết hồn đó trâu trốn, ta cản ở phía sau. Lúc này, Lôi đỉnh lại ngưng chạy trốn, hai tay lui về phía sau lưng đòi, lấy ra hai căn đoa côn, mêng cường đại lôi điện chí lực, trong nháy mắt lan tràn mấy trăm đại địa, tạo thành một cái lôi điện nhà tù. Cố Sắt nhìn bay đến trước mặt huyết sắc Hồn Bì hơi có chút kinh ngạc, hắn có thể đủ cảm giác huyết sắc này hòn Bì tràn ngập khủng lồ quỷ dị năng lượng, tuyệt đối là một khó gặp một lần dị bảo, Lôi Đình sẽ bị như thế bởi giết, đại khái suất thì ra là vì vậy huyết sắc Hồn Bì. Vốn là thấy Lôi Đình đem huyết sắc này hòn Bì ném tới lúc, Cố Sắt còn tưởng rằng Lôi Đình là muốn kẻ gây tai họa, nhưng là, thấy Lôi Đình kia một độ nghĩa vô phản cố muốn chết phản ứng, hiển nhiên là Cố Sắt đoán sai rồi. Cố sát theo bản năng muốn đem huyết sắc Hồn thu nhập không gian giới chỉ, lại phát hiện căn bản là không có cách thu nhập. Đang lúc này, trong đầu truyền tới bức ca thanh âm, "Này huyết hồn châu là có thể so với thánh đạo dị bảo" Ngươi này không gian giới chỉ còn chưa đủ tư cách thu nhập trong đó, ngươi nhìn chỉ có lớn như vậy, thật muốn nói năng lượng tương đương với một cái mặt trăng nổ mạnh năng lượng. Khóe miệng của Cố Sát hung hăng rút ra, nhìn về phía đang cùng hồn tu liều chết Lôi Đình, hô lớn, "Lôi Đình, ngươi trợ chó quỷ gì?" Vành Lôi Đình bị giáng đòn nặng nề, một cánh tay chặt đứt, hắn phát ra cuồng loạn giống giận, "Chạy mau à, huyết hồn trâu rơi vào hồn tu trong tay, chúng ta tất cả mọi người đều phải chết, địa tiên giới cũng sẽ sinh linh đồ thán." trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng, cất đùi dâng trào, lại đốt tinh huyết bạo phát ra kinh khủng Lôi Đình. Hắn như một con ẩn nốt ma long, lấy một loại liều mạng tư thái xông về cái kia hồn tu. Đi mau. Lôi Đình một tay xoa lấy một cái khổng lồ lôi cầu. Cái kia hồn tu nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay xuất hiện một cái huyết sắc thiết liên sát hướng Lôi Đình, như thần ma lăng vũ cửu thiên bên trên, mọi cử động có một loại cực lớn uy áp, chấn nhiếp tứ phương, một kích này thẳng đến Lôi Đình mệnh môn. Lôi Đình không có bất kỳ muốn né tránh ý tứ, tựa hồ là muốn cùng cái kia hồn tu đồng tận một nửa, hét lớn, "Lão tử cho dù chết cũng để cho ngươi này chán ghét đồ vật không dễ chịu." Lôi Đình cuồn loạn, máu me đầm điếng, trong tay Lôi Đình bị chết đánh ra. Cố Sát đồng tử hơi co lại, hét lớn một tiếng, tránh ra. Một tiếng giống to, cố sát giống như viễn cổ hồi phục hung thú, một tay nâng huyết hồn châu, một tay cầm thiết đồng, mang theo một cổ hung lệ khí máy, lòng đất dâng trào hỗn loạn, lớp bùn cũng đánh nứt rồi, oảnh cố sát một gậy đập về phía cái kia hồn tu, chỉ một thoáng sơn dung địa chấn, cuốn lên từng đạo trùng tiên cắt đùi long quyển, cố sát lực đại vô cùng, để cho này phiến đại địa nhanh chóng tứ liệt. Thương một tiếng vang thật lớn, vang lửa khắp nơi, như cùng một cái biển lửa, cái hồn thiết liên bị một gậy đánh lui. Cố trở tay đem hồn châu ném cho Lôi đỉnh, sau đó nắm ở hai tay thiết đổng. Thướng cái kia hồn tu nhà tới, mãnh liệt chiến ý tựa hồ để cho mảnh hỗn độn này địa vực cũng đọc lại, kia một gậy hạ xuống, dường như muốn đánh tan một thế giới một dạng không thể ngăn cản. Cái kia huyền tiên hồn tu thất lập, trong mắt viết đầy sợ hãi, tốc tốc phát run, người này quá kinh khủng, hắn lại cảm giác không thể ngăn cản, đây là loại khí thế này hoàn toàn nhân ép. Lúc này, cái kia hồn tu lại hóa thành một luồng hắc vụ liền muốn hắn chạy trốn. Chết. Cố sát gầm thét một tiếng, lại như đạo âm một dạng để cho tiên địa cùng với cơ hượng, một cỗ bàng bạc áp phụ trào, chấn nhiếp nhân tâm, trong tay gậy sắt hóa thành to bằng núi, một gậy hạ xuống. A! Cái kia hồn tu phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trong nháy mắt tan thành mây khói. Sau lưng Cố Sát lôi đình mặt đầy kinh hãi, hắn cùng với cái này hồn tu giao thủ rất lâu, rất rõ ràng cái này hồn tu tu vi cường đại bao nhiêu, tuyệt đối là thiên hồn các đỉnh cấp thiên tiêu, lại tu vi lại vừa là huyền tiên, chiến lực cực mạnh. Lại bị Cố Sát một chiêu trấn chết. Trong nháy mắt đó, hắn nhìn Cố Sát bóng lưng, trong đầu tránh qua một cái không tưởng tượng nổi ý nghĩ, này Cố Sát, chẳng lẽ thật là một cái có thể sánh vai Khương Không bị thương vô địch thiên kiêu đi. Cố Sát một gậy đánh chết cái kia hồn tu, đưa tay tìm đòi tạo ra một đạo tiên lực định trụ chung quanh những thứ kia dâng trào cắt đứt đất sét, nhìn về Lôi Đình. Lôi Đình nuốt nước miếng một cái, lắp bắp nói, "Ca, ngươi, ngươi thật nguy bức." Cố Sát liếc mắt, hỏi chuyện gì xảy ra? "Ngươi thế nào làm thành như vậy?" Lôi đỉnh kinh ngạc nói, "Ngươi không biết không?" Cố Sát lắp đầu nói, "Ta tiến vào hư vô này, thế giới sau đó vẫn ở bế quan, không rõ ràng bên ngoài xảy ra chuyện gì." Lôi Đình bội phục nói, "Ngươi bức, tới đây, chả một chút không hoàng hốt, trầm dày bế quan, ngươi này tâm tính là thực sự cường." Lôi Đình hít sâu một hơi, nói, "Chúng ta bị thiên hồn các tính toán." bao gồm ngoại giới những thứ kia các tộc cường giả cũng bị gài bẫy, thiên hồn các mục đích chân chính cũng không phải giết bao nhiêu chính đạo thiên tiêu, mà là hư hoảng một đường, để cho các tộc cường giả cho là bọn họ là nhằm vào thiên tiêu bảy sắc cục, liền đạt thông đoạn không thành này phương đã bí mật thế giới chấm luân, mà bọn họ mục đích chính là muốn đạt thông đoạn không thành, bởi vì trong này có mấy viên huyết hồn. Châu. Chương 268, sát vương tộc tiên tiêu. Này huyết hồn châu có ích lợi gì? Đáng giá thiên hồn các đại động can qua như vậy? Cố sát một bên hỏi, một bên cho Lôi đỉnh nhét một bó to đan dược. Lôi đỉnh nuốt đan dược, nói Huyết hồn châu đối với chúng ta không có bất kỳ dùng, đây là bởi vì vạn năm trước chàng đại chiến kia, đoạn không trong thành có vô số đại năng chết trận, những thứ kia linh hồn khu thể di lưu ở nơi đây, tích lũy thắng ngày hạ dung hợp vào một chỗ tạo thành. Đối tại chúng ta không có tác dụng, nhưng là, đối với thiên hồn các những hồn tu đó mà nói, nhưng là có thể so với thánh dược tồn tại, thiên hồn các các chủ thượng của bị trọng thương, bây giờ chưa khôi phục, nếu như hắn lấy được những thứ này huyết hồn châu, sẽ trước thời hạn rất nhiều năm khôi phục, chúng ta toàn bộ điệu tiên giới cũng sẽ sinh linh đồ thán." Cố Sắt nói, cho nên, ngươi mới liều chết cũng không để cho huyết hồn châu rơi vào thiên hồn các trong tay. Liên vị nguyên nhân này, vậy còn có thể vì sao sao?" Lôi Đình nói, "Một khi những thứ này huyết hồn châu rơi vào thiên hồn các trong tay, chúng ta này một nhóm bị kéo vào này, đoạn không thành tu sĩ tất cả đều sẽ chết vậy thì thôi, mấu chốt là thiên hồn các các chủ sẽ hồi phục, ác sẽ vén lên một chảng hạo kiếp." Lúc này, trong ngóc bức ca cũng xác nhận Lôi Đình lời nói, "Này huyết hồn châu đúng là khó gặp gì bảo, nhưng là, ngoại trừ thiên hồn các bên ngoài, đối với còn lại tu sĩ mà nói, liền cùng một khối tảng đá vụn không có gì khác nhau." Cố Sát xác, xác định Lôi Đình không có tư tâm sau, ngón tay cái lên, nói, "Ngươi giác ngộ thật cao." Lôi Đình lắc đầu nói, Ta nghe nói cố huynh đệ ngươi là từ địa cầu đi ra tu sĩ, cho nên, ngươi không hiểu, bất luận nguyên vũ trụ trừ thiên bản giới thế lực như thế nào đấu, nhưng chỉ cần là đối mặt thiên hồn các loại này phản đồ, tất cả mọi người sẽ liên thủ đối phó, này thiên hồn các là nguyên vũ trụ phản đồ, cấu kết thiên nguyên giới bán đứng nguyên vũ trụ, luận kiêu hận, chúng ta chính đạo tu sĩ đối thiên hồn các cửu hận, thậm chí so sánh thiên nguyên giới cựu hận rất lớn, dù sao, thiên nguyên giới là địch nhân, đường đường chính chính là địch, có thể thiên hồn các nhưng là ở sau lưng ta đao. Cố sát bình khó trách ban đầu hắn lắc lư Phượng Nghê Thượng nói Hàn Thanh Nguyệt cùng thiên hồn các cấu kết, Phượng Nghê Thượng dễ dàng như vậy lại tin cũng khó trách hắn đã giết Hàn Thanh Nguyệt, cũng bởi vì Thiên Phượng Hoàng chiếu tọa thực Hàn Thanh Nguyệt cùng Thiên Hồn các cấu kết, kiếm cốc lại không dám nhắc tới ra muốn báo thủ khẩu hiệu. Xem ra, vẫn còn có chút đánh giá thấp nguyên vũ trụ sinh linh đối thiên hồn các tử hận. Âm ầm ngay vào lúc này, lòng đất lại chuyển tới thật lớn lay động, mặt đất bắt đầu điên cuồng hạ xuống, bụi cát cuốn lên lên bàng đại dung truyện, phi thường mãnh liệt. Cố sát xách lôi đỉnh của tay, dùng sức dậm chân một cái, hóa thành một sáng, vọt ra khỏi lòng đất. Lam Cố Sát lao ra lòng đất tới, tới mặt đất lúc, liền cảnh tượng, phạt vô tận, chảy máu vạn giằm khắp nơi. Lúc này mịt mờ trong đại mạch Huyết sát thế diễm mà vô cùng, tiếng gào thét chấn động thiên vũ, tiếng giết càng là thẳng ngút trời, dày đặc chính đạo tu sĩ đang cùng thiên hồn các tu sĩ còn rất nhiều bị thiên hồn các khống chế hung thú cùng với rất nhiều hắc ám tộc tu sĩ đang bắt sát. Bất quá, thế cục phi thường không lạc quan, thiên hồn các một phe là sớm có dự nhiệm, không chỉ có khống chế vô số hung thú, trả liên hiệp thiên nguyên giới hắc ám tộc, về số lượng hoàn toàn nghiền ép chính đạo tu sĩ, duy nhất đáng được ăn mừng là, đoạn không bên ngoài thành kết giới, diện sạch tiên hồn các bài tu sĩ, ở chỗ này tất cả đều là tuổi tác không cao hơn 100 tuổi trẻ tuổi tiên ở trung bình về mặt chiến lực khác nhau không phải rất lớn. Sara kia tiếng chém liệt, sóng phá vân tiêu, chấn động thiên địa, trường không đều không ngừng vỡ nát, bởi vì giao thủ sinh vật cũng rất cường đại rồi. Lúc này, Cố Sát trong tay lôi kéo một viên huyết hồn châu xuất hiện, lập tức liền bị phe địch Đông đảo tu sĩ chú ý tới rồi. Trong một sát A, liền hung tràn lên một đoàn tử giả. Cố Sát bẻ bẻ cổ, đem huyết hồn châu ném cho Lôi Đình, nói: "Đi theo ta, không nên chạy loạn." Con cố sắt trong tay gậy sát phóng đại, giống như giống như núi cao, uy áp khi người, hướng một đám hồn tu đánh giết đi, cùng rất nhiều binh khí va chạm, thanh âm thật sự quá chói tai rồi. Cố Sát tiến vào trong chiến trường, giống như ma thần phụ thể, bắt đầu xuất thủ. Ở chỗ này đại khai sắc giới, sát phạt khí vết sạch trên trời dưới đất, chấn động hư không. Rất nhanh, Cố sát động tính, liền bị hai phe địch ta rất nhiều tu sĩ cũng chú ý tới. Không nghĩ tới trả cất dấu ngươi như vậy một vị cao thủ. Một vị người mang đôi rực nhân hình tu sĩ lao xuống, trong tay một cái thiên đao, quan sát đang bị vây công Cố sát. Người này vừa xuất hiện, chính đạo này phương bảy tu sĩ thể liền một mảnh xôn xao. Vì vậy hai cánh thân phận của tu sĩ không bình thường, là là tới từ thiên Nguyên giới một vị đỉnh cấp thiên tiêu, Hào Ngân Tắc Vương, chính là tiên vương trữ thuộc huyết mạch thiên kiêu, ở trận đại chiến này chung, chém giết chính đạo đông đạo đỉnh cấp thiên kiêu. Cố lão đại, cẩn thận một chút, này điểu nhân chiến lực rất mạnh, là bây giờ là đoạn không trong thành nhất cường đại tu sĩ một trong." Ở một bên Lôi Đình nhắc nhở. Cố Sát một cước đạp nát một cái hắc ám tộc tu sĩ, trong tay gậy sắt hướng thiên chỉ một cái, bình thản nói, "Suốt sinh lông lá, đi xuống nhận lấy cái chết." Ngân Tước Vương giận tím mặt, giọi một cái phách lưới đệ tiện độ vật, "Ngươi thành công chọc giận bổ tọa, bổ tọa cho phép ngươi báo ra danh hiệu, cho ngươi trở thành chết ở trên tay ta một cái nổi danh hạng người." Ngum ngốc, Cố Sát dưới chân một cái, phóng lên cao, lướt về phía trước, cuồn gào thét, cắt bay ra chạy, đại mạc thoáng cái sôi Không biết sống chết. Ngân Đức Vương lạnh rên một tiếng, trong tay hắn thiên đao vung lên, thần lực vòng xoáy xuất hiện, lần lượt vòng xoáy màu bạc, sắc chung không, phải đem Cố Sát chiếm đoạt đi vào. Âm lưỡng đạo công kích va ba chạm nổ tung, ở nơi nào tiêu đốt, hư không sụp đổ. Ngân Đức Vương trong mắt lóe lên vẻ nghiêm trọng, cười lạnh nói, có ý đồ, khó trách dám lớn lối như vậy, chỉ tiếc, hôm nay tình huống đặc thụ, nếu là ở ngoài giới, bổ toàn ngược lại là có thể cho ngươi cái làm chiến phó cơ hội tao đệ con mày, một Cố giận gầm lên một tiếng, trực tiếp mở ra thân, chỉ một thoáng, xa lịch sóng lớn trời, hắn một gậy ra, cao cuốn mây trăm trượng, che mất bầu trời cất đuổi cuộn quện, che khuất bầu trời, trình diễn hư không đều là một màn hoành mụ miệt. A vừa mới vẫn còn ở phách lối Ngân Tước Vương trong nháy mắt bị cuốn vào kinh khủng kia trong nước xoáy, hét thảm một tiếng, sau một khắc, phi thường chật vật đập rơi xuống đất, trực tiếp biến trở về nguyên hình, là một con thật lớn màu bạc đại điểu, máu tươi phọt ra giống như phiến con sông. Cứa ta. Ngân Tước Vương thấy cố sát đệ nhị bỗng đánh tới, phát ra cuồng loạn giống to. Trong chốc ngắn này, kinh hai khắp chiến trường, này Vương có thể không phải phổ thông tu sĩ, chính là đỉnh cấp thiêu, xuất từ vương tộc, tu vi lại đã đạt đến huyền tiên cảnh, chiến lực mạnh mẽ có phải hay không? Ở nơi này đoạn không trong thành vẫn là đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, lại bị một cái hạng người vô danh đánh cho thành như vậy. Lúc này, một đám hắc ám tộc cùng với thiên hồn các cường giả tới cứu việc cứu. Nhưng mà, cố sát động tác quá nhanh, một gậy hạ xuống, ngân tước vương trực tiếp nổ, máu tươi phun trào giống như mưa to. chương 269, Khương vô thương huyệt thân. Được, sát được. Huynh đệ nhu bức. Cố sát, người gõ ta ám côn địa phương, láo thử cả đời không giặt sạch. Chính đạo bên này, có người cao giọng hoan hô đồng thời cũng có một đoàn tu sĩ hương cố sát này phương xung lại, nên chiến một nhóm kia muốn vây giết cố sát Hắc Ám tộc cùng thiên hồn các tu sĩ. Một trận đại chiến, trong nháy mắt bùng phát. Cố sát chung một chỗ xông vào chiến trường, đại khai sát giới, cùng chính đạo này phương Đông đảo tu sĩ kể vai chiến đấu. Bất quá, cho dù có cố sát gia nhập để cao thật lớn tinh thần, nhưng như cũng không có biện pháp thay đổi xu hướng suy tàn, chênh lệnh thực sự quá lớn, thiên hồn các cùng Hắc Ám tộc phe kia đỉnh cấp thiên ngưu số lượng vượt qua xa chính đạo này phương, ở như thế trong chiến, lại còn có thể dọn ra mười mấy vị đỉnh cấp thiên ngưu tới vây công cố sát một người. Chính đạo này phương thập phần thê thảm. Không ngừng có thiên kiêu vãn lạc, phổ thông những tu sĩ trẻ tuổi đó càng lá sát phơi khắp nơi. Trong hỗn chiến, Cố Sát tìm kiếm khắp nơi đến Ngọc Linh Nhi tung tích, nhưng là bởi vì chiến trường quá lớn, lại quá mức hỗn loạn, mà Ngọc Linh Nhi lại không phải thuộc về cái gì đỉnh cấp thiên kiêu. Ở nơi này hung hiểm trong chiến trường cũng tầm thường, Cố Sát tìm đã lâu, cũng không có thể phát hiện. Mặc dù trên chiến trường này tu sĩ rất nhiều, nhưng đối với Cố Sát mà nói, hắn thật nguyện ý bảo vệ chỉ có Ngọc Linh Nhi, bởi vì hắn chỉ có Ngọc Linh Nhi này một người bạn ở chỗ này. Lại đang chém giết một vị tiên hồn các đỉnh cấp thiên kiêu sau đó, Cố Sát ngẩng mặt lên trời hô to một tiếng, Ngọc Linh Nhi Cố Sát, ta ở chỗ này." Một tòa đổ nát bên trong tòa thành cổ chuyển ra Ngọc Linh Nhi thanh âm. Cố Sát lập tức truy tầm thanh âm vào tới, rốt cuộc thấy được Ngọc Linh Nhi, lúc này Ngọc Linh Nhi chính bị một đám Thái âm tộc tiên kiêu tu sĩ bảo vệ, bất quá, thế cục không cần lạc quan. Bởi vì này đoạn không thành là ngoại giới Đông Đảo đại năng dùng sức mạnh to lớn câu thông hư vô thế giới, lợi dụng tiên vương trong mộ kết giới lực lượng, mặc dù diệt sạch thiên hồn các cùng hắc ám tộc chức thời hạn an bài chúng hơn cao thủ, nhưng cùng với thời sạch chính đạo này phương vượt qua trăm tuổi cùng giả, cho nên, gần đó là Thái âm tộc như vậy đỉnh cấp thống. Vào lúc này cũng không có quá nhiều cường đại tu sĩ ở chỗ này, mặc dù cũng liền mấy cái tu vi đạt tới Huyền Tiên cảnh thiên tiêu, nhưng vây giết bọn hắn Huyền Tiên tu sĩ cũng rất nhiều, bọn họ lại phải phân tâm bảo vệ Ngọc Linh Nhi, thế cục thất bại thảm hại. Cút. Cố Sát hét lớn một tiếng, một gậy đánh bể hai cái sông về hắn hắc ám tộc tu sĩ, sau đó kèm theo tiếng gào, hắn một gậy đập về phía vây giết hai âm tộc tu sĩ địch phương tiên tiêu, thập phương giai chiến động, một đạo lại một nguồn năng lượng thác nước từ trên vòm trời buông xuống, cảnh tượng kinh người. Âm một tiếng vang thật lớn, một đoàn phe địch tu sĩ bị đánh bay hoặc là tiêu diệt. Cố Sát rơi vào Ngọc Linh Nhi bên người, nhìn một chút Ngọc Linh Nhi, Mặc dù rất chật vật, nhưng là, không có được trọng thương gì, trong tay trả ôm một viên huyết hồn châu. Cố Sát, Ngọc Linh Nhi tiến tới Cố Sát thân vừa nói, ngươi cẩn thận một chút, kiên trì một đoạn thời gian nữa, ta có pháp khi đặc biệt cùng ngoại giới trao đổi, ngoại giới thế lực khắp nơi đã nghĩ ra ứng đối biện pháp, chỉ cần kiên trì nữa nửa giờ, chúng ta sẽ được trợ rút. Cố Sát sách Ngọc Linh Nhi nhanh chóng lui về phía sau bay, "Tránh công kích, hỏi cái gì trợ rút. Ngọc Linh Nhi do dự một chút, nói, "Là Khương Vô Thương hắn chính là thánh thể, mặc dù bây giờ này đoạn không thành kết giới phong bế, nhưng Tiên Vương xuất thủ, hắn có thể đủ động đưa hắn thánh lực truyền tống vào nơi đây." Khương Vô Thương Cố sát đồng tử hơi có lại. Danh tự này, hắn đã nghe lô thai cùng trai, đặc biệt là từ hắn đã giết Khương Tuyết sau đó, đối với danh tự này trở nên phi thường mẹ cảm, từ các địa phương nghe được liên quan tới danh tự này, cũng kèm theo vô địch hai chữ. Này Khương vô thương, ở Bắc Thương tên miền âm thanh quả lớn, lớn đến chỉ là một trẻ tuổi thiên tiêu, vì thế tựa hồ so với rất nhiều tiên vương đều mạnh hơn, tựa hồ danh tự này đã trở thành Bắc Thương khu vực chí tôn. Trời sinh trí tôn, 10 tuổi thành tiên, 20 tuổi huyền tiên, 30 tuổi kim tiên, chưa thành tiên lúc, liền chém chết huyền tiên tà tu. Cự Tuyệt Thánh viện cảnh ô liu, Lực Chiến Tiên Vương vân đủ loại nói mơ giữa ban ngày một loại truyền thuyết, để cho người kia trở thành vô địch đại danh tử. Phong thần anh tuấn, khiêm tốn kiêm tốn, hoàn mỹ tinh nhân, vân đánh giá cũng nhiều vô cùng. Cố Sát nghe qua vô số liên quan tới Khương Vô Thương miêu tả, lại hoàn toàn không cách nào ở tâm lý buộc vòng quanh một cái hình tượng, bởi vì nghe được đại đa số đánh giá cũng là vô địch, hoàn mỹ, tựa hồ trừ cái này hai cái từ bên ngoài, còn lại đều không đủ để bày tỏ thuật Khương Vô Thương rồi. Cho nên, Cố Sát cũng không cách nào tưởng tượng, một cái hoàn mỹ nhân sẽ là dạng gì. Bất quá Cố Sát ngược lại là không nghĩ tới sẽ như vậy lâu liền cùng Khương Vô Thương gặp mặt, từ chém chết Khương Tuyết một khắc kia bắt đầu, hắn cũng đã ngầm thừa nhận Khương Vô Thương là một cái còn chưa gặp mặt đệ nhân, sẽ gặp mặt, nhưng chưa từng nghĩ thời gian ngắn như vậy liền gặp mặt. Đại chiến đang kéo dài, chính đạo này phương cơ hồ là phơi bảy nghiêng về đúng một bên thế cục, bất quá, ngược lại là bởi vì có Cố Sát gia nhập, để cho Hắc ám tộc cùng tiên hồn các bên ở kia cướp đoạt huyết hồn châu không có thuận lợi như vậy, Cố một người liền giữ được 4-5 châu. Cũng vì vậy, hắn trở thành phe địch trọng điểm chiếu cố đối tượng, mà Cố cũng tự nhiên làm theo, trở thành chính đạo tu sĩ này phương chủ định tạo thành lấy hắn làm trung tâm nên chiến cục diện, đặc biệt là cố sát một người nên chiến mười mấy vị huyền tiên, cuối cùng trả đuổi theo kia mười mấy vị huyền tiên hơn vạn giặm từng cái chém chết, chỗ đi qua máu chạy thành sông cảnh tượng, để cho vô số người kinh hãi, xem thế là đủ rồi. Bất quá, cho dù có cố sát được lấy, thiên hồn các cùng hắc ám tộc bên kia cường giả thật sự quá nhiều, chính đạo này phương liên tục bại lui, thây phơi khắp nơi, thập phần thê thảm, về sau, lại còn lại chỉ có không tới 2000 hảo tu sĩ. Muốn biết rõ, bị kéo vào này đoạn không thành tu sĩ trẻ tuổi, không hề dưới 30 người, sát đến bây giờ, chỉ có chút không đủ 2000 người. Thế thậm chí độ có thể thấy được luồn lổm. Ngay tại Cố Sát cũng đã không nhịn được muốn động dùng thánh cốt thời điểm, Hắc ám tiên khung trên truyền ra một đạo kinh khủng cảm giác bị áp bách, ở bên trong có một viên lại một hành tinh khổng lồ chuyển động, càng có vô số đạo hỗn độn đem thủy lạc, chả có từng mảng tiên quang chiếu khác, sau một khắc, khí tức kinh khủng tràn ngập, thoáng cái ép che rồi khắp chiến trường, trong nháy mắt để cho vô số chính đang chiến đấu sinh linh, bất luận là chính đạo tu sĩ hay lại là tiên hồn các tu sĩ. Hoặc là Hắc cảm nhận được vô tận áp lực, vô thanh vô gian, một đạo thân ảnh chậm tại thiên khung xuất hiện, là một cái nhìn không rõ ràng dung mạo nam tử quần áo trắng, đứng ở nơi đó. Như thiên đế xuống trần một dạng chỉ là nhẹ nhàng ngâng tay đại hạ, ngoênh ngoênh ngảnh chỉ một thoáng, vô số hắc ám tộc tu sĩ cùng thiên hồn các hồn tu đều rối rít nổ tung, huyết dịch chiếu xuống, từ trong vòng trời rơi xuống, chôn vùi trường không, để cho vô số người cũng kinh hồn bạt vía. Đông đảo hắc ám tộc cùng thiên hồn các tiên kiêu cũng kinh hoàng và trạc. Bất quá, cũng may đạo thân ảnh kia cũng không có kéo dài đại khai sát giới, chỉ là giết một nhóm sau đó, lại nhẹ nhàng tìm tỏi tay, đem mười mấy viên huyết hồn châu toàn bộ đều cho đòi đến không trung, phát ra một đạo bình âm, ta là Khương Vô Đường, hôm nay, liền đến đây chấm dứt đi. Bộ chương hết. Chương 270 Khương Vô Thương vì thế, giờ khắc này, sở hữu tu sĩ đều thần sắc đại động, không chỉ là chính đạo này phương tu sĩ, đó là thiên hồn các cùng hắc ám tộc những thứ kia tu sĩ cũng đều nghe mà biến sắc, mỗi một người đều kinh hoàng nhìn về phía trong hư không đạo thân ảnh kia. Hắn nhìn thật tựa như thiên đế xuống trần, tóc dài xóa, thần uy tuyệt đại. Cố sắt trong lòng có chút dần mình, hắn biết rõ Khương Vô Thương danh tiếng, nhưng xem ở chẳng những thứ kia tu sĩ phản ứng, hắn phát hiện, khả năng chính mình hay lại là quá mức đánh giá thấp Khương Vô Thương danh tự này lực uy hiếp rồi. Sợ rằng người này, so với chính mình tưởng tượng chung chạ cường đại hơn nhiều. Chính đạo này tu sĩ cũng trầm mặc, Rất nhiều người nhìn về phía ánh mắt của Khương Vô Thương đều tràn đầy cuồng nhiệt vẻ sùng bái, đó là đứng sau lưng Cố Sát cách đó không xa Lôi Đình, làm là trường sinh đạo thống đỉnh cấp thiên tiêu, khi nhìn đến Khương Vô Thương một khắc kia, cũng trực tiếp hoa thân tiểu mê đệ. Không chỉ có như thế, đó là làm đối địch phương thiên hồn các những thứ kia tu sĩ bên trong rất nhiều nhìn về phía ánh mắt của Khương Vô Thương cũng đều tràn đầy kính nghệ, không có một người dám nói lời phản đối Khương Vô Thương. Ngược lại là Hắc Cám tộc bên kia, có một vị vương tộc thiên kiêu, tu vi chính là nơi đây mạnh nhất một tròng, đã đạt đến thất giai huyền tiên, khí thế bừng bừng, cao giọng nói, Khương Vô Thương Bản Vương ở Thiên Nguyên giới cũng từng nghe qua ngươi danh hiệu, có vài phần thực lực, nhưng ngươi liền muốn bằng câu nói đầu tiên để cho chúng ta dừng tay, ngươi mặt cũng quá lớn rồi cái kia Vương tộc Thiên Kiêu lời còn chưa dứt, ánh mắt của Khương Vô Thương rơi vào trên người hắn rồi, chỉ là nhẹ như vậy nhẹ chỉ một cái, cái kia Vương tộc Thiên Kiêu thân thể trong nháy mắt cứng ngắc không nhúc nhích được, Khương Vô Thương nhẹ giọng nói, ngươi cũng không tư cách nói chuyện với ta. Khương Vô Thương thanh âm nghe không ra tâm tình, phi thường bình thản, phảng phất như là đang nói gì danh ngôn chí lý như thế, để cho người ta sinh không ra bất kỳ phản đối ý tưởng, cũng cảm giác, hắn nói lời này, vốn hẳn nên như thế Một khắc kia, Khương Vô Thương lại hờ hợt hướng vị kia Vương tộc Tiên Kiêu xa xa chỉ một cái, "Ngoẹt" một tiếng vang thật lớn, cái kia Vương tộc Tiên Kiêu dĩ nhiên cũng liền như vậy trực tiếp bạo nổ nổ thành một đoàn huyết vụ. Một màn này, kinh hãi nhưng hắc ám tộc đó Tiên Kiêu cũng mặt lộ kinh hoàng, trong bọn họ, ngược lại là có người thỉnh thoảng nghe hỏi qua Khương Vô Thương danh hiệu, nhưng dù sao cũng là một cái khác phương vũ trụ, mặc dù cũng quan tâm này phương địa tình giới, cũng không có quá nhiều người để ý, cũng không có bao nhiêu nhân thả ở tâm lý, giờ khắc này, bọn họ mới hiểu được, Khương Vô Thương ba chữ kia đại biểu hàm nghĩa Vây phân bản liền biết rõ Khương Vô Thương cường đại những thiên hồn các đó các tu sĩ cũng chỉ còn lại có kinh hoàng, không người nào dám động thủ. Khương Vô Thương giống như là thiên đế xuống trần một dạng quan sát thế gian, mở miệng nói, "Cửu U, ngươi chả có ý kiến gì không?" Khương Vô Thương vừa nói ra lời này, mọi người thất kinh. Bởi vì Cửu U hai chữ này, quá mức có liên tưởng tính, thiên hồn các địa tiên giới phân các đệ nhất trưởng lão liền hào Cửu U Tiên Vương. Không thể nào là cái kia Cửu U chứ? Không thể nào, nếu như nhiếp Cửu ở chỗ này, chúng ta còn có thể đánh lâu như vậy. Sớm bị bóp chết rồi. Đang lúc mọi người nghị luận sôi nổi bên trong, thiên hồn các bên kia, đột nhiên xuất hiện một đạo bảng đại khí hơi thở, một đạo hắc vụ chậm rãi phiêu bay lên, ngưng tụ thành một bóng người, phi thường bá khí, khí thế bằng bạc, bắt trước Phật chủ làm thịt thế gian. Người kia người mang hai tay, nhìn chăm chú Khương Vô Thường, chậm rãi nói: "Khương Vô Thường, một mình ngươi và bối, như thế không ngừng tiêu bọn tọa tiên thận, sợ là không quá thích hợp." Khương Vô Thường đứng ở bầu trời tuyệt thế vô song, thân thể thon cao ngất, đầu đầy hắc pháp xoa, đồng tử thúy, ánh khí cái thế, nói: "Bổ nếu là để cho ngươi một tiếng tiền bối, ngươi nếp cửu có dám đáp ứng?" Chỉ một thoáng, Sóng người bên trong một mảnh xôn xa lại thật là Tiên Vương Niếp kiểu đủ. điều này sao có thể hắn làm sao có thể ở chỗ này nếu hắn ở chỗ này chúng ta làm sao có thể trả đánh lâu như vậy có đại đạo thống xuất thân thiên kêu nói cái này không thể nào là niếp nếp kiểuu chân thân liền phân thân cũng không phải chỉ là hắn một đạo ý thức mà thôi, bất quá làm nổi danh Tiên Vương dù là chỉ là một đạo ý chí cũng có thể dễ dàng trấn áp chúng ta hắn tại sao một mực không xuất thủ chính đạo tu sĩ này Phương tất cả mọi người đang nghi ngờ lúc này bầu trời trên hai bóng người đối lập đều có chút rất nhiều mông llung nhìn biết rõ hình dáng Niếp Cửu Vũ mở miệng nói, "Khương Vô Thương, bây giờ ngươi liền một đạo căn nguyên mà thôi, ngươi chân thật định ngươi có tư cách ở trước mặt bọn tạc ngông cũng sao?" Khương Vô Thương trực tiếp di động bóng người, từng bước một hướng Niếp Cửu Vũ đi tới, nói, "Vậy thì chiến một trận đi." "Ngươi, Niếp Cửu Vũ rõ ràng có chỗ cố kỵ, lạnh lên một tiếng nói, "Đem huyết hồn trâu cho ta, ta cho các ngươi cũng rời đi." "Này là không có khả năng," Khương Vô Thương bình thản nói, "Niếp Cửu Vũ, ta ngươi đều hiểu, nếu ta hai người lần nữa địa khai chiến, cái này đoạn không thành không cánh nổi, không chỉ là ta chính đạo tu sĩ, ngươi thiên hồn các cùng với tiên nguyên giới những món kia nhi, cũng đều đem chôn thây ở đây, cho nên Đường tranh đua miệng lưỡi rồi, dẫn người rời đi thôi." Niếp Cửu Vũ lạnh lùng nói, "Ta dạy chú nuôi lâu như vậy, bây giờ người một câu nói, để cho chúng ta trăm năm nuôi đồ cho một nồi lửa, này không thích học chứ?" "Này không có quan hệ gì với ta." Khương Vô Thương bình thản nói, "Hoặc là liền đồng quy vu tận, các người như thế cái gì cũng không chiếm được, hoặc là người môn liền rời đi, còn có thể nhặt về nhiều năm như vậy, cho nên ta chỉ ghét như vậy cho người, là gặp lại người Niếp Cửu Vũ ở chỗ này, cho ngươi mấy phần mặt mũi, ngươi nếu không muốn, chúng ta đây liền đi một trận." Trên người Niếp phát ra một đạo mãnh liệt khí thế, nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều quá sợ hãi, cho là một trận đại chiến sắp lúc bùng phát, Niếp Cửu Vũ lại lạnh rên một tiếng, nói, "Rút lui." Khương Vô Thương không có độc thủ, tựa hồ hết thể đều tại hắn như đã đoán trước, tựa hồ, cho dù đối phương là Tiên Vương, hắn cũng có tuyệt đối nắm chặt có thể lùi lui. Niếp Cửu Vũ theo tay vung lên, một đạo không gian liệt phù xuất hiện, đông đảo Thiên Hồn các cùng Hắc Ám tộc tu sĩ liền rối rít bắt đầu rời đi, nhưng mà, kia Niếp Cửu Vũ lại tựa hồ như nhớ ra cái gì đó, ngay tại gần sẽ tiến vào không gian liệt phù lúc, đột nhiên quay đầu, quét mắt liếc mắt một đám chính đạo tu sĩ, sau đó ánh mắt phong tỏa ở trên người cô sát. Cảm nhận được nhìn chăm chú, Cố Sát vẻ mặt mở mịt, không biết rõ tại sao vị này Tiên Vương sẽ để mắt tới chính mình. "Tiểu tử." Niếp Cửu Vũ mở miệng nói, "Buồn tọa nhờ ngươi, Cố Sát đúng không? Được, rất tốt, nếu như không phải là bởi vì ngươi đủ rồi." Niếp Cửu Vũ, "Lời nói của ngươi nhiều." Khương Vô Thương đột nhiên mở miệng cắt đứt Niếp Cửu Vũ lời nói. Niếp Cửu Vũ hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi. Cố Sát vẻ mặt ngốc bức, không biết rõ đang náo cái quái gì. Ngược lại là trong góc bức ca đột nhiên mở miệng, "Vậy kêu là Khương Vô Thương tiểu tử ngược lại là có chút ý tứ, hai ngươi hẳn là huyết kiểu. hắn vừa mới lại lên tiếng bảo vệ ngươi, hắc hắc, có chút ý tứ. Cố Sát nghi ngờ nói, Lời này hiểu thế nào? Bức ca nói, ngươi biết do cái kia Niết tiểu dù tại sao một mực không dám ra tay sao? Thế nào cũng phải chờ đến Khương Vô Thương tới nơi này, cuối cùng sắp thành lại hỏng, cũng bởi vì hắn cảm giác được ngươi tồn tại, không, nói đúng ra là ngươi khối kia thánh cốt, hắn chỉ là một đạo ý chí rất kiêng kỵ, cho nên ngươi không dùng tới thánh Quốc, hắn vẫn không ra tay, mà vừa mới, hắn chuẩn bị đem ngươi người mang thánh cốt sự tình nói ra, cho ngươi trở thành mục tiêu sống, lại bị cái kia Tiêu Khương Vô Thương tiểu tử cho chặn lại. Chương 271, đối chiến. Cố sát đồng tử hơi co lại, hắn ngược lại là không nghĩ tới này một cha Bây giờ nghe bức ca vừa nói như thế, tâm lý tràn đầy nghi ngờ, làm không rõ ràng này Khương Vô Thương là thế nào nghĩ. Lúc này, nhìn thiên hồn các cùng hắc ám tộc những thứ kia tu sĩ rời đi, chính gạo này phương các tu sĩ đều có loại sống sót sau thai nạn cảm giác, thật là nhiều người càng là trực tiếp tê liệt ngã trên đất, có chút chả có thể kiên trì ở hướng Khương Vô Thương nắm lễ, đa tạ Khương thánh tử xuất thủ cứu giúp. Đa tạ Khương thánh tử. Chúng tu sĩ hy hy lặp lặp cảm ơn, bất quá, thái độ cũng chả là phi thường thành thận. Vô Thương khẽ đầu, nhẹ giọng nói, "Chư quân khổ cực." Sau đó, Khương Vô Thương đột nhiên đưa mắt phong tỏa ở trên người Cố Sát. Lúc này, rất nhiều tu sĩ đều thần sắc đại biến, bởi vì tại chỗ rất nhiều người đều là biết rõ cô Sát đánh chết Khương tuyết sự tình, cũng rõ ràng Cố Sát cùng Khương Vô Thương chính là tử thủ. Thấy Khương Vô Thương phong tỏa Cố Sát, cũng ý thức được cái gì. Cố Sát trong lòng đông lại một cái, xếp chặt trong tay gậy sắt, trước tiên liền trao đổi thành cốt. Mặc dù Khương Vô Thương vừa mới chỉ là nhàn nhạt xuất thủ, nhưng là Cố Sát tâm lý năm chắc, nếu là đánh với Khương Vô Thương một trận, dù là bây giờ đối mặt chỉ là Khương Vô Thương một đạo nguyên, hắn tỷ số thắng cũng không cao. Cho nên, hắn trước tiên liền chuẩn bị điều động thành rồi. Cũng trong lúc đó, Ngọc Linh Nhi tay kết pháp quyết đứng ở bên cạnh Cố Sát, tùy thời chuẩn bị điều động thái âm chi lực. Để cho Cố Sát hơi kinh ngạc là lạ lùng, hắn lại kiên trì đến cùng cũng đứng ở bên cạnh Cố Sát, chỉ còn lại kia một cánh tay nắm thật chặt một căn đao côn, thấp giọng nói: "Cố lao đại, ta cái mạng này là ngươi cứu, nếu như Khương Vô Thương xuất thủ, liền theo ngươi cùng chết đi." Lôi Đình là tự biết mình, hắn không có dũng khí nói ra đánh với Khương Vô Thương một trận lời nói. "Khương Vô Thương, ngươi muốn làm gì?" Ngọc Linh Nhi trong tay ngưng tụ ra một vòng bản thu nhỏ chang sáng, tản mát ra thánh khiết sáng bóng. Trên ép lúc này Ngọc Linh Nhi lại thay đổi ngày xưa kia tùy tiện khí chất, ngược lại có vài phần thanh lánh tiên tử cảm giác. Khương Vô Thương nhìn về phía Ngọc Linh Nhi, nhẹ giọng nói, "Ngọc Linh Nhi, chuyện kia, thật không phải là ta ý định ban đầu, ta một mực ở bế quan, chuyện ngoài thân đều là trong tộc người lại thay ta tổ chức. Những thứ này nói nhảm ta không muốn nghe, ta cũng không có hứng thú." Ngọc Linh Nhi lạnh giọng nói, "Ta chỉ muốn hỏi ngươi, bây giờ ngươi muốn làm gì?" Khương Vô Thương đứng yên ở không trung, luôn có một loại không thuộc về này khiến thời không cảm giác, hắn mặt mũi vắng lặng, chậm hô, "Cố sát" Cố Sát vung lên thiết động, tiến lên một bước bước ra, một cái tay khác nhẹ nhàng vung lên, một đạo ôn hòa tiên lực ngân Ngọc Linh Nhi cùng Lôi Đình hai người về phía sau bay đi. Hắn là Cố Sát, từ địa cầu dị biến bắt đầu, một đường đi đến bây giờ, bất luận là gặp phải cường đại cỡ nào địch nhân, bất luận là nghiền ép cũng được, bất luận là không thể chiến thắng cũng được, hắn chưa bao giờ sợ hãi quá, cho dù là đối mặt không cũng biết địch nhân, hắn cũng không cần người khác cùng hắn, dù là đối mặt toàn thế giới địch nhân, hắn vẫn dám một mình đối mặt, Khương Vô Thương, hắn cũng như thế. Người muốn chiến, vậy liền chiến. Cố Sát ngẩng đầu nhìn về Vô Thương. Rất nhiều tu sĩ cũng động, phấn chấn. Cậu có thể tưởng tượng, Cố Sát lại thực có can đảm gọi nhịp Khương vô thường, kia là bực nào phách lối a. Cố Sát một câu ngươi muốn chiến, vậy liền chiến có thể nói long trời lở đất, để cho chúng tu sĩ chấn động, thật là thật không dám tin tưởng lỗ thai mình nghe được. Trong hư không, Khương vô Thương lại nhàn nhạt cười một tiếng, nói, "Cố Sát, ngươi ở đây đoạn không trong thành có thể nói ngăn cơn sóng dữ, nếu như không phải ngươi, đợi không được ta tới, nơi đây huyết hồn châu cũng đã bị cướp xong rồi, sở hữu ở chỗ này chính đạo tiên tiêu cũng sẽ bị sạch, cho nên, ngươi đối điệu tiên giới có đại công, ta cũng rất thích người không sợ hãi. Chỉ là, ngươi giết muội muội ta" Thực ra ta cũng biết rõ, muội muội ta rất ngang ngược, bất quá, ta không nghĩ luận đúng sai, bởi vì nàng bất luận đúng hay sai, đều là muội muội ta, ngươi giết nàng, ta dĩ nhiên là muốn giết ngươi. Cố Sát trong mắt tràn ra ki quang, trầm giọng nói, ta cảm thấy cần phải sát, ta liền đến giết, ta cũng sẽ không đi luận đúng hay sai. Khương Vô Thương khẽ gật đầu, nói, bất quá, hôm nay ta không cùng ngươi đánh, bởi vì ngươi có công, lại ta cũng rất thích ngươi, muốn cho ngươi một chút thời gian, hy vọng ngươi có thể trở thành đối thủ của ta, cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Khương Vô Thương trầm ngâm trong chốc lát, nói, bây giờ ta bạn thể ở bế quan, ta không biết rõ muốn bế quan bao lâu. Chúng ta liền ước định ở ta sau khi xuất quan đi, đến thời điểm ta sẽ tới tìm ngươi, khi đó, bất luận cái gì tình huống, ta đều sẽ giữ ngươi." Cố Sát cất cao giọng nói, "Có thể." Khương Vô Thương nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó chậm rãi xoay người, biến mất ở rồi trong hư không. Hô, Lôi Đình trực tiếp tê liệt ngồi trên mặt đất, nhìn Cố Sát bóng lưng, dơ ngón tay cái lên, nói, "Cố lao đại, như phê." Ngọc Linh Nhi cũng là đại thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy về phía Cố Sát, hỏi Cố Sát, "Ngươi thế nào? Kia Khương Vô Thương không cũng lén đối với ngươi hạ hắc thủ chứ?" Cố Sát khẽ đầu, nói, "Lấy Khương Vô Thương kiêu ngạo lượt lại không về phần nói không giữ lời, nếu nói ước chiến tại hắn sau khi xuất quan, kia bây giờ hắn liền tuyệt đối sẽ không ra tay với ta. Hô, Ngọc Linh Nhi thở phào nhẹ nhõm, nói, "Cố Sát, ngươi này phiền toái thật có chút lớn, lại thương Vũ Thường. Thật là liền không phải là người, cha của ta đã nói với ta, 3 ba năm trước đây, Khương Vũ Thường trước khi bế quan, liền đã đánh bại một vị tuyệt đỉnh tiên vương, nhưng hắn chỉ là kìm tiên tu vi, chờ hắn bế quan đi ra, ta thật sự không cách nào tưởng tượng thời điểm hắn đến sẽ cường đại bao nhiêu." Cố Sát trong lòng rung động, quả nhiên vượt quá bình thường. Ngay vào lúc này, địa hư không đột nhiên rung chuyển lên, Có dâng trào năng lượng đang dung chuyển đến, khắp vô tận đại địa cũng ở lăn lư. Đi mau. Có tu sĩ hô lớn, hư vô này thế giới không ổn định rồi, lúc nào cũng có thể lại tiến vào trong cái khe không gian, chúng ta phải mau rời khỏi. Đi. Đi mau. Lúc này, một đoàn tu sĩ đều dối rít hướng xa xa xuất hiện một cái không gian lối đi chạy đi. Đi a, Cố lao đại. Lôi đình ở mấy cái phiêu tuế thành tu sĩ nâng đỡ đi xa, vẫn không quên kêu Cố Sát một tiếng. Đi thôi. Ngọc Linh Nhi cùng Cố cũng mau tốc độ hướng đường hầm không gian chạy đi. Theo một trận kịch liệt không gian chấn động sau, Cố Sát cùng Ngọc Linh Nhi đáp xuống một mảnh trong núi lớn, nơi đây, quần sơn mênh mông, nhưng là, trong hư không lại tràn đầy dâng trào tản phá chiến ý cùng đủ loại khí sát phạt, phi thường trầm muộn kiềm chế. Cảm thụ kia khí tức quen thuộc, Cố Sát biết rõ, bọn họ đây là đã bị trực tiếp lộ ra tiên vương mộ phần bí cảnh, đến tiên vẫn bên trong dãy núi. Ngay sau đó, lại lục tục rất nhiều tu sĩ ở bốn phía không ngừng hạ xuống, mà cũng trong lúc đó, đã sớm đợi ở bên ngoài các phe đạo thống tu sĩ cũng đều rối rít từ bốn phương tám hướng chạy tới. Mấy chục ngàn thiên kiêu bị kéo vào đoạn không thành, đi ra chưa đủ 2000 người, không có một đạo thống có thể có hảo tâm tình, không khí hiện trường cũng phi thường kiềm chế. Cố sát đi theo Ngọc Linh Nhi tiến vào Thái Âm tộc trong đội ngũ. Chương 272: Thái Âm tộc cùng Khương gia mâu thuẫn. Thiên hồn các trận này mưu đồ, mặc dù cuối cùng lấy thất bại chấm dứt, nhưng là, tổng thể mà nói, chính đạo này phương tổn thất nặng nghề. Mới bắt đầu đông đảo đại năng xây dựng hư vô thế giới trước, rất lớn một nhóm tu sĩ trẻ tuổi ở các nơi kết giới liền bị Thiên hồn các săn giết mấy chục ngàn tu sĩ trẻ tuổi, ở đoạn không trong thành, hơn 3 vạn năm nhẹ thiên tiêu, còn sống sót không tới 2000 người, thế lực khắp nơi cũng phi thường kiềm chế. Sau đó, mặc dù chờ đến Khương vô thương xuất thủ, bể nát Thiên hồn các cuối cùng nhu đồ, Có thể Khương Vô Thường cũng có chỗ cô kỵ, chỉ là thở một hơi, xác không ít tiên hồn các cùng thiên nguyên giới tu sĩ, nhưng cũng là có chừng mực, không dám đại động tác. Lần này, chính đạo này phương bị thua thật nhiều, cho nên thế lực khắp nơi cũng cũng không có hứng thú liên lạc, mỗi người đều là vội vã rút ra đường về. Cố Sát bị sắp xếp vào một cái tọa thật lớn phá không trong truyền, Thái Âm tộc hay là đối với hắn vô cùng coi trọng, chẳng những an bài chuyên nghiệp tiên đạo y lịch sư tới thay hắn chữa thương, chả an bài không ít nha hoàn người làm phục vụ hắn. Cố trực tiếp đi ngủ một ngày một đêm. Chờ hắn sau khi tỉnh lại, Thái Âm tộc đội ngũ đã rời đi Hồng Châu địa giới. Mấy chục chiếc thật lớn phá không truyền ở chân trời đi xuyên, mênh mông cuồn cuộn, thập phần đại khí. Đoan đoan đoan một tràng tiếng gõ cửa vang lên, ngoài cửa vang lên Ngọc Linh Nhi thanh âm, "Cố Sát, ta nghe nói ngươi tỉnh ngủ." Cố Sát mở cửa, bên ngoài chính là Ngọc Linh Nhi cùng Cốt Kiếm Tiên. Ngọc Linh Nhi trong tay trả bưng một chén thuốc nước, linh khí chảy xuôi, nhìn một cái liền có giá trị không nhỏ. Ngọc Linh Nhi vào nhà, đem linh dược canh đặt lên bàn, nói, "Ngươi mau đưa dược đi, nói, mánh, trên người để lại không thương, yêu cầu chữa trị một đoạn thời gian rất dài." Cốt Kiếm ngồi ở một bên, cười ha hả nói, "Bất quá, ngươi không cần lo lắng." Chúng ta thai âm tộc không thiếu linh dược, đến lúc thai âm tộc, đem ngươi ngâm mình ở trong dược chỉ cũng không có vấn đề gì. Cố Sát cũng không khách khí, trực tiếp bưng lên chén liền một hơi thở uống cạn sạch, mặc dù thân thể của hắn khôi phục rất nhanh, nhưng hắn sẽ không để ý nhanh hơn, hơn nữa, linh dịch cũng có thể chuyển hóa thành năng lượng, giúp hắn cố gắng đột phá tới huyền tiên tam cảnh. Trước hắn vốn là có thể nhất cổ tác khí đột phá tới huyền tiên tam cảnh, chỉ là bị đánh gãy, bây giờ lại yêu cầu bổ tốc số lớn linh dược. Trờ xuống chén, Ngọc Linh Nhi lại từ trong lòng lấy ra hai phong thư bỏ lên trên bàn, nói: "Ngày hôm qua trước khi rời đi, có hai người từng tới bái phòng ngươi." chị bất quá, ngươi lúc đó đang tiếp thụ chữa trị, bọn họ liền không có quấy rầy ngươi, giữ lại phong thư. Cố Sát hơi nghi hoặc một chút nhận lấy tin. Một phong là Phi Tuyết thành Lôi Đình, trong thơ biểu đạt đối Cố Sát cứu hắn mệnh lòng cảm kích, là một ít lời khách sáo, ngoài ra trả giữ lại một khối lệnh bài, nói cho Cố Sát đem tới nếu là đi rồi Phi Tuyết thành địa giới, có thể bằng hắn lệnh bài đi một ít toại lợi. Cố Sát xem một lần Lôi Đình tin, nhìn bên trong mở miệng một tiếng cố lao đại thanh âm, nhỏ mỉm cười cười. Hắn Lôi Đình ấn tượng còn rất được, đặc biệt là ở Vô Thương hư, hư thực thực muốn ra tay với hắn lúc, lại kiên trì đến cùng đứng ra. Đem lôi đỉnh tin vuông xuống sau đó, Cố Sát cầm lên phong thư thứ hai, để cho hắn kinh ngạc là này phong thư thứ hai lại là tới từ ở một cái không tưởng được nhân, Thiên vương hoàng triều công chúa Phượng Nghê Thường. Phượng Nghê Thường phong thư này, nội dung trong đó ngược lại là tương đối đơn giản, ngươi lợi dụng ta trừ địch chuyện nhị, bản công chủ không so đo với ngươi, nghe ngươi đang ở đây đoạn không trong thành hiện lộ tài năng, tiềm lực chiến lực cũng khá vô cùng, bất quá, cũng nghe đồn ngươi đắc tội chết hương vô thường, Thái Âm tộc không nhất định giữ được ngươi. Nếu như ở Thái tộc không tiếp tục chờ được nữa rồi, sẽ tới Thiên vương hoàng triều tìm bản công chúa. Ngọc Linh Nhi ngồi ở một bên, cũng nhìn thấy Phượng Nghe Thường trong thư sát mặt không vui chấp miệng, nói, "Này Phượng Nghe Thường thật là quả đáng, sớm biết rõ nàng là muốn cùng ta cướp người lời nói, ta liền đem nàng tin ném." Cố Sát cười một tiếng, Phượng Nghe Thường trong thơ cũng giữ lại một khối lạnh bài, Cố Sát kể cả Phong Thơ cùng nhau thu vào trong không gian giới chỉ. "Thử đi Ngư Châu, đại khái phải bao lâu?" Cố Sát hỏi. "Không được bao lâu," Ngọc Linh nhi nói, "Chúng ta có đỉnh cấp phá không thuyền, ở đó nhiều chút có không gian lối đi thành trì giữa tạt qua sẽ không chế mãi bao nhiêu thời gian, đại đa số thời điểm đều là đi đường hầm không gian, 10 ngày khoảng đó là có thể đến Ngư Châu rồi." Cố sát gật đầu một cái, hỏi đúng rồi, các người thai âm tộc cùng Khương gia rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngọc Linh Nhi trầm âm trong chốc lát, nói, thực ra, nhắc tới cũng không phức tạp, lúc trước hai chúng ta tộc thực lực kém không nhiều, thế lại quan hệ thông gia cộng tiến tối, thập phần thân mật, có thể từ những năm trước đây, Khương Vô Thương sau khi xuất hiện, Khương gia liền bắt đầu có còn lại tâm tư. Ở một bên Cố Kiếm tiên tiếp lời tra, nói, Khương Vô Thương bị Thánh viện viện trưởng định là tương lai trí tôn, tự mình muốn thu đồ đệ, nhưng là bị Khương Vô Thương cự tuyệt, nhưng thánh viện viện trưởng chẳng những không có sinh khí, ngược lại đối Khương Vô Thương phi thường chiếu cố, còn là Khương Vô Thương để lại một luồng thánh ý hộ đạo có thể bảo đảm Khương Vô Thương sẽ không nửa đường chết yểu. Từ nay, Khương gia liền không cố kỵ gì, lập tức bắt đầu biến sắc mặt. Vốn là, bởi vì Khương Vô Thương thiên phú quá mạnh, Khương gia bị thế lực khắp nơi nhòm bảo, thậm chí có quá bị nhiều nhà trưởng sinh đạo thống đánh tới cửa làm khó thời khắc, bởi vì Khương Vô Thương thiên phú quá mạnh, hắn lớn lên, những thứ kia cùng Khương gia có kiểu đoán thế lực nhất định không sinh tồn nổi, bọn họ cũng muốn thừa dịp Khương Vô Thương không lớn lên trước bóp chết. Chúng ta thái âm tộc cùng Khương gia thế đại quan hệ thông, gia, ở Khương gia tứ cố vô thân tình huống, dứt khoát kiên quyết nhiều lần ra tay trợ giúp Khương gia trải qua nguy cơ. Lúc ấy, Khương gia Vị che trở ở Khương Vô Thương liền chủ động nói lên thông ra, sau đó liền có Khương Vô Thương cùng Linh Nhi công chúa hầu nước. Cố Sát chậm rãi nói, nhưng sau đó, có Thánh viện ra mặt sở hữu Khương Vô Thương sau đó, Khương gia liền biến sắc mặt. Ngọc Linh Nhi gật đầu một cái, nói, Khương gia cảm thấy thiên phú của ta không xứng làm Khương Vô Thương chính thê, bọn họ liền muốn cầu đem thông ra đối tượng biến thành nhị phòng Ngọc Phán Nhi. Cố Sát hỏi Ngọc này Phán Nhi thiên phú rất cao. Ngọc Linh Nhi gật đầu nói, so với ta sát thực mạnh hơn nhiều, ngươi biết rõ, nếu như ta không phải có phản tổ thái âm chi lực, Thiên phú của ta ở nơi này, đại thiên thế giới không coi là cái gì, mà Ngọc Phán Nhi chính là thượng đẳng linh thể, mặc dù không bằng Khương Vô Thường, nhưng mạnh hơn ta hơn nhiều. Đương nhiên, này không phải trọng điểm, trọng điểm chân chính là Khương gia dụng tâm không thuần, bọn họ cũng cũng không phải thật coi trọng Ngọc Phán Nhi, mà là muốn mượn này tới trở nên gây gắt chúng ta Thái Âm tộc đại phòng cùng nhị phòng mâu thuẫn, dùng cái này đi đến chia ra Thái Âm tộc, sau đó tóm thâu Thái Âm tộc mục đích. Cố sát Thiêu Mi nói, Khương gia giả tâm lớn như vậy. Cốt Kiếm Tiên trở nói, này cũng bình thường, Vô Thường là tương lai tôn, nắm giữ người này, gia có thể không bành trướng có thể tương lai trí tôn, tóm lại chỉ là tương lai, bây giờ còn không phải à, Cố Sắt nói, Khương gia liền không lo lắng trở thành chúng chú mục. Cốt Kiếm Tiên nói, cho nên, bây giờ Khương gia không có đối với thế lực khác hạ thủ, thứ nhất đối với chúng ta Thái Âm tộc xuất thủ, hai nguyên nhân, thứ nhất, sư xuất hữu danh, tương đối, chúng ta thế đại quan hệ tồn gia, bất hòa rất sâu, chỉ cần Thái Âm tộc có chút chấn động, bọn họ chung quy có thể tìm được danh chính ngôn thuận lý do nhúng tay. Thứ hai, chính là Cố Tiểu Hữu ngươi nói vấn đề, Khương vô thương là tương lai chí tồn, tại hắn trở thành chí tồn trên đường, yêu cầu quá nhiều. Tài nguyên, chỉ là một Khương gia sẽ không thấy được có thể khai ra một cái chí tôn, cho nên bọn họ cũng cần cốt trường, này không chỉ có chỉ là dã tâm vấn đề. Ngọc Linh Nhi vũ một cái cố sát bà bay, nói, không có chuyện gì, Cố Sát, thời điểm ngươi đến đi thánh viện, ta tin tưởng cho thời gian của ngươi, ngươi nhất định không thể so với Khương Vô Thương kém, như thật sự không được, ta liền trừ thiên vạn giới ở nút, tùy tiện cái nào mọi góc, ta cùng ngươi. Chương 273, Thái Âm tộc lựa chọn. Cố Sát nhỏ mỉm cười cười, nói, không đến nổi, không đến nổi, ta cùng với Khương Vô Thương đã ước định xong, chờ hắn xuất quan, liền đánh với hắn một trận, hắn phải chiến, ta liền chiến. Ngọc Linh Nhi có chút lo lắng nói, "Cố Sát, ngươi lúc trước một mực đợi trên địa cầu, khả năng không phải rất rõ ràng Khương Vô Thương thực lực, ở đoạn không trong thành thấy Khương Vô Thương, chỉ là hắn một đạo thánh nguyên, tương đương với một cái phân thân, cũng không phải là hắn bản thể." "Ta biết rõ." Cố Sát nói. Ngọc Linh Nhi há miệng, nhìn Cố Sát kia bình thản bộ dáng, đến mép lời nói lại thu về. Ở một bên Cốt Kiếm Tiên nói, "Cố tiểu hữu cuộc chiến ý, chính là ta chưa bao giờ nghe, đã có vô địch chi tâm, tiểu công chúa cũng không cần phải khuyên lên rồi." "Được rồi." Ngọc Linh Nhi nói. Cốt Kiếm Tiên đứng lên nói, "Tiểu hữu thương thế chưa lành, yêu cầu nhiều hơn nghỉ ngơi." Chúng ta sẽ không quấy rầy rồi." Ngọc Linh Nhi cũng đứng dậy nói, "Cố Sát, ngươi hảo hảo dưỡng thương, có cần gì liền phái người nói cho ta biết, ngoài ra, ngươi có thể yên tâm, bây giờ chúng ta đại bộ đội hội hợp, đồng hành kim tiên đều có vượt qua 10 vị, an toàn có thể được bảo đảm, ngươi an tâm liền có thể." Cố Sát chắp tay nói, đã tạ." Ngọc Linh Nhi gật đầu một cái, lại nói, "Đúng rồi, tộc ta bên trong hơn nữa tuổi còn trẻ đều muốn gặp ngươi một chút, có chút cảm ơn ngươi đang ở đây đoạn không trong thành triều cố, có liền là đơn thuần khâm phục ngươi đang ở đây đoạn không trong thành đánh tiên hồn các không còn cách nào khác hành động vĩ đại, chờ ngươi thương lành, bọn họ đều muốn tới thăm ngươi." Cố Sát khẽ cười nói, "Có thể." Rất nhanh, Ngọc Linh Nhi cùng Cốt Kiếm Tiên rời đi Cố Sát ở cung điện. Nay phá không tuyển lớn vô cùng, đình đại lâu cát, hành lang dài lương đóng hàng ngăn đến. Ngọc Linh Nhi cùng Cốt Kiếm Tiên đi song bài. Cốt Kiếm Tiên tựa hồ có lời gì muốn nói, muốn nói lại thôi một lúc lâu, cũng không thể nói được. Ngọc Linh Nhi nhìn thấy Cốt Kiếm Tiên thần sắc, chủ động mở miệng nói, "Cốt ra ra, ngài có cái gì muốn nói cứ việc nói thẳng đi." Cốt Kiếm Tiên do dự trong chốc lát, hỏi tiểu công chúa, "Ngài thật nói với ta, ngài và Cố Sát, rốt cuộc quan hệ thế nào? Bạn tốt à?" Ngọc Linh Nhi nói. Cốt Kiếm Tiên nói, "Chỉ là bạn tốt." không có còn lại. Ngọc Linh Nhi nói, "Cố ra ra, ta biết rõ ý người, đối Cố sát, ta là khẳng định động tâm, nhưng là, ta cùng hắn sát thực không thể nào hướng phương diện kia phát triển, ta cùng với hắn thời gian mặc dù không chượng, nhưng là, Cố sát khí chất quá rõ ràng rồi, ta có thể nhìn ra được, hắn vô tâm nhi nữ tình trường, hắn là một cái đặc biệt kiên định nhân, hắn một lòng chỉ cầu đại đạo, cho nên, ta về điểm kia kế vật vĩnh viễn sẽ không biểu lộ ra, ta không muốn quấy rầy hắn, hắn thật là rất thuần." Túy theo đội lực lượng. Ai, Cố Kiếm tiên thở dài, trầm ngâm trong chốc lát, nói, "Gia chủ cho ta truyền tin rồi." Ngọc Linh Nhi hỏi cha ta nói gì? Cuốt Kiếm Tiên nói, gia chủ nói, nếu như tiểu công chúa ngài cùng cố sát sẽ phát triển thành đạo lư, hoặc là đã là đạo lư, vậy hắn liền nghĩ biện pháp đưa các người rời đi, hoặc là chế tạo chút ngoài ý muốn, chết giả thoát thân, từ nay đi xa thiên nhai, nhưng nếu như các ngươi không có phương diện kia quan hệ. Ngọc Linh Nhi trầm giọng nói, không có phương diện kia quan hệ lại đái như tại sao? Cuốt Kiếm Tiên không trả lời thẳng, mà là nói, "Khương gia một tổ, sắp thành tựu chuẩn thánh quả vị." Ngọc Linh Nhi mặt liền biến sắc, cả kinh nói, "Làm sao có thể?" Cuốt Kiếm Tiên nói, "Khương gia bởi vì vô thương nguyên nhân, bản có được thánh viện chiếu cố, nhiều chừng mấy vị tiên vương" mà Khương gia một tổ, thành tựu vô địch tiên vương vài và năm, nội tình thâm hậu, lấy được thánh viện chiếu cố, vốn là có ngắm thành tựu chuẩn thánh, lần này, mượn thế giới lên cấp cơ hội, hắn tóm lấy rồi cơ hội. Ngọc Linh Nhi cau mày nói, cho nên, trong tộc không chuẩn bị sở hữu cố sát rồi hả? Là không bảo vệ được, Cốt Kiếm Tiên nói, Cố tiểu Hữu giết Khương gia đại tiểu thư, nếu như chúng ta trong tộc thu nhận Cố tiểu Hữu, kia liền tương đương với chủ động cho Khương ra một gia tay lý do. Bây giờ, Khương gia đối với chúng ta thải âm tộc mắt long long, chỉ là kiêng kỵ tộc ta thực lực, một mực không dám quá mức, có thể, một khi Khương một tổ thành tựu chuẩn thánh, Bọn họ sẽ cổ động cấp tiến, mà lúc này, chúng ta nếu là cho hắn thêm muôn một cái quang minh chính đại lý do, vậy thì thật phiền phức rồi." Ngọc Linh Nhi sắc mặt nghiêm túc, nói, "Đây là cha ý tứ." "Không phải, Cốt Kiếm Thiên nói, là các vị lao tổ ý tứ, gia chủ không có biện pháp phản đối, cũng sẽ không phản đối. thái âm tộc mấy trăm triệu tộc nhân đều lưng mèo ở một đám lao tổ cùng gia chủ trên người." Ngọc Linh Nhi trầm mặt một hồi, nói, "Nhưng ta cảm thấy, Cố Sát sẽ không thua khương vô thương." "Nhưng là, Cố Tiểu Hữu chỉ là một linh thể." Cốt Kiếm Thiên nói, "Chứ, ở chữa thương cho hắn thời điểm, mấy vị kia y sư đã lén lén kiểm tra qua." Cố Tiểu Hữu chỉ là linh thể, có thể mạnh như vậy nguyên nhân là bởi vì hắn là đại năng chuyển thế, một khi kiếp trước nội tình hao hết, hắn tiềm lực liền đến đỉnh, trong tộc không thể nào đem sinh cơ đánh cực ở trên người hắn. Sắc mặt của Ngọc Linh Nhi tái nhợt, nói: "Vậy, vậy, cha, chẳng nhẽ sẽ đem Cố Sát giao cho Khương gia?" Cốt Kiếm tiên nói: "Này ngược lại là không có khả năng, tiểu công chúa, ngươi cũng không cần đem chúng ta tộc nhân nghĩ đến như vậy không cốt khí, Khương gia là không trọng nổi, nhưng chúng ta còn không đến mức quỷ làm cầu. Gia chủ ý là, ngươi cùng Cố Tiểu Hữu quan hệ tâm đầu ý hợp, Thái Âm tộc vốn nên là muốn vào lúc này che chở Cố Tiểu Hữu. Nhưng mà, Thái Âm tộc bây giờ tự thân khó bảo toàn, chỉ có thể là tận lực giúp giúp Cố Tiểu hưu. Ngươi không phải nói, Cố Tiểu hưu cần phải mượn Thái Âm chân hòa mà, gia chủ đã cùng nhị phòng bên kia câu thông được rồi, Cố Tiểu Hữu sau khi đến liền có thể trực tiếp sử dụng. Ngoài ra, ngươi hỏi lại một chút Cố Tiểu Hữu cần gì, chỉ cần có thể cho, chúng ta cũng cho. Sau đó, gia chủ lại an bài Cố Tiểu Hữu lén lén rời đi địa tiên giới, cao bay xa chạy. Ngọc Linh Nhi gật đầu một cái, nói, kia thương gia bên kia. Quất kiếm tiên nói, Cố Tiểu Hữu rời đi, lại không có gia nhập Thái Âm tộc, bọn họ không bắt được lực điểm, hơn nữa Bây giờ Cố Tiểu Hữu vừa mới là địa tiên giới lập được đại công, chúng ta tài trợ Cố Tiểu Hữu một chút vận, thương gia cũng không thể nói gì được. Ta hiểu được." Ngọc Linh Nhi tâm tình rất là trầm trọng. Trải qua mấy ngày nữa đi cả ngày lẫn đêm, Cố Sát đoàn người rốt cuộc đã tới Mộ Châu, sau lại tới Thái Âm tộc địa giới. Phá không truyền trên không trung qua lại, Cố Sát nằm ở cửa sổ có thể nhìn đến phía dưới rất nhiều thành trì, đều rất thật lớn, là Thái Âm tộc tộc nhân nơi nghỉ chân, nhìn xuống dưới địa vực rất rộng, khí tức cường giả thỉnh thoảng sẽ xông lên tầng mấy tới. Lại phi hành trên không trung rồi hồi lâu, bọn họ đi tới một mảnh tử khí đằng đằng núi trước. Giống như một mảnh chân long quay quanh, ẩn nút ở chỗ này, mơ hồ có khí tức viễn cổ tràn ngập. Nơi này đó là Thái Âm tộc tình thổ, là dòng chính sinh hoạt địa phương. Ở một bên Ngọc Linh Nhi giải thích, ngày hôm qua đến hôm nay từng đạo từng đạo quá kia mấy ngàn tòa thành lớn, chính là Thái Âm tộc bằng hệ chi nhánh nơi ở. Cố Sát thở dài nói, Thái Âm tộc nhân cũng thật nhiều a. Ngọc Linh Nhi khẽ cười nói, đưa toàn Thái Âm tộc tộc nhân chính là vài tỷ, phụ thuộc vào Thái Âm tộc đủ loại thế lực cộng lại, so với các nơi toàn bộ người địa cầu đều nhiều hơn. Hai người vừa tán gâu đến, phá không truyền chậm hạ xuống, xuyên thấu rồi hoàn toàn mông lung tiên trong sương ngủ, đi tới Thái Âm Bộ chương hết. Chương 274, Thứ nhị tổ địa. Phá Không thuyền dừng ở một dãy núi bên trong, cố sát đi theo Ngọc Linh Nhi cùng với một đám thai âm tộc thiên kiêu xuống thuyền, trung quanh, đến vạn trượng đại sơn, cao vút trong mây, sừng sững mà bản bạc, thác nước từ bên trên buông xuống, giống như ngân hà rơi xuống cửu tiên, một mảnh trắng xóa. Trên núi lớn mùi thuốc sông và mũi, tùy ý có thể thấy một ít tiên cầm bay múa, trong khe đá, đỉnh núi to như vậy, mới trồng quý hiếm bảo thụ, cổ đằng, một mảnh tường hòa, nhìn lại, căn bản không đến cuối. Nguyên khí độ dày cũng là cao vô cùng, rất nhiều tu sĩ si ở đều đâu vào đấy làm mỗi người sử đình. Thái âm tộc những người tuổi trẻ kia cũng đối cố sát tương đối nhiệt tình, dối rít chủ động với cố sát giới thiệu cái địa phương này. Nơi đây vẫn chỉ là thái âm tộc tỉnh thổ vỏ ngoài, chủ yếu cũng là dùng để chăn nuôi đến một ít hung thú giá cẩm, về phần những linh dược kia, đại đa số đều là đem ra làm thức ăn gia súc nuôi hung cầm, mà những thứ kia hung cầm chính là nguyên liệu nấu ăn hoặc là chiến sủng, cũng không phải là yêu tộc. Mà ở trong đó cũng khắp nơi đều tràn đầy pháp trận lực lượng, khắp nơi đều có thể thấy pháp trận, là vì phòng ngừa ngoại địch xâm phạm. Về phần thái âm tộc tộc nhân cư trú, chính là ở mảnh này tịnh thổ nhất trung ương, khoảng cách nơi đây còn có trên 1 triệu cây số. Cố Sát có chút thán phục, nhất Vương tình thổ, dĩ nhiên cũng làm so với địa cầu cũng còn lớn hơn rồi không biết được bao nhiêu lần. Cố Sát đám người ở nơi này cũng không có chờ bao lâu, thì có tu sĩ cưới tiểu hình phi chu tới. Ngọc Linh Nhi nói, "Cố Sát, người trước đi với ta thấy cha ta đi." Cố Sát gật đầu một cái. Hắn biết rõ Ngọc Linh Nhi cha, đó là Thái Âm tộc gia chủ, là là một vị kim tiên đỉnh phong tu sĩ, có hy vọng trong vòng trăm năm thành tiểu tiên vương, đến thời điểm liền có thể tấn thăng làm Thái Âm tộc lao tổ, địa vị sẽ nâng cao một bước. Một đội tu sĩ không chu dừng ở Ngọc Linh Nhi đám người trước mặt. Một vị lão giả tóc trắng từ trên trời hạ xuống. Rơi vào trước người Ngọc Linh Nhi không người nói Linh Nhi công chúa ta phụng gia chủ chi mệnh chờ đợi ở đây gia chủ nói cố cô sát công tử sau khi đến là được trực tiếp đi thứ nhị tổ đẹp trực tiếp đi Ngọc Linh Nhi nghi ngờ. Lão giả tóc trắng nói đúng gia chủ ít ngày trước cũng đã cùng nhị ra trao đổi Thái âm linh lung tháp mở ra thời gian có hạn chế tốt nhất là không nên chế mãi Ngọc Linh Nhi nói nhưng là ta chả không biết rõ cô sát chả có thiếu hay không đồ đâu lão giả tóc trắng mỉm cười nói yên tâm gia chủ nói tùy thời có thể đưa qua Ngọc Linh Nhi chấp miệng kéo cô sát đi tới một bênth thấp giọng nói cố sát Chúng ta trong tộc có một số việc phát sinh, người trước đi thứ nhị tổ điệu bên kia dùng Thái âm chi hỏa tu luyện, chờ ngươi xuất quan, ta lại đem sự tình kể cho ngươi. Cố Sát dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn tới Thái âm tộc, chủ yếu liền là muốn dùng Thái âm chi hỏa chui luyện kim thân, còn lại cũng không đáng kể, lúc này liền gật đầu nói, có thể. Ngọc Linh Nhi hỏi ngươi còn kém vật gì không? Theo liền mở miệng, coi như là trường sinh dược ta cũng có thể chuẩn bị cho ngươi tới. Cố Sát kinh ngạc nói, như vậy là khí. Ngọc Linh Nhi chỉ chỉ chung quanh dược điển, nói, ngươi cảm thấy, ta Thái âm tộc sẽ kém trường sinh dược. Cố Sát nghi ngờ nói, "Kia ngươi khi đó trả mạo hiểm đi địa cầu tìm cầu trường xin được." Ngọc Linh Nhi nói, "Là Kim Hùng mấy người bọn họ yêu cầu được rồi, không thấy ta đều đem nhân tham quả tiện tay đưa cho người sao? Ta là mang theo thánh viện nhiệm vụ đi." Tây. Cố Sát suy nghĩ một chút, giống như cũng là chuyện như vậy, cùng Ngọc Linh Nhi cùng đi địa cầu ngoài ra ba vị thánh viện đệ tử tu vi thiên phú rất bình thường, đúng là rất để ý nhân tham quả, nhưng Ngọc Linh Nhi hình như là không thế nào để ý cô Sát suy nghĩ một chút, còn có chút lúng túng, lúc trước Ngọc Linh Nhi không chút nghĩ ngợi đem nhân tham quả đưa cho hắn chữa thương cũng làm hắn cảm động, có phải hay không? Bây giờ suy nghĩ một chút, nguyên lai like là chính mình hiếm thấy trách lầm, đối. Với Ngọc Linh Nhi mà nói, kia cấp thấp nhân tham quả căn bản không thả ở tâm lý. "Ngươi nói mau nha." Ngọc Linh Nhi thúc dụ, "Ngươi có phải hay không là còn kém trường sinh dược, kém thúc gì? Ngươi theo ta nói, ta chờ một lúc phái người đưa cho ngươi." Cố Sát lắc đầu một cái, nói, "Không cần, ta đã đủ." "Thật là rồi hả?" Ngọc Linh Nhi hỏi. Cố Sát gật đầu một cái. Trên thực tế, Cố Sát còn kém mấy thứ trường sinh dược, nhưng là, hắn thật ngại tìm Ngọc Linh Nhi mớn, dù nói rất đơn giản, nhưng Cố Sát trong lòng cũng rõ ràng hai âm độc phải không thiếu trường sinh dược, nhưng cũng không có nghĩa là trường sinh dược ở tại bọn hắn cái này thì không trân quý, vốn là phải dùng nhân gia thái âm chi hỏa, bây giờ còn mặt dày tìm nhân gia cần dược liệu, thật sự có chút quá không biết xấu hổ. Ngọc Linh Nhi nhìn một chút Cố Sát, nói, vậy cũng tốt. Dứt lời, Ngọc Linh Nhi liền kéo Cố Sát lên phi trù, sau đó hồ, Cốt ra ra, chúng ta theo Cố Sát đi một chuyến đi. Được. Cốt Kiếm Tiên vui vẻ đồng ý nhưng, lúc này, ông lão tóc trắng kia lại mở miệng nói, Linh Nhi công chúa, gia chủ nói, ngài đi trước chỗ của hắn một chuyến, hắn có mấy lời muốn tận mặt nói cho ngươi. Được rồi. Ngọc Linh Nhi nhìn về Cốt Kiếm Tiên, nói: "Vậy, Cốt gia già, liền ngài theo Cố Sát đi đi." "Được." Cốt Kiếm Tiên gật đầu. Lúc này, một đám thai âm tộc trẻ tuổi tiên kiêu môn dối rít đi tới. "Cố hình, chờ ngươi xuất quan, chúng ta nâng cốc ngôn hoan a." "Cố Sát huynh đệ, ngươi nhưng là đáp ứng muốn chỉ điểm ta tu hành, đừng quên. Chờ ngươi xuất quan, chúng ta thật tốt tụ hợp một chút, cũng cho chúng ta hết tận tình địa chủ." Mọi người dối rít hướng Cố Sát tạm biệt tỏ ý đoạn đường này đồng hành, Cố Sát cùng những thai âm tộc đó trẻ tuổi môn chung đụng được khá vô cùng. Bởi vì hắn ở đoạn không thành trong một trận đánh, cố ý bảo vệ rất nhiều thái âm tổng nhân, lại đại phát thần uy, để cho rất nhiều người sinh lòng bội phục. Ở một trận tạm biệt sau đó, Cố Sát liền cùng Cốt Kiếm Tiên ngồi chung lên phi chu, do ông lão tóc trắng kia khống chế phi chu, trực tiếp phá không đi. Phi chu tốc độ rất nhanh, rất nhanh liền tiến vào một tòa hùng vĩ cự thành. Tòa thành này thập phần vĩ đại, lớn đến vô biên, để cho Cố Sát thập phần rung động, đứng ở thành tường đối diện, cảm giác mình nhỏ như kiến cổ, trên cửa thành, chạm chỗ thật lớn bốn cái cột pháp tự, thứ hai thành. Phi chu không có ngừng hạ, vị lão giả tóc trắng lấy ra một khối lệnh bài, không có bị ngăn trở. Bay thẳng tiến vào trong thành. Cốt Kiếm Tiên cười ha hà nói, "Nơi này là chúng ta Thái Âm tộc nhị phòng ở chỗ, cho nên được gọi là thứ nhị thành, trong thành nhưng là có mấy vị lao tổ trấn giữ." Cố sát đồng tử hơi co lại, "Thái Âm tộc lao tổ, vậy cũng là tiên vương cảnh đại năng." Phi Chu ở trong thành bầu trời qua lại, rất nhanh, đi tới một dãy núi bên trong, xa xa, Cố sát liền thấy một tọa thật lớn tháp, tòa kia cự tháp xông thẳng vào trên bầu trời, phía dưới thành phiến đại nhạc lên xuống, phát ra từ khí, quang vụ nâng thành này, bạch quang chảy xuôi, buốt hơi lên, lại là một loại lạnh lẽo thấu xương mà lửa. Cốt Kiếm Tiên nói, "Đó là Thái Âm tháp." Tộc ta thái âm chân hỏa liền ở tòa này tháp hạ, này thái âm tháp là do nhị phòng ở kiểm soát, bởi vì nhị phòng luyện đan sư nhiều vô cùng, tòa quyết tháp cũng được gọi là đan tháp, chẳng những cung ứng chúng ta chỉnh tộc tu sĩ đan dược, trả đối ngoại bán cũng là từ nơi này trong tháp đi ra. Hai người vừa tán gâu đến, phi chu chậm rãi đậu sát ở rồi thái âm tháp hạ. Chương 275, thái âm gia chủ ngọc hành. Thái âm tộc tình thổ, có một tòa đứng ở trên bầu trời thành, đà âm ẩm ẩm. một cái thật xuất hiện, một mực hướng mặt đất, tỏa ra ánh sáng lung linh, kèm theo vụ mịt danh là thứ nhất thành. Đệ nhất thành trung tâm một tòa cung điện khổng lồ bên trong. Ngọc Linh Nhi ở một vị hộ vệ dưới sự hướng dẫn, đi tới một gian trong thư phòng. Lúc này, trong thư phòng ngồi một vị diện sắc mặt nghiêm túc trung niên nam nhân, nhìn qua thập phần uy nghiêm, người này chính là Thái Âm tộc làm đại gia chủ Ngọc Hành. "Cha, ta đã trở về." Ngọc Linh Nhi chạy đến bên cạnh Ngọc Hành, kéo Ngọc Hành ống tay áo, nói, "Cha, ngươi có nhớ hay không ta nhỉ?" Ngọc Hành rất là cưng chịu sợ một cái Ngọc Linh Nhi đầu, khẽ cười nói, "Cũng lớn như vậy, chả thế nào giống như một tiểu hài tử như thế." Ngọc Linh Nhi miệng, nói, "Ta vốn chính là cái tiểu hài tử mà." Ngọc Hành cười một tiếng, nói: "Trước nói cho ngươi điểm chính sự đi, ngươi lần này trở về cũng không cần sống lâu rồi, đi bồi bồi mẹ của ngươi, gặp ngươi một chút mấy vị huynh trưởng trị dâu sau đó, liền mau sớm hồi thánh viện đi." Ngọc Linh nhìn nói: "Cha, ngươi làm gì vậy nha, ta mới vừa trở về, ngươi liền muốn đuổi ta đi?" "Không phải đuổi ngươi đi," Ngọc Hành nói, "Thánh viện bên kia đã cho ta chuyển tin rồi, trước ngươi trên địa cầu lập được đại công, thánh viện đồng ý cho ngươi lái mượn một lần hỏi tổ nghi thức, ngươi trời sinh trong cơ thể thì có một luồng thái âm tổng nguyên, trải qua lần này hỏi tổ nghi thức sau, nói không chừng có thể tỉnh thái âm thể, mặc dù khả năng không lớn, nhưng là" Ít nhất có thể quá nhiều giác tỉnh một ít tổ nguyên, ngươi cả đời này cũng sẽ có lợi vô cùng. Hào hào hào, Ngọc Linh Nhi ngồi vào Ngọc Hành bên người, nói lẩm bẩm, ta biết, ta sẽ cố gắng rồi. Ừ, Ngọc Hành gật đầu một cái, lại nói, về phần ngươi người bạn kia, Tiêu Cố Sát tiểu tử, cha hy vọng ngươi có thể đủ hiểu, bây giờ ta thật không có biện pháp sở hữu hắn, bất quá, ngươi cũng yên tâm, nếu là ngươi bằng hữu, cha cũng sẽ không trơ mắt nhìn hắn bị Khương gia thanh toán, ta đã tìm quan hệ, chờ hắn sau khi xuất quan, sẽ đưa hắn đi hướng nhất phương đại thiên thế giới trốn, ở bên kia, ta liên lạc bằng hữu, đều nghe theo phất hắn, mặc dù Khương gia thế lớn, nhưng là tay khẳng định, không đưa tới bên kia. Ngọc Linh Nhi thở phào nhẹ nhóm, nói: "Đa tạ cha, bất quá, cha, thế nào cũng phải gấp như vậy sao? Lại không thể để cho Cố Sát nhiều đợi một thời gian ngắn, để cho hắn ở nhà chúng ta học thêm chút bí thuật, hoặc là đi học hỏi một ít đại năng ý chí. Không phải cha không bỏ được." Ngọc Hành nói: "Linh Nhi, ngươi biết rõ, còn có nửa tháng, chúng ta trong tộc liền muốn chọn mới nhậm chức gia chủ, lần này, chức gia chủ đem sẽ rơi vào nhị phòng bên kia, bây giờ ta bị rất nhiều người nhìn chằm, chằm nếu như ta là Cố Sát mở quá nhiều tiện lợi, không phải vì muốn tốt cho hắn, ngược lại là ở hại hắn." khả năng để cho hắn thành là trong mắt người khác định. Ngọc Linh Nhi câu mày nói, "Cha, lần này nhiệm kỳ mới, thật không có chuyện viễn đất." Đã thua, Ngọc Hành nói, nhị phòng Ngọc Xuyên đoạn thời gian trước đã đột phá kim tiên, hắn chính là tiên vương chuyển thế, mặc dù không phải thánh thể, nhưng là trời sinh mang theo thánh đạo, lực áp chúng ta đại phòng thế hệ này sở hữu thiên tiêu, lão tổ môn cũng cơ bản nghiêng về nhị phòng." Ngọc Linh Nhi chân mày khẩn thúc, nói, "Cái kia Ngọc Xuyên, liên như vậy, không nói hắn lôi kéo cùng một cỡ dạng như thế, bây giờ còn chưa thành tiên vương đâu rồi, bản bản sắp xếp so với tiên vương lão tổ đều lớn hơn, chỉ là đáng tiếc thời gian không đủ." Nếu là cho Cố sát thời gian mấy năm, ta bảo đảm Cố sát có thể đánh chúng hắn không có chút nào tình khí." Ngọc Hành khẽ cười nói, "Ta còn thực sự vui mừng bây giờ Cố Sắt không có mạnh như vậy, bằng không, nhị phòng bên kia sợ rằng không tha cho hắn, không chừng gây ra cái gì cho yêu đây." "Được rồi," Ngọc Linh nhi nói, trước gia chủ, để cho nhường cho đi, cha, ngươi cố gắng lên, sớm một chút đột phá tiên vương, đến thời điểm chúng ta cũng không cần ngưỡng nhị phòng hơi thở." Người đứa nhỏ này," Ngọc Hành sờ một cái Ngọc Linh nhi đầu, nói, "nhị phòng bên kia, mấy năm nay ra rồi không thiếu kiệt gia hạng người, tổng thể mà nói, so với chúng ta đại phòng nhất mạch thích hợp hơn chấp trưởng quân binh." Ngoài ra, ta muốn đánh vào tiên vương cảnh, cũng đúng là nên để cho quyền luận rồi, ngươi đừng như vậy đại hoàng khí, bất luận là vậy một phòng chấp trường đại quyền, cũng là đồng tộc, đều là suy nghĩ để cho thái âm tộc phát triển tốt hơn. Ok ok ok, Ngọc Linh Nhi bất đắc gì nói, biết rõ cha ngươi tư tưởng giác nộ cao song chưa, ngươi ngược lại là một lòng vì công, Động lòng người ra nhị phòng bên kia không nghĩ như thế, nhân ra một lòng đặc quyền, đến thời điểm ngươi xem mà, chúng ta này phòng nhất định sẽ bị đánh ép. Đừng nói loại vết thương này và lời vô ích." Ngọc Hành nói. Ngọc Linh Nhi bĩu môi, nói, "Được, ta không nói, bất quá, cha Ngươi đem ngươi cất dấu vật quý giá Trường Sinh Dược đưa ta một ít chứ? Làm gì? Ngọc Hành hỏi. Chả không phải cái kia cố sắp rồi, Ngọc Linh Nhi nói, đại lao ra môn nhị, một chút không thẳng thắn, rõ ràng còn kém Trường Sinh Dược, lại cứ khăng khăng không nói, nhất định là cảm thấy lên tiếng chính là tìm ta muốn cái gì, cho nên, hắn không muốn mở miệng, ta liền chính mình cho hắn đưa cho. Ngọc Hành, cho nên, ngươi đánh liền ta chú ý. Ngọc Linh Nhi cười hắc hắc. Ngọc Hành bất đắc dĩ từ trong không gian giới chỉ lấy ra gần 20 bụi cây Trường Sinh Dược, nói, hắn nếu lợi dụng thái âm chi hỏa tu luyện, lại không phải tu luyện hỏa hệ công pháp, nghĩ đến tất nhiên là thể. Này 20 bụi cây trường sinh dược đều là luyện thể thường dùng, hẳn sẽ đối với hắn có trợ giúp. Được rồi, cảm ơn cha." Ngọc Linh Nhi vui tươi hớn hở thu cất trường sinh dược liền chạy ra khỏi môn. Ngọc Hành nhìn Ngọc Linh Nhi kia nhún nhảy một cái bóng lưng khẽ thở dài một cái, lầm bẩm: "Hy vọng người kết giao người bạn này là một cái đáng giá kết giao bằng hữu đi." Thứ hai thành, Thái Âm ngoài tháp. Cố sát đi tới tháp hạ, này mới than phục phát hiện, tòa tháp này quá lớn, lớn đến hắn lúc trước căn bản là không có cách tưởng tượng, chỉ là một tòa tháp, chiếm diện tích đạt tới chu vi hơn 10 cây số, hơn nữa cao vô cùng, đến không hết có bao nhiêu tầng, song thẳng vận tiêu trên. Cố Sát có thể cung ứng toàn bộ thái âm tộc đang rượt, vẫn có thể cung ứng nhiều như vậy thị trường. Cố Sát bị đại nhập một căn phòng bên trong, ông lão tóc trắng kia đi làm tương ứng thủ tục đi. Ở một bên cốt kiếm tiên là Cố Sát giới thiệu thái âm pháp chú ý sự hạng. Cố Sát một vừa nghe, một bên cùng bức ca trao đổi. Này thái âm tộc này, một đóa thái âm chân hỏa thật đúng là khá tốt, là thuộc về tương đối thượng thừa thái âm chân hỏa, hiệu quả có thể so với tưởng tượng của ta chung phải tốt hơn nhiều. Bức ca nói. Cố Sát lại, chỉ tiếc còn kém hai cây trường sinh dược. Chính ngươi gia mạch không đủ dày chắc ai. Bức ca nói, cái kia ngọc linh nhi chính là một phú bà. Nếu như ngươi đi theo nàng, thiếu phấn đấu rất nhiều năm." Cố Sát liếc mắt, không muốn tiếp tục cái đề tài này, vì có thể tốt hơn lợi dụng Thái Âm Chân Hỏa, Cố Sát mở ra biết trước tương lai, trước thời hạn quen thuộc, nhưng mà, liền đang hấp thu hết tương lai trí nhớ sau, Cố Sát lên mẩn. "Thái Âm tộc, không tính mời chào ta." Chương 276, tạm biệt. Tương lai trong trí nhớ, Cố Sát từ Thái Âm Tháp Bế Quan sau khi kết thúc, Ngọc Linh Nhi đã rời đi, đi đến Tiên Hoàng Thánh Viện, tiếp nhận hỏi thức, truy tìm nàng tiền độ đi. Cố Sát bị Thái Âm tộc gia chủ Ngọc Hành thiết Đó là một cái thật ôn hòa nhân. Tư Ngọc hành trong miệng, Cố Sát biết được Thái Âm tộc tình cảnh, vị Khương gia nhìn tròng trọc đến rất tử, mà Khương gia có một vị lao tổ sắp đột phá thành tựu bây giờ này phương mới tấn thăng đại thiên thế giới điệu tiên giới vị thứ nhất chuẩn thánh đại năng. Lúc này Khương gia, danh tiếng không hay, trước có một vị chuẩn thánh, sau có tương lai trí tôn Khương vô thương vô địch một thời đại, Khương gia trở thành phía thế giới này mạnh nhất bá chủ đã chỉ là vấn đề thời gian. Dưới tình huống này, Thái Âm tộc không dám trêu chọc Khương gia, cũng không dám cho Khương gia hạ xuống bất kỳ làm khó dễ lý do, mà Cố Sát gia tiểu thư, nếu như Âm tộc Cố Sát, liền sẽ trở thành ra tay với Thái Âm tộc lý do mà bản thân, Khương gia cũng đã dõi theo dầu có và xung tốc Thái Âm tộc, muốn lấy Thái Âm tộc là Khương gia chế bá con đường đệ nhất đạo, lúc này Khương gia càng lạ như đi trên miếng băng mỏng, lồm lớp lo sợ. Ngọc Hành đem Thái Âm tộc tình cảnh nói rõ sự thật, đồng thời còn báo cho biết, Khương gia đã giống như toàn bộ điệu tiên giới cũng phát ra lệnh truy nã, đã phái có cao tầng tới Thái Âm tộc tận người, đồng thời, thế gian chả tin buồn ra, Cố Sát giết Hàn Thanh Nguyệt sau đó tranh đoạt Hàn Thanh Nguyệt thành cốt, lại truyền Cố Sát tỏ ra là đã hiểu, dưới tình huống này, Thái Âm tộc không nghĩ đến lưu đoạt hắn điệu thư cùng Thánh Quốc đã rất van xin hộ nghĩa rồi. Lúc này, Cố Sát liền nói lên cáo tử. Bất quá, Ngọc Hành nể tình Cố Sát cùng Ngọc Linh Nhi quan hệ bên trên, cho Cố Sát an bài được lui. Hắn an bài tin được nhân, đưa hắn đi nhất phương xa xôi lão bài đại thiên thế giới, chỗ đó có người đều nghe theo ứng Cố Sát, mà khương ra tay cũng rơi không qua. Dưới tình huống đó, Cố Sát đón nhận Ngọc Hành hảo ý, cho Ngọc Linh Nhi để lại một thơ từ biệt sau đó, liền ở Ngọc Hành dưới sự an bài lén qua rời đi điệu tiên nhân Tiếp nhận hết đoạn này tương lai chí nhớ sau đó, Cố sát đồng tử hơi có lại, khẽ cười nói, đột nhiên, ta lại phản phất trở lại trên địa cầu như thế, lại bị toàn thế giới truy nã. Dừng lại, Bức Ca nói trầm trọng, đừng hướng trên mặt sắt vàng, ban đầu ở địa cầu lúc, không thể chối, ngươi xác thực có tư cách bị toàn thế giới truy nã, bây giờ, ở nơi này phương đại thiên thế giới bên trong, ngươi chính là cái tiểu bụi đời, nhiều nhất chính là hương gia truy nã ngươi, cũng chỉ là đem ngươi trở thành thành một cái có thể tiện tay bóp chết tiểu lâu la. Cố sát. Bức Ca giễu cận song sau, hỏi ngươi tính thế nào? Ta còn có thể tính thế nào? Hương gia toàn diện truy Thái âm tộc không gánh nổi ta, thân ta nghịch điệu thư mạnh vụn cùng thánh cốt sự tình cũng bị người có lòng ra ánh sáng đi ra ngoài, ta tiếp tục đợi ở nơi này, địa tiên giới đó chính là không nghĩ ra, ta đương nhiên là lựa chọn tiếp nhận Ngọc Linh Nhi cha nàng hào ý. Ngay vào lúc này, ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân, Ngọc Linh Nhi cùng lão giả tóc trắng cùng với mấy cái thái âm tộc tu sĩ tiến vào. Ông lão tóc trắng kia đem một quả lệnh bài đưa cho Cố Sát, nói: "Cố công tử, người nắm này mai lệnh bài, có thể trực tiếp đi đến dưới đất 3000 tầng địa phương, đó là gần gũi nhất thái âm chân hỏa phòng tu luyện, hiệu quả cũng là tốt nhất." Cố Sát nhận lấy lệnh bài, chắp tay nói: "Đa tạ bối." Lão giả tóc trắng khẽ mỉm cười, đứng qua một bên. Ngọc Linh Nhi đi lên trước, kéo Cố Sát tay, lặng lẽ đem một mai không gian giới chỉ nhét vào Cố Sát trong tay, nhón chân lên, tiến tới Cố Sát bên hai, thấp giọng nói, "Cố Sát, trong này có 20 bụi cây trường sinh dược, đều là luyện thể cần, ngươi đừng khách khí với ta, làm ta cho ngươi mượn, sau này phát đạt đưa ta là được." Cố Sát nắm tay bên trong không gian giới chỉ, không có cự tuyệt. Hắn trong tương lai trong trí nhớ đã thấy quá một màn này rồi. Hắn cũng biết rõ, hôm nay sợ rằng là hắn cùng Ngọc Linh Nhi một lần cuối cùng gặp mặt. Chờ lần này từ Thái Âm Tháp quan sau khi đi ra ngoài, Hắn sẽ dựa theo Ngọc Hành ngăn bài, trốn nhất phương xa xôi đại thế giới đi, rồi sau đó, hắn cùng với Ngọc Linh Nhi có còn hay không gặp lại cơ hội, rất khó nói rồi. Có lẽ còn có cơ hội gặp lại, cũng có thể sẽ không còn gặp lại được, bởi vì, nguyên vũ trụ thật rất lớn, lớn đến vô cùng cực không cách nào thống kê, vũ trụ hỗn độn, lại có thiên nguyên giới mắt long long, không chừng một ngày nào đó ngoài ý muốn đã tới rồi, bất luận là hắn vẫn Ngọc Linh Nhi, cũng có thể gặp phải ngoài ý muốn. Cho nên, gặp lại cơ hội thật rất mong manh. Ngọc Linh Nhi nhàn nhạt cười, hai tay cong ở phía sau, có chút hoạt bát chừng mắt nhìn Tỏ y cô sát chung quanh có rất nhiều người, Đừng đem không gian giới chỉ lộ ra, tránh cho người khác thấy được không tốt. Cố Sát khẽ mỉm cười, đem không gian giới chỉ nhét vào trong túi. Cố Sát, Ngọc Linh nhìn nói, ta không thể chờ ngươi xuất qua nhà, Thánh viện bên kia thúc dục rất gấp, ta 3 ba ngày sau liền muốn trở lại Thánh viện rồi, chúng ta được nói tốt nhà, đem tới. Có cơ hội, ngươi nhất định phải đi Thánh viện xem ta, nếu như, nếu như trong thời gian ngắn không tìm được cơ hội, cũng không nóng nảy, chậm rãi các loại, Trung quy có cơ hội, đến thời điểm, ngươi khả năng liền đánh không lại ta rồi nha. Cố Sát chậm rãi gật đầu một cái, tay ra. Trong không gian giới chỉ chuyển ra một cơn chấn động, Khổ Tiên thẳng xuất hiện ở trong bàn tay hắn. "Cái này ngươi nắm." Cố Sát nói, "Đoạn đường này tới, ngươi giúp ta rất nhiều, cũng là ta ở nơi này phương tân thế giới bên trong một vị duy nhất mà tốt, lập tức phải phân biệt, ta thân vô trường vận, sau này." Vừa làm là một cái niệm tưởng. Ngọc Linh Nhi lắc đầu nói, "Này quá quý trọng, hơn nữa, một chút cũng không có ý nghĩa, ngươi lại không thể đưa ta một chút có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật sao?" Cố Sát cau mày nói, "Thứ gì có ý nghĩa?" Ngọc Linh Nhi nhìn chằm Cố Sát quan sát một phen, đem Cố Sát chói tóc dây cột tóc kéo xuống, cười tủm tỉm giơ giơ, nói, "Liên cái này." Cổ tiên thẳng ngươi liền tự cầm đi, này dù sao cũng là khương gia đồ vật, ta lấy đến cũng không thích hợp. Cố Sát suy nghĩ một chút, cũng là đạo lý kia, liền thu hồi lại, chắp tay nói, ngươi đi thiên hoa lúc, ta cũng không có biện pháp tới đường ngươi, liền trước thời hạn chúc ngươi tiền độ tựa như cầm, tìm được đại đạo. Được. Ngọc Linh Nhi không có đem dây cột tóc thu vào trong không gian giới chỉ, mà là cứ như vậy cột vào nàng trên đầu mình, sau đó đột nhiên đi phía trước hai bước, cho Cố Sát ôm một cái, nói, Cố Sát, gặp lại sau. Cố Sát không có trả lời ôm, chỉ là tối đầu nói một câu, gặp lại. Ngọc Linh Nhi cười hắc, hắc xoay người rời đi. Đưa lưng về phía xoay người phất tay nói: "Đi đi, không quấy rầy người bế quan tu luyện, Cố Sát, nhớ đem tới có cơ hội, nhất định phải tới thánh viện xem ta a." Cố Sát nhìn Ngọc Linh Nhi bóng lưng ly khai, khẽ thở dài một cái, nhẹ giọng nói một câu: "Sẽ." Chương 277: Thái Âm tộc nhị phòng. Ngọc Linh Nhi sau khi rời khỏi, Cố Sát cũng không có chậm chế nữa, ngay tại một chúng tu sĩ dưới sự hướng dẫn, ngồi chuyên dụng không gian pháp trận, rất nhanh liền đặt đến xuống đất 3000 tầm trung. Làm từ không gian pháp trận đi ra trong nháy mắt, Cố Sát liền cảm nhận được bàng bạc băng hàn ý đập vào mặt, gần đó là hắn nhục thân cường đại đến một cái phi thường vượt quá bình thường mức độ như cũng để cho hắn cảm thấy giá rét. Đây chính là rất quỷ dị thái âm chân hỏa, rõ ràng là ngọn lửa, lại cực độ giá rét, hết lần này tới lần khác tiêu hủy cường độ lại thập phần cường đại kinh khủng. Cố Sát đi theo thái âm tộc tu sĩ hành tẩu ở một nơi hẹp hỏi trong lối đi, phi thường thăm thú cố sát vừa đi, vừa đem Ngọc Linh Nhi đưa tới cái kia không gian giới chỉ cho đeo trên tay, nhưng sau khi ngưng tụ một đạo thần thức đi dò xét một phen. Này Ngọc Linh Nhi thật rất rộng rãi, không chỉ có 20 bụi cây trường sinh dược, còn có một đống lớn kỳ chân dị bảo, mà cố sát thật sự trả thiếu sót kia mấy thứ trường sinh dược đều có. Ở cố sát dò xét thời điểm, trong óc bức ca mở miệng nói, "Này Ngọc Linh Nhi thật đúng là người phúc tinh rồi, nàng đưa tới những thứ này, trưởng sinh dược cùng với những kỳ chân dị bảo đó đều là luyện thể sử dụng, có thể so với chúng ta theo dự đoán làm lớn một chút." Cố sát suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Vốn là hắn đúng là dự định mảnh nhỏ thủy trường lưu, dù sao, chứ hắn là kế hoạch muốn đầu nhập Thái Âm tộc muốn hạ, lui về phía sau liền có rất nhiều cơ hội, có thể lâu dài sử dụng đến Thái Âm chân hỏa. Nhưng dưới mắt có thể xác định, sau này là không có cơ hội đang dùng đến Thái Âm chân rồi, mà vừa vặn Ngọc Linh Nhi lại đưa tới nhiều như vậy có thể lợi dụng cái gì? Vậy hắn ngược lại là thật có thể mượn cơ hội này hấp thụ nhiều điểm thái âm hòa lực. Bức Ca nói, "Bất quá, chính ngươi phải chú ý điểm, ta chờ một lúc chỉ điểm vài bố lóc trong đưa pháp trận sẽ tăng cường rất nhiều lần, ngươi cần muốn thừa nhận thống khổ cũng sẽ tăng cường rất nhiều lần." "Ta biết rõ." Cố Sát đáp lại. Rất nhanh, ở xuyên qua từng ngọn lối đi sau đó, Cố Sát bị dẫn tới một gian trong phòng tu luyện. Quất Kiếm Tiên đưa tới cửa, nói, "Cố Tiểu Hữu, ta liền đem ngươi đến nơi này, ta sẽ một mực ở ngoài tháp chờ ngươi, bây giờ ta liền không vào." Cố Sát chắp tay nói, "Phiền bái Cố Tiên bối." Dứt lời, Cố Sát lại hướng một đám thái âm tộc tay nói, Viễn Bái chư vị tiền bối, tất cả mọi người lâm lễ. Ngay sau đó, Cố Sát liền bước vào tu luyện rồi trong phòng. Nay phòng tu luyện lớn vô cùng, chiếm diện tích được có chừng mấy cây số vuông, toàn bộ bên trong phòng cũng tràn ngập dâng trào bạch sắc hỏa diễm, thập phần giá rét, nhưng là, ngọn lượt nhưng lại phơi bày một loại cháy hừng hực thế. Ở giữa nhất có một tòa thật lớn đàn lô. Cố Sát đem phòng tu luyện nặng nề thạch cửa đóng lại một khắc kia, toàn bộ phòng tu luyện cũng nổi lên dày đặc phù văn. Cố Sát dựa theo bức ca chỉ thị, bắt đầu lấy ra số lớn nguyên thạch bố trí pháp trận, ở pháp trận sau khi mở ra, hắn càng là trực tiếp chui vào trong lò đan, sau đó làm phép điều động bên ngoài pháp trận. Mở ra cấm chế, trong nháy mắt đó, một cổ cực kỳ khủng bố lại cổ xưa khí thức, tự đan lô bên dưới chậm rãi hiện lên, cuối cùng giống như xé rách đêm tối như kia chớp, bạo sông ra kia tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh thâm thủy bạch sắc hóa diễm, trong nháy mắt đem đan lô bọc lại. Cố sắt trong nháy mắt căng cứng cả người, băng hàn ý trực kích linh hồn, hết lần này tới lần khác quần áo trực tiếp bị đốt cháy thành cho bụi, da thịt cũng bắt đầu bị thiêu hủy tới khô khéo, cũng may hắn không có đeo không gian giới chỉ đi vào, mà là trước thời hạn đem những trưởng đó dược liệu chưa bảo chế linh dược đặt ở trong chất pháp, nếu không, không gian giới chỉ được trực tiếp bị tiêu hủy. Đan lô bên ngoài Pháp trận vận chuyển, những lĩnh vực kia không ngừng tràn vào trong lò đan, cố sắt bắt đầu tu luyện, không ngừng hấp thu thái âm chân hỏa hỏa lực truy luyện thân thể. Thứ hai thành, thành trung ương, có một mảnh thật lớn quần thể cung điện, chính là Thái Âm tộc nhị phòng Đông Đảo cao tầng chỗ cư trụ, rất nhiều năm đến, tất cả đều là Thái Âm tộc thứ nhị hào trong điện. Bất quá, những năm gần đây, Thái Âm tộc nhị phòng dần dần bắt đầu vượt trên Thái Âm tộc đại phòng rồi, bởi vì ở nhị phòng cố gắng tranh thủ bên dưới, bắt đầu nghiêng về để phòng tới cầm quyền một thời đại rồi. Đặc biệt là theo nhị phòng trẻ tuổi tiên dần dần bắt đầu áp chế đại phòng sau đó, Nghị phòng cầm quyền tiếng hô liền càng ngày càng cao, mà ở những năm trước đây, Nhị phòng càng là đã ra một vị lực gáp thái âm tộc đương thời trẻ tuổi tiên, tiêu sau đó, nghị phòng nhận lấy quyền bính sự tình cơ bản liền định. Nghị phòng ra một vị tiên vương chuyển thế thiên kiêu, tuổi tác cũng bất quá trăm tuổi cũng đã đột phá tới kim tiên, hơn nữa còn là vì theo đuổi con đường vô địch, tận lực áp chế tu vi, mỗi một cảnh giới cũng trọng tu mấy lần bảo đảm không tí vết chút nào dưới tình huống, chưa đủ trăm tuổi đã đột phá kim tiên cảnh, càng là, là độc hoàn kim tiên, chính là thái âm tộc đương thời vô cùng có hy vọng vô địch tiên vương nhân, hơn nữa, trời sinh kèm theo thánh đạo ý chí, chờ hắn thành tựu vô địch Tiên Vương sau đó có hy vọng thành cảnh. Nửa tháng sau, Thái Âm tộc liền đến ra chủ nhiệm Kỳ mới thời gian, cũng sẽ cử hành một lần cuối cùng hội nghị. Lần này, chủ yếu chính là nhìn trẻ tuổi sức ảnh hưởng, không chỉ là đại phòng cùng nhị phòng, Thái Âm tộc mỗi cái mạch, bao gồm một ít có tư cách chi nhánh thế lực, đều sẽ tới một lần hội minh, đến thời điểm sẽ để cho trẻ tuổi lên đài luận đạo đại hội. Nhị phòng đối lần này luận đạo đại sẽ vô cùng coi trọng, bởi vì một lần này luận đạo đại hội phải nhất định bọn họ nhị phòng đoạt được thắng nhất, mới có thể ở tiếp Thái Âm tộc quyền một bên trên không vết chút nào. Lúc này, ở thứ nhị thành một tòa cung điện bên trong, nhị phòng người dẫn đầu, cũng là hạ nhất đảm nhiệm ra chủ Ngọc Thanh Minh đang cùng mấy cái nhị phòng cao tầng ở mở một cái tiểu hình hội nghị. Những cao tầng kia đều tại hướng Ngọc Thanh Minh hồi báo tình huống mới nhất. Thảo luận một trận sau đó, Ngọc Thanh Minh đột nhiên nhìn về một cái người đàn ông trung niên, hỏi lao thất, cho ngươi hỏi rõ sự tình, nghe được như thế nào? Kia trung niên nam nhân tử, chính là nhị phòng một vị kim tiên đại năng, cùng Ngọc Thanh Minh, Ngọc hành đều là cùng mối, xếp hạng thứ bảy, ngoại giới cũng tôn xưng kỳ vi Ngọc thất gia. "Cha được." Ngọc thất gia nói, "Vậy kêu là Cố sát tiểu tử, là một cái khó gặp thiên kiêu, xuất thân rất thấp, là từ địa cầu tiểu thế giới kia đi ra." chính là linh thể, cơ bản có thể suy đoán ra là là một vị đỉnh cấp kim tiên chuyển thế, tiềm lực thật lớn, ở đoạn không trong thành đánh một trận, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, huyền tiên cảnh trùng, ít có đối thủ, lại, hư hư thực thực còn chiếm được kiếm cốc thánh nữ Hàn Thanh Nguyệt thánh đạo cơ duyên. Ngọc Thanh Minh đồng tử co giật lại, nói, đối Ngọc Xuyên có thể có uy hiếp. Không có. Ngọc thất gia nói, không thể nào đối Ngọc Xuyên có uy hiếp, huyền tiên cảnh trùng, sợ là chúng ta toàn tộc có thể cùng hắn địch nổi, một cái tay tính ra không quá được, chỉ tiếp cùng Khương ra kết liễu thủ, nếu không, ngược lại là thật có thể mời chào vào chúng ta trong tộc, đang tiếp Ngọc Thanh Minh khoát tay một cái, nói, những thứ này trước đừng để ý, chú ý nhìn chằm chằm, Ngọc Hành sẽ không từ bỏ ý đồ sẽ để cho ra quyền bính, mặc dù lớn thế bên dưới hắn không thể làm gì, nhưng là, ta hoài nghi hắn ở nín hỏng, cái kiêu tiêu cố sát tiểu tử không đơn giản, nếu kêu lên bản cương vô thường, nhất định là có mấy phần sức lực, bây giờ hắn không phải tiến vào thái âm thấp sao? Một khi phát hiện hắn đối Ngọc Xuyên có uy hiếp, vậy thì xử lý xong, lần này, chúng ta nhị phòng tiếp lấy quyền bính, không cho một chút tí vết nào. Chương 278, Thái âm chân hỏa. Ngọc thất gia nghi ngờ nói, đại huynh, ý là Ngọc Thanh Minh lạnh lùng nói, một mặt phái người đi tưởng tra cố sát vết tích, mặt khác nhìn chăm chú hắn ở Thái Âm trong tháp động tĩnh, căn cứ trước mắt nắm giữ tình báo điên xem, tiểu tử kia đại khái xuất đi cùng chân hỏa liên quan luyện thể chi đạo, cho nên, nhìn chăm chú hắn chiều hướng, nếu như hắn đột phá, có thể đối Ngọc Xuyên Thái Âm tộc thiên kiêu số một địa vị có lay động, như vậy nhất định tu xử lý. Một đám nhị phòng cao tầng cũng rất giật mình, Ngọc thất gia kinh ngạc nói, đại huynh, ngươi thật cảm thấy tiểu tử này có thể có thể so với chúng ta toàn lực bồi dưỡng Ngọc Xuyên? Ngọc Thanh Minh trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Đừng tưởng rằng ta đối với hắn coi trọng là buồn lo vô cớ, Khương gia bên kia nói cho ta biết một tin tức, Khương Vô Thương Thánh Nguyên thân trở về Khương gia sau, đối cố sát người này làm ra quá một câu đánh giá." "Cái gì đánh giá?" Mọi người nghi ngờ. "Vô địch chi tâm đã thành, có hy vọng đánh vỡ tiềm lực hạn chế." Ngọc Thanh Minh nói. Tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Khương Vô Thương những lời này đánh giá giá quá cao. Nhìn tổng quát chư thiên vạn giới, Vô tận Kỳ Nguyên, ra khỏi vô số kinh tài tuyệt thế hạ người, tự nhiên cũng không thiếu có tiềm lực phổ thông lại đánh vỡ tiềm lực chói buộc, thành tựu vô thượng sự nghiệp tồn tại. Cơn đó là đương thời, đều có chừng mấy vị thánh cảnh đại năng, Tiên thiên Thiên Phú rất kém cỏi, lại thành tiểu thánh thể cũng không có thể giống vậy đi đến thành tựu. Cho nên, Khương Vô Thương một câu nói kia, cho Cố Sắt đánh giá giá quá cao. Ngọc Thanh Minh nói, đây chính là ta coi trọng Cố Sắt nguyên nhân, Khương Vô Thương là người nào, chính là tương lai trí tôn, hắn không thể nào ăn nói lung tung, hắn nếu đối Cố Sắt làm ra như vậy đánh giá, kia người này tuyệt đối không giống phạm tục, muốn biết rõ, Khương Vô Thương là đang ở Cố Sắt công khai đối với hắn gọi nhịp dưới tình huống còn có thể có như thế đánh giá, người này tuyệt đối bất phàm. Ngọc thất ra ngâm trong chốc lát, nói, đại huynh Càng là như thế, ta lại càng thấy được đáng tiếc, tiểu tử này nếu là không có đắp tội Khương ra, cho dù là hắn đã giết gương ra những thiên đó kiều, chỉ nếu là không có động Khương tuyết cái kia đại tiểu thư chúng ta đều có thể đi bảo vệ hắn, dù là bỏ ra giá thật lớn cũng đều đáng giá. Ngọc Thanh Minh khoát tay nói, bây giờ nói những thứ này hoàn toàn không ý nghĩa, từ Khương vô thương mội mội bị hắn giết một khắc kia, liền nhất định hắn nhất định sẽ từ trong tay Khương vô thương rồi. Nhưng dưới mắt, ta là lo lắng Ngọc Hành sẽ không tâm lòng, sẽ để cho Cố Sát ở luận đạo trong đại hội xuất thủ, nếu như Ngọc Xuyên thua ở Cố Sát trong tay, chúng ta đây nhị phòng tiếp lấy quyền binh chuyện liền xuất hiện thì thế nào? Chúng ta quyền bính liền cầm được không phải vững như vậy làm. Đối với chúng ta phía sau kế hoạch áp dụng chính là một cái rất lớn trở ngại. Ngọc thất ra gật đầu một cái, nói, ta biết rõ, đại phòng bên kia không chịu nhượng bộ, quyết tâm muốn cùng Khương Gia ăn thua đủ, nếu như chúng ta không thể hoàn toàn cầm quyền, đến thời điểm muốn phải mang thái âm tộc quy thuận ra, tất nhiên sẽ cùng đại phòng lên sóng lớn. Ngọc Thanh Minh khẽ bước cảm, nói, ngươi biết rõ liền có thể Khương gia quốc khởi đã là chiều hướng phát triển, hiện hữu Khương gia một tổ sắp nhập thánh, sau có Khương vô thương tương lai trí tôn, nhưng là đại phòng bên kia không thấy rõ hình thức, nhất định phải cùng Khương gia từ đầu, mang theo Thái âm tộc đi tiêu diệt con đường, cho nên, chúng ta không thể nhìn Thái âm tộc đi về phía di vong, tiếp lấy quyền bình chuyện, liền không cho phép chút nào sơ xuất. Đúng Ngọc thất gia chắp tay nói, đại huynh, ngươi yên tâm, ta sẽ tùy thời chú ý cố sát tiểu tử kia tình huống. Thái âm tháp, dưới đất 3000 tầng, trong một thất, Cố Sát ngồi ở trong lò đan bị hùng hùng lãnh hỏa đốt cháy, theo thời gian càng ngày càng lâu, Pháp trận hội tụ thái âm hỏa lực càng ngày càng mạnh, trên người Cố Sát bắt đầu xuất hiện từng đạo vằn lạ, tại hắn máu thịt cùng xương gian lưu động, đủ loại lưng lánh, dạng ngơi rực rỡ, mang theo một loại cổ phát thêm nguyên thủy lực lượng. Đan lô chi thuốc đông y dịch hóa làm tinh thuần nhất năng lượng không ngừng cọ giữa hắn nội thân. Hỏa lực càng ngày càng lớn mạnh, mỗi ngày đều đang hiện lên bội số tăng trưởng. Đến thứ 7 thiên thời sau khi, đã so với ngày đầu tiên tăng cường không chỉ gấp 10 lần hỏa lực, giữa, lại đưa đến thái chưa đủ. Mà ở thứ 8 thiên thời sau khi, Cố Sát phá vỡ ra thịt đã rồi. Hắn cả người trên giới đã không thấy được một chút da, chỉ có máu chảy đầm địa máu thịt đang bị ngọn lửa đốt cháy, da đầu đều đã bị thiêu hủy không chút tàn chất. Cố Sát phát ra từng trận cuồng loạn gào thét bi thường, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì. Ngày thứ 8 sáng sớm, trong óc, bức ca đột nhiên phát ra âm thanh, Cố Sát chịu đựng, lập tức tiến vào giai đoạn cuối cùng rồi, chỉ cần chịu đựng qua cuối cùng cái giai đoạn này, người kim thân đem sẽ tiến vào một phen toàn bộ thiên địa mới. Cố Sát đã không phát ra được thanh âm nào, cái loại này rút gần lột da khổ, để cho hắn muốn bất tỉnh đi, thậm chí muốn trực tiếp tự sát hiệu, bất quá, ý chí cường đại lại để cho hắn không cách nào hôn mê cũng không thể hôn mê, phải vô thời vô khắc không thừa nhận loại này bị lột ra được biến cảm giác đau khổ. Ông theo pháp trận hỗn loạn, đã sớm chuẩn bị xong từng bội trường sinh dược bắt đầu tràn vào trong lò đan, hương như các lộ, chân nhắn như ngọc dịch, rắn như chiêu hạ, đem cố sát kia máu chảy đầm địa lại bị tiêu hủy được biến hình chán ghét thân thể cũng làm nổi bật hào quang mờ mịt, lại thương to chàng ra. Cuối cùng đánh bảo. Trong giây mắt đó, cố sát mở ra kim thân, đem chính mình hoàn toàn đưa thân vào trong lửa, sau đó toàn diện mở ra pháp trận. không biết âm chuyển lên, điên phát ra khủng chân hỏa. Ngay sau đó, lớn vô cùng, cao hơn Vân Hải Thái Âm tháp đột nhiên kịch liệt lắc lư, đông đảo tầng lầu cũng vào thời khắc ấy, trực tiếp mất đi thái âm hỏa lực, 1000 tầng, 2000 tầng, 10 ngàn tầng, 2 chục ngàn tầng. Trong lúc nhất thời, kinh động cả tòa Thái Âm trong tháp tu sĩ, dối rít cha nhìn, thứ nhị trong thành, đông đảo cao tầng cũng đều kinh động, rối rít tới quan sát, dày đặc tu sĩ bay ở Thái Âm ngoài tháp mặt. Cuối cùng, kinh sợ phát hiện, những hỏa lực kia, lại tất cả đều bị dưới đất 3000 tầng một gian phòng tu luyện cho toàn bộ đều hấp dẫn tới, kinh khủng hơn là, vài năm cũng một an, an tĩnh trong lòng đất Thái Âm chân bản thể lại dung truyền lên, chỉ một thoáng một mảnh xôn xao. Mà một mực ở Thái Âm ngoài tháp chú ý cố sát động tính Ngọc Thất Gia khi nhìn đến lúc, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lúc này liền hóa thành một vết sáng, vọt tới lần thứ hai trong cung điện, đi tới một gian trong đại điện. "Đại huynh, xảy ra chuyện." Ngọc Thất Gia tìm tới Ngọc Thanh Minh liền vội và nói, "Thái Âm Tháp tự động, vài vạn năm đến, lớn nhất bạo động, cái kia cố sát." Hán, sợ rằng thật có thể ảnh hưởng đến Ngọc Xuyên. Ngay sau đó, Ngọc Thất Gia liền đem Thái Âm Tháp động tĩnh, tuẩn tự cho Ngọc Thanh Minh nói. Ngọc Thanh Minh sắc mặt tâm trầm nói, "Người này không thể lưu lại, như thế động tĩnh Không chỉ là chỉ quan hệ đến luận đạo đại hội, phía sau Khương gian nếu là truy cứu, chúng ta căn bản là không có cách giao phó, người này, đáng chết rồi.